Chương 448: nhăn Như Ngọc Khổ Tâm. Cơ gia Đông Đảo Cường Giả nhìn qua kính diệt thân ảnh, há hốc miệng ba, kinh ngạc kinh ngạc trong ánh mắt lóe lên chấn kinh, hoàn toàn ngây người. Bọn họ hư không kính ném, bị người áo đen này chọ chân áp. Hư không kính a. Đông Hoàn bên trong lắc đắc không có mấy cực đạo đế binh một trong, hư không đại đế binh khí, vì nàng gia truyền nhận mấy chục và năm, bên trong đã sớm thật sâu đánh lên cơ gia là gấn, giờ khắc này vậy mà ném. Quan trọng hơn là hư không kính bên trong thần chỉ vậy mà không có phản kháng. Nhìn xem kính diệt trong tay vậy không có tạn mắt ra một chút kỳ thực cương đồng bọn họ biểu thị không thể tiếp nhận tiểu bối muốn chết đem ta cơ gia đế binh trả lại cơ gia đông đảo cường giả giận bọn họ không dám tưởng tượng mất đi hư không kính cơ gia sẽ thành tình trạng gì dùng không bao lâu liền sẽ cấp tốc suy sụp xuống tiếp đó bị thế lực khác giống như là con sói đói đem cơ gia toàn bộ chia cắt cơ gia thê thảm vận mệnh bởi vậy mà sinh làm vì chuyện này thẳng tiếp dẫn đạo giả bọn họ những người này tội không thể tha trong lòng bọn họ quả thực là hết sức hối hận tại sao lại muốn tới treo chọc yêu đế một mạch mong muốn cướp đoạt yêu đế đế binh càng là dẫn tới người áo đen này nếu như tại cho bọn họ một cơ hội, bọn họ tuyệt đối lập tức rời đi. đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng muộn, mỗi một cái cơ ra trong mắt cường giả đều nổi lên đỏ bừng. hư không kính không thể làm mất, bọn họ không chịu đựng nổi cái này hậu quả, nhất định phải đem hư không kính đoạt lại, vì thế bọn họ có thể liều lĩnh. vô số cơ ra cường giả trong nháy mắt này điên cuồng hướng về kình diệt phóng đi. giờ khắc này bọn họ không có cân nhắc kình diệt cường đại, không có cố kỵ lấy kình diệt trong tay chấn thiên trung, càng sẽ không cân nhắc chính mình sinh tử. hư không kính chính là cơ ra danh giới cuối cùng, bọn họ chết cũng muốn đoạt lại. Nhìn qua những thứ này, điên cuồng hướng về chính mình trùng sát tới cơ gia các cường giả, kinh diệt ánh mắt rất là bình thản, không có sắc ý, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Chấn thiên trung lực lượng lần nữa bị thôi phát, vô tận đế uy lan tràn toàn bộ thiên địa, cường đại uy thế rung động hết thảy, đại địa chấn động. Chấn thiên trung lực lượng vừa mới thôi động một bộ phận, nhưng mà tại đạo này uy thế dưới, cơ gia xông vào phía trước cái kia mấy cường giả, thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Sẽ thành rất là thế thảm. Mà mấy người này cũng chính là vừa rồi hô kinh diệt tiểu bối người, mạc phạm kinh diệt, chú định bọn họ kết quả. Chém giết mấy người này. Kình Diệt không có tiếp tục thôi động chấn thiên chuông lực lượng, ngược lại từ từ nói, mong muốn về hư không kính. Có thể tới Thiên Đô thành tìm. Kình Diệt tâm thanh rất là thanh đạm, nhưng là tràn ngập không thể nghi ngờ, cơ gia cấp cường giả nghe vậy, dần ngừng lại công kích. Kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua Kình Diệt, nói không ra lời, bọn họ không biết Kình Diệt lời nói là thật là giả, nhưng mà đối mặt một kiện cực đạo đế binh, không có ai sẽ không động tâm. Cuối cùng Cơ hạo Nguyệt đi lên phía trước, nghiêm trọng sắc mặt đối với Kình Diệt nói ra, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lữ hẹn. Chúng ta sẽ đi Thiên Đô thành tìm ngươi. Tình huống bây giờ căn bản không có bọn họ lựa chọn, có được chấn thiên chuông kinh diện, căn bản không phải bọn họ những người này có thể đối kháng. Vẹn vẹn thức tỉnh cực đạo đế binh một phần mười lực lượng liền có thể đem bọn họ những người này toàn bộ lưu tại nơi này, cơ hạ nguyệt chỉ có thể tin tưởng kinh diện sẽ đem hư không kính trả lại cho bọn họ. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Nhìn xem cái này đã có thần vương khí chất nàng hạ nguyệt, kinh diện cười nhạt một cái nói, nếu như tòa không tuân thủ đâu. Cơ hạ nguyệt nghe vậy sắc mặt trì trệ, biến ông chậm, lạnh giọng nói ra, nếu như không thể cầm lại hư không kính, như vậy ta cơ gia nhất định dùng hết cuối cùng lực lượng không chết không thôi. Nói xong, nàng Nguyệt quay người, dẫn theo cơ gia Đông Đảo Cường Giả rời đi, chuẩn bị đi Thiên Đô thành, tìm Kình Diệt phải về trấn Thiên Trung. Mỗi người tâm tình đều là trầm trọng phẫn nộ thất lạc, bọn họ là đến cướp đoạt yêu đế đế binh, lại đem chính mình đế binh cho ném, quả thực là áp chế đã tới. Đối mặt cơ hạ Nguyệt Huy hiếp, Kình Diệt không thèm để ý nợ nụ cười, một đám mềm yếu bất lực sợi con kiến mà thôi, đứng ở cái thế giới này, vĩnh viễn không nhìn thấy hỗn độn đến cùng lớn bao nhiêu. Trên thực tế Kình Diệt cũng căn bản không muốn đem cơ gia xử lý, chỉ là muốn cho bọn họ một bài học mà thôi, hư không kính cũng sẽ trả cho bọn họ. đương nhiên bọn họ cũng muốn đi qua kình diệt một phen khảo nghiệm. Cơ gia cũng là nhân tộc đế tộc, trước kia hư không đại đế đối với nhân tộc không thể bỏ qua công lao. nếu như hậu nhân quá thê lương, tóm lại có chút không tốt. Cơ gia đám người rời đi, nơi này chỉ còn lại kình diệt nữ hoa cùng yêu tộc đám người. từ hai người vừa khi mới xuất hiện thời gian, nhan như ngọc ánh mắt chính là thỉnh thoảng rơi vào kình diệt trên thân. cái này đặc thù nam nhân cho nàng rất sâu ấn tượng, đồng dạng là mới biết yêu nhân kỷ, kình diệt tựa như đối với nàng có đặc thù lực hấp dẫn. cho dù là lúc đó kình diệt đùa dỡn nàng thời điểm. Nhan Như Ngọc trong lòng phản ứng đầu tiên cũng không phải phẫn nộ mà là ngượng ngùng. Hắn đối với Kình Diệt là có hảo cảm, chỉ bất quá lúc Nhan Như Ngọc ánh mắt rơi vào Kình Diệt trong tay thời điểm, ánh nắng trung nhận không được xuất hiện thất lạc, bởi vì Kình Diệt tay là cùng nữ oa dắt tại cùng một chỗ. Nhan Như Ngọc trong lòng một hồi cười khổ, quả nhiên hai người này quan hệ không tầm thường, phía trước một mực là tồn tại may mắn, hiện tại tựa hồ là hy vọng phá diệt. Nhìn qua hai người thân ảnh, yên tĩnh đứng trong hư không, phản phất trích tiên bình thường, như vậy sướng, Nhan Như Ngọc trong lòng càng thêm thất lạc, quả nhiên chính mình là nhiều như vậy còn lại mà đối mặt nữ hoa xinh đẹp như vậy nữ tử nàng thậm chí đều sinh không nổi một tia tranh đoạt tâm tư nữ hoa mỹ lệ tuyệt nhiên tại thế xem ra trong khoảng thời gian này ngươi trải qua không tốt lắm kinh diệt nhìn qua nhan như ngọc nhẹ giọng nói ra trong giọng nói đến không có ý tứ gì khác cái này nhan như ngọc mặc dù cũng là tuyệt sắc nữ tử nhưng mà nữ hoa liền bên người chính mình kinh diệt ánh mắt rất là bình tĩnh nhan như ngọc nghe vậy chỉ có thể một hồi cười khổ đã là vì chính mình đoạn thời gian này khổ cực cũng là vì kinh diệt trong giọng nói đạm nhiên kể từ kinh diệt đem thanh liên lại cho nàng về sau liên dẫn tới vô số người thăm dò, cái này cơ ra không phải nhóm người thứ nhất, càng không phải là cuối cùng một nhóm. Mong muốn bảo trụ đế binh, nhan như ngọc đem trả giá càng nhiều gian khó hơn tần, mà kinh diệt đạm nhiên càng làm cho nàng thất lạc, nàng thà rằng kinh diệt đối với mình vô lại một chút, lại khổ lại khó, nhưng cũng muốn tiếp tục, dù ai cũng không cách nào ngăn cản vận mệnh. Nhan như ngọc cười nhạt một tiếng, lại là có vẻ hơi đau khổ. rất nhanh nhan như ngọc dẫn dắt yêu tộc đám người rời đi, nàng không muốn để cho chính mình trở thành hơn một cái còn lại người. nhìn xem kinh diệt cùng nữ oa như vậy thân mật ở chung một chỗ. Nàng có không hiểu đau lòng. Mà nữ hoa vung suy nghĩ nhẹ nhàng nhìn qua kinh diệt một cái, cao điệu kêu hử một tiếng, khóe miệng ở giữa lại là lộ ra ý cười. Chương 449, chuyện bất bình. Đông Hoang Bắc vực, chính là Đông Hoang bên trong hoang vu nhất một phiến khu vực, lại chiếm cứ lấy Đông Hoang gần bốn thành chỗ, ngàn trong vòng vạn dặm không có người ở. Nhưng mà nơi này lại đối với Đông Hoang phi thường trọng yếu, chỉ là bởi vì Bắc gia bản nguyên. Bản nguyên chính là một loại linh thạch, đối với tu sĩ phi thường trọng yếu, Đông Hoang bản nguyên hơn phân nửa đều là đến từ Bắc vực, đến từ thái sơ cổ quáng thậm chí còn có một chút đặc thù dị trùng bản nguyên, hoặc bên trong phong ấn một chút bảo vật quý giá, bởi vậy cũng liền sinh ra nguyên thuật. Tìm tìm một chút chân quý nguyên thạch, cái này bản nguyên tầm quan trọng cũng liền khiến cho Bắc Vực mặc dù hoang vu, nhưng lại hương thịnh không suy, trở thành Đông Hoang cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Mà Bắc Vực phong vân tập bên trong chi địa chính là Thần Thành, do Đông Hoang các thế lực lớn cùng trưởng quản. Thần Thành cao lớn uy nga, đứng vững vàng tại Bắc Vực đại địa, có lẽ là bởi vì hình dạng mặt đất duyên cớ, nó giống như là cái này vô tận hoang vu bên trong một cái hoang cổ cự thú bình thường, nhìn thèm thuồng lấy toàn bộ Bắc Vực. Kinh diện cùng nữ hoa đối với những thứ này nguyên thạch cũng không có hứng thú, bên trong cho dù là phong ấn một chút thái cổ thời đại bảo vật, cũng vô pháp dẫn tới bọn họ hứng thú. Đi tới cái này thần thành, bọn họ hoàn toàn chính là tại dạo chơi bình thường, nhìn xem người đến người đi, trên chúc thành thị, bọn họ đang không ngừng cảm thụ được khói lửa nhân gian. Thật không muốn trở về, lúc kia, ngươi vẫn là minh tộc thái tử, ta vẫn thần tộc công chúa, lúc kia chúng ta lại muốn đứng tại đối diện. Đi qua đi lại nữ hoa đột nhiên nói ra, cảm xúc phảng phất cũng biến thành có chút rơi xuống, chuyện này đã trở thành giữa bọn hắn không cách nào xóa đi cách chờ giữa bọn hắn thân phận rất khó được thừa nhận, đương nhiên đây cũng chỉ là hai người bọn họ ý nghĩ, tại bọn họ xem ra thần bản hai tộc chính là số mệnh tộc, mặc dù thần tộc bị minh tộc diệt đi, nhưng mà ở trong đó ân oán lại đã sớm cắm rễ xuống, không thể xóa nhòa. mà nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, trong lòng hai người cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đó chính là nói rõ minh tộc người khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, cấp bách cảm giác tự nhiên sinh ra, nhớ tới những thứ này, nữ hoa chính là không có hứng thú. kinh diệt chỉ có thể khuyên giải nói, không cần lo lắng những cái kia, vô luận như thế nào ta đều sẽ đứng ở trước mặt người có chuyện gì chúng ta cùng một chỗ gánh chịu kinh diệt nhẹ giọng nói ra ngữ khí cũng rất là kiên định hắn là một cái nam nhân nhất định có thể bảo vệ tốt nữ hoa bằng không chúng ta bây giờ liền rời đi thế giới này đi lại tìm một cái thế giới ở nút để bọn họ tìm không thấy chúng ta nữ hoa phảng phất nhãn tình sáng lên mau mau đề nghị kinh diệt lại là cười khổ chúng ta có thể hướng chạy chỗ đó cho dù là hỗn độn thế giới dài dằng dặc vô biên nhưng mà bọn họ kiểu gì cũng sẽ dọc theo ta khí tức tìm kiếm qua tới căn bản chạy không thoát lam minh tộc thái tử kinh diệt quá hiểu minh tộc lực lượng không nên nhìn Minh tộc chinh chiến hỗn độn thế giới không chỗ định nổi nhưng mà đây chẳng qua là Minh tộc một phần trong đó lực lượng một ngày Minh tộc lực lượng hoàn toàn phát động đứng lên Kinh Diệt cũng vô pháp nói ra đó là cường đại cỡ nào huy thế nhưng mong muốn tại trong hỗn độn tìm tới chính mình căn bản không có vấn đề huống chi chính mình khí tức còn ở lại Minh tộc đây chính là manh mối a cho dù là chạy ở xa tránh được tại sâu Minh tộc tìm tới chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian Kinh Diệt lời nói để nữ ba thấp xuống hứng thú mau mau nói ra vậy làm sao bây giờ bọn họ liền muốn tới Kình Diệt nhẹ nhàng nở nụ cười, nắm nữ hoa cái mũi, chê bữa, đừng nghĩ đến chạy, chạy cũng là vô dụng, hôn độn đại nhưng cũng ta không có như ngươi đất dùng thân. Ngươi chỉ có thể đi theo ta. Ngươi thế nhưng là ta Tù Bình, cả một đời đều chạy không thoát, đến lúc đó ta muốn đem ngươi bắt đến phụ hoàng trước mặt, cầu hắn đồng ý chúng ta sự tình. Kình Diệt vô lại như vậy nói ra, nhưng lại bao hàm thâm ý, đây là hắn ý tưởng chân thật, hắn mặc kệ thần minh hai tộc sự tình, hắn chỉ cần nữ hoa gả cho chính mình. Thiếu niên tình cảm là xúc động, không để ý hậu quả. Nghe Kình Diệt lời nói, nữ hoa càng xúc động, đôi mắt bên trong phảng phất xuất hiện nước mắt, lại nín khóc mỉm cười nói, ai muốn gả cho người a? tự mình đa tỉnh. nói nữ hoa mặc kệ kình diệt như thế nào, ngạo kiều như vậy rời đi, kình diệt mỉm cười, mau đuổi theo. thế nhưng là cũng không lâu lắm, hai người lại phát hiện bên cạnh mình người vậy mà đồng thời hướng về một cái phương hướng chạy tới, hai người lẫn nhau, rất là thú vị bộ dáng. nhanh lên, nhanh lên, thật là thần dược hạt giống a. chỉ nghe thấy một cái tu sĩ biểu lộ kích động hô, mau mau hướng về một cái thánh địa thạch phường chạy tới. không chỉ là cắt ra thần dược hạt giống, còn cắt ra thái cổ vương tộc đâu sống, thật đúng là chưa từng gặp qua thái cổ vương tộc dáng dấp ra sao, còn có thanh khí a, thật là không dám tưởng tượng, là ai có dạng này vật khí, nhiều như vậy bảo vật, có một kiện liền phát. tiếng ồn nào âm không ngừng vang lên, hai người cũng coi như là minh bạch, nguyên lai là thạch phường bên trong lại người cắt ra bảo vật, dẫn tới những người này vây xem. tới đối với những thứ này cái gọi là bảo vật, hai người cũng không có hứng thú quá lớn, thần dược đặt ở minh giới bên trong, cũng bất quá là hy hữu một ít linh thảo a, chỉ bất quá vừa mới nữ hoa cảm xúc không tốt lắm, kinh diệt nhẹ giọng nói ra muốn không muốn chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt những chuyện kia không muốn nghĩ nhiều như vậy chắc là có thể giải quyết bọn họ mong muốn chân quý trong thế giới này mỗi một khắc thời gian tại Minh Tộc Đại Quân đến phía trước tận khả năng nhiều một ít ở chung vì lẽ đó nữ hoa nhẹ nhàng nuốt đi trong mắt nước mắt mẹ nhiên cười nói tốt chúng ta đi xem một chút cũng tốt bọn họ nói những vật kia ở cái thế giới này cũng là không được bảo vật đâu kinh diệt nắm nữ hoa tay hướng về kia một chỗ thánh địa thạch phường đi đến lại phát hiện đã là người đông nghịt thần dược hạt giống vẫn là thái cổ vương tộc đều như vậy làm người khác chú ý Vạn năm không ra bảo vật, tại cung một ngày xuất thế, rất làm người khác chú ý. Dơ cao cùng nữ hoa coi thường những người này chen trúc, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trước người phảng phất có một đạo vô hình khí lãng bình thường, bọn họ ngỗi đi ra một bước, người trước mặt nhóm chính là tự động mở ra một con đường, để bọn họ ung dung đi thẳng về phía trước. Trước mặt người cảm nhận được phía sau chen trúc, vừa định muốn quát lớn một phen, chính là nhìn thấy hai người như vậy tình huống, nhìn không thấu sâu cạn thực lực, khí chất bất phàm, những người kia ngạnh sinh sinh ngầm nhượng lại, không muốn bởi vì chính mình nhất thời nhanh miệng, dứt lấy mầm thay vạn. Mà kinh Diệt cùng Nữ Hoa còn không có đi đến phía trước chính là nghe thấy một ông cụ non thanh liêm nói, ngươi cắt ra con khỉ kia hồ đem giả tiên kinh thế thần tạng cấp đi. Thần nữ, hung binh, lớn như vậy một khối thần nguyên, không còn sót lại bất cứ thứ gì, ngươi bồi lên sao? Nhưng ngay sau đó đối diện một thanh âm nói, chúng ta cắt ra hầu tử, giống như thắng đổ thạch đại chiến, hết thảy đều là chúng ta. Nói đến đây là chúng ta thiệt hại, cùng ngươi có quan hệ gì? Hai phe tựa như là tại tranh luận, kinh Diệt cùng Nữ Hoa cũng là minh bạch, ắt hẳn là hai phe này cắt ra bạo vật không sai bị lắm, không ai phục ai. Hoặc nói trong đó một phương mong muốn lấy lớn hiệp nhỏ, lấy thế đè người, cướp đoạt bảo vật. Tới loại chuyện này kinh diệt cũng là không tâm tư đi quản, thế nhưng là phát giác trong đó lại còn có chính mình người quen. Chương 450, kinh diệt chi danh. Nguyên thuật quyết đấu các ngươi thua, muốn nhận thua cuộc. Địch Nam cung ra ra, chẳng lẽ còn có muốn không nhận nợ hay sao? Mau đem thần dược hạt giống giao ra. Các ngươi mặc dù cắt ra bất thế kỳ linh, nhưng so với chúng ta tới vẫn là kém xa. Mấy người trẻ tuổi nhao nhao nói, người đông thế mạnh, khí thế bên trên hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ. Càng lam một bộ chính nghĩa lăng niên bộ dáng, mà đổi thành một bên chỉ có chút ít mấy người, trong đó một cái da đen tiểu tử giận quá mà cười nói, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đổi trắng thay đen, các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta so? Nhưng mà rất nhanh lọt vào một phương khác trào phúng, mà trung quanh tuyệt đại đa số người cũng không có tán đi, tất cả đều vây quanh, mọi người thất miệng vào lưỡi, nghị luận âm ỉ. Loại chuyện này rất khó phân biệt ai đúng ai sai, thậm chí có cực lớn thắng bại rõ ràng dưới tình huống, vẫn như cũ muốn nhìn thực lực mình năm bốn linh, cùng với thế lực sau lưng, hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen, chỉ hiểu bảo ngựa. Mà bây giờ chính là cái này bộ dáng nhiều người một phương chính là một cái nguyên thuật thế gia tại một nhóm này trùng chuyên nghiên vẫn như cũ trong đó đạo đạo rất là tin tưởng cười lạnh nhìn qua đối phương không tin đối phương còn có thể phản tiên như thế nào một phương khác thật là yếu rất nhiều đối với nguyên thuật thế gia muốn vô lại không thể làm gì khí nộ không thôi chỉ có thể đối với chung quanh những người này nói ra các ngươi tới phân xử thử những người này có phải hay không khinh người quá đáng người chung quanh nghe vậy mặc dù nghị luận âm ỉ thế nhưng là không có một người mở miệng loại chuyện này thân liền cùng quan hệ bọn hắn không lớn thế gian không công bằng quả thực là quá nhiều không cần thiết là cái gọi là chính nghĩa, đi đắc tội nguyên thuật thế gia, chỉ cần không xúc phạm chính mình lợi ích, bọn họ mới mặc kệ ai đúng ai sai, thấy chính là một cái náo nhiệt. Đây càng là thế gia này phổ biến hiện tượng, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ánh mắt xưa nay sẽ không dung dài ra. Thậm chí có người còn nghĩ lấy bỏ đá xuống giếng. Dù sao đối với những người này cắt ra đồ vật, bọn họ vẫn là vô cùng nóng mắt. Chỉ nghe thấy một cái lão giả đi tới nói ra, lão hữu cho rằng Nam Cung huynh cắt ra thần tàng mới là vô giá. Lời vừa nói ra bên này sắc mặt người lập tức đen, người chung quanh nhìn qua lão giả này Phát giác hắn chính là Bắc vực Thánh địa Tiêu Tan cung Thái thượng trưởng lão, mặc dù đối với Lao già này rất khinh thường, nhưng cũng không có người mở miệng gây phiền toái. Hắc tiểu tử sắc mặt hung ác nhìn chằm chằm cái này Tiêu Tan cung Thái thượng trưởng lão. Ngay lúc này, trong đám người đột nhiên phân ra một con đường đến, Kình Diệt cùng nữ oa dần dần hướng đi đến đây, nhìn qua trên sân không khí khẩn trương, sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhận ra ở vào yếu thế một phương người kia, chính là lúc đó tại Yêu Đế Lăng mộ, cùng mập mạp cùng một chỗ đậu bức, gọi là Diệp Phàm tiểu tử. Mặc dù dùng thủ đoạn nào đó thay đổi diện mạo, nhưng mà ở trong mắt Kình Diệt lại không chỗ che thân gia hỏa này cùng dơ cao cũng coi như là có chút tiểu giao tình kinh diệt cùng nữ hoa đến, thế nhưng là để rất nhiều người ghé mắt không lấy nữ hoa đẹp siêu nhiên kinh diệt càng là có thể làm nữ tử thẹn thùng trọng yếu nhất vẫn là trên người bọn họ cái kia vô hình khí chất tuyệt đối không cách nào xem nhẹ tồn tại, phảng phất là tới từ tiên giới. chỗ ngồi rất nhiều nhân vọng lấy trong ánh mắt bọn họ tràn ngập tinh kỳ, không có muốn thế gian còn có dạng này người. chỉ bất quá có thể nhận ra hai người thân phận người cũng có không ít, mà đây cũng là lấy cơ là cái gì, bởi vì tại trước đây không lâu nhà nàng hư không kính lại bị kinh diệt cướp đi mặc dù cuối cùng bọn họ thông qua kinh diệt khảo nghiệm cầm về nhưng là sự tình này lại lưu cho bọn họ không thể xóa nhòa ước tượng vì lẽ đó người nhà họ cơ nhau nhau ngưng trọng nhìn qua kinh diệt nữ hoa trên nét mặt nói không nên lời phức tạp càng nhiều người cũng là nhận ra bọn họ dù sao hai người mặc dù thần bí thế nhưng là vẫn như cũ có không ít người gặp qua lúc bọn hắn biết kinh diệt chính là trước đó không lâu yêu đế lăng trước mộ dùng cực đạo đế binh chém giết mấy đại thánh địa cường giả người thần bí thời điểm trong ánh mắt hoàn toàn là chấn kinh sau đó lại là nghe đồn cơ ra hư không kính vậy mà cũng bị gia hỏa này cho chân áp Phí thật một phen thời gian mới muốn trở về, bọn họ càng là ngốc trệ ở. Gia hỏa này đơn giản khủng bố, rốt cuộc là ai a? Diệp Phong nhìn thấy Kình Diệt đến, ánh mắt lại là hơi hơi sáng lên, vội vàng tiếng hô nói, Kình Diệt đại ca, ngươi cũng tới nơi này. Diệp Phong âm thanh rất là thân mật, càng là tại hướng về đám người cho thấy chính mình cùng Kình Diệt quan hệ, dù sao đối với Kình Diệt kịch liệt, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà bây giờ hắn là gặp phải phiền phức, chính mình cắt ra tới bảo vật rất có thể sẽ bị đối phương cho hố rơi, rất căn bản nguyên nhân vẫn là sau lưng mình không có lực lượng cường đại trợ giúp. Đối phương có thể không hề cố kỵ, mà có kinh diệt quan hệ, chính mình có khả năng ung dung một chút. Nhìn thấy Diệp Phàm chào hỏi, Kinh Diệt nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hai người căn bản không có cái gì thâm giao tình, nhưng mà hắn cũng không để ý trợ giúp tiểu tử này một chút. Nhìn ra được, hắn rất có tiềm lực. Đối với thế giới này mà nói, có lẽ là một kiện chuyện may mắn. Nguyên Lai like hắn kêu Kinh Diệt, thật là một cái đáng giận ra hỏa. Cơ Gia cường giả bên cạnh, một cái thiếu nữ áo tím miệng tốt tốt, nhìn chằm chằm Kinh Diệt hận không thể cắn hắn một cái. Chính là Cơ Tử Nguyệt. Ở trong mắt nàng Kinh Diệt chính là một cái đại phôi đảng cướp đi bọn họ cơ ra hư không kính, mà càng nhiều người đồng dạng là lần đầu tiên biết kinh diệt danh tự. Mặc dù bọn họ đối với kinh diệt sự tình đã sớm nghe thấy vẫn như cũ, thế nhưng là luôn luôn dùng thần bí người tới xưng hô hắn. Kinh diệt quá thần bí, hơn nữa trẻ tuổi như vậy liền có dạng này thực lực, để cho người ta không khỏi hoài nghi có phải hay không cái thánh địa kia bí mật bồi dưỡng được truyền nhân, còn để hắn cầm cực đạo đế binh ở bên ngoài mù lăng lư. Hơn nữa trọng yếu nhất là gia hỏa này còn cắt đá tiểu tử kia nhận biết, chẳng lẽ muốn vì hắn ra mặt? Nghe đám người xì xào bàn tán, họ nam cung nguyên thuật thế gia láo giả những mày giống như cái này hai người trẻ tuổi lai lịch không đơn giản à nhưng mà cho dù là hắn thật là thánh địa truyền nhân cũng không cần trông cậy vào chính mình có thể chịu thua nhiều như vậy bảo vật, còn có kỳ lân thần dược loại nịch thiên cấp bậc này thần dược vô luận như thế nào cũng muốn nắm bắt tới tay vị tiểu huynh đệ này ngươi muốn cho tiểu tử này ra mặt sao có chơi có chịu chính là chân lý tiểu tử này thua trận này đổ thạch còn không nhận nợ ra đi cần phải thay hắn trưởng bối quản giáo một hai lão giả lại nói chính khí lang nhiên đạo lý toàn bộ tại hắn bên này càng là tại thuyết phục kình diệt không nên nướng tay chuyện này Dù sao đối với Kinh Diệt, hắn là thật nhìn không thấu sâu cạn, hơn nữa nhìn người chung quanh đối với hắn càng là vô cùng kiêng kỵ, nói rõ đây không phải một cái nhân vật đơn giản. Loại chuyện này có thể hòa bình giải quyết liên tốt. Hắn không ngại ứng cái tiếp theo mặt mũi. Đối với gia hỏa này cậy ra lên mặt, Kinh Diệt nhẹ nhàng cười nói, "Toa không phải đến giúp hắn, mà là tới nhìn ngươi biểu diễn." Chương 451, Kinh Diệt khủng bố. Biểu diễn. Tất cả mọi người nghe thấy Kinh Diệt lời nói, đều là hơi sững sờ tiếp đó trong nháy mắt chính là kịp phản ứng, Kình Diệt là tại châm chọc cái này họ Nam cung lão đầu, cậy ra lên mặt ở chỗ này lấy thế để người lật ngược phải trái diễn kịch đâu nghe ra ý tứ này những người này nhìn qua nam cung lão đầu sắc mặt liền có chút ý tứ mặc dù những người này không nói gì nhưng mà trong lòng mỗi người cũng có một cái đòn cân nam cung lão đầu cắt ra đồ vật giá trị thật là so ra kém diệp phàm chỉ bất quá mong muốn dựa vào tự thân thế lực cưỡng ép hấp bách diệp phàm chịu thua mà thôi bây giờ bị kinh diệt cho nói ra xem bộ dáng là mong muốn đúng tay chuyện này có trò hay nhìn nam cung lão đầu sắc mặt lập tức đen ánh nắng âm trầm chưa chắc nhìn qua kinh diệt như thế cao tuổi rồi bị kinh diệt cái này hậu bối trọng trọng thật là trên mặt không dễ nhìn. Xem ra các hạ là hạ quyết tâm muốn lội cái này một vũng nước đủ. Nam cung lao đầu trầm giọng nói ra, trên mặt mặc dù đối với kinh diện có kiến kỵ, nhưng mà hắn chẳng hề cho rằng đối phương liền có thể sẽ chính mình xử lý. Bởi vì đây là thần thành, là hắn nguyên thuật thế gia sân nhà, ở đây có vô số người cùng nguyên thuật thế gia giao hảo, chỉ cần mình bán một bộ mặt, liền sẽ có vô số người đến giúp đỡ chính mình. Còn kinh diện, hắn cũng không phải là quá hiểu, chỉ là suy đoán nói không chừng là cái nào một cái thế lực lớn hậu nhân mà thôi. Thân ở bắc vực rời xa nam vực, hắn rất ít chú ý nam vực sự tình càng không phải là quá rõ ràng, kinh diệt đã từng sự tích huy hoàng, vì lẽ đó hắn mới có sức mạnh có thể nói lời như vậy. nghe thấy nam cung lão đầu uy hiếp, kinh diệt nhẹ nhàng nở nụ cười, mỗi một cái uy hiếp người khác không có kết cục tốt, kinh diệt cũng không phải loại kia lòng dạ rộng lớn thánh nhân, có thể lấy ơn bá bắn. kinh diệt theo đuổi là có thù tất báo, bất kỳ cái gì để hắn khó chịu người, đều sẽ gặp hắn hung tàn nhất đả kích. mà ở đây có ít người nhìn thấy kinh diệt nụ cười, đong nhiên có một loại rét run cảm giác, cảm giác người trẻ tuổi này rất nguy hiểm, nhất là cơ ra đám người, trong nháy mắt mở to hai mắt bọn họ thế nhưng là biết kinh diệt chính là một cái tinh khí nóng nảy chủ nói động thủ liền động thủ không hề cố kỵ càng sẽ không để ý đây là ở nơi nào càng không phải là để ý chung quanh có người nào hung tàn trình độ làm cho người giận xui không được hắn muốn sử dụng cực đạo đế binh cẩn thận cứ việc kinh diệt còn không có gì động tác nhưng mà một vị cơ gia cường giả lại hét lớn đứng lên một khi bị gian cấn 10 năm sợ dây thừng tại bọn họ xem ra kinh diệt chính là một người trẻ tuổi thân thực lực chẳng mạnh đến đâu về mặt chiến lược hoàn toàn là tại dựa vào cực đạo đế binh mà nghe thấy Cơ Gia Cường giả lời nói chung quanh nơi này người trong nháy mắt hoảng loạn lên nếu để cho Cực Đạo Đế binh hồi phục lại bọn họ ở đây người đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi kinh hãi ánh mắt nhìn qua kinh diệt, cầu nguyện gia hỏa này không muốn hung tàn như vậy đi mà một bên Nam Cung lão đầu nguyên bản không thèm để ý cái gì hắn còn muốn liên hệ mấy cái lao hưu sẽ kình diệt bắt lại giao cho hắn thế lực sau lưng cho bọn họ một bộ mặt thế nhưng là vẹn vẹn một câu Cực Đạo Đế binh liền để cho hắn bị dọa sợ đến hồn đều rơi mở to hai mắt nhìn qua kinh diện miệng hơi cười cười làm thế nào cũng nói không ra lời hắn căn bản nghĩ không ra, gia hỏa này vậy mà tùy thân mang theo một kiện cực đạo đế binh, đây là từ đâu tới hải tử, phụ huynh như thế nào không trông coi hắn a? mà cao hứng nhất còn phải đếm diệp phàm một nhóm người, lý hắc thủy càng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn quát, kinh diệt đại ca, đánh ra cực đạo đế binh, đem bọn hắn cho hết diệt. trong nháy mắt gia hỏa này chính là lọt vào tất cả mọi người cam thủ, nếu là kinh diệt thật đánh ra cực đạo chi uy, bọn họ những người này tất cả đều muốn sống đời, muốn chết a? đối với những người này cảm xúc kinh diệt cũng không thèm để ý, làm thế nào là chính hắn sự tình? tới chỉ là nghĩ giúp Diệp Phạm Tiểu từ này một cái, lại bị Nam Cung Láo Đầu chọc khiêu khích. Ngươi hắn sao tính là thứ gì, vậy mà đối với hắn cậy giả lên mặt. Kinh Diệt đối với loại chuyện này quả thực là linh dễ dàng tha thứ. Bất quá lúc này, bên cạnh nữ hoa nhẹ nhàng đụng hắn một cái nói ra, tính toán, không nên giết nhiều người như vậy, dù sao chúng ta đã từng trong thế giới này sinh sống lâu như thế. Nữ hoa với cái thế giới này vẫn là có tình cảm, dù sao đây cũng là nàng cùng kinh Diệt, tại cái này mêng mông hỗn độn bên trong duy nhất bên tàu. Nàng Cung Kình Diệt ở đây trải qua rất sung sướng thời gian, không muốn Kình Diệt giết nhiều người càng hy vọng thế giới này có thể tốt một chút kinh diệt nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu thế giới này đối với bọn họ có ý nghĩa là tù hắn cũng sẽ không chủ động đi phá hoại thế giới này rất nhiều người hốt hoảng hướng thạch phường bên ngoài chạy đi thậm chí căn bản không biết chuyện gì phát sinh hoàn toàn là bảo sao hay vậy mà nam cung lão đầu khẩn trương nhìn qua kinh diệt, sắc mặt cũng đã trắng bệnh run rẩy nói ra ngươi đừng làm loạn a nơi này chính là diêu quang thánh địa thạch phường nếu như ngươi đánh chìm nơi này chính là cùng diêu quang thánh địa là địch nam cung lão đầu sợ chỉ có thể lấy ra diêu quang thánh địa tới để kinh diện lòng sinh của kỵ Dù sao cực đạo đế binh lực lượng quá mức khủng bố, kinh diệt nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười đi đến trước mặt hắn, tử tốn nói ngươi yên tâm, tòa sẽ không thôi động cực đạo đế binh lực lượng. Nghe thấy kinh diệt lời nói, tất cả mọi người buông lòng một hơi, không cần cực đạo đế binh bọn họ liền không sẽ phải chịu liệt lụy, có nguy hiểm tính mạng. Nam cung lão đầu trong ánh mắt cũng là thối lui sợ hãi, không có cực đạo đế binh trợ giúp, hắn không tin mình còn trưởng trị không được một cái mao đầu tiểu tử. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, có hay không cực đạo đế binh, ngươi kết quả không hề khác gì nhau. Chỉ nghe thấy kinh diệt nhẹ giọng nói ra. Loại kia đạm nhiên âm thanh nghe được Nam Cung lao đầu trong thai giống như là ma quỷ đồng dạng, hắn vừa định muốn phản bác, thế nhưng là đột nhiên mở to hai mắt, ánh nắng bên trong thoáng qua thoáng khổ, càng là có chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. chăm chú nhìn kinh diệt, lại một câu đều nói không nên lời. Mọi người chung quanh nhìn thấy loại tình huống này, phảng phất có chút hiếu kỳ, không rõ lao nhân này là thế nào, nghi hoặc không hiểu thời điểm. Lại chấn kinh phát giác, Nam Cung lao đầu trong thân thể đột nhiên bội phát ra một cỗ hắc khí, tiếp đó ngay sau đó chính là đem hắn bọc lại, hư không đều biến sóng gió nổi lên. Vẹn vẹn trong chốc lát, hắc khí tiêu thất. Nam Cung lão đầu cũng đã không thấy thân ảnh, tại chỗ bên trong không có gì cả, dấu vết toàn bộ tiêu thất. Tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn qua tình huống như thế nào, đầu phảng phất phản ứng không kịp giống như, không thể tin được trước mắt sự tình. Cái này, Nam Cung lão đầu là chết. Những người này nhìn qua kinh diệt ánh mắt hoàn toàn là trần trụi sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì? Vẹn vẹn một đạo hắc khí thoáng qua, một cái tiên thai cường giả chính là vô thanh vô tức chết đi, liền thi thể đều không có để lại. Đây quả thực là quá quỷ dị. Chương 452, An Diệu y, -y, y. Tất cả mọi người nhìn qua kinh diệt Trong ánh mắt nói không nên lời kinh hãi, nam cung lão đầu dạng này một cái đường đường tiên thai cảnh giới cường giả, trong nháy mắt liền tại kình diệt trong tay chết đi. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, kình diệt dạng này thủ đoạn thế nhưng là hù đến rất nhiều người, bọn họ căn bản không rõ ràng đây là cái đạo lý gì. Giết một người còn có thể dạng này chơi. Những người này kiêng kỵ nhìn chằm chằm kình diệt, nguyên lai tưởng rằng kình diệt bất quá là có một cái bối cảnh thâm hậu người trẻ tuổi, thực lực nhiều lắm thì tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như đỉnh tiêm. So ra kém bọn họ những thứ này thế hệ trước cường giả. Kình Diệt lợi hại hoàn toàn là xây dựng ở hắn nắm giữ cái kia một kiện cực đạo đế bên phía trên, nhưng mà Kình Diệt hôm nay hành động lại làm cho bọn họ trông thấy Kình Diệt thực lực chân chính như thế nào, làm cho thế hệ trước cường giả đều là kiêng dè không thôi. Hoa! tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong, Lý Hắc Thủy không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái, trở lại yên tĩnh một cái chính mình tâm tình kích động, nhẹ giọng tựa ở Diệp Phạm bên cạnh nói ra: Diệp Phạm, ngươi là ở nơi đó nhận biết vị đại ca kia à? Quả thực là quá mạnh, một cái tiên thay cường giả nói xử lý liền xử lý, quả thực là ta thần tượng a. Cái này không đáng tin cậy ra hỏa vậy mà không có bị Kình Diệt bị dọa cho phát sợ, ngược lại lòng sinh hướng tới, tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể cùng Kình Diệt dạng này thực lực, rung động vô số người. Diệp Phàm lườm hắn một cái, không nói gì, trong lòng cũng là chập trùng bất định, mặc dù đã sớm biết Kình Diệt cường thế, nhưng mà như vậy gọn gàng giết người vẫn là hù đến hắn. Ngay từ đầu chỉ là hy vọng lợi dụng Kình Diệt uy danh cùng hắn cực đạo đế binh cho mình chỗ dựa, muốn về chính mình chiến lợi phẩm, thế nhưng là không nghĩ tới cái này, Nam Cung lão đầu chưa nghe nói qua Kình Diệt lợi hại. Ngược lại đem Kình Diệt cho khiêu khích giận, trực tiếp bị giết sát. Diệp Phàm càng là lòng sinh hướng tới, nam nhân nên là như vậy, giết người, không có chút nào chỗ sợ. Một lúc sau, cái này thạch phường bên trong khôi phục âm thanh, cứ việc đều tại riêng phần mình cho chuyện, nhưng mà ánh mắt cũng là thỉnh thoảng cảnh hướng kinh diệt nữ hoa hai người. Nhất là những kia tuổi trẻ một đời các cường giả, Cơ Hạ nguyệt, Diêu Quang Thánh tử, Đại Hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh bọn người trong ánh mắt, đều là kiêng kỵ bên trong có chứa mãnh liệt chiến ý. Đều là thiên chi kiêu tử, như thế nào chịu khuất phục tại người? Cho dù là trước mắt kinh diệt nhìn, so bọn họ cường rất nhiều, nhưng mà càng kích thích bọn họ tranh cường háo thắng quyết tâm chỉ bất quá có ít người là bọn họ cả một đời cần ngưỡng vọng, còn lại nguyên thuật thế gia người sám xỉn chạy đi, căn bản không dám tìm kình diệt đi báo thủ mà diệp phàm nhưng là đi tới kình diệt cùng nữ oa bên cạnh, biểu thị chính mình cảm tạ. Kình diệt tiên tĩnh nhìn qua tiểu tử này, nói khẽ, ngươi rất không tệ, tương lai đường không nên lười biếng, người khác có thể trợ giúp ngươi cuối cùng có hạn, như thế nào đi làm còn phải nhìn chính ngươi. Mặc dù diệp phàm bây giờ hôn rất là thê thảm, nhưng mà kình diệt lại có thể cảm nhận được gia hỏa này bất phàm, mong muốn thành tiểu đại khí, lại nhất định phải kinh lịch long đông gặp chắt trở. Diệp Phạm cảm nhận được kinh diệt đối với mình dịu dắt, mặc dù nhìn so với mình cũng lắm mấy tuổi, nhưng mà Diệp Phạm lại có một loại không hiểu tôn trọng. Kiên định gật gật đầu, tương lai đường nhất định càng thêm long đong, thành công không thể rời bỏ quý nhân dịu dắt, nhưng mà trọng yếu nhất vẫn là chính mình. Sự tình tựa hồ là kết thúc, không ít các cường giả trẻ tuổi đi lên phía trước, muốn cùng kinh diệt biện pháp giao tình, càng là muốn từ bên cạnh hỏi thăm một chút kinh diệt nội tình. Bọn họ cũng muốn biết đến cùng là cái nào thế, có thể bồi dưỡng được kinh diệt khủng bố như vậy người trẻ tuổi, còn có bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay nữa à? bọn họ đồng dạng cảm giác không đơn giản đối với những người này tới gần kinh diệt cơ hồ chỉ là đạm nhiên tiếp xúc sẽ không chuyên môn hạ thấp thân ra mong muốn kinh lịch chỉ có thể chính mình tự mình đi nếm thử chỉ bất quá có ít người tới gần chính là làm cho nữ hoa khó chịu giống như là trước mặt cái này nũng nịu nữ tử mềm mại ra thì khiết bạch vô hà so với nhan như ngọc hoàn toàn không kém cỏi chỉ bất quá lại thêm ra một chút không giống yêu mị, đây cũng là đương đại rượu dù cam truyền nhân an rượu ý Hề. tiểu nội an rượu ý Hề. sau đó không lâu rượu dù cam có một cái tụ hội đều là các đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi Không biết Kình Diệt Đại Ca có thời gian hay không đi tụ họp một chút. An Diệu Y âm thanh rất là ôn nhu, càng là có chứa nhàn nhạt sức hấp dẫn, để cho người ta nghe phảng phất toàn thân khô nóng, mà đôi mắt kia càng là nhìn qua Kình Diệt, phảng phất chảy nước. Người chung quanh trong lòng đều là ngứa, thầm mắng một tiếng yêu tinh. Lại vừa là hâm mộ Kình Diệt diễm phúc, rõ ràng cái này An Diệu Y là coi trọng Kình Diệt. Không khỏi cảm thán, tiểu bạch Kiểm ở đâu đều nổi tiếng, nhất là cường đại đến khiến người sợ hãi tiểu bạch kiếm. Mà An Diệu Y lời mới vừa vừa nói xong, Kình Diệt chính là cảm thấy một cỗ sắt y ánh mắt dù đã tại chính mình khuôn mặt. Không cần nghĩ chính là nữ hoa, tiểu thư này thế nhưng làm một khắc đều không buông lỏng. Có nữ hoa tồn tại, kinh diệt đương nhiên sẽ không có ý đồ gì. Từ tố nói, nếu có thời gian, tòa sẽ đi. Kinh diệt lời nói chính là không sai biệt lắm cự tuyệt. Để an diệu ý hơi có chút lúng túng nở nụ cười, nàng còn là lần đầu tiên bị loại này cự tuyệt đâu. Cái kia đến lúc đó, tiểu muội chính là quét dọn giường chiếu đối đãi. Nói an diệu ý vẫn như cũng là cười nhạt một tiếng, tiêu mị âm thanh có thể khiến người ta sương cốt như nhũ ra. Cuối cùng càng là nhẹ nhàng nhìn qua nữ hoa một cái, phảng phất là tại khiêu khích. Cứ việc trong lòng đối với nữ hoa mỹ lệ rất là kinh diễm, thế nhưng là hiệu nam nhân tâm tư, luôn luôn ưa thích đổi một cái khẩu vị đi. Nàng chưa chắc không có cơ hội, ưu tú như vậy nam nhân nàng có thể không bỏ qua. Mặc dù là rượu dục cam chuyên nhân, nhưng mà nàng tin tưởng chính mình tác dụng chính là dùng để thông gia, đương nhiên muốn lựa chọn một cái chính mình để mắt. An Diệu y rời đi về sau, Kinh Diễm phảng phất là nghe thấy một đạo như có như không tiếng hư lệnh, chính là trông thấy nữ hoa quỷ dị ánh mắt nhìn lấy mình, phảng phất là cảnh cáo chính mình cẩn thận một chút, đừng để nàng thật bắt lấy. Kinh Diễm trong lòng cũng là cười khổ không khỏi hâm mộ lên cha mình đến hắn là như thế nào để mẫu thân mình bỏ qua hắn nhiều nữ nhân như vậy. Xem ra sau khi trở về muốn đi học tập một chút. Sự tình kết thúc, đám người cũng muốn sắp tán đi, thế nhưng là lúc này giữa thiên địa trận bộc phát ra một cỗ cực lớn tiếng trống, rung động thiên địa. Mà tại cái này chúng sinh bên trong càng là sen lẫn từng đạo cực lớn tiếng giống hung ác tàn bạo, phán phất còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có ít người ánh mắt nhìn về phía Tử Sơn phương hướng, đây là vô thủy trung âm thanh, tiến đánh Tử Sơn có kết quả, thế nhưng là cái này tiếng giống là cái gì? Những người này kinh nghi bất định lại là đột nhiên có người nói ra, không được. Đây là thái cổ sinh vật tiếng thế ư? Thái cổ sinh vật xuất thế. Chương 453, thái cổ vương tộc xuất thế. Thái cổ sinh vật xuất thế. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, tại cái này cực lớn tiếng chuông bên trong, rõ ràng là bao hàm cái kia vô tận tiếng giống, căn bản không phải hiện tại sinh linh âm thanh. Mà càng là nghe đồn, vô thủy đại đế trước kia đem đông đảo thái cổ vương tộc trấn áp tại Tử Sơn, rất có thể là những sinh vật kia âm thanh. Sẽ không như thế sao a? Đông Hoang Tam đại cực đạo thánh địa, tại tăng thêm chúng châu hai đại thánh địa, Nam kiện cực đạo đế binh tiến đánh Tử Sơn. Mong muốn thu hoạch bên trong vô thủy đại đế truyền thừa, cùng với đế binh vô thủy trung, thật chẳng lẽ đánh vỡ phong ấn, đem bên trong thái cổ sinh vật đem thả xuất hiện? 3. Tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong ánh mắt lóe lên cực lớn sợ hãi. So với kinh diệt mới vừa nói phải vận dụng cực đạo đế binh thời điểm, bọn họ kinh hãi chỉ có hơn chứ không kém, nhưng thái cổ đó vương tộc khủng bố, vẻn vẹn một chút truyền thuyết, liền để bọn họ sợ hãi không thôi. Bởi vì tại trước kia nhân tộc vẹn vẹn thái cổ vương tộc hết thực, lần này thái cổ vương tộc xuất thế, nhân tộc sợ bị đại nạn. "Má ơi, sẽ không như thế sao a? Vừa mới cắt ra hai cái thái cổ vương tộc, như thế nào toàn bộ xuất hiện?" Lý Hắc Thủy không nữ đạo. Hắn lời nói càng làm cho người chung quanh ánh mắt thả tại trên người bọn họ, thật chẳng lẽ cùng hai cái này thái cổ vương tộc có quan hệ? Ngâm miệng. Diệp Phàm khí thấp giọng mắng to, thật là thành sự không có bại sự có dư gia hỏa, cho mình kéo cừu hận đơn giản. "Giống." Cực lớn tiếng giống cách thần thành khoảng cách càng ngày càng gần đám người rõ ràng cảm nhận được một cỗ trầm trọng lực lượng đặt ở bọn họ trong lòng. Cái kia là tới từ cảnh giới cấp độ áp chế, cái này thái cổ vương tộc thực lực tuyệt đối rất mạnh. Từ thái cổ phong ấn cho tới bây giờ tồn tại, rất khó tưởng tượng bọn họ là cảnh giới gì, đơn giản làm cho rất nhiều lòng người sinh sợ hãi. Rất nhanh, ở giữa tòa thần thành cái kia một tòa không gian phía trên đại trận đột nhiên bỗng phát ra một trận màu trắng quang mang. Ngay sau đó chính là một đám người đi tới. Bên trong tòa thần thành nhân vọng lấy bọn họ ánh mắt rất là khó có thể tin, bởi vì những người này chính là mấy cái kia cực đạo thánh địa cao tầng thậm chí là còn có thánh chủ tồn tại. Chỉ bất quá bọn họ tình huống tựa hồ không phải quá tốt, rất nhiều người đều thụ thương, vô cùng tơi tả, hơn nữa so với trước tử sơn thời điểm, thiếu không ít người. Đây là bị xử lý bao nhiêu người a? Nếu như không phải có hư không đại trận tồn tại, e rằng những thánh chủ này cũng phải chết ở nơi đó đi. Thần Thành mọi người sắc mặt kinh hãi, cảm thụ được cái kia càng ngày càng nặng trọng lực lượng, bóng ma tử vong bao phủ tại bọn họ trong lòng, liền mấy đại thánh địa đều chật vật như vậy, cái này thần thành có thể ngăn cản thái cổ sinh vật sao? Thành. Mà lúc này đây, Cái kia trở về một vị thánh chủ nghiêm nghị nói, mở ra đại đế trận văn, tuyệt không thể để thái cổ sinh vật xông vào thành. Đây là diêu quang thánh địa thánh chủ, sắc mặt hắn trắng bệnh, nhưng lại rất âm trầm, tự mình cảm nhận được những thái cổ đó sinh vật cường đại, nếu như không phải tùy thân mang theo cực đạo đế binh, lần này hắn thậm chí đều về không được. Cũng là không khỏi hoài nghi, cái này thần thành lưu lại đại đế trận văn có thể không có thể đỡ nổi, cái này thái cổ sinh vật. Rất nhanh phía trên tòa thần thành phủ đầy lít nha lít nhít trận văn, hoàn toàn đem hư không bao phủ, chính là chân chính đại đế trận văn, mặc dù vẹn vẹn một góc, thế nhưng là đã đủ kinh hãi. Mà lúc này đây, cực lớn tiếng giống hoàn toàn vang vọng tại bên ngoài thần thành, phảng phất muốn đem thần thành nhất lên bình thường, làm cho người tê cả da đầu. Khí huyết đảo lưu. Nếu như không phải có đại đế trận văn bảo hộ, tuyệt đối có không ít người tại chỗ tử vong. Đây là thánh nhân lực lượng. Có người hoảng sợ nói, khiến người khác trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, "Thánh nhân, vô cùng trầm trọng từ ngữ. Gần đây vạn năm qua, thiên đạo pháp tắc giáp chế càng ngày càng lợi hại, trong nhân tộc Trạm Đạo Vương giả đều lắc đắc không có mấy, luận là thánh nhân. Hoàn toàn không có. Nên như thế nào đối kháng cái này thái cổ sinh vật?" Kình Diệt cùng Nữ Hoa cùng đám người cùng đi đến bên tường thành lên, yên tĩnh nhìn qua bên ngoài thần thành thái cổ sinh vật. Trong thây ước chừng có 10 cái sinh vật tồn tại, thế nhưng là đều là thánh nhân cảnh giới, lớn lên vô cùng quái dị, phàm phất giống như là năm đó hồng hoàng chưa hóa hình man thú. Bọn họ dáng dấp thế, nhưng là thật xấu, khó coi chết. Nữ Hoa tựa ở Kình Diệt bên cạnh, miệng la hét miệng nói ra, những cái kia đám người kia đặt ở Kình Diệt bên cạnh, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Kình Diệt nhẹ nhàng nở nụ cười, là rất khó khăn nhìn. Liên ngươi một phần vạn cũng không sánh nổi. Kình Diệt cương triều nói ra. Chán ghét vậy mà cầm ta cùng bọn họ so sánh, vừa nôn chết. nữ hoa ghét bỏ liếc kình diệt một cái, nhưng mà vẫn như cũ rất vui vẻ. nàng biết kình diệt tại ca ngợi chính mình xinh đẹp. hai người ngay tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong vui lưa ẩm ý đứng lên, tự nhiên dẫn tới không ít người chú mủ, nhất là hai người bọn họ gái kia không gì sánh kịp khí chất, đi tới chỗ nào đều làm cho không người nào có thể coi nhẹ. lúc này liền là có mấy cái thánh chủ hỏi thăm bọn họ thân phận, dù sao bọn họ vừa mới trở về, chưa bao giờ từng thấy kình diệt. mà lúc bọn hắn biết được, kình diệt đúng là cái kia áo đen người thần bí thời điểm. Nhìn qua kính diệt ánh mắt chính là có chút không giống. Bọn họ làm thánh chủ, tự nhiên tin tức linh thông, biết trước đây không lâu nhà nàng hư không kính chính là bị Gia Hỏa này cướp đi, phí thật lớn sức lực mới cầm về. Gia Hỏa này cũng không phải một cái dễ sống chung người a. Chỉ bất quá kính diệt trên thân đế binh lại làm cho bọn họ có ý tưởng, nhất là tại cái này thần thành nguy cơ thời khắc mấu chốt. Những cái này thái cổ sinh linh ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm thần thành đế trận, cái kia mặc dù là đại đế khắc họa trận văn, thế nhưng là vẹn vẹn một góc, hơn nữa đã trải qua nhiều năm như vậy, đế uy đã sớm ma diệt rất nhiều vì lẽ đó bọn họ mặc dù kiên kỵ cũng có thế nhưng là chẳng hề e ngại bọn họ có đầy đủ lòng tin đi đánh vỡ cái này để trận lộc cộc lộc của Ga Mạt Tây lúc này một cái thái cổ sinh vật đống nhiên phát ra dạng này âm thanh tựa như là tại hướng về thần thành gọi hàng nhưng mà thần thành đám người mê mẩn so hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang dạng cái gì a mà thái cổ đó sinh vật lại là phát ra cười lạnh một tiếng nhân tộc quả nhiên không được thậm chí ngay cả thần ngữ đều quên đây là đối với thần linh bất kính xứng nhật phạt hiện nhiên nhân tộc cũng là thái cổ vạn tộc một trong hồi đó cũng là thông hiểu loại ngôn ngữ này chỉ bất quá tại cái này vô số năm diễn biến bên trong, nhân tộc đã sớm vứt bỏ loại ngôn ngữ này, lại thành cái này thái cổ sinh vật gây chuyện mực cớ, đối với thần linh bất kính. Liền thấy cái kia 10 cái trên người thái cổ sinh linh, đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại, thánh nhân uy thế hiện lộ không bỏ sót. Hơn 10 vị thánh nhân lực lượng không ngừng công kích tới thần thành đế trận, lung lay sắp đổ. Mà vừa lúc này, bên trong tòa thần thành trận bộc phát ra cực đạo đế binh lực lượng, đế binh đang tại thức tỉnh, dùng cái này tới đối kháng những cái này thánh nhân cảnh giới thái cổ sinh linh. Chương 454, cực đạo đối kháng. Huy Hoàng đế uy trong thần thành chấn động, đối mặt với hơn 10 vị thánh nhân cảnh giới Thái cổ sinh linh, vẹn vẹn dựa vào thần thành đại đế trận văn là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó nhất định phải dựa vào chân chính cực đạo đế binh, bọn nó chỗ buộc phát ra lực lượng vẹn vẹn ở dưới đại đế. Tại cái này đại đế đánh mất nguyên đại, cực đạo đế binh chính là đại biểu cho chân chính lực lượng. Ba kiện cực đạo uy thế ở trong thần thành bay lên, vô tận uy áp rung động bên ngoài thần thành Thái cổ sinh linh, phản phất chỉ cần bọn họ vừa động thủ, liền sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Đại đế Yi không thể phạm. Cho dù là bọn họ khi còn sống sử dụng binh khí đều tản ra vô tận uy nghiêm. Ba kiện Cực Đạo Đế binh lực lượng, ngăn cản thái cổ sinh linh thánh nhân uy thế xâm nhập, bên trong tòa thần thành đám người chỉ cảm thấy đặt ở trên đầu mình cái kia cố uy hiếp trong nháy mắt tiêu thất, không khỏi buông lòng một hơi. May mắn nhân tộc xuất hiện nhiều như vậy đại đế, còn có Cực Đạo Đế binh tồn tại. Mà những thái cổ sinh linh đó sắc mặt âm trầm, Cực Đạo Đế binh xác thực cho bọn họ uy hiếp tính mạng, bọn họ không sợ đại đế trần văn, đó là chết, là tàn phá. Thế nhưng là một khi dẫn tới Đế binh bên trong thần trí thức tỉnh, bọn họ chỉ là thánh nhân thân thể, căn bản không chịu nổi Đế binh một kích. Những người này không có hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại bên ngoài thần thành, nhưng cũng không có thối lui, Phản phất đang đợi cái gì? Quá tốt, có cái này cực đạo đế binh uy hiếp, thái cổ sinh vật nhất định kiêng dè không thôi, nhất định có thể để bọn họ thối lui. Bên trong tòa thần thành mọi người bùng lỏng một hơi, mang theo gieo hò nói ra. Kinh Diệ Tiên Tính nhìn qua những người này, trên mặt không hề bận tâm, thái cổ vương tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, đều cùng một hắn không có có quan hệ trực tiếp. Hắn chỉ là thế giới này khách qua đường, chú định đi qua rồi bừa kiến mất, chỉ bất quá trong thế giới này sinh hoạt nhiều năm như vậy vẫn là hy vọng lưu một chút tưởng niệm đối với những người này kia họ kinh diệt chỉ là nhàn nhạt nhìn qua có ít người luôn luôn ánh mắt thiệt thữ bọn họ chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ tất nhiên nhân tộc xuất hiện qua đại đế có cực đạo đế binh lưu thế chẳng lẽ thái cổ vương tộc liền không có sao phải biết thái cổ vương tộc thống trị thế giới này thời gian so nhân tộc càng thêm lâu dài xuất hiện qua cổ hoàng số lượng cũng không phải nhân tộc có thể so sánh bây giờ thế giới phát triển phát sinh biến hóa thành tiên lộ sắp mở ra những cái này thái cổ vương tộc cũng dần dần tỉnh lại tất nhiên sẽ cùng nhân tộc tranh đoạt bắt đầu sinh tồn thổ địa, mà thời đại thái cổ, nhân tộc chỉ là thái cổ vương tộc huyết thực, bọn họ từ trong xương cốt xem thường nhân tộc, cho rằng đây cũng là một cái hèn bọn chủ tộc, không xứng chiếm hữu cái này mên mông bắt đầu đại địa. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn, đây là cổ vương tộc trong xương cốt kiêu ngạo, chẳng lẽ những thái cổ hoàng đó tộc hội trơ mắt nhìn xem, nhân tộc thôi động đế binh, uy hiếp thái cổ vương tộc thánh nhân mà thờ ơ? Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hành động. Bọn họ phải trả lời thời đại thái cổ, vạn tộc vinh quang. Liên thấy những thái cổ đó vương tộc thánh nhân đối mặt với thần thành, cười lại Hèn mọn dơ bẩn nhân tộc, các ngươi chiếm lưu thần thổ địa, tất nhiên sẽ lọt vào thiên khiển. Các ngươi tựa hồ quên các ngươi đã từng thân phận, nô lệ vĩnh viễn là dơ bẩn, thanh tẩy không xong. Liên để ta Thái cổ vương tộc vinh quang, hủy diệt các ngươi cuồng ngạo. Cái này Thái cổ sinh vật lời nói để thần thành đám người kinh sợ không thôi. Đây là đối với toàn bộ nhân tộc vũ trụ, chân chính cuồng ngạo chính là những cái này Thái cổ sinh vật. Đánh ra cực đạo đế binh, diệt đi bọn họ. Đúng, nhựa cái này đáng giận Thái cổ sinh vật nếm thử chúng ta nhân tộc lợi hại. Rất nhiều người kêu gào đánh ra cực đạo chỉ huy tại rơi những cái này thái cổ vương tộc phản phất là quên đi phía trước tại thánh nhân uy áp dưới run lẩy bẩy bộ dáng cực đạo đế binh cho bọn họ vô tận sức mạnh thế nhưng là lúc này tại mọi người tiếng ồn ào bên trong thái cổ sinh linh biểu hiện trên mặt càng ngày càng kinh thường đống nhiên ở giữa tại đông hoàng địa phương khác ba đạo cực đạo đế uy ầm vang dựng lên cường đại uy thế chân áp đông hoàng vô tận đế uy lan tràn mục tiêu càng là đối với chuẩn bắc vực thần thành cùng cái này bên trong tòa thần thành ba kiện cực đạo đế binh nhận ẩn đối kháng đứng lên thần thành đám người âm thanh im bặt mà dừng kinh ngạc kinh ngạc biểu lộ không thể tin được Toàn bộ giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đây là thái cổ vương tộc Đế binh. Có ít người run rẩy nói ra, Tam đại thánh địa Đế binh chi uy bi trong nháy mắt bị kiềm chế, bọn họ không có loại kia cảm giác an toàn. Ha ha ha. Nhân tộc con kiến hôi, tại ta hoàng tộc Đế binh dưới run rẩy đi. Các ngươi đều là thần tội nhân." Một cái thái cổ thánh nhân khí mở lớn cười nói. Thái cổ vương tộc mặc dù không có toàn bộ thức tỉnh, thế nhưng là tại dần dần tỉnh lại, những cái kia hoàng tộc đều có cực đạo Đế binh chấn áp nội tình, không thể so với nhân tộc kém bao nhiêu. Lần này Thái Cổ Vương tộc quân Lâm đại địa, khôi phục thời đại Thái Cổ vô thượng vinh quang, nhân tộc đều muốn hủy diệt, liền từ cái này cực đạo đế binh bắt đầu đi. Tại hắn trong tiếng cười lớn, thần thành mọi người sắc mặt tâm trầm trong lòng chắc chắn là lo ngại, những cái này Thái Cổ Vương tộc thống trị Thái Cổ vô số năm, thật nếu nói, nội tình là nhân tộc số không. Mà cái này vẹn vẹn xuất động 3 kiện cực đạo đế binh, nhân tộc mặc dù không ít, nhưng mà Thái Cổ Vương tộc yên lặng 5 năm, ai biết bọn họ có bao nhiêu. Lúc này, có ít người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Kình Diệt, bởi vì ai cũng biết, trên người Kình Diệt có một kiện cực đạo đế binh tại cái này đế binh đối kháng thời khắc mấu chốt nhiều một kiện đế binh luôn luôn nhiều một phần nắm chắc dù sao đây là việc quan hệ toàn bộ nhân tộc khí vận kinh diệt tiểu hữu, thần thánh nguy cơ sớm tối thỉnh nhanh chóng thôi động đế binh cùng chúng ta cùng nhau đối kháng thái cổ vương tộc thương gia thánh chủ trầm giọng nói ra mà mắt khắc thánh địa cường giả đều là nhìn qua kinh diệt, hy vọng kinh diệt lần này có thể lại điên cuồng một lần những người này kinh diệt bất đắc dĩ nở nụ cười hoàn toàn là đem chính mình cho xem như chúa cứu thế bình thường mong muốn thôi động chính mình đế binh có thể chỉ bất quá liền xem như lại thêm một kiện cực đạo đế binh e rằng tác dụng cũng sẽ không quá lớn thái cổ vương tộc đế binh cũng sẽ lần lượt xuất hiện đến lúc đó sẽ diễn biến thành một hồi đế binh ở giữa đối kháng toàn bộ bắt đầu đều sẽ bị đánh chìm mà càng mấu chốt là nhân tộc bên này sử dụng đường đáy bất quá là chạm đạo cường giả mà thái cổ vương tộc đâu hoàn toàn là thế nhân lực lượng không ngang nhau cuối cùng thất bại rất có thể là nhân tộc a liền giúp bọn họ một lần đi kinh diệt nhẹ nhàng đối với nữ an nở nụ cười mặc dù kinh diệt trong xương cốt kế thừa thương lịch không hề cố kỵ xâm lược tính cực mạnh tính tỉnh Nhưng mà đối với thế giới này lại nhiều một phần tình cảm, cái này tình cảm là tới từ nữ hoa, bọn họ rất thời gian tốt đẹp là trong thế giới này trải qua. Vì lẽ đó kinh diệt cũng không hy vọng thế giới này bị hủy diệt. Hắn muốn nhúng tay chuyện này, không thể để cho đám người này không kiêng nghệ gì cả. Chương 455, Cô Tâm Ngạo. Bác vực bên trong, cực đạo lực lượng tại đối kháng, 6 cái cực đạo đế binh hoành khóa bác vực, một khi bọn họ hoàn toàn thôi động đứng lên, đồng thời đánh ra cực đạo chi huy, toàn bộ đông hoang đều sẽ châm luân. Mà càng sẽ dẫn tới lấy phản ứng dây chuyển. Nhân tộc cùng thái cổ vương tộc càng nhiều thánh địa thế lực sẽ gia nhập vào, là riêng phần mình chủng tộc lợi ích mà chiến. Lúc kia, bắt đầu tinh vực liền sẽ xong, đây là kinh diệt cùng nữ oa chỗ không cho phép. Kinh diệt muốn núng tay chuyện này, để đám người này biết, ở cái thế giới này cũng không thể không kiêng nệ gì cả. Bởi vì đây là hắn kinh diệt bảo bọc để địa bàn. Vì thế kinh diệt không tiếc bại lộ thực lực, nhượng cái này người minh bạch, trong mắt bọn họ vô cùng cường đại đại đế, cùng với thần bí tiên, ở trong mắt kinh diệt chẳng là cái thá gì. Che giấu thân phận, du lịch, những thứ này đều không cần, hắn có cái loại cảm giác này Rời đi thế giới này thế giới, càng ngày càng gần, minh tộc đại quân liền muốn tới đón bọn họ. Cũng nên cho thế giới này lưu một chút tưởng niệm. Lúc này, Thái cổ vương tộc bên kia Đế Uy ầm vang ở giữa mấy liệt, vô tận áp lực phảng phất muốn đem nhân tộc bên này nghiền ép lên đi. Mấy đại thánh chủ kinh hãi không thôi, chấn kinh nói ra, đây là đại thánh đang thúc giục động cực đạo đế binh. Đại thánh? Bây giờ trong nhân tộc, thánh nhân cũng đã không thể tìm ra tìm, huống chi là đại thánh, quả thực là phượng mau lân rác, còn ẩn nút. Không nghĩ tới Thái cổ vương tộc nội tình kinh người như vậy. Bây giờ liền đại thánh cảnh giới người đều xuất hiện, đằng sau vẫn sẽ hay không có chuẩn đế. Kinh Diệt đạo hữu, thỉnh mau mau thôi động đế binh. Cơ gia thánh chủ cũng là lớn tiếng la lên, lúc này càng sẽ không bận tâm cùng kinh Diệt ở giữa không thoải mái. Nhân tộc đã đến nguy cơ sinh tử trước mắt. Kinh Diệt động thủ, không phải muốn tế ra cực đạo đế binh, mà là muốn buộc phát ra chân chính lực lượng, thế nhưng là lúc này, nữ hoa lại vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn. Được, không muốn hù đến bọn họ, ngươi dạng này sẽ để cho thế giới này hủy diệt. Đối với những người này võ đạo truy cầu không có chỗ tốt. Nữ hoa ngang bướng nở nụ cười. Nàng ý tứ chính là kinh diện xuất thủ, sẽ đánh kích đạo rất nhiều nhân chứng đạo tâm, để bọn họ lòng sinh cố kỵ, trở thành một tên phế nhân. Thế nhưng là âm thanh lơ đến, cường giả chân chính là sẽ không để ý những thứ này, tâm tính như vậy kém, còn chứng nhận cái gì đạo, cầu cái gì tiên A. Đem những cái kia bột phấn sàng lọc ra ngoài, cũng là không sai. Nhưng mà nếu như nữ hoa muốn chơi, kinh diện cũng nghe theo nàng, tới chính là dạo chơi. Thế giới này sự tình vẫn là do thế giới này người đi làm đi. Tiểu thư thu dưỡng nhiều người như vậy, hiện tại là bọn họ phát huy tác dụng thời điểm. Kinh Diệt cảm nhận được nữ hoa cái kia mang theo ý cười ánh mắt, tự nhiên biết nàng nói là cái gì, là những năm gần đây bị nàng mang về Thần Minh Thiên Vực những cái được gọi là có tiềm lực gia hỏa. Chỉ bất quá Kinh Diệt nhìn bọn họ khó chịu, đến nay còn bị phong vấn đâu. Nữ hoa tựa hổ là muốn cho những người kia đến giải quyết chuyện này. Kinh Diệt bấm lại, cảm giác cũng không tệ, liền để thân phận của mình một chút xíu tiết lộ đi. Tế ra Trấn Thiên Trung, nhân tộc bên này liền có bốn kiện cực đạo đế binh, áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Cùng một thời gian, Thần Minh Thiên Vực một cái dưới đại điện, hắc ám không gian bên trong. Một cái phản phất giống như nhộng đồ vật bình thường, vỡ ra một cái khe, bên trong đồ vật phản phất như nước chảy chậm rãi thẩm thấu ra. Một cỗ vô hình uy áp ở trong không gian tràn ngập, đó là thuộc về kẻ thành đạo khác biệt khí tức. Mà nhân tộc xuất hiện bốn kiện cực đạo đế binh, để thái cổ vương tộc bên kia trong nháy mắt cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, lực lượng cường đại để bọn họ ngủ say chi địa chấn động không thôi, rất nhiều ngủ say tổ vương đều bị bừng tỉnh. Minh bạch sự tình ngọn nguồn, phát ra cực lớn gầm thét, hèn bọn nhân tộc vậy mà quấy rầy bọn họ ngủ say, nhất định phải để nhân tộc trả giá đắt. Vạn Long tổ, Nguyên thủy hồ Hoàng kim trong cổ tộc đồng thời có mấy thân ảnh lao ra, uy áp mạnh mẽ hướng về Bắc vực nghiền ép mà đi. Đó là Thánh uy, tam vị chân chân chính chính đại thánh. Bọn họ tự mình xuất thủ, trực tiếp công kích thần thành đám người. Mà cực đạo đế binh cơ hồ bị đối phương kiềm chế lấy, rất khó ngăn cản tam vị đại thánh lực lượng, vô tận lực lượng hướng về bên trong tòa thần thành, chấn áp tới. Xuyên qua đại đế trấn văn, để rất nhiều người thổ huyết ngã xuống đất, trong ánh mắt toàn bộ là chấn kinh, chẳng lẽ đại thánh lực lượng mạnh như thế? Cách xa như vậy liền có thể để bọn họ bản thân bị trọng thương. Mà một khi những người này chân chính buông xuống thần thành, bọn họ nên như thế nào ngăn cản? rất nhiều mắt người bên trong tràn ngập tuyệt vọng. đối với thống trị Thái cổ Thái cổ vương tộc, nhân tộc phát triển thời gian quá ngắn, nội tình quá mỏng, Hèn mọn nhân tộc nên đón thần cầm thiết đi. bên ngoài thần thành mấy cái thánh nhân trầm giọng nói, chờ đến tam vị đại thành đến, bọn họ nhất định sẽ xông vào bên trong tòa thần thành, mở sách giới, đem những thứ này dơ bẩn nhân tộc, toàn bộ xử lý. dùng cái này tới chấn nhiếp mặt khác nhân tộc, ngoan ngoãn ngoan làm ta Thái cổ vương tộc huyết thực. rất nhanh bên ngoài thần thành xuất hiện ba đạo cực lớn thân ảnh, cùng phía trước mười mấy người giải không sai biệt nhiều chỉ bất quá khí tức càng thêm khổng lồ, thâm bất khả chắc. Tam vị đại thánh buông xuống, bên trong tòa thần thành, tràn ngập vô tận thánh uy. Tại cái này uy áp dưới, rất nhiều cấp thấp tu sĩ, càng là bạo thể mà chết. Toàn bộ thần thành yên tĩnh một mảnh, đám người nhìn qua tam vị đại thánh, mồ hôi lạnh chảy ròng, tử vong nguy cơ bao phủ ở trong lòng. Ba người yên tĩnh quét mắt toàn bộ thần thành, phát giác trừ bốn kiện bên ngoài cực đạo đế binh, căn bản không có cái gì có thể là đối thủ của bọn họ. Mà cực đạo đế binh tức thì bị bọn họ tộc binh khí kiềm chế lấy, ngăn cản không bọn họ. Trong lòng trong nháy mắt biến không chút kiến nghị. Liên để cái này thần thành hủy diệt, làm ta thái cổ vương tộc xuất thế đại lễ đi. Trong đó một cái đại thánh tràn đầy sát ý nói ra, hai người khác cũng là ý tứ này, đối với nhân tộc chưa bao giờ hảo cảm. Tạo ra bên trong thánh uy, trong nháy mắt biến tràn đầy sát lục khí tức, phản phất có thể đem thân thể nước bình thường, thánh nhân đã có thể trưởng khống một chút thiên địa pháp tắc. Ba người trong thân thể ầm vang bộ phát ra cường đại quan mang, trực tiếp hướng về thần thành công kích mà đi, nếu quả thật để kỳ thành công, thần thành sẽ có một nửa bị hủy diệt. Cứu mạng a! Cảm thụ được cái kia lực lượng cường đại, vô số người rít gào lên. Đó là đối với tử vong sợ hãi, công kích trong nháy mắt mà tới, rất nhanh liền cuốn đi tới Đại đế Trận Văn bên cạnh, tam vị đại thánh lộ ra cười lạnh. Đại đế Trận Văn đã rất tàn phá, căn bản ngăn cản không bọn họ công kích, bọn họ liền đợi đến bọn họ lực lượng đánh vào bên trong tòa thần thành, nhìn cái kia chói lọi khói lửa, nương theo lấy thần hủy diệt. Thế nhưng là ngay lúc này, để bọn họ bất ngờ sự tình phát sinh, liền thấy lực công kích của bọn họ lượng rơi vào Đại đế Trận Văn phía trên, không, có xuyên thấu đi qua, ngược lại lực lượng đang không ngừng tiêu tan, cuối cùng vậy mà tiêu thất. Vô thanh vô tức, làm cho tất cả mọi người trừng to mắt. Đây là gì tình huống? Mà Tam vị đại thánh sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một chỗ hư không, đại nói: "Là ai?" Trong hư không sinh ra nhàn nhạt ba động, một cái như có như không hư ảnh đi tới, đạm nhiên nói ra: "Công nạo." Chương 456, xuất hiện liền bị diện. Cố Tâm Nạo. Đạm nhiên âm thanh hướng hư không bên trong truyền đến, lại có thể khiến người ta nghe ra trong giọng nói ngạo nghễ, tựa hồ đối với ba tên này vô cùng kinh thường. Tất cả mọi người biểu lộ đều là thất thần, bọn họ phía trước tưởng rằng Tam vị đại thánh liên thủ công kích sẽ đánh vào bên trong tòa thần thành bọn họ càng sẽ không may mắn thoát khỏi. Mà hiện tại bọn họ tựa hồ là bị thần bí nhân này cứu, có thể vô thanh vô tức tiến diệt Tam vị đại thánh công kích, cái này cá nhân thực lực quả thực là thật đáng sợ. Mặc dù không biết hắn là thân phận gì, nhưng nhìn dạng như vậy, rất có thể là nhân tộc, cái này khiến bọn họ lòng sinh quái ý. Ánh nắng bên trong lộ ra kinh hỉ. Nguyên lai nhân tộc cũng có cường giả như vậy, có thể cùng Thái cổ vương tộc đại thánh đối kháng, để trong lòng bọn họ tràn ngập tiêu ngạo. Cổ tâm ngạo. Thái cổ vương tộc Tam vị đại thánh nhẹ giọng mặc niệm đạo, rõ ràng bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng mà chẳng hề ảnh hưởng bọn họ đối với người này xem trọng. Vô thanh vô tức đem bọn họ công kích liên diện, hơn nữa bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu người này thực lực, cảm giác có chút khủng bố. Chẳng lẽ người này đã siêu việt một bước kia? Không thể nào a. Truẩn đế chỗ nào là dễ dàng như vậy liền có thể đột phá? Cứ việc trong lòng rất là bất rước, nhưng mà bọn họ chỉ có thể dùng dạng này tâm lý ám chỉ tới tự an ủi mình. 106 ngưng trọng ánh mắt nhìn qua cô tâm ngạo, bọn họ muốn một lần nữa đại lượng nhân tộc thực lực. Mà bên trong tòa thần thành một mảnh giễu họ, có cái này gọi là cô tâm nào nhân tộc tương dạ. Bọn họ tựa hồ có thể trốn qua kiếp nạn. Rất nhanh, Cơ gia gia chủ đống nhiên kêu đi ra, trong ánh mắt lộ ra vô tận kinh hãi, "Cung ngạo! Là hắn!" Thanh đế chứng đạo trên đường đối thủ, cô tâm ngạo. Cơ gia gia chủ âm thanh trong nháy mắt ngăn chặn đám người reo họ, "Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, bọn họ nghe thấy cái gì? Thanh đế trong năm cường giả, cùng thanh đế tranh phong đối thủ. Chuyện này quả thực là quá kinh khủng, thanh đế trong năm người lại còn sống sót." Nhìn hắn bộ dáng, một chút cũng không có dấu yếu, khí huyết tràn đầy. Hắn lại còn sống sót. Diêu Quang Thánh chủ chấn kinh nỉ nó nói, dạng này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật vậy mà ra hiện trước mặt bọn hắn phải biết người này chính là thanh đế chứng đạo phía trước đối thủ lớn nhất ta vậy hắn cảnh giới trong hư không câu nạo thon dài thân ảnh nạo nghệ đứng thẳng đạm nhiên ánh mắt không nhìn thẳng trước mặt thái cổ tam đại thánh cái này cái gọi là đối thủ ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía thần thành phương hướng nơi đó có hai thân ảnh yên tĩnh đứng vững bình tĩnh ánh mắt nhìn qua hắn kinh diện cùng nữ hoa cái kia đặc thù khí chất có thể trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt muốn không chú ý cũng khó khăn phảng phất không thuộc về thế giới này cô tâm nạo nhìn qua hai người trong ánh mắt không có loại kia cao ngạo, ngược lại có vẻ hơi phức tạp. đối với hai người kia, hắn cũng nói không ra là cảm giác gì. lúc trước hắn cùng thanh đế tranh chấp, chứng đạo thất bại, thành tựu một loại khác con đường chứng đạo. nếu như dựa theo hắn tới vận mệnh, là sẽ giống như thanh đế, tiêu thất trong năm tháng. thế nhưng là một lần kia nữ hoa đi tới trước mặt bọn hắn, đến dạng này một cái mỹ lệ nữ tử, liền xem như hắn tâm trí cũng là chấn kinh. thế nhưng là tiếp xuống sự tình chính là có chút không đủ, nữ hoa dò xét hắn một cái, không nói lời gì, trực tiếp đem đem hắn bắt đi. không có chính là trực tiếp bắt đi. Yếu gì theo lấy câu ngạo ngạo khí, có thể nào cam tâm A. Phải biết lúc kia hắn đã là kẻ thành đạo khác biệt, gần với đại đế tồn tại, vậy mà lại bị dùng dạng này khuất nhục phương thức bắt cóc, vẫn là bị một cái mỹ lệ không tưởng nội nữ tử. Hắn không chịu nhận, nhất định phải phản kháng. Thế nhưng là phát giác chính mình lực lượng phảng phất châu đất xuống biển bình thường, không có chút nào âm thanh tiêu thất. Lực lượng bị phong ấn hắn, trong lòng tràn ngập bi phẫn, tiếp lấy chính là nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia. Tiếp đó càng là không may, tại nam nhân kia nhìn thẳng trong ánh mắt, hắn chính là cái gì cũng không biết. Thằng đến vừa rồi đánh tan khai mở phong ấn đem hắn tỉnh lại, sau đó liền đi tới nơi này, hắn phảng phất là một cái khôi lỗi bình thường, sự tình gì đều không làm được chính mình chủ. Lúc này, hồi tưởng lại hết thảy, hắn phảng phất giống như nằm mơ, trong ánh mắt lóe lên nồng đậm kinh hãi, nhìn qua cái kia hai cái gần như tiên tồn tại. Cô tâm nạo thật hoài nghi, hai người bọn họ chính là tiên nhân, bởi vì hắn thức tỉnh chỗ chính là thần minh vực, nghe đồn rằng thần minh thiên vực chính là tiên nhân chế tạo. Cô tâm nạo nhìn qua kình diệt nữ hoa trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, vô cùng ngưỡng trọng, mà hắn biểu lộ cũng là lạc ở trong mắt những người khác. Phát giác cô nạo chăm chú nhìn kình diện cùng nữ hoa rất là hiếu kỳ, giữa bọn hắn có chuyện gì không? Mà kinh Diệt cùng Nữ Hoa thì lại càng là thân bí, bọn họ mới hồi tưởng lại, từ đầu đến cuối bọn họ đều không rõ ràng hai người này đến từ ở đâu. Ra sao nội tình? Lúc này Thái Cổ Đại Thánh cũng là nhìn chằm chằm cô tâm ngạo tràn ngập ngưng trọng, bọn họ thấy không rõ câu ngạo nội tình, thế nhưng là có thể cảm nhận được hắn cường đại. Nhân tộc có như thế cường giả, xem ra bọn họ mục đích rất khó thực hiện. Các hạ muốn cùng ta Thái Cổ Vương tộc là vì sao? Một cái đại thánh ngưng trọng nói ra, trực tiếp đại biểu toàn bộ Thái Cổ Vương tộc, dùng đại thế tới dọa bách cô tâm ngạo. Hắn tin tưởng cho dù là câu nạo mạnh hơn, lại cùng nạo, cũng cần phải minh bạch thái cổ vương tộc đại biểu ý nghĩa. Thế nhưng là hắn thất vọng, tại câu nạo trên mặt, hắn trông thấy chỉ có lạnh nhạt, còn có đối với thái cổ vương tộc khinh thường. Hiện tại đã không phải là thời đại thái cổ, thái cổ vương tộc cổ hoàng đã sớm qua đời, bọn họ chỉ còn lại đã từng vùng đi không được vinh quang, cùng với cái kia cõi cao ngạo. Mà cô tâm nạo chính là một vị khác loại chứng đạo giả, về mặt chiến lược thậm chí dám gọi tấm đại địch, hắn sẽ để ý những thứ này mặt trời lặn phía tây thái cổ vương tộc. Liên thấy câu nạo đem ánh mắt từ kinh diệt trên người nữ hoa thay đổi vị trí đi qua. Tiên Tĩnh nhìn chằm chằm cái này tam cái đại thánh, trong ánh mắt đạm nhiên không có sóng, lại làm cho bọn hắn ba người có một loại dùng mình cảm giác nguy hiểm. Ba người bọn họ trong lòng hoảng hốt, không hiểu dung động mong muốn để bọn họ thoát đi nơi này, thế nhưng là chỉ nghe thấy câu nạo cười lạnh một tiếng nói, liền thấy cô tâm nạo trong thân thể ầm vang bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, công kích tại còn không có thoát đi ba người trên thân. Aa, chuẩn đế lực lượng. Ba người thê thảm chui lên, không thể tin được nhìn qua câu nạo, bọn họ thậm chí cảm giác chuẩn đế đều không nhất định có câu nạo lực lượng cường. Nhân tộc bên trong như thế nào còn sẽ có cường giả như vậy. Trong lòng ba người sợ hãi không thôi, thế nhưng là chỉ có thể cảm giác được đau đớn lan tràn thân thể của mình. Ngay sau đó chính là cái gì cũng không biết. Vừa mới xuất thế thái cổ vương tộc Tam vị đại thánh, cứ như vậy bị xử lý. Trong hư không không có để lại một chút dấu vết, đám người luôn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Chương 457, bất tử thiên đạo. Giữa thiên địa yên tĩnh một mảnh, ngay sau đó chính là truyền đến thần thành đám người tiếng hoan hô, là nhân tộc vẫn tồn tại cường giả như vậy mà kiêu ngạo. Con cái kia 10 cái thái cổ vương tộc thế nhân, đã sớm tại cô tâm ngạo uy áp dưới Jun Lệ Bảy. Thế nhưng là Câu Ngạo nhẹ nhàng nhìn qua kinh diện một cái, nhìn thấy hắn đạm nhiên trong ánh mắt vẫn như cũng là như vậy trống rỗng, trong lòng lại có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Hắn nhưng là thẳng đến người áo đen này lợi hại, có thể đem chính mình cái này kẻ thành đạo khác biệt phong ấn, mà cam đoan khí huyết không mất. Câu Ngạo thật rất hoài nghi, hai người kia chính là trong truyền thuyết tiên. Đối với hai phong ấn này chính mình nhiều năm như vậy ra hỏa, cô tâm ngạo lại là một chút cũng không hận nổi. Ngược lại có chút hướng tới, tiên chính là thế giới này chí cao vô thượng tồn tại. Từ xưa đến nay đại đế chỉ vì một việc, cái kia chính là thành tiên. Minh công tiên đổ trôn bao nhiêu đế quốc. A, tòa lần này xuất thế, liền là nhân tộc làm một ít chuyện đi. Cô ngạo yên lặng nói ra, thân ảnh biến mất trong hư không, tính cả lấy cái kia mười cái thánh nhân cũng là hóa thành một bĩ. Cô tâm ngạo đột nhiên rời đi để rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nói cao nhân tiền bối chính là có cá tính. Ngược lại là an diệu y đi tới kình diệt bên cạnh, mềm mại thân thể, chậm rãi đi tới, di động một hồi làn gió thơm, khiến người tâm động không thôi. Hắc hắc, kinh diện đại ca. Ta phát giác vị cô tâm não kia tiền bối như thế nào luôn nhìn ngươi a. An Diệu ý nhẹ nhàng đặc biệt nở nụ cười, loại kia âm thanh đơn giản có thể xốp giòn đến trong xương cốt. Một đôi quyến rũ con mắt nhìn qua kinh dị khuôn mặt, nhẹ nhàng chuyển động, khoe miệng ở giữa toát ra mỉm cười. Hừ. kia ưa thích nam nhân cũng có nói, nữ hoa nhàn nhạt hừ một cái đạo, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn An Diệu ý, ý. đối với cái này phát tao lăng móng, một chút hảo cảm cũng không có. Vậy mà tới câu dẫn lao nương nam nhân, nữ hoa tâm tính không lớn, nhưng mà lòng ham chiếm hữu rất mạnh, trong lòng nam nhân lý tưởng tại nàng nơi này căn bản không dùng được cái này cũng là kình diệt tương đối sầu não chỗ lúng túng nhìn nữ hoa một cái lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ vậy mà nói tên kia ưa thích nam nhân an diệu y đồng dạng nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười đứng bên người kình diệt giống như đi không được trực giác nói cho nàng kình diệt thân phận không đơn giản bởi vì nàng cảm giác công ngạo nhìn về phía kình diệt trong ánh mắt càng la ẩn ẩn có kiên kỵ là cái gì có thể để một vị khác loại thành đạo giả như thế kiên kỵ một người an diệu y rất là hiếu kỳ không nhịn được muốn tìm kiếm ma liên tại một ngày này bác vừa quanh động đông hoang quanh động toàn bộ bắt đầu đều quanh động Mấy vạn năm trước cùng Thanh đế tranh đoạt đế lộ nhân tộc cường giả, cô tâm ngạo xuất hiện lần nữa. Đồng thời cường thế chém giết tam vị thái cổ vương tộc đại thánh cùng với hơn 10 vị thánh nhân. Chấn kinh thiên hạ. Để cho người ta trông thấy cái này cường giả tuyệt thế lợi hại, càng là trong lòng tự hào, nhân tộc nắm giữ cường giả như vậy bảo hộ, căn bản không sợ thái cổ vương tộc. Mà ngay sau đó truyền đến tin tức liền để cho nhân tộc chấn kinh nói không ra lời, ngay sau đó chính là vô tận hưng phấn, một bầu nhiệt huyết ở trong lòng run lên dậy, phảng phất muốn đổi tới cô tâm ngạo bên cạnh, đi cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Tam đại thái cổ hoàng tộc Vạn Long Sảo, Nguyên Thủy Hồ, Hoàng Kim, cổ tộc tổ địa đột nhiên lọt vào một cái người thần bí tập kích, hoàn toàn bị diệt đi. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Những tổ vương đó còn không có tỉnh lại, liền bị chém giết tại thần nguyên dịch bên trong, chết không nhắm mắt. Tam đại thái cổ hoàng tộc hoàn toàn trở thành tự địa, chỉ có ba kiện cực đạo đế binh thần chỉ thức tỉnh, tiêu thất trong vũ trụ. Tam đại thái cổ hoàng tộc diệt vong. Nhân tộc gieo họ rõ ràng có thể làm được chuyện này, chỉ có vừa mới xuất thế công nạo. Để nhân tộc phân chân không thôi, mà Đông đảo thái cổ vương tộc xôn xao khó có thể tưởng tượng đã từng hèn mọn nhân tộc vậy mà diệt đi tam đại hoàng tộc trong lúc nhất thời những cái này thái cổ vương tộc an phận không ít thần thành một cái yên tĩnh trong phòng nữ hoa nghe chuyện này cười nhạt một tiếng đây là ngươi để hắn làm kinh diệt tiên tính gật đầu ta đây là lấy sát ngăn sát liên thông tiên giới con đường sắp mở ra thế giới này nhất định máu chảy thành sông người ta chỉ bất quá trước thời gian một chút ta mà mấy cái kia thái cổ hoàng tộc hủy diệt hẳn là có thể rung động rất nhiều người an phận một đoạn thời gian nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu mẹ nhiên cười nói xem ra hồi đó ta thu lưu hắn là làm chính xác quyết định không nên nói nữa ta. Nữ Hoa Chu Chu mỏ ba nói ra, Kinh Diệt luôn xem chuyện này không vừa mắt, dù sao đây là đối với hắn lòng ham chiếm hữu xâm phạm. Quả nhiên Kinh Diệt nhẹ nhàng liễu môi nói, gia hỏa này hoàn toàn là một cái dư thừa, có hay không hắn, sự tình đều có thể đồng dạng giải quyết. Nữ Hoa hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có phản bác, cô tâm chẳng qua là nàng ôm vui đùa tâm tính thu lưu, cùng Kinh Diệt hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hiện tại cũng coi như là thả ra. Hai người lặng im không nói gì, theo Thành Tiên lộ mở ra, bọn họ cảm giác chính mình rời đi thế giới này thời gian càng ngày càng gần. Phản phất có một cố cường đại sức mạnh mang tinh chất hủy diệt tại ở gần thế giới này, đó là Minh tộc lực lượng, hoàn toàn nghiền ép toàn bộ thế giới lực lượng. Rời đi thế giới này, bọn họ sẽ không thể không đi đối mặt thực tế, bọn họ tình nguyện tránh trong thế giới này, coi như là điều. Thế nhưng là có một số việc, bọn họ không cách nào tránh né. Đem gương mặt nhẹ nhàng tựa ở kình diện trong lực, bọn họ không thể không đi chân quý hiện tại mỗi một khắc. Cứ như vậy yên tình ôm đối phương, một đoạn thời gian sau đó, kình diện đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía một chỗ trong hư không, nơi đó xuất hiện một đạo không giống bình thường khí tức, thiên kia giống như có hơi phiến toái. Kình Diệt nhẹ nhàng cười nói, "Nói chính là cô tâm nào." Nữ Hoa đồng dạng nhìn về phía trong hư không, rất nhanh trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, không nói gì như vậy thở dài một hơi nói ra, "Nào chỉ là có phiền phức a." Hắn rất khó ứng phó cái này. Tính toán, ta vẫn đi giúp hắn đi. Gia hỏa này cũng không tệ lắm, đừng để hắn chết." Kình Diệt lắc đầu nhẹ nhàng nói ra, "Như thế nào? Lại xem trọng hắn." Nữ Hoa ý vị thâm trường ánh mắt cười nhạt một tiếng, Kình Diệt trước đó thế nhưng là rất chán ghét gia hỏa này, nàng mang vào thần minh thiên vực bên trong, chính là cho phương ứng. Nữ nhân giỏi thay đổi, nam nhân cũng là không sai biệt lắm, chỉ bất quá nam nhân sức mạnh càng đầy một chút, lý do càng đầy đủ một chút. Mà tại đen ám trong vũ trụ, Câu Ngạo nhẹ nhàng đứng ở chỗ này, hấp thu tinh quang lực lượng, trước đây không lâu, hắn lại xử lý một cái thái cổ hoàng tộc, chính là trước kia danh xưng thần linh bất tử thiên hoàng thủ hạ. Được sưng là tám bộ mọi người, thực lực so với phía trước tam cái thái cổ hoàng tộc muốn mạnh hơn một chút, hao phí hắn một chút tinh lực. Trong vũ trụ yên tĩnh một mảnh, thế nhưng là đột nhiên, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác đột nhiên bao phủ ở trong lòng, một cỗ sắc bén đao mang trong nháy mắt phóng tới Câu Ngạo cái này đột nhiên lực lượng, để cô tâm ngạo lông tơ đứng thẳng, trong lòng kinh hãi không thôi, nhìn về phía công kích kia mà tới phương hướng, phát giác chính là một thanh trường đao màu vàng nóng, tản ra cực đạo lực lượng gần như thiết khí. cô tâm ngạo nhịn không được kinh hãi nói, bất tử thiên đao. chương 458, trăm năm kinh điển xuất thủ. trong vũ trụ, một đạo sắc bén đao mang trong nháy mắt xông phá nặng nề hư không, từ cách xa vũ trụ biên giới, hướng về công ngạo chém giết mà đến, lực lượng cường đại trong nháy mắt mà tới, cơ hồ không có cho cô tâm ngạo phản ứng thời gian, cũng đã chém giết ở trên người hắn. trong khoảnh khắc đó. Cô tâm nạo chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, trong lòng sinh tồn dục vọng hết sức máy liệt. Hắn cảm giác đây là hắn trỗi trải qua lớn nhất một lần nguy cơ sinh tử. Đây là liền đã từng thanh đế đều chưa từng dành cho hắn. Hơi không chú ý chính là nguy hiểm tính mạng, hắn đường đường khác loại chứng đạo giả, liền muốn vẫn lạc tại đạo này trong công kích. Cô tâm nạo trong nháy mắt mà động, không chút do dự hướng về sau lưng tối lui, trong hư không phản phất chỉ còn lại hư ảnh. Tốc độ của hắn hết sức cấp tốc, nhưng mà vẫn không có hoàn toàn tránh thoát đạo này công kích. Một đạo chói mắt vết đau từ hắn trước ngực dọc đường sẹt qua bụng dưới, máu tươi dâng trào, vẩy xuống trong hư không để cho người ta kinh hại không thôi. Cô tâm nạo tránh thoát công kích, đứng ở trong hư không, nương trọng sắc mặt nhìn về phía vũ trụ biên giới, nơi đó có một kiện kim sắc trường đao đang hướng về chính mình mà tới. Mà hắn càng là đang áp chế lấy chính mình thương thế, hắn cảm giác một cỗ cường đại tiên linh chi lực không ngừng thẩm thấu vào chính mình máu thịt bên trong. Mỗi khi vết thương của hắn muốn khép lại thời điểm, cỗ lực lượng kia chính là buộc phát ra, không ngừng phá hoại thân thể của hắn, vết thương căn bản không cách nào khỏi bệnh 583 hợp, hắn cảm giác chính mình lực lượng đang không ngừng bị ăn mòn. Bất tử thiên đao. Cô nạo nương trọng nhìn qua thanh trường đao kia, Âm trầm hết sức, nếu như vừa rồi hắn phản ứng chậm hơn một bước, Đao mang sẽ trực tiếp bổ ra thân thể của hắn, trực tiếp đạo. Không hổ là bất tử thiên hoàng khi còn sống binh khí, cô tâm ngạo thậm chí cảm giác nó đã siêu việt cực đạo đế binh cấp độ, đều muốn sắp trở thành chân chính tiên khí. Câu ngạo vừa mới nói bất tử thiên hoàng tám bộ mọi người cho xử lý, không nghĩ tới vậy mà đưa nó cho gây ra. Mà trong vũ trụ động tĩnh rất nhanh kinh động bắt đầu đông đảo cường giả, bọn họ nhìn về phía vũ trụ, phát giác nhân tộc cường giả Câu ngạo lại bị trọng thương, cái kia một đạo vết thương vô cùng bắt mắt. Máu me đồng địa, tất cả mọi người trong lòng chấn động vô cùng, khác loại chứng đạo giả tồn tại vậy mà chịu nặng như vậy tổn thương, đến cùng là ai có năng lực tổn thương hắn? chẳng lẽ là một vị vô khuyết đại đế? thế nhưng là thời đại này tại sao có thể có đại đế? còn những thái cổ đó vương tộc nhưng là hưng phấn không thôi, cái này đại ác nhân cuối cùng lọt vào báo ứng, đáng đợi à? hơn nữa càng là muốn nhìn là vị cường giả kia có năng lực như vậy, mà những sinh mệnh cấm khu đó tồn tại chính là một loại khác tâm tình, nhìn qua cái kia bất tử thiên đao kinh hai nói ra, lại là hắn. Dù sao bất tử thiên hoàng lưu cho bọn họ ấn tượng thật sự là quá sâu, căn bản không cách nào quên. Ta vẫn hoài nghi người kia không có chết, nhìn thấy thứ này, ta càng thêm xác định hắn đang núp ở nào đó một chỗ, chuẩn bị kinh thế đại âm lưu. Tiên lăng bên trong kinh khủng tồn tại không ngừng trao đổi, làm cổ xưa nhất cấm khu. Tiên lăng bên trong đều là thần thoại thời đại tồn tại, so bất tử thiên hoàng càng thêm cổ lão, lại bị cái này hậu bối đem áp chế, trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được. Bọn họ càng là muốn nhìn bất tử thiên hoàng có phải là thật hay không còn sống, cơ hội là nháy mắt sau đó một thanh tản gia nguyên ngông tiên sát ý trưởng đao xuất hiện trước mặt câu nạo phun ra nuốt vào lấy vô tận phong mang để vũ trụ hư không đều đang không ngừng rung động Câu nạo hoàn toàn xác định cái này bất tử thiên đao cách tiên khí không xa để hắn cảm thấy vô cùng trầm trọng áp lực xin cùng tử chiến đấu diễn sát thiên hoàng bộ hạ sắt bất tử thiên đao bên trong truyền đến trầm giọng quát lệnh nó gần như tiên khí đã xuất hiện bình thường tư duy là tới là những cái kia chết tại câu nạo trong tay bộ hạ báo thủ mà bất tử thiên đao xuất hiện để thái cổ vương tộc hoàn toàn sôi trào bất tử thiên hoàng a thái cổ đệ nhất hoàng tại trong lòng bọn họ chính là thần minh. Theo như đồn đại đều nói bất tử thiên hoàng đã thành tiên, đây là bọn họ tín ngưỡng yêu thốn. Nhưng mà tại bọn họ đối mặt hèn mọn nhân tộc uy hiếp thời điểm, bất tử thiên hoàng bình khí xuất hiện. rất nhiều cổ tộc lão giả đều là lão lệ tung hành, lớn tiếng la lên, thiên hoàng a! bọn họ cảm giác chính mình tín ngưỡng trở về. cô tâm não đối mặt với bất tử thiên đao, cảm nhận được vô cùng trầm trọng áp lực, thương thế trên người trong thời gian ngắn không cách nào khép lại. đối mặt với bất tử thiên đao uy hiếp, hắn không có thời gian tới thanh trừ trong thân thể lực lượng. đống nhiên ở giữa. Bất Tử Thiên Đao lần nữa buộc phát ra cường đại phong mang, trong nháy mắt cuốn đi tới Câu Ngạo bên cạnh, căn bản không có phản ứng thời gian. Tiên khí đã có được siêu việt thế giới này lực lượng. Câu Ngạo trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, hắn không phải chân chính đại đế, đối mặt với Bất Tử Thiên Đao luôn luôn như vậy khuyết thiếu lực lượng, cái kia là tới từ toàn bộ thế giới chống đỡ. 3. Tại Bất Tử Thiên Đao trong công kích, Câu Ngạo thân thể bay ngược mà đi, mà trước ngực xuất hiện lần nữa một vết nứt, so vừa rồi nghiêm trọng hơn. Tươi dòng máu màu đỏ hành lịch hư không, Câu Ngạo sắc mặt tái nhợt, Bất Tử Thiên Đao đã hoàn toàn thoát ly hàn ứng đối phàm vi mà bắt đầu bên trong, vô số nhân vọng lấy trong vũ trụ tình cảnh trên mặt lộ ra không thể tin, nhân tộc cường giả câu ngạo yêu thương ngập nguy cơ. cái kia một thanh kim sắc trường đao quả thực là quá kinh khủng, căn bản siêu việt cực đạo đế binh lực lượng, tại sao có thể có dạng này tồn tại? vô số nhân tộc kinh hãi không thôi, tuyệt vọng cảm xúc đang không ngừng lăn tràn, bọn họ không khỏi nghĩ đến, bây giờ nhân tộc đối mặt thái cổ vương tộc, tại bên ngoài hoàn toàn là tại dựa vào cô tâm ngạo trèo trống. một khi câu ngạo ngã xuống, bọn họ nhân tộc vận mệnh hoàn toàn bị ma diệt, bọn họ hết sức bức thiết hy vọng câu ngạo có thể đánh bại cái kia bất tử thiên đao. Thế nhưng là hy vọng mặt khác lại luôn phá diệt. Câu ngạo lại một lần nữa bay ngược mà đi, trên lồng ngực xuất hiện đạo thứ ba vết rách, sâu đủ thấy xương, đã chạm tới căn cơ. Mà lúc này đây, Bất Tử Tiên Đao đã phát động lần công kích thứ bốn, Vô Tận Phong mang trạng phá hư không, trực tiếp hướng về cô tâm ngạo xuống lại. Cô tâm ngạo cảm thấy thân thể của mình lực lượng trôi đi, một đao kia hắn là vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi. Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Tránh thoát và năm, nhưng vẫn là tránh không khỏi vận mệnh, ta câu ngạo vận mệnh chính là chết trận tại thiên địa. Câu ngạo trong ánh mắt trong lúc đó bộc phát ra tinh quang. Nhìn chằm chằm bất tử thiên đao tràn ngập chiến ý, cho dù là chết, hắn cũng muốn liều chết đánh cược. Thế nhưng là ngay lúc này, cô tâm ngạo bên cạnh trong hư không đột nhiên nổi lên ba động, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới, tốc độ nhìn rất chậm, thế nhưng là trong nháy mắt xuất hiện tại bất tử thiên đao phía trước. Thân ảnh màu đen nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, tiêu thất, cái kia bất tử thiên đao cường đại công kích phong mang, vô thanh vô tức tiêu thất. Không chỉ là câu ngạo trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, bác đầu bên trong, càng là có vô số người làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Đây chính là bất tử thiên đao, không phải ngươi đùa chơi. Chương 459 Võng nát. Trong vũ trụ, một đạo thân ảnh màu đen yên tĩnh đứng, lăng lệ ánh mắt chớp động lên khinh thường hết thảy vây thoát. Người khoác áo sắc hoàng bào, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tuyệt đối hoàng giả tư thái xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt trong mắt, bọn họ chấn kinh. Câu nạo cùng bất tử thiên đao đại chiến thế nhưng là xoắn xuýt rất nhiều tâm tư người, thái cổ vương tộc đang hoan hô, mà nhân tộc nhưng là đang sợ hãi, càng là đang lo lắng cô tâm nạo, hắn căn bản không phải bất tử thiên đao cái này sắp trở thành tiên khí đế binh đối thủ, trước ngực cái kia ba đạo sâu đủ thấy sương vết máu chính là chứng cứ rõ ràng thế nhưng là tại bất tử thiên đao chém ra đệ tứ đao, cô tâm ngạo sắp tại đạo này cường đại trong công kích tiên diệt thời điểm, cái này một người xuất hiện kinh diện, đung nhiên có người kinh thanh la lên, bọn họ nhận ra kinh diện loại kia không gì sánh kịp khí chất trừ hắn cùng nữ hoa, toàn bộ bắt đầu liền không có người khác, tiếp đó bắt đầu sôi trào, vô số kinh hô truyền vang, đám người chấn kinh ánh mắt nhìn qua đây hết thảy khó có thể tin, bọn họ trông thấy gì, kinh diện xuất hiện trước mặt cô tâm ngạo, dễ như trở bàn tay đem bất tử thiên đao công kích tiên diệt, cái này là dạng gì lực lượng, mà càng nhiều thánh địa các cường giả càng là rơi vào nóc trẻ bên trong, tại bọn họ trong lớn tượng kinh diệt mặc dù lai lịch gì, càng là thân đều một kiện cực đạo đế binh, thế nhưng là trẻ tuổi bộ dáng, một cách tự nhiên đem hắn đưa vào tiểu bối bên trong, đều là đang suy đoán hắn là nhà ai phái ra lịch luyện đệ tử, thế nhưng là không nghĩ tới kinh diệt lại cho bọn họ một kinh hỉ, có thể tùy tiện vượt qua hư không, xuất hiện tại loại này kịch liệt đại chiến trường bên trong, thân chính là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, huống chi là ngăn trở bất tử thiên đạo công kích. Những người này biết, bọn họ đều bị kinh diệt cho lừa gạt, từ đầu đến cuối hắn đều không phải là một cái đơn giản người. Bọn họ thậm chí không thể tin được tình diện rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng. Bên trong tòa thần thành, An Diệu Y nhìn qua trong vũ trụ cái kia đạo thân ảnh màu đen, miệng nhỏ nhẹ nhàng trương quái hàm, giống như những người khác thoáng qua kinh ngạc. Sau đó liền lộ ra không hiểu ý cười, ta chính là nói đi, Người thật không đơn giản. An Diệu Y nhàn nhạt cười khẽ, nhìn qua kính diệt trong ánh mắt lóe lên thâm ý. Phía trước nàng chính là đối với kính diệt thân phận có suy đoán, đó là bắt nguồn từ lúc đó câu nạo đối với kính diệt, thẩn ẩn lộ ra kiêng kỵ, An Diệu Y không có nhìn lầm. Bắt đầu bên trong vô số nhân vọng lấy kính diệt thân ảnh không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mà kinh diệt đứng ở trước người câu nạo, yên tĩnh nhìn qua bất tử thiên đao, bình tĩnh trong ánh mắt không nổi lên một chút cồn sóng. bất tử thiên đao trong thế giới này sát thực rất mạnh, có thể so với tiên khí tồn tại, nhưng mà nó cuối cùng chỉ là một thanh đao. đối với kinh diệt mà nói, lại phổ thông bất quá. câu nạo sắc mặt phức tạp nhìn qua trước mặt bóng lưng, trong lòng nói không nên lời cảm giác, nhưng mà loại kia kinh hại nhưng như cũng là chủ yếu. từ kinh diệt xuất hiện, đến bất tử thiên đao sức mạnh công kích tiêu thất, kinh diệt làm phảng phất là như vậy tự nhiên, câu nạo hoàn toàn không có cảm giác được cái gì. Mà giờ khắc này, hắn càng là hết sức vững tin, Kình Diệt chính là tiên, Thần Minh Thiên vực chính là tiên sở kiến tạo. Bởi vì hắn từng cùng Thanh đế tranh phong, cho dù là Thanh đế cũng không thể nào dễ dàng như thế ngăn trở bất tử thiên đao lực lượng, như vậy Kình Diệt lực lượng càng là ở trên đại đế. Tiên. Đi xuống đi, nơi này để ta giải quyết. Kình Diệt đạm nhiên âm thanh truyền đến, bừng tỉnh phát kinh ngạc câu ngạo. Thanh âm bên trong có chứa không thể nghi ngờ bá khí, bá là lại không chút nào không hài hòa, câu ngạo vậy mà không có sinh ra một chút nghịch phản tâm lý, phảng phất đây là thiên kinh địa nghĩa. Thật sâu nhìn Kình Diệt tam nhãn, Cô ngạo than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh dần dần tiêu thất trong vũ trụ. Mà cái này ngắn ngủi cử động, càng làm cho thế giới này xôn xao, bọn họ trông thấy gì? Kình diệt phảng phất mệnh lệnh đồng dạng để cô tâm nạo rời đi, căn bản không khách khí. Nhưng cô ngạo vậy mà nghe theo, đã từng cùng thanh đế tranh phong cường giả tuyệt thế, vậy mà tại kình diệt cái này thần bí tồn tại trước mặt cúi đầu. Đây quả thực là làm cho tất cả mọi người mê mẩn, cái này kình diệt rốt cuộc là ai? Vậy mà để cái này kẻ thành đạo khác biệt sợ hãi. Những người này rung động không thôi, nhưng mà kình diệt lại không thèm để ý chút nào những thứ này. Hắn nhẹ nhàng liếc mắt một cái bất tử thiên đao, từ tôi nói, dựa theo ngươi đường đi xuống, vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành thiên khí. Nghe kình diệt lời nói, bất tử thiên đạo phảng phất run rẩy một cái, tự mình biết việc của mình. Lúc này, nó xác thực cảm giác mình đã rơi vào địa ngục bên trong. Ngươi là ai? Bất tử thiên đao bên trong truyền đến thanh âm lạnh như băng, nhưng lại có một loại kiên kỵ bao hàm ở trong đó. Bất tử thiên đao lưỡi đao nhẹ nhàng gầm lên, nó căn bản không cảm giác được kình diệt lực lượng, đây đối với nó tới nói đã là rất chuyện kinh khủng. Dù sao đã từng nương theo bên người bất tử thiên hoàng. Sự tình gì chưa từng gặp qua. Thế nhưng là đối với kinh diệt, nó lại là có một loại không hiểu sợ hãi. Liên thấy kinh diệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi không cần biết ta là ai, biết nhiều cũng vô dụng. Vô hình. Ngay tại kinh diệt lời mới vừa vừa nói xong, bất tử thiên đao lại ầm vang bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, vô tận phong mang hướng về kinh diệt chém giết mà đi. Bộc phát ra uy thế so với phía trước đối phó câu nạo càng thêm cường đại, hoàn toàn là đối với kinh diệt phát động tất sát nhất kích. Càng là thừa dịp kinh diệt nói chuyện cơ hội, hoàn toàn là coi là tập kích. Dù sao nó đối với kinh diệt thật sự là quá kiên kỵ không tiếp dùng loại phương thức này tới xua đuổi trong lòng sợ hãi bắt đầu bên trong vô số người kinh hô lên nhao nhao mắng to bất tử thiên đao vô sỉ dù sao kình diệt đã là bọn họ cuối cùng lực lượng mà đối với cái này kình diệt trong ánh mắt vẫn như cũ là đạm nhiên không vội sóng cái kia khủng bố có thể chạm phá cái này vũ trụ cường đại công kích vẫn như cũ không thể ảnh hưởng đến hắn sâu trong vũ trụ cặp kia trắng non hoàn mỹ bàn tay một đạo hắc sát lực lượng tại trong bàn tay hắn ngưng tụ cấp tốc phóng tới bất tử thiên đao này thiên đạo phong mang hoàn toàn bị cái này hủy diệt khí bao phủ Lực lượng thẩm thấu đến dưới hoàn toàn tan biến tại trong hư không, mà ngay sau đó kinh diệt bàn tay rũ ra, chống lõm. Giờ khắc này trong vũ trụ xuất hiện vô số hất động, cường đại uy thế ầm vang khắp ở bất tử thiên đao phía trên. Trong vũ trụ phảng phất truyền đến một đạo binh phong đứt gãy âm thanh, ngay sau đó là một đạo thê thảm chui lên, bất tử thiên đao tại kinh diệt cường đại công kích đến, không ngừng hô gào. Mọi người chấn kinh phát giác, một cái cực lớn bàn tay đem bất tử thiên đao bá khỏa, tinh tế thon dài nhưng lại có một loại đặc thù mỹ cảm. Bất tử thiên đao chui lên càng ngày càng thê thảm, đống nhiên ở giữa ầm van tiếng bạo liệt truyền đến. Bất Tử Thiên Đao âm thanh thật nhưng mà chỉ trong vũ trụ phảng phất nhắc lên một cơn bão xen lẫn vô tận rìu kim sát lục chi khí bộc phát ra vô số thân thể người đung đưa không ngừng nhưng mà trong đầu lại là một mảnh trống không chỉ còn lại một cái ý nghĩ Bất Tử Thiên Đao lại bị bóc nát chương 460 Bất Tử Thiên Hoàng giữa thiên địa kinh hãi một mảnh Ngốc trệ ánh mắt nhìn qua trong vũ trụ nơi đó một đạo thân ảnh màu đen yên tĩnh chiến lược vô tận phong bạo vẫn tại không ngừng lan tràn làm cho cả vũ trụ dung chuyển bất dứt nhưng mà cái này đã không có người để ý. Vô luận là nhân tộc vẫn là thái cổ vương tộc đều là chăm chú nhìn vũ trụ, không thể tin được. Tại thê thảm tiếng gào thét bên trong, bất tử thiên đao lại bị kình diệt sinh sinh đặc biệt bóc nát. Đây chính là hồi đó bất tử thiên hoàng bình khí à? Bây giờ càng là tiếp cận với tiên khí tồn tại, như vậy dễ như trở bàn tay bị kình diệt cho hủy diệt. Mỗi người trong đầu đều là một mảnh trống không, quả thực là khó có thể lý giải được sự tình. Mà ngay sau đó đông đảo nhân tộc chính là hét lên kinh ngạc, mỗi người trên mặt đều là lộ ra côn hỷ. Trái lại thái cổ vương tộc nhưng là kinh hãi ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bất tử Thiên Hoàng tại những cái này thái cổ sinh linh trong mắt, không khác là thần mình tồn tại, quả thực là vô địch. Mà bất tử Thiên Hoàng binh khí càng là không thể khinh nhận, chí cao vô thượng, chính là tiên khí. Lại không nghĩ tới vậy mà xuất hiện dạng này sự tình. Trong lòng tín ngưỡng sụp đổ, bất tử Thiên Hoàng tôn nghiêm bị giẫm đạp, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũng là như vậy bất lực. Liên bất tử thiên đao đều sụp đổ tại kinh diệt trong tay, bọn họ những người này lại có thể thế nào đâu? Thậm chí còn có không ít tổ vương mong muốn lấy thân tu đạo. Nhân tộc cùng thái cổ vương tộc trong nháy mắt xuất hiện cực lớn tương phản phía trước tình hình chiến đấu có thể nói là chập trùng lên xuống, làm cho bọn hắn lo lắng không thôi. Cũng may hiện tại tuổi hồn là kình diệt đại biểu nhân tộc thắng lợi, quá mạnh. Gia hỏa này quả thực là quá lợi hại, liền bất tử thiên hoàng binh khí đều có thể cho bung nát. Vừa rồi cái kia lập tức thật là quá tuôn tú. Lý Hắc Thủy Hưng phân nói ra, trong ánh mắt đều là thần sắc kích động. Gâu, đây là từ đâu tới quái thai a? Trước kia đại đế cũng không thể nào nhẹ nhàng như vậy a. Đại Hắc Cầu thấp giọng điu môi nói. Diệp Phàm cái này một nhóm người tụ tập tại bắc vượt thần thành, nhìn qua trong vũ trụ kình diện thân ảnh tràn ngập phân chấn, Diệp Phàm trong ánh mắt càng là tràn ngập loại kia đối với cường đại hương tới. Vô lượng thiên tôn đó, may mắn hồi đó không có treo chọc hắn, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Mập mạp đạo sĩ bất lương một thai hồi hộp nói ra, may mắn hồi đó cùng kình diện xử lý tốt quan hệ. Bất quá tại sao luôn luôn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác a, giống như rất nhiều năm trước gặp qua giống như. Mập mạp rất là kỳ quái, giống như ký ức chỗ sâu đối với kình diện có vô cùng khắc sâu ấn tượng. Đông hoang một chỗ trong núi hoang, thân ảnh màu trắng yên tĩnh nhìn qua trong hư không, thuần khiết không thể khinh nhẫn. Nhan Như Ngọc không tí vết trên mặt lộ ra chút mừng rỡ, ngay sau đó chính là có chút thất lạc. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài nói, có lẽ chỉ có nàng mới có thể xứng với ngươi. Bắt đầu bên trong, nhân tộc bởi vì kinh diện xử lý bất tử thiên đạo mà rơi vào cùng hoan, bởi vì ý vị này, bọn họ đem không gặp mặt Lâm Thái cổ vương tỏ uy hiếp, nhân tộc vẫn như cũ là cái này tinh thần chủ nhân. Nhưng mà âm thanh nhưng như cũ đứng yên tại trong vũ trụ, không có trở về bắt đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không, nơi đó có một đạo lực lượng dần dần xuất hiện ở cái thế giới này. Đó là tiên giới phương hướng mà cỗ lực lượng khí tức kia lại cùng vừa rồi cái kia bất tử thiên đao hoàn toàn tương tự, kinh diệt trong nháy mắt minh bạch, đây chính là những này nhân khẩu bên trong theo như lợi bất tử thiên hoàng, vạn cổ đệ nhất hoàng, tòa đánh nát ngươi binh khí, nhịn không được sao? Trước khi đi, mở mang kiến thức một chút ngươi gia hỏa này đi. Kinh diệt trong hư không cười nhạt một tiếng, đối với thế giới này mà nói, bất tử thiên hoàng lực lượng rất cường đại, nhưng mà kinh diệt sẽ để cho gia hỏa này chấn kinh. Liên thấy nháy mắt sau đó, trong vũ trụ ầm vang bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, so với bất tử thiên đao phải cường đại vô số lần, tinh thần vỡ nát, bắt đầu run động. Tại đạo này ầm vang uy thế bên trong, bắt đầu đám người reo họ im bặt mà dừng, ngốc trợn ánh mắt nhìn về phía trong vũ trụ, không rõ chuyện gì phát sinh. Mà đông đảo thái cổ vương tộc nhưng là hoành động, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được cố khí tức này cùng phía trước bất tử thiên đao lực lượng giống nhau, quan trọng hơn là thể nội cái kia cô đến từ thái cổ huyết mạch đang không ngừng sôi trào. Hoàng Tiêu gọi, hết thảy thái cổ vương tộc đều là kích động không thôi, càng nhiều tổ vương tổng thần bản nguyên dịch bên trong tình lại, đối với trong vũ trụ quy lại. Bất tử thiên hoàng đối với thái cổ vương tộc mà nói, có vô cùng bình thường ý nghĩa, càng là cổ tộc tín ngưỡng không khác thần minh, đến bây giờ càng là trở thành truyền thuyết. Hiện tại truyền thuyết xuất hiện, bất tử thiên hoàng thật trở về, bắt đầu bên trong vang lên thái cổ vương tộc la lên. Mà những sinh mệnh cấm khu đó bên trong, những cái kia kinh khủng tồn tại nhưng là trực tiếp trở mặt, bọn họ tin tưởng biết bất tử thiên hoàng khủng bố, càng là không tin hắn sẽ dễ dàng như thế chết đi. Hiện tại bọn họ xem như thấy rõ, cái này bất tử thiên hoàng thật là lớn nhất âm nhưu gia, lực lượng từ thế giới bên ngoài mà đến, để bọn họ không thể không hoài nghi, chẳng lẽ bất tử thiên hoàng thành tiên? Ta liền biết hắn không có chết, một mực tại tính toán thế giới này thậm chí là đem chúng ta cũng làm thành hắn quân cờ." Tiên Lăng bên trong một vị kinh khủng tồn tại trầm giọng nói ra, "Chẳng lẽ hắn thật thành tiên?" Khó mà nói, nhưng mà lực lượng truyền đến chỗ lại là là ở cái thế giới này bên ngoài. Nói lời này thời điểm, lại là nhịn không được hâm mộ. Bất tử thiên hoàng cho dù là không có thành tiên, nhưng không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất tiên tồn tại. Để bọn họ những thứ này là sống sót mà từ tân nhân, suy nghĩ như thế nào? Không đúng, đây không phải cái kia nhân thể, hắn ký tức chẳng hề hoàn chỉnh, hẳn là hắn một đạo phân thân mà thôi." Có người cảnh giác nói ra, mà cấm khu tất cả mọi người càng là chân kinh vẹn vẹn một đạo phân thân liền có như thế lực lượng vậy chân chính bất tử thiên hoàng sẽ có cỡ nào cường đại phân thân sao kinh diệt nhìn qua nơi xa nhẹ nhàng nhỉ nó nói ánh nắng bên trong vẫn như cũ là bình tĩnh không lay động phân thân cũng tốt chân thân cũng được đối với với hắn mà nói không có gì khác nhau chỉ cần không phải thế giới này thiên đạo không có bất kỳ người nào có thể để cho kinh diệt kiên kỵ rất nhanh một đạo thân ảnh vàng nóng xuất hiện trước mặt kinh diệt uy áp mạnh mẽ làm cho cả vũ trụ rung động vô tận lực lượng lan tràn bất tử thiên hoàng sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chăm không chấm chín kình diệt ánh mắt vô cùng phẫn nộ kình diệt đem hắn chứng nhận đạo binh khí cho đánh nát, cái này làm sao không để bất tử thiên hoàng phát cuồng đối với hắn về sau con đường là một cái phi thường lớn gông cùm xiềng xích vì lẽ đó hắn xuất hiện muốn xử lý kình diệt chỉ bất quá bởi vì chân thân bị vây ở cái kia phiến khu vực đặc biệt không cách nào đến đây chỉ có thể để một đạo phân thân tới nhưng mà bất tử thiên hoàng ánh mắt cũng rất nhiều biến xuất hiện chấn kinh càng là có kiên kỵ bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu kình diệt sâu cạn phảng phất ở cái thế giới này căn bản không có kình diệt người này đối với bất tử thiên hoàng dạng này hồng trần tiên tới nói quả thực là không thể tưởng tượng mà lúc này đây kinh diệt lại đột nhiên từ từ nói ngươi chân thân như thế nào bị khốn trụ sao muốn hay không tỏa giúp ngươi một chút chương 461, câu sát thiên hoàng kinh diệt đạm nhiên lời nói vang vọng ở trong vũ trụ để hết thảy còn vẫn như cũ đắm chìm trong khiếp sợ người có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ đây không phải bất tử thiên hoàng chân thân hơn nữa nghe kinh diệt ý tứ bất tử thiên hoàng chân thân còn giống như bị nhốt ở nơi nào không cách nào xuất hiện dạng này kết quả để những cái kia hưng phấn kích động thái cổ vương tộc trong lòng không khỏi xiết chặt nhất là kinh diệt trong giọng nói loại cường kia đại tự tin để những cái này thái cổ vương tộc trong lòng có chút thấp thỏm bất tử thiên đao đều bị gia hỏa này vỡ nát bất tử thiên hoàng một đạo phân thân có thể đánh bại hay không hắn thiên hoàng là mạnh nhất hắn nhất định sẽ thắng lợi đánh bại người kia để cho ta thái cổ vạn tộc khôi phục thái cổ vinh quang một cái vừa mới thức tỉnh tổ vương trầm giọng nói ra cái này cũng là trở thành hết thảy thái cổ vương tộc trong lòng mỗi người kiên trì tín nhiệm bọn họ không có lựa chọn nào khác trước mặt kinh diệt bất tử thiên hoàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại hắn không có nghĩ đến người này vậy mà như thế tùy tiện xem tấu hắn đồng thời chắc chắn chính mình chân thân bị vây ở một nơi nào đó cái này khiến bất tử thiên hoàng trong lòng cũng không có nguyên bản loại kia khí thế hung hùng không sáu tự tin ám đạo thật sự coi thường người này đột nhiên bất tử thiên hoàng con ngươi trong lúc đó trở to giống như nghĩ đến cái gì nhìn chăm chăm kinh diệt, kinh thanh nói ra ngươi là cái kia thần minh thiên vực người bất tử thiên hoàng âm thanh có chút hoảng sợ càng là có chút không dám tin tưởng nhưng lại hết sức chắc chắn bởi vì hắn nhớ tới kình diệt trên thân khí tức cho hắn cảm giác quen thuộc cảm giác loại kia sức mạnh hủy diệt trong thế giới này rất khó tìm đến chỉ có cái kia vô cùng thần bí thần minh thiên vực bên trong có hai loại sức mạnh trong đó liền có loại này tình duy hết sức phảng phất muốn hủy diệt hết thể lực lượng hủy diệt bất tử thiên hoàng trong ánh mắt hoàng sợ chưa từng tiêu thất bởi vì hắn vô cùng tình tưởng thần minh thiên vực đại biểu cho gì cho dù là trước kia thời đại thái cổ hắn xưng bá bắt đầu quân lâm thế giới lúc thời gian đều muốn đi tìm kiếm thần minh thiên vực bên trong đến cùng có cái gì thế nhưng là hắn căn bản vào không được nhưng mà trâm trọng đường đường thiên hoàng toàn bộ thế giới chúa thể, thậm chí ngay cả bắt đầu một nơi còn không thể nào vào được. lúc kia, bất tử thiên hoàng chính là đối với thần minh tiên vực vô cùng e dè, mà càng là truyền ngôn, thần minh tiên vực chính là chân chính tiên nhân chế tạo bên trong cư trú tiên. vì lẽ đó bất tử thiên hoàng đối với kình diệt mới có thể như vậy hoảng sợ. tiên, cho dù là bất tử thiên hoàng chính là là tới từ tiên giới, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào chạm tới loại này cấm kỵ lực lượng. mà bất tử thiên hoàng lời nói làm cho cả bắt đầu đều chấn động đứng lên, nhất là những cái kia nhận biết kình diệt người, đầu căn bản phản ứng không kịp. Kinh Diệt lại là đến từ Thần Minh Tiên Vực tồn tại, cái kia danh sương thần bí nhất sinh mệnh cấm khu, căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình. Kinh Diệt mặc dù thần bí, nhưng mà tại một ít người trong mắt bất quá là thế hệ trẻ tuổi người, càng là suy đoán hắn chính là Trùng Châu cái nào hoàng triều hoàng may mắn. Không nghĩ tới hắn lại là Thần Minh Tiên Vực kinh khủng tồn tại, một số người bất dứt nghĩ về chính mình có hay không đắc tội Kinh Diệt cùng nữ oa hai người, cái này thật sự là một chuyện khó chịu sự tình. Nhất là vô lương đạo nhân mập mạp khuôn mặt thoáng qua vô tận kinh ngạc, ngay sau đó chính là giống như nghĩ tới chuyện gì bình thường, trực tiếp thất thần nhưng mà một hồi thật lâu hề phải ngẩng ánh mắt thống khổ nói ra, mẹ đến cùng là quên gì a? giống như rất trọng yếu a, mà sinh mệnh cấm khu những cái kia kinh khủng tồn tại kinh hải xa xa lớn hơn những người bình thường này, chỉ có bọn họ mới thật sự hiểu thần minh thiên vực ý nghĩa. cái này vô số năm qua, bọn họ một mực tại tìm kiếm thần minh thiên vực tồn tại, nhưng mà không có kết quả gì. vô luận bọn họ dùng biện pháp gì, nhưng là mình lực lượng căn bản thẩm thấu không đi vào. về sau bọn họ càng là từ bỏ, thế nhưng là càng ngày càng kiên định cái kia truyền thuyết thần minh thiên vực có tiên. mà giờ khắc này thậm chí liền hoang cổ cấm khu vị kia đều kinh động tới, sinh mệnh ba động đang dần dần thức tỉnh. Đối mặt với đầy thế kinh hãi, kinh diệt nhẹ nhàng nở nụ cười, đạm nhiên ánh mắt nhìn qua bất tử thiên hoàng, gia hỏa này cũng là có chút năng lực, có thể ở cái thế giới này trở thành vạn cổ đệ nhất hoàng tồn tại, cũng là không đơn giản. Trên người ngươi có giới kia khí tức, nhưng mà thân thể ngươi còn không có tiến vào giới kia, chẳng lẽ nói ngươi liền là tới từ giới kia? Kinh diệt đạm nhiên nói ra, cũng vẻn vẻn có chút yếu kỳ, cái này bất tử thiên hoàng giống như cũng không phải thế giới này người. Nghe kinh diệt lời nói, bất tử thiên hoàng trong ánh mắt lóe lên trấn kinh. Chuyện này chính là hắn rất căn bản bí mật, không có ai biết chuyện này. Thế nhưng là bị người này dễ như trở bàn tay đoán được, Bất Tử Thiên Hoàng thực sự tin tưởng kinh Diệt liền là tới từ tiên giới, chính là chân chính tiên. Chỉ bất quá tại sao trên người hắn không có tiên giới khí tức? Cái này cũng là Bất Tử Thiên Hoàng nghi hoặc chỗ. Tốt, xem ra ta ý nghĩ là đúng, ngươi xác thực là tới từ thế giới kia, bất quá cũng không có quan hệ, đều như thế. Kinh Diệt ngữ khí rất là bình tĩnh, giống như tại nói gì đó chuyện như thế này bình thường, nhưng lại để Bất Tử Thiên Hoàng càng thêm bất dữ. Vừa rồi tòa nói muốn giúp ngươi đem thể cứu trở về, tòa nói được thì làm được. một cái phân thân có thể để tòa không nhấc lên được hứng thú. kinh diệt lời còn chưa nói hết, nhưng mà bất tử thiên hoàng phân thân lại khẩn trương lên, hắn không tin kinh diệt chính là nói mà không làm, đó chính là nói rõ hắn thật có đánh xuyên qua hai thế giới lực lượng. nếu là tại bình thường đối với bất tử thiên hoàng tới nói, chính là làm một chuyện tốt, nhưng mà bây giờ hắn lại là không hiểu có chút bất an. mà vừa lúc này kinh diệt ánh mắt trong lúc đó biến sắc bén đứng lên, không có nhìn xem bất tử thiên hoàng, ngược lại nhìn về phía cái kia tận cùng thế giới, nơi đó là thiên giới. Nhưng mà tại lưỡng giới ở giữa, nhưng lại có một cái không gian đặc thù, mông lung một mảnh, có tiên giới thẩm thấu tới không vật chết chết, vì lẽ đó sinh linh có thể ở nơi đó vĩnh cửu sống sót giả. Thế nhưng là bị nhốt ở chỗ đó, vô luận là tiên giới vẫn là thế giới này, bọn họ còn không thể nào vào được. Kinh Diệt trong ánh mắt lóe lên ba bóng người, bọn họ cũng đã đặt tới Hồng Trần Tiên cảnh giới, tại bên trong không gian kia chiến đấu. Mà cái kia mặc kim sắc hoàng bào người, chính là kinh Diệt mục tiêu, hắn muốn đem Bất Tử Thiên Hoàng chân thân ôm tới, giúp hắn trở lại thế giới này. Lập tức trong lúc vô hình Phạng phất có một đạo cực lớn bàn tay từ trên người kinh diệt giơ ra, mang theo vô tận sức mạnh hủy diệt, làm cho thế giới rung động. Hư không bên trong Phạng phất xuất hiện một đạo ầm ầm nổ vang, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lay động, thế giới giới hạn băng liệt khai mở một cái vết rách. Kinh diệt lực lượng thẩm thấu đi qua. Trời sập. Chương 462, Vô Thủy Đại Đế. Ở cái thế giới này cùng tiên giới biên giới, có một cái không gian đặc thù, nơi này tối tăm mở mịt một mảnh, cấp thấp sinh linh căn bản không cách nào ở đây sinh tồn. Nơi này giống như là bị lượng giới vứt bỏ thế giới, mà cất ở đây bên trong người. Càng giống là bị hai thế giới vứt bỏ bình thường, bọn họ mong muốn từ cấp thấp thế giới bước vào tiên giới, nhưng lại vĩnh viễn bị gông cùm xiển xích ở đây. Tiến lên không được, lui lại không được, chỉ có thể chờ đợi lấy một cái đặc thù thời gian, đặc thù cơ hội, đánh vỡ tiên giới bích trướng, xông vào tiên giới, đạt được chân chính trường sinh. Mà có thể đi vào cái không gian này người, không thể nghi ngờ cũng là phi thường cường đại. Bất tử thiên hoàng, Vô Thủy đại đế, còn có một vị đến từ tiên giới Hồng Trần Tiên. Trước đây không lâu, Bất tử thiên hoàng cảm thấy chính mình đế binh tại hạ giới bên trong vậy mà gặp phải nguy cơ. Bất tử thiên đao liên quan đến lấy hắn về sau con đường, tuyệt không thể có chuyện, nhưng mà cái không gian này chất cớp hắn chân thân, căn bản không cách nào rời đi, chỉ có thể làm cho mình phân thân đi. Mà Bất tử thiên hoàng tiếp tục cùng cái kia Hồng Trần Tiên đang vây công Vô Thủy Đại Đế, hai người chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đã đem Vô Thủy Đại Đế bước đến tuyệt địa. "Vô Thủy, ngươi đã không đường có thể đi, rất hy vọng lấy được ngươi tiên tiên thánh thể đạo thai huyết mạch, như thế ta xung kích tiên vực đem càng có thêm phần chắc chắn." Bất tử thiên hoàng nạo nghệ đứng vững vàng vào hư không bên trong, giải thoát ánh mắt nhìn qua trước mặt Vô Thủy Đại Đế. Đối với cái này hậu bối có thể bước vào cái không gian này, hắn rất là kinh ngạc, nhưng mà Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai huyết mạch lại tại vững vàng hấp dẫn lấy hắn. Hắn nhất định phải xử lý Vô Thủy Đại Đế. Cái này cũng là hắn đối với Hồng Trần Tiên hứa hẹn. Mà Vô Thủy Đại Đế ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì trước mắt chính mình nguy cơ, có bất kỳ bối rối, tình huống như thế nào hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Liên thấy Vô Thủy Đại Đế một thân áo bào màu trắng, không nhiễm trần thế, ngựa khí đạm nhiên nói ra, vậy liền thử xem đi. Vô Thủy Đại Đế không có năm chắc nhất định có thể thành công, thế nhưng là tin tưởng mình sẽ đem hết toàn lực Mỗi một lần hắn đều là tại cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, dọc đường đi đến nay thiên địa bước, hắn chẳng hề e ngại. Bất Tử Thiên Hoàng cười lạnh, sao có thể làm chém giết Vô Thủy Đại Đế, bọn họ chuẩn bị rất lâu, tin tưởng lần này chính là hắn tuyệt địa. Bất Tử Thiên Hoàng cùng Hồng Trần Tiên hai người, không có chút gì do dự hướng về Vô Thủy Đại Đế công kích mà đi, thế nhưng là ngay lúc này, Bất Tử Thiên Hoàng thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Kinh hãi nhìn qua trong hư không, một cỗ sinh mệnh rung động ở trong lòng lan tràn, không gian này bên ngoài phạm vật có lực lượng cường đại đang hướng về phía Mà ngay sau đó Vô Thủy Đại Đế cùng cái kia Hồng Trần Tiên Phạng phất cũng cảm nhận được gì, nhưng trọng ánh mắt nhìn về phía hư không, đây là đột nhiên bất ngờ, bọn họ căn bản không nghĩ tới sự tình. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ dòng chảy không gian bỗng nhiên phun trào đứng lên, không gian chấn động, vô tận lực lượng lan tràn, Phạng phất muốn vỡ ra giống như. Ba người trong ánh mắt đồng thời thoáng qua hoảng sợ, đây là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện sự tình, cái không gian này có thể đem hạ giới cùng tiên giới cách ly, tự nhiên là kiên, cố hết sức, có thể để cho cái không gian này bạo liệt lực lượng sẽ mạnh mẽ đến mức nào chỉ có bất tử thiên hoàng trò hay cái kia minh bạch gì giống như hắn phân thân mặc dù bởi vì không gian cách trở, không cách nào kịp thời liên hệ với nhưng mà tại cái này không gian ba động bên trong bất tử thiên hoàng đã biết rất nhiều tin tức, rất nhiều hạ giới hết thảy bao quát trình diện thân phận mà cái này đúng là hắn vô cùng kiên kỵ phương thần minh thiên vực truyền thuyết có tiên ba người chấn kinh không có kéo dài bao lâu ngay sau đó cái không gian này chính là vỡ ra đến một đạo hắc sắc vết nước không gian vắt ngang trong hư không tản ra vô tận khí tức hủy diệt làm cho ba người đều là kinh hãi không thôi vẹn vẹn tới gần nơi này cái hủy diệt khí bọn họ phảng phất cảm nhận được linh hồn đều muốn bị ăn mòn. đây là từ hạ giới vỡ ra một cái lối đi. ba người còn không có nghĩ kỹ nên làm gì đi làm, suy nghĩ dừng lại ở giữa, đã thấy đến một cái vô hình bàn tay từ trong lỗ đen xông tới. côn bạo lực lượng áp bách lấy không gian này đều muốn nhát nước, mà cái kia ngập trời bàn tay lại trực tiếp hướng về bọn họ xông lại, phảng phất muốn đem bọn họ bắt lấy. ba người đầu trong nháy mắt thanh tỉnh, ngay sau đó chính là vô biên kính sợ, đây là muốn đem bọn họ bắt lại. hỗn đản, đây là cái thứ gì? làm sao lại từ hạ giới xuất hiện? Ngươi không phải nói hạ giới cực kỳ hoang vu, không có cái gì cường giả ư? Hồng Trần Tiên đó kinh thanh đối với Bất Tử Thiên Hoàng giận dữ hết. khó có thể tưởng tượng, hạ giới vậy mà lại có cường đại như thế lực lượng. Mà Bất Tử Thiên Hoàng biết những chuyện này, càng là biết là ai tại đối phó hắn, thế nhưng là không có tâm tư trả lời, tên phế vật này lại nói, nếu như không phải cần hắn cùng một trô đối phó Vô Thủy Đại Đế, Bất Tử Thiên Hoàng đã sớm ngay cả hắn cùng lúc làm sạch. Vô Thủy Đại Đế cũng là làm không rõ ràng, hạ giới làm sao lại xuất hiện nhân vật như vậy. Nhưng mà ngươi hướng về phía ta tới là có ý gì? Chúng ta tựa như là một đám a, mà Kình Diệt căn bản sẽ không để ý ai tốt ai xấu, chỉ là vấn đề lập trường. Đối mặt với Kình Diệt bàn tay, ba người nhanh chóng rời đi tại chỗ, tránh né lấy Kình Diệt giam cầm, nhưng mà bọn họ bất quá là thái ớt kim tiên cảnh giới, làm sao có thể trốn được tình diện. Liền thấy cực lớn bàn tay căn bản bỏ qua tốc độ bọn họ, vô luận bọn họ trốn ở nơi đó, đều vẫn như cũ đào thoát không phía sau cái kia trầm trọng áp lực. Mà bàn tay cấp tốc hướng về bọn họ trấn áp xuống dưới, không gian phảng phất biến một vùng tăm tối, chỉ nghe thấy một đạo ầm ầm nổ vang, bàn tay trấn áp phía dưới Ba người tính cả một mảng lớn không gian bích trướng cùng một chỗ rơi xuống, thiên điệu trong nháy mắt sáng tỏ, mà xuất hiện tại ba người trước mặt chính là hư không vũ trụ, bọn họ đã trở lại hạ giới. Toàn bộ thế giới nhìn qua kình diệt lực lượng đem thiên điệu đánh xuyên qua, không khỏi hô gạo, chẳng lẽ hắn là muốn đả thông tiên giới con đường. Nhưng mà ngay sau đó kình diệt trong lòng bàn tay, ba đạo thân ảnh rơi xuống phía dưới, phảng phất trực tiếp bị đánh xuống tới bình thường, rất là ném hình tượng. Ba người thân thể xuyên phá vô số ngôi sao, lạc trước mặt đình diệt, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ở giữa không ngừng rắc ra tinh huyết, thân thể run không ngừng, tại kình diệt lực lượng dưới bọn họ trực tiếp trọng thương. Bất Tử Thiên Hoàng phân thân dần dần tiêu thất, lực lượng quay về đến Bất Tử Thiên Hoàng trong thân thể, mà lúc này đây, có ít người đã nhận ra. Đây là Bất Tử Thiên Hoàng chân thân. Những người này chấn kinh la lên, bọn họ không thể tin được, tình diệt vậy mà đem Bất Tử Thiên Hoàng chân thân bắt lại, hơn nữa bộ dáng vẫn là trật vật như vậy. Đây chính là Bất Tử Thiên Hoàng a. Bắt đầu bên trong, một cái đại hắc khẩu nhìn qua Bất Tử Thiên Hoàng bên cạnh một thân ảnh khác, thật lâu không nói, trong ánh mắt lại mang theo nước mắt, dống nhiên gào khóc nói, đại đế a. Chương 463, bọn họ tới Vô số nhân vọng lấy trong vũ trụ cái kia mấy thân ảnh, biểu lộ ngốc trệ, liên tục không ngừng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bọn họ tâm tình đã mất cảm giác. Kinh diệt vậy mà trực tiếp đem Bất Tử Thiên Hoàng chân thân để cho xuống, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là từ trong tiên giới, cho sinh sinh thủ hạ tới. Đây quả thực chấn kinh vô số dưới người ba. Đơn giản quá bạo lực, đây chính là Bất Tử Thiên Hoàng. Danh xưng vạn cổ đệ nhất hoàng tồn tại, tại kinh diệt trong tay vậy mà không hề có lực phản thủ. Hơn nữa hiện tại càng là trọng thương bộ dáng, rất là thê thảm. Nhưng kình diệt cũng không có thật công kích bọn họ. Ba người lại không chịu nổi kình diệt đem bọn họ từ không gian kia bên trong đánh xuống lực lượng. Giữa bọn hắn cùng kình diệt lực lượng trên lệnh thật sự là quá lớn. Nếu như kình diệt cần, hắn hoàn toàn có thể hủy diệt thế giới này. Chỉ bất quá lúc kia hắn liền muốn đối mặt thiên đạo, hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới rất khó đối kháng. Mà lúc bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, cấm khu bên trong tồn tại triệt để sôi trào, không chỉ là bởi vì kình diệt cường đại lực lượng kinh khủng, càng là bởi vì tại vừa rồi không gian phá toái trong mắt, bọn họ cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng tiên giới khí tức bên trong bao hàm lấy không vật chết chết mặc dù nồng độ rất thấp không đủ để nhượng cái này người sống sót xuống nhưng mà lại làm cho bọn họ mục tiêu biến thành sự thật tiên giới thật tồn tại tiến vào tiên giới hoàn toàn có thể trường sinh không năm trăm sáu mươi bảy chết cái này không thể nghi ngờ nhượng cái này vì trường sinh mà không tiếc tự chém một đao thiên tôn cổ hoàng nhóm hô hấp trầm trọng lúc này hoang cổ cấm khu bên trong càng là buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng hoàn toàn có thể sánh ngang bất tử thiên hoàng đến hồng trần tiên tinh trạng nữ đế còn gọi là ngoan nhân đại đế chính là mấy chục vạn năm trước một vị phàm thể là trong lòng chất liệu Lại bằng vào chính mình mới tỉnh, ngạnh sinh sinh đạt tới cảnh giới này. Một đạo thân ảnh màu trắng tại hoang cổ cấm khu bên trong tháng qua, bất tử thiên hoàng xuất hiện để nữ đế thức tỉnh, khôi phục chính mình lực lượng, phòng bị bất tử thiên hoàng. Cang La sẽ không để cho bất tử thiên hoàng hủy diệt thế giới này. Nhưng cũng vẹn vẹn như vậy, nữ đế lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa yên lặng tại hoang cổ cấm khu bên trong. Hắn mặc dù thức tỉnh, thế nhưng là không đang chăm chú thế giới này sự tỉnh. Không thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại, nữ đế hoàn toàn làm được đây hết thảy, phải biết nàng đã đạt tới hồng trần tiên cảnh giới. Có thể cùng vô thủy đại đế như thế tiến vào cái kia không gian. Hai người liên thủ phía dưới, chưa chắc sẽ so bất tử thiên hoàng cùng cái kia hồng trần tiên kém, rất có thể đánh vào tiên giới, thế nhưng là nữ đế là trong lòng mình chấp niệm, không oán không hối chờ đợi. Thế giới biến yên tĩnh, trong vũ trụ, đứng người chính là từ xưa đến nay khoáng thế cường giả, mọi người không chút nghi ngờ, bọn họ một khi đại chiến, hoàn toàn có thể đem thế giới này hủy diệt. Chỉ bất quá bây giờ tình huống là kinh Diệt có được tuyệt đối quyền chủ động. Ngươi còn muốn giết ta sao? Kình Diệt đứng trong hư không, nhìn qua bất tử tiên hoàng từ tốn nói phía trước hắn vỡ nát bất tử thiên ao, bất tử thiên hoàng thậm chí là không tiết hóa ra một đạo phân thân, cũng muốn đem hắn xử lý, mà bây giờ bất tử thiên hoàng chân thân lại thê thảm nằm trước mặt kình diện. bất tử thiên hoàng trắng bệch sắc mặt âm trầm hết sức, trong ánh mắt lóe lên vô biên vẫn nộ, làm đến từ tiên giới vạn cổ đệ nhất hoàng, hắn chưa từng dạng này lan dự qua. vô luận lúc nào đều là người khác tại dưới chân hắn rung dậy, mà hiện ở loại tình huống này để bất tử thiên hoàng nổi giận không thôi. phân thân hợp nhất đã biết tất cả mọi chuyện, càng làm minh bạch kình diện cường đại, người này tuyệt đối là tới từ tiên giới, hơn nữa đã đạt tới thiên vương thậm chí là cảnh giới cao hơn, chỉ là không biết tại sao không có lựa chọn lưu ở cái thế giới này, phải biết kinh diệt hoàn toàn có năng lực như vậy, giết. Nếu có năng lực, ta nhất định giết ngươi. Bất Tử Thiên Hoàng băng lãnh ngữ khí nói ra, ánh mắt nhìn qua kinh diệt vẫn như cũ lộ ra sắc bén. Cho dù là đối mặt loại này tuyệt đối nguy hiểm tình huống, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn không có khuất phục, mà hắn lời nói lại là để bên cạnh Hồng Trần Tiên giật mình. cảm nhận được kinh diệt thâm bất khả trách thực lực, tiên kia thế nhưng là cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ kinh diệt trực tiếp cho hắn làm rơi, mà kinh diệt lại là nhẹ nhàng nở nụ cười cái này bất tử thiên hoàng còn có chút cốt khí nhưng mà nhiều khi cốt khí lại giải quyết không sự tình đối với kinh diệt mà nói bất tử thiên hoàng chết sống căn bản không có khác nhau sợi con kiến nhân vật bình thường kinh diệt ánh mắt đặt ở vô thủy trên người đại đế từ đầu đến cuối gia hỏa này đều rất bình tĩnh không có bất tử thiên hoàng kinh sợ buồn càng không có hồng trần tiên hoàng sợ vẹn vẹn bình tĩnh nhìn qua trước mắt hết thảy giống như cùng hắn không có quan hệ giống như nhưng mà hắn thật là gặp thay bay vạ gió ngươi liền không có cái gì muốn nói kinh diệt nhàn nhạt hỏi vô thủy đại đế ánh mắt nhìn chăm chú kinh diệt Không cảm giác được trên người kình diệt một chút lực lượng, nhưng lại càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng. Ta muốn biết ngươi có phải hay không đến từ tiền giới, thần minh thiên vực có phải hay không bởi vì ngươi mà tồn tại. Vô thủy đại đế âm thanh hiếm thấy xuất hiện ba động. Thanh tiên là ngôi cái đại đế truy cầu, trường sinh bất tử là bọn họ tranh chiến một tiếng động lực, cho dù là vô thủy đại đế cũng không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà kình diệt lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, tiền giới, tòa không phải từ nơi đó tới. Đây chẳng qua là tòa một cái con đường, tòa đến từ càng xa thế giới, đã bao nhiêu năm trôi qua thật đúng là có chút hồi ức đâu, kinh diệt tự than thở như vậy cười nói, nhưng mà cái này khu khu mấy trăm vạn năm tuế nguyệt đối với hắn mà nói, bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. kinh diệt lời nói để rất nhiều người không thể lý giải, hắn vậy mà không phải đến từ tiên giới, mà là càng xa thế giới, chẳng lẽ trừ thế giới này cùng tiên giới bên ngoài, còn có thế giới khác? vô thủy đại đế ánh năng xuất hiện ba động, hắn mong muốn đã được đến, lại nghe thấy càng nhiều đáp án, tiên giới bên ngoài đổ vỡ. đối với hắn một cái thái ớt kim tiên tới nói, những thứ này đều quá mức xa rồi, nhưng mà hắn đã trông thấy thông hướng tiên giới con đường. Trong thế giới này, vô số người ánh mắt nhìn qua bọn họ, trong dự đoán chiến đấu không có bất phát, giống như mấy tên này có chút trò chuyện vui vẻ ý vị. Lúc nào Thái cổ vương tộc cùng nhân tộc quan hệ tốt như vậy? Nhưng mà Bất tử Thiên hoàng cùng Hồng Trần Tiên lúc này ở trong lòng, cũng là đang không ngừng suy đoán, Kình Diệt sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Dù sao bọn họ tại Kình Diệt trong tay căn bản không có phản kháng lực lượng, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Chỉ bất quá, lúc này Kình Diệt ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hư không, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, than nhẹ một tiếng, thế nhưng là giống như sớm đã sở liệu. Một đạo thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, chỉ nghe thấy Kình Diệt nhẹ nhàng đối với nàng nói ra, "Bọn họ tới." Chương 464: Thế giới run dậy. Trong vũ trụ, chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại âm thanh diệt bên cạnh, di thế độc lập, giật mình không gì sánh được, nàng đẹp làm cho thế giới ngạt thở. Nữ hoa đi tới Kình Diệt bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía trong hư không, ẩn ẩn có chút bất an, nàng cũng không phải là tại e ngại Minh tộc đại quân, mà là vì nàng cùng Kình Diệt tương lai vận mệnh cảm thấy bất trức. Giờ đi thế giới này, bọn họ đem lần nữa trở lại vị trí cũ, thần tộc cùng Minh tộc Hai tộc chính là số mệnh định, cho dù là thần tộc đã diệt vong, thế nhưng là ân oán cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Hai người bọn họ ở giữa tình cảm có lẽ căn bản không cách nào lấy được lý giải, nhất là kinh diện phụ thân, Minh Hoàng Thương Lịch đồng ý. Đây cũng là nữ hoa rất căn bản lo lắng, đối với Thương Lịch loại kia không biết sợ hãi, thống trị hỗn độn vạn giới hoàng, một cái cao cao tại thượng người. Nữ hoa đối với Thương Lịch lý giải hoàn toàn là từ Tây Vương Mẫu nơi đó nghe tới, cha mình sinh tử đối thủ, cũng là phụ thân duy nhất kính trọng người. Hai người bọn họ kính tặng cùng nhau giết, cuối cùng nữ hoa phụ thân vẫn là thua ở Minh Hoàng Thương Lịch trong tay càng là khiến cho thần tộc diệt vong, minh tộc thống trị hồng hoang. Vô luận hiện tại hồng hoang là gì tình huống, có thể đều không thể ngăn cản minh tộc cường đại, tại vô biên hỗn độn bên trong, vô tận minh tộc chiến hạm tại tung hoành năng dọc, công chiếm nguyên một đám hỗn độn thế giới. Minh tộc thực sự trở thành hỗn độn bá chủ, cường đại minh tộc cao cao tại thượng minh hoàng, đây hết thảy đều khiến cho nữ oa trong lòng có vung đi không được khoảng cách cảm giác. Hiện tại nàng có phần có chút bất an đứng trong hư không, thủy linh như vậy đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chuyển động, nếu có thể lợi nói, nàng thật muốn bây giờ lập tức rời đi, mới đừng đi minh giới đâu thế nhưng là nghĩ đến bên cạnh gia hỏa này, nữ hoa lại là một hồi bất đắc dĩ, như thế nào đều theo hắn. cảm thấy nữ hoa rất nhỏ bất dứt, kinh diệt nhẹ nhàng bắt lấy nữ hoa tay, nhẹ giọng nói ra, không cần phải sợ, hết thể có ta đây, ta sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. kinh diệt nhẹ nhàng nở nụ cười, càng là ở thời điểm này, càng là muốn gắt gao đứng tại phụ nữ bên cạnh, minh tộc đại quân liền muốn đến, hắn cảm thấy hư không bên trong loại khí tức kia run rẩy, đó là thuộc về minh tộc khí tức, càng là lại có lạnh nhạt nhạt uy áp hướng về thế giới này truyền đến, mặc dù còn cách một đoạn nhưng mà không gian lại căn bản không phải Minh tộc chứng ngại, Minh tộc chiến hạm sẽ rất nhanh buông xuống thế giới này. Ai sợ, ta mới không sợ những thứ này thối cá ướt mối đâu. Tiểu thư tại hỗn độn thời điểm, ngươi tại Minh giới chơi đâu? Bọn gia hỏa này còn có thể làm gì ta? Nghe Kình Diệt lời nói, Nữ Hoa không muốn, Nạo Kiều nói ra, nàng hoàn cảnh lớn lên quyết định nàng tính cách tương đối mạnh hơn tồn tại. vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong lòng mình bức dứt, tính cách hiếu thắng người sẽ chỉ đem chính mình kiên cường một mặt hiện ra ở trước mặt mọi người, còn trong lòng khổ tâm là gì? chỉ có thể chính mình đi nhóm nháp. Nữ hoa tin tưởng những thứ này đi tới nơi này minh tộc đại quân sẽ không đem nàng như thế nào, nhưng mà nữ hoa lại không muốn đi theo những người này đi minh giới. Đối với minh giới tràn đầy bứt rứt, bởi vì nơi đó có minh hoàng tồn tại, chính là cái này gia hỏa phụ thân, còn phải gia hỏa này mẫu thân, minh tộc hoàng hậu, cái kia cùng mẫu thân mình rất muốn tốt di nương. Bởi vì lạ lắm mới có bứt rứt, cảm thụ được nữ hoa tiểu tình khí, kinh diện lại nở nụ cười, đều là cho phép nữ hoa. Lúc này để nữ hoa phát tiết một chút cũng là rất tốt, chỉ ít hiện trong lòng nàng bứt rứt tựa hồ là giảm bớt một chút có chuyện không nên giấu ở trong lòng, chính là chính ngươi một người. Hiện tại có ta, ta vĩnh viễn là ngươi dựa vào. Âm thanh diệt nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt mang theo kiên định. Âm thanh diệt tình cảm biểu đạt để nữ hoa có chút xúc động. Lúc này nàng thật là cần kinh diệt chống đỡ. Nhẹ nhàng gật đầu, biến mất trong ánh mắt nước mắt. Kinh diệt cùng nữ hoa trong hư không động tác, để rất nhiều người cảm thấy không hiểu thấu. Bao quát bất tử thiên hoàng vô thủy đại đế. Bọn họ cảnh giới có hạn, căn bản cảm giác không thấy không trung truyền đến loại kia nhàn nhã sức mạnh hủy diệt, minh tộc đại quân bảng bạc uy áp nhưng dần dần bao phủ ở cái thế giới này nhưng mà không người nào dám quấy rầy bọn họ. Tất cả mọi người biết hai người chính là thần minh thiên vực bên trong kinh khủng tồn tại, càng đem bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế, không hề có lực hoàn thủ giam cầm tới. đây càng là chắc chắn bọn họ thân phận, một tay phá thiên, hủy diệt thế giới. Diệp Phàm, ngươi nói hai vị này làm cái gì vậy đâu? đều tình huống như thế nào, không trực tiếp đem bất tử thiên hoàng cho diệt đi, đến lúc đó nhìn những cổ tộc đó còn như thế nào phế lối. Lý Hắc Thủy chỉ sợ thiên hạ không loạn ngun đạo, trong ánh mắt càng là để tinh quang. Hắc, còn cần chờ cho đến lúc đó, hiện tại đi đến những cái kia trước mặt tổ vương đi lên đánh hắn một bàn tay, hắn cũng không dám đánh trả. đạo sĩ bất lương cười hắt hắt nói, mắt nhỏ bên trong lộ ra xảo chả ánh mắt. người tên mập mạp chết bầm này, muốn chỉnh ta à? ta mới không mắc nhu đâu. Lý Hắc Thủy kinh thường nói ra, nếu là thật dựa theo mập mạp nói tay, chính là chết liền thi cốt đều không thừa. tốt, không nên não. ta nhìn hai vị kia đợi cũng có chút thời gian, có phải hay không đang thương lượng cầm bất tử thiên hoàng làm sao bây giờ à? bang bác nghi hoặc nói ra, liền thấy Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình giống như có chút không đúng, bọn họ tựa hồ là đang chờ đợi gì? Hơn nữa đối với Bất Tử Thiên Hoàng cũng căn bản không có như vậy để bụng. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc nói ra, kể từ nữ tử áo trắng kia xuất hiện về sau, hắn luôn luôn có một loại không hiểu cảm giác bất an cảm giác, giống như có chuyện đại sự gì muốn phát sinh giống như. Hơn nữa có một loại trực giác, cái kia chính là đại sự này tuyệt đối sẽ vượt qua Bất Tử Thiên Hoàng với cái thế giới này ảnh hưởng. Loại cảm giác này không hiểu thấu, để Diệp Phàm phiền não trong lòng đồng thời, càng là không hiểu sợ hãi, tựa hồ thế giới này liền muốn hủy diệt. Đây chính là nhân vật chính quang hoàn cường hãn, lại có một chút đặc thù triế cổ. Thế nhưng là sự tình phát triển lại vượt quá hắn tưởng tượng. Đông nhiên ở giữa, thế giới đột nhiên run rẩy một cái, bất ngờ không đề phòng, vô số người ngã xuống đất, mờ mịt nhìn qua trong hư không, không biết chuyện gì phát sinh. Liên Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế đều tại bất thình lình bất ngờ bên trong chân kinh, bọn họ rõ ràng cảm nhận được run rẩy không phải cái nào một cái tinh thần, càng không phải là cái nào một phiến khu vực, mà là toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Trong ánh mắt bọn họ thoáng qua kinh hãi, cái dạng gì lực lượng có thể tạo thành dạng này ảnh hưởng, mà trước mặt hai người này tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ qua mà lúc này đây trong lòng bọn họ lại có một loại nhàn nhạt cảm giác đè nén cảm giác giống như có cái gì kinh khủng tồn tại muốn buông xuống thế giới này mà cái kia tồn tại có năng lực đem toàn bộ thế giới hủy diệt toàn bộ thế giới run rẩy càng ngày càng thường xuyên cuối cùng run lẩy bẩy minh tộc vẫn không có động thủ đây chỉ là minh tộc chiến hạm tới gần thế giới này chỗ sinh ra huy áp thế giới thiên đạo chi lực quá yếu căn bản không chịu nổi chương 465, trong hỗn độn chiến hạm thế giới tại run rẩy kịch liệt hỗn độn bên trong vô số thế giới đều không thể chịu được minh tộc chiến hạm cường đại uy thế Túng chi còn là cái này bị nguyền rủa cấp thấp thế giới. Nếu như không phải là bởi vì kinh diệt ở đây, minh tộc căn bản không đáng tiêu phí như vậy tâm tư tới thế giới này, hoàn toàn có thể một lượng chiếc trung trung phẩm hồng mông hạm giải quyết. Thế nhưng là bây giờ hết thảy đều biến không giống, thế giới đang run rẩy, trong vũ trụ cuốn lên vô tận phong bạo, vô số ngôi sao hủy diệt, đại địa trầm luân, sinh linh tử vong. Ngay cả bắt đầu tinh dạng này đế tinh đều là đung đưa không ngừng, sơn hà băng liệt, hư không lật đổ, hoàn toàn là diệt thế cảnh tượng. Bất tử thiên hoàng ánh mắt kinh hãi nhìn qua đây hết thảy, hư không bên trong rung động tới lực lượng cường đại cho hắn vô cùng áp bách, liền hắn cái này vạn cổ đệ nhất hoàng đô muốn đến không thể chịu đựng tình trạng. Mà loại tình huống này xuất hiện, rất có thể cùng dạng này người có quan hệ, hắn đã có thể chắc chắn, ở cái thế giới này bên ngoài, thật không chỉ là có tiên giới tồn tại, còn có thế giới khác, có mặt khác kinh khủng tồn tại, bọn họ thậm chí so với tiên giới cường giả đều cường đại hơn nhiều, mà những người kia đánh đến nơi thế giới này, cái này hoàn toàn là một cỗ không thuộc về tiên giới cùng thế giới này khí tức, thế nhưng là cùng cái kia kinh diệt trên thân thể khí tức hoàn toàn tương tự, hắn đồng bạn hoặc thù địch, bọn họ thế giới kia người muốn tới. Bất Tử Thiên Hoàng trong nháy mắt đem gì đều nghĩ rõ ràng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối sắc mặt đều vô cùng lạnh nhạt, kinh diệt cùng Nữ Hoa. Mà Vô Thủy Đại Đế càng là như vậy, ánh mắt của hắn bên trong so với Bất Tử Thiên Hoàng còn nhiều hơn một chút phẫn nộ, hắn càng để ý thế giới này, tuyệt không hy vọng thế giới này bởi vậy vỡ nát ra. Vô luận là ở đâu phương diện tới nói, kinh diệt cùng Nữ Hoa đều xem như liên lụy thế giới này. Mà nếu thật là đến những cái kia vực ngoại cường giả buông xuống thế giới, thế giới này tuyệt đối sẽ bởi vì không chịu nổi cái kia cường đại uy thế, mà trong nháy mắt vỡ nát. Cái này không ngừng lan tràn lực lượng rất mạnh, bọn gia hỏa này động tĩnh liền không thể nhỏ một chút sao? đều nhanh muốn đem thế giới này hủy diệt, đến lúc đó nhìn bọn họ còn hướng nơi nào buông xuống? Nữ hoa hừ lạnh một tiếng nói ra, đối với Minh tộc bọn gia hỏa này, căn bản không có hảo cảm. hồi đó tại hôn độn bên trong, nàng chính là chuyên môn cho Minh tộc tìm phiền phái. Minh tộc đại quân dạng này giống trống khua chiên xuất hiện, hơn nữa còn là đến mang nàng về Minh giới, nữ hoa tâm tình quả thực là hỏng bét tấu. kinh diệt bất đắc dĩ cười khổ, nữ nhân cảm xúc chính là giỏi thay đổi, nhiều khi ngươi căn bản không biết bọn họ đang suy nghĩ gì sự tình đối với cái này Tinh Diện chỉ có thể nhẹ giọng ăn uể. Tiếp đó nhẹ nhàng liếc mắt một cái cái này bởi vì thừa nhận không được Minh Tộc Chiến Hạm buông xuống lực lượng mà muốn vỡ nát thế giới trong lòng đã có quyết định hắn không thể để cho thế giới này hủy diệt cũng không phải là nói Kinh Diệt tâm tính biến mềm mại mà là bởi vì thế giới này có ý nghĩa là thù đã từng cùng phụ nữ sinh hoạt nhiều năm như vậy không có liền để hắn tồn tại ở trong trí nhớ đi liền thấy cả ngày bàn tay rối ra một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra không giống với nguyên bản sức mạnh hủy diệt Tinh Diện bộc phát hoàn toàn là một cỗ vô hình ba động không nhìn thấy sợ không được, chỉ có thể dụng tâm đi cảm thụ nó tồn tại, kinh diệt lực lượng hướng về thế giới này mỗi một tấc hư không lan tràn đi qua, những nơi đi qua run rẩy kịch liệt vậy mà thần kỳ bình ổn lại, không gian cũng trong nháy mắt biến ngưng kết, hoàn toàn không có loại kia băng liệt cảm giác, thế giới phảng phất khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí liền trong hư không minh tộc chiến hạm truyền đến kịch liệt vui áp đều không cảm giác được, chỉ có cái kia tê liệt ngã xuống sông núi, sụp đổ đại địa, băng thái tinh thần mới tỏ rõ vừa rồi thế giới này trôi trải qua hết thảy loại kia lực lượng kinh khủng tồn tại ở mỗi một người trong đầu vung đi không được liên để thế giới này ở lại đây đi. Nhìn thấy kinh diệt làm xong đây hết thảy, nữ hoa nhẹ giọng nói ra, nàng không hy vọng thế giới này tại lần này bởi vì minh tộc mà hủy diệt. Cùng người đồng dạng, mỗi cái thế giới đều có mệnh vận hắn. Trong tương lai thế giới này như thế nào, chúng ta không quản. Kinh diệt từ từ nói, hắn lực lượng cũng chỉ là bảo hộ thế giới này tại lần này bên trong, không bị hủy diệt. Mặt khác kinh diệt không quản, càng sẽ không đi cho thế giới này làm bả mẫu, hắn không có như vậy thành tâm. Vô biên hỗn độn bên trong, vô số minh tộc chiến hạm dừng lại trong hư không, hắc sắc thân hạm tản ra băng lãnh khí tức. Vô tận uy thế lan tràn, lực lượng cường đại tựa hồ tại va đập vào hết thảy. Lan tràn ra, vô biên vô tận, trung tâm nhất một đạo cực đạo hồng không hạm, cực lớn thân hạm có thể lớn hơn một cái lục bình thường, có thể đem một cái thế giới bị kín. Xung quanh phân bố đông đảo cực phẩm thượng phẩm trung phẩm hồng không hạm, nhẹ nhàng trôi nổi, chờ đợi lấy mệnh lệnh vô tận minh tộc chiến hạm đem một phương này hỗn độn hư không toàn bộ chiếm lĩnh. Mà tại bọn họ phía trước, chính là một cái cự đại thế giới, diện tích so với đã từng bọn họ hủy diệt quân thiên giới không hề yếu, chỉ bất quá phương diện khác giống như xảy ra vấn đề. Đây chính là bọn họ đi theo kinh diện khí tức đi tới thế giới, kinh diện liền trong thế giới này. Từ hỗn độn nhìn về phía thế giới, hắn giống như là một cái cực lớn vỏ trứng bình thường, bị một cô vô hình lực lượng bao khỏa, đó là hỗn độn tai màng, đem thế giới cùng hỗn độn ngăn cách ra. Ngăn trở vô tận hỗn độn khí an ổn, xanh thẳm hết thể lại là lộ ra như vậy hùng vĩ, minh tộc chiến hạm hướng về thế giới này xuất phát. Vô số thượng phẩm trung phẩm hồng ngưng hạm, tại hỗn độn bên trong xuyên thẳng qua, dần dần đem tiên giới hoàn toàn bao vây lại, ngăn cản trong tiên giới hết thảy sinh linh rời đi. Đây là minh tộc chiếm lĩnh hỗn độn thế giới nhất quán phương thức sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Cực lớn cực đạo Hồng Nông Hạm dần dần tới gần tiên Giới, vô tận cực đạo lực lượng lan tràn ra, không ngừng đối với hỗn độn thai màng hình thành áp bách, một cái cực lớn lõm hình thành. Lực lượng thẩm thấu đi qua, làm cho trong tiên Giới sinh ra vô tận bạo động. Hồng Nông Hạm bên trong, Tàng Thiên, Thái Hư, Cựu U Tam Đại Minh Vương yên tĩnh nhìn qua trước mặt thế giới này, đều phảng phất buông lỏng một hơi bình thường. Kinh lịch thời gian dài như vậy, hao phí nhiều như vậy chắc chỡ, bọn họ càng là xuyên qua nguy hiểm dòng sông thời gian, đi tới năm, bảy cái này trong một vùng không thời gian chung quy là tìm tới thế giới này, tiêu thất vô số năm minh tộc thái tử, kinh diệt chính là trong thế giới này, có kết quả, Tam đại minh vương cũng có thể hơi hơi thở phào. Không sai, thái tử điện hạ khí tức chính là trong thế giới này. Cửu U minh vương trong đôi mắt đẹp tản ra thâm trầm, ngược khí đạm nhiên lại giàu có tư tính, càng là lộ ra khí khái hào hùng. Thái hư minh vương sắc mặt bình thản, ngồi tại thái hư minh vương chỗ ngồi, thân thể lộ ra rất là hư hảo, dấu ở không gian bên trong bình thường, hắn từ vốn nói, ngược lại là một cái kỳ quái thế giới, bên trong vẫn còn có một cái tiểu thế giới tồn tại. Thái tử điện hạ ngay tại bên trong thế giới nhỏ kia. Chương 466 Thiên công tiên giới. Cái này chỉ sợ sẽ là hỗn độn thế giới tương lai, diễn hóa phương hướng. Đại lục tách ra đến, hình thành mấy cái bình đẳng thế giới, hay là có chủ tử trên kết cấu thế giới bên dưới. Thái Minh Vương nhìn qua tiên giới từ từ nói, thân đều không gian đại đạo hắn, rất mau nhìn ra tiên giới diễn biến quy tích, càng là đợi ra cái này tiên giới nguyên bản chỉ là một cái thế giới mà thôi, dần dần tách ra tới mà thôi. E rằng cái kia đông đảo hỗn độn thế giới đều sẽ hướng phía cái phương hướng này diễn biến. Cuộc hỗn thế giới vô luận như thế nào biến hóa, đều sẽ là tại ta Minh tộc thống trị bên trong, ta Minh tộc sẽ vĩnh viễn cường thịnh." Tàn Thiên Minh Vương ngạo nghễ nói ra, ngồi ở giữa U Minh Vương tọa lên thân ảnh càng lộ vẻ bà khí. Là 12 Minh Vương bên trong, đều là cấp tiến tồn tại, Tàn Phế đi Minh Vương một hạng là chủ nghĩa chủng tộc kiên định phái, Minh tộc là toàn bộ hỗn cao quý nhất chủng tộc, cường đại nhất tồn tại, sẽ vĩnh viễn thống trị cái này hỗn độn. Mà những cái kia cấp thấp chủng tộc, tầng điếu thế giới nên tự giác phục tùng thống trị, đây chính là Tàn Thiên Minh Vương dục vọng, chính là Minh tộc cao ngạo. Trừ đã từng thân tộc, hắn sẽ không xem trọng bất kẻ đối thủ nào. Mà Tần Thiên Minh Vương nói ra lời này nguyên nhân chính là, bọn họ đi tới cái thời không này không sáu bên trong, minh tộc vẫn như cũ duy trì cường thịnh, đông đảo hỗn độn thế giới tại minh tộc thống trị bên trong, hơn nữa lực lượng đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Dù sao hỗn độn vô biên, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu cái thế giới tồn tại, hỗn độn đến cùng lớn bao nhiêu, càng là không có một cái khái niệm, minh tộc cần làm chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ động, cố máy chiến tranh, đem một cái lại một cái hỗn độn thế giới đặt vào minh tộc thống trị bên trong, mà cái thời không này bên trong minh tộc càng là như vậy bọn họ xuyên qua vô số thế giới, rất nhiều lần đều là bị minh tộc phát giác dấu vết, chỉ bất quá bởi vì đồng dạng là minh tộc chiến hạm, không có phát sinh gì không thoải mái. Chỉ bất quá những thế giới kia minh tộc chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, cái này một cái khổng lồ chiến hạm tụ quần chính là là tới từ thời đại hoang cổ, mà bên trong cơ chính là minh tộc cổ xưa nhất minh vương. Xuyên qua vô số bị minh tộc thống trị thế giới, thuận kinh thiên khí tức chỉ dẫn, bọn họ mới đi đến cái này ở vào hỗn độn biên giới, còn không có bị minh tộc đại quân chiếm lĩnh thế giới. Có thể trông thấy bên trong những cái kia thổ dân qua chẳng hề như ý. Thế giới Phượng Phất xảy ra vấn đề, nguyên một đám không có mục tiêu giống như. Minh tộc đại quân xuất hiện ở thế giới bên ngoài, những cái được gọi là tiên giới cường giả căn bản không có phản ứng, Phượng Phất không có cảm giác được giống như có thể nhìn ra được, thế giới này đã suy sụp đến mức nào. Cường giả không còn. Chỉ bất quá theo minh tộc đại quân xuất hiện, thế giới bên trong đồng dạng xuất hiện một đạo lực lượng cường đại, Thiên đạo cảm nhận được đến từ vực ngoại cường đại uy hiếp, hắn đang dần dần thức tỉnh. Thiên đạo lực lượng theo hỗn độn thai màng lan tràn ra, cường đại hỗn độn đại la kim tiên lực lượng bộc phát, ngăn trở minh tộc xâm lấn. Một cử động kia càng là phát ra uy hiếp. Loé lên cơ bắp, nói cho Minh Tộc cách ta xa một chút. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh giới, thế giới này thiên đạo rất mạnh a. Bầu trời đạo chi lực cũng là không yếu, vì sao lại lạc đến nước này? Thái Hư Minh Vương ngữ khí hư huyễn bất định, nghi hoặc nói ra, thế giới này phảng phất xa đoạn bình thường, có thể nhìn ra được hắn đã từng huy hoàng. Có lẽ là phát sinh chuyện đặc thù gì đi. Có lẽ là đám kia đám tiểu tệ tử tiến công qua nơi này, nhưng mà không thành công, để thế giới này hoang vía xuống. Tàn Thiên Minh Vương từ từ nói, nói chính là cái thời không này ở trong Minh Tộc, có lẽ đã từng tiến công qua nơi này dẫn đến thế giới này suy sụp, mà cái này cũng vẹn vẹn thiên minh vương suy đoán mà thôi, chân tướng như thế nào cũng đã không trọng yếu, bởi vì cường đại minh tộc chiến hạm tụ quần bung xuống thế giới này, càng là có tam đại minh vương dẫn dắt, sẽ chỉ có một cái kết quả. Thế giới như thế lớn, thiên đạo bản nguyên cũng không tệ, lại nhiều một phần. thái hư minh vương cười nhạt một tiếng, phản phất có chút ôn hòa. công chiếm hỗn độn thế giới, cái này thiên đạo bản nguyên cũng trở thành hấp dẫn minh tộc cường giả một cái cường đại động lực. hỗn độn thế giới thiên đạo bản nguyên, mặc dù còn kém rất rất xa hầm hoang thiên đạo cường đại, hơn nữa cũng không có như vậy tinh túy nhưng mà góp gió thành bão đạo lý vẫn là có thiên đạo bản nguyên minh tộc càng là sẽ không bỏ qua nên động thủ thái tử điện hạ chỉ sợ cũng chờ không nổi thiên minh vương nói ra ánh mắt đột nhiên biến sắc bén phảng phất lợi kiếm bình thường nhìn về phía này thiên đạo bản nguyên cửu u minh vương ánh mắt có chút cổ quái liếc mắt một cái gia hỏa này thầm nghĩ trong lòng e rằng thái tử điện hạ còn không hy vọng chúng ta tới đâu long của nữ nhân là cẩn thận cửu u liền thường thường đang nghĩ hai cái manh manh động tình tiểu gia hỏa ở chung một chỗ mấy trăm năm sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình thật hy vọng có người quái gì sao hơn nữa nhìn gặp thế giới này mặc dù thiên đạo chính là hồn nguyên đại La kim tiên cảnh giới nhưng mà đối với kình diệt tới nói thật ra không được sao cửu u cũng không tin tưởng minh hoàng con trai của thương lịch chỉ đơn giản như vậy e rằng tại phàn nàn bọn họ tới quá nhanh đâu tại tàn thiên minh vương mệnh lệnh dưới vô tận minh tộc chiến hạm trong nháy mắt động đứng lên lực lượng cường đại trong nháy mắt tại hỗn độn bên trong chấn động không gian pha toái Phản phất liền như là mộng phục mãnh thú trên thân tràn ngập hung hãn nhất khí tức mỗi một đạo minh tộc chiến hạm đều đang xúc thế vô tận lực lượng cường đại ở trong chiến hạm áp vũ đứng lên Lúc bọn hắn lực lượng đạt tới một cái cực hạng, vô số chiến hạm ầm vang ở giữa bộc phát ra tiếng vang, hỗn độn trong nháy mắt bị cường đại sức mạnh hủy diệt năm mươi hai ba ba phủ. Biến tối sầm, ngay sau đó chính là phá toé ra, hóa thành hư vô. Lực lượng cường đại tấn mãnh hướng về tiên giới che đậy mà đi, thiên băng địa liệt, hỗn độn hủy diệt. Đã từng quân tiên giới chính là dạng này bị minh tộc hủy diệt, mà dạng này vận mệnh lần nữa buông xuống đến cái này tiên giới phía trên. Veng. Vô số chiến hạm lực lượng đánh vào hỗn độn thai màng phía trên, bộc phát ra ầm ầm nổ vang, hỗn độn thai màng trong nháy mắt hướng phía dưới lõm bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan toàn bộ tiên giới cấp tốc run rẩy lên cho dù là minh tộc lực lượng không có công phá tiên giới nhưng mà lực lượng cường đại lại có thể chấn động hết thảy tiên giới vô tận đại địa chìm sơn hà vỡ nát sinh linh tự diệt mà cái này vẹn vẹn minh tộc công kích dư ba mà thôi hỗn độn thai màng dần dần xuất hiện vết rách vô tận hủy diệt khí tràn vào trong tiên giới ăn mòn hết thảy cờ giáp tiếng tạch tạch đơm không văn động ngay tại hỗn đồn thai màng sắp phá toái thời điểm trong tiên giới ầm vang phun trào ra một đạo lực lượng cường đại bao trùm tại hỗn đồn thai màng phía trên cùng minh tộc sức mạnh hủy diệt hình thành đối kháng Minh tộc sức mạnh công kích hoàn toàn bị ngăn cản. Đây là thiên đạo lực lượng, hắn hoàn toàn thức tỉnh. Chương 467, Tàn Thiên Minh Vương. Là Minh tộc chiến hạm đối với tiên giới bảy ra lúc công kích thời gian, tiên giới dung chuyển bức dực, đại địa chấm luân, hoàn toàn là một bộ diệt thế cảnh tượng. Mà trong tam giới đồng dạng cũng là cũng không khá hơn chút nào. Vũ trụ tinh không biến hắc ám vô biên, vô số ngôi sao vỡ nát bạo liệt, lực lượng cường đại quét sạch trong mưa. Bắt đầu tinh càng là run rẩy bức dực, đại lục không ngừng phân liệt, ước vạn phổ thông sinh linh tử vong, liền xem như những cực đạo đó thánh địa đồng dạng là tự thương thảm trọng. Vẹn vẹn bởi vì minh tộc tiến công tiên giới, mà thẩm thấu tới lực lượng ba động liền để thế giới này tạo thành như vậy phá hoại. Mà cái này còn là bởi vì có kình diệt lực lượng bảo hộ duyên cớ, bằng không thế giới đem trong nháy mắt nứt toa ra. Vô số sinh linh kêu gào, lại thay đổi không vận mệnh bọn họ, liền những thánh địa này cường giả đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, mà đột nhiên tới lực lượng đã xa xa siêu việt bọn họ cực hạn. Căn bản không phải bọn họ những người bình thường này có thể ứng đối. Những sinh mệnh cấm khu đó đồng dạng gặp phải không sai biệt lắm vận mệnh. Tại Minh Tộc lực lượng cường đại dưới, những thứ này đã từng thống trị Cựu Thiên Thập Địa Thiên Tôn cổ hoàng nhóm, chấn kinh phẫn giác. Bọn họ vậy mà cũng bắt đầu cái kia vô số sợi con kiến không hề khác gì nhau. Đối mặt cái kia có thể dung chuyển toàn bộ thế giới lực lượng, bọn họ đơn giản giống như là hãn hải bên trong một hạt phụ du, như vậy bất lực. Rất nhiều kinh khủng tồn tại tỉnh lại, thông thần bản nguyên dịch bên trong phá phong mà ra, dùng cái này tới chống cự cái này lực lượng cường đại, thậm chí còn có mở ra cực đạo thăng hoa trạng thái. Phải biết thăng hoa về sau bọn họ căn bản không cách nào tự tại tự chém, chỉ có thể tiêu thất tại Tuyễn Nguyệt thời gian bên trong. Thế nhưng là bọn họ lại không có lựa chọn, bởi vì bọn họ nhất định phải tránh thoát trước mặt nguy cơ, sinh mệnh cũng không có, thời gian vẫn là xa xỉ. Mà xui xẻo nhất phải kể tới Táng Thiên đảo, đây cũng là một cái trôi nổi ở trên bầu trời hòn đảo. Mặc dù có lực lượng thần bí chống đỡ lấy hắn, thế nhưng là tại thế giới này phong bạo lực lượng bên trong ầm vang rơi xuống, trở thành cái thứ nhất bị hủy diệt cấm khu, vẫn là như vậy thế thảm. Đến cùng là gì tình huống? Vì sao lại dạng này? Trong vũ trụ. Bất Tử Thiên Hoàng trầm giọng nói ra kinh diệt hỏi, hắn muốn biết gì tình huống. Hiện tại cái dạng này thật sự là thật đáng sợ, thế giới hủy diệt hắn không phải quá quan tâm, nhưng mà mấu chốt là hắn vẫn còn tại trong thế giới này à? Thế giới hủy diệt, hắn kết quả cũng sẽ không quá tốt. Còn bên cạnh Hồng Trần Tiên nhưng là trực tiếp lốc, đơn giản phá vỡ hắn nhận biết lực lượng, nhưng cũng không giống như là Bất Tử Thiên Hoàng như thế dám nhìn thẳng kinh diệt. Nghe Bất Tử Thiên Hoàng lời nói, kinh diệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn, trầm giọng nói ra, ngươi là tại cùng tòa nói chuyện sao? Kinh diệt ngữ khí có chút băng lãnh, để Bất Tử Thiên Hoàng trong nháy mắt một cái giật mình. Hắn vừa mới cảm nhận được khí tức tử vong, mà kinh diệt trong ánh mắt loại kia đối với sinh mạng coi thường, đối với hắn không thèm để ý chút nào, càng làm cho bất tử thiên hoàng kinh hãi. Hắn cảm giác nói thêm gì đi nữa, kinh diệt sẽ không chút do dự xử lý hắn. Bất tử thiên hoàng không tự giác đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác, né tránh kinh diệt, hắn cũng tương tự sẽ sợ hãi, đối nhau tổn quyền luyến, bằng không cũng sẽ không hao tổn tâm cơ mong muốn trở lại tiên giới, đạt được trường sinh. Kinh diệt ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không, không để ý ra hỏa này, kinh diệt lưu hắn lại tính mệnh, căn bản khinh thường tại chém giết một cái thái ớt kim tiên ra hỏa, không khác sợi còn kiến tồn tại. thế nhưng là nếu như hắn không biết tốt xấu lời nói, kinh diệt sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn. không có người nào là không thể thiếu. Người vĩnh viễn không bằng chính mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. bọn họ cùng thiên đạo khai chiến, chúng ta có hay không muốn đi qua? nữ hoa nhẹ giọng nói ra, cảm xúc thật không ít. kinh diệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, chờ một chút đi. cứ việc kinh diệt dùng chính mình lực lượng đem thế giới này bảo vệ, thế nhưng là thay đổi không căn bản đủ vật. bầu trời duy trì lực vẫn như cũng là như vậy không đầy đủ. Thậm chí là liên minh tộc chiến hạm dư ba lực lượng đều không thể chịu đựng, một ngày kinh diệt rời đi, thế giới này e rằng trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ nát. Hỗn độn bên trong, vô số chiến hạm không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại, đánh vào hỗn độn thai màng phía trên, một phương này hỗn độn đều lan tràn sức mạnh hủy diệt. Nguyên một đám hắc động xuất hiện, hư không phá thoái, trong nháy mắt biến thành hư vô, tiên giới bên ngoài hỗn độn phảng phất bị móc sạch. Mà hỗn độn thai màng một phương khác, thiên đạo lực lượng vẫn tại không ngừng tăng cường, theo thiên đạo hoàn toàn thức tỉnh, chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng bộc phát ra. Cho dù là vô tận minh tộc chiến hạm đồng thời tiến công, cũng rất khó đối kháng, hỗn độn thai màng vết rách không ngừng bị tu bổ, mà trong tiên giới tàn phá bừa bãi hủy diệt khí cũng dần dần bị áp chế lại. Hoàn toàn thức tỉnh đi đạo dần dần trưởng không hết thảy. Cực đạo hồng nông hạm bên trong, Tam đại minh vương nhàn nhạt nhìn qua đây hết thảy, trên nét mặt không có một chút bất ngờ, bọn họ tin tưởng hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới thiên đạo khủng bố, bằng vào những thứ này minh tộc chiến hạm lực lượng, là không cách nào công phá tiên giới. Mà tin tưởng dùng không bao lâu, thiên đạo xử lý tốt tiên giới sự tình, liền bắt đầu phản kích, giống như một cái manh thu bình thường bảo vệ mình lãnh địa lợi ích lần này chính ta xuất thủ tốt có đôi khi cũng cần công bằng một trận chiến Tàn thiên minh vương tử tổ nói muốn tự mình đối chiến thiên đạo tìm kiếm công bằng Tựa hồ rất mực cười minh tộc xưa nay không cần công bằng vô luận là đối mình vẫn là đối địch cường giả vi tôn tàn khốc pháp tắc sinh tồn nói cho bọn họ dùng hết hết thể biện pháp đánh bại địch nhân mới là chính xác nhất quyết định thế nhưng là một số thời khắc đương sự tình hoàn toàn trưởng không tại trong tay mình thời điểm liền sẽ có không đồng dạng cảm giác ngươi có thể chậm một chút không cần phải gấp cửu u minh vương liếc hắn một cái nhẹ nhàng nói ra. Kinh diện có lẽ không hy vọng bọn họ quấy rầy, liền cho hắn ở lâu một chút thời gian đi. Tàn Thiên Minh Vương mặc dù có chút bất ngờ, nhưng nhẹ nhàng gật đầu nói, "Biết. Đây là một hồi đáng giá ta toàn lực ứng phó chiến đấu, rất lâu không có loại cảm giác này. Lần trước vẫn là cùng thần tộc những tên kia khi đối chiến đi." Tàn Thiên Minh Vương nhẹ giọng nói ra. Tàn Thiên Minh Vương cảm giác chính mình cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, để phát tiết những năm này cảm xúc, Minh tộc mặc dù tại hỗn độn tung hoành vô địch, thế nhưng lại ít một chút số mệnh địch cảm giác, lại có chút lạ lạ. Thiên đạo mặc dù không phải một loại sinh linh, nhưng mà chiến lược cường đại lại là không thể nghi ngờ, tại tăng thêm đại đạo khuynh chú ý thủ đoạn gạt thủ, liền xem như tản thiên minh vương cũng sẽ không coi thường. Tản thiên minh vương thân ảnh biến mất tại hồng ngông hạ bên trong, mà trong hỗn độn cái kia vô số chiến hạm trong nháy mắt ngừng công kích, hỗn độn bên trong vô tận lực lượng ba động bị yên bình xuống. hết thảy chiến hạm hoàn toàn đem tiên giới vây quanh, chờ đợi lấy cuối cùng tiến công, mà trong tiên giới càng là bỗng phát ra một cỗ trí cường quan mang chiếu sáng chư thiên. thiên đạo lực lượng ba động hỗn độn thay màng lực lượng lần nữa được tăng cường. ngay tại cái này trong sức mạnh, một đạo thân ảnh màu đen đứng tại tiên giới bên ngoài. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Đạo, phản phất lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Hắc Sát Vương bảo tản ra ngập trời khí tức, đem toàn bộ hỗn độn bao phủ. Chương 468: Công phá tiên giới. Hỗn độn bên trong, Tàn thiên Minh Vương thân ảnh yên tĩnh đứng vững, sắc bén ánh mắt nhìn về phía tiên giới hư không. Hắn cảm thấy, nơi đó có một đạo lực lượng cường đại, đang không ngừng tăng cường. Hoàn toàn có thể sánh ngang chính mình khí tức, hỗn nguyên đại La Kim tiên cảnh giới, để cái kia tiên giới đều là run rẩy lên. Thiên Đạo đồng dạng là đang nhìn chăm chú đứng tại tiên giới bên ngoài đối thủ này, từ Tàn Tiên Minh Vương trên thân cảm nhận được lực lượng để Thiên Đạo đồng dạng ngột ngạt. Ngay từ đầu hắn hoàn toàn là bị Minh Tộc chiến hạm cho bừng tỉnh, bị ép thức tỉnh chính mình lực lượng. Cũng may tại Minh Tộc vây quanh Tiên Giới thời điểm, nó lực lượng lan tràn ra, ngăn trở Minh Tộc đối với Tiên Giới tiến công, tu bổ hỗn độn thai Mạng. Tiếp đó Thiên Đạo chính là giận, hắn nhất định phải trả thù Minh Tộc, đem những thứ này đáng giận gaza hỏa hoàn toàn lưu tại nơi này. Nhưng mà Tàn Thiên Minh Vương xuất hiện khiến cho Thiên Đạo vô cùng nương trọng, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, hơn nữa cái kia cường thịnh khí tức, cho dù là Thiên Đạo cũng không dám nói đem hắn đánh bại. Chỉ bất quá lúc này Thiên Đạo đã không có đường lui. Nó cảm nhận được Tản Thiên Minh Vương trên thân loại kia điên cuồng chiến ý, tuyệt đối sát lục khí tức. Để Thiên Đạo minh bạch, một nhóm người này hoàn toàn là ôm công chiếm hoặc hủy diệt thế giới này đến, không đạt mục đích không bỏ qua. Mà Tản Thiên Minh Vương càng là không có cho Thiên Đạo lúc nói chuyện ở giữa, trên thân thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, vô tận Tản Thiên lực lượng phát tác, phản phất muốn chém đứt cái này hố đột. Tài năng lộ rõ, làm cho hố đột mỗi một chỗ không gian đều là không ngừng cắt đứt chuyển động, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Cường đại công kích tầm vang phóng tới trong thiên giới, cho đến ẩn tàng trong hư không Thiên Đạo Hồn Nguyên Đại La Kim Thiên lực lượng trực tiếp xuyên thấu giống như màng mỏng như vậy hỗn độn thay màng làm cho thế giới lần nữa run rẩy lên mà thiên đạo đối mặt dạng này khiêu khích càng là vô cùng phẫn nộ phảng phất phát ra một tiếng quái dị kén lệnh liền thấy tiên giới ầm vang bộc phát ra lực lượng cường đại ẩn chứa vô tận thiên đạo phát tắc đón tản thiên minh vương tản ra vô tận phong mang công kích che đậy mà đi Tiên giới ầm vang chấn động đứng lên hai người đều là hôn nguyên đại la kim tiên cường giả tạo thành ảnh hưởng đã siêu việt thế giới này cực hạn nếu như mặc cho bọn họ đánh xuống thế giới sẽ hoàn toàn hủy diệt thế nhưng là tản thiên minh vương căn bản không thèm để ý thế giới hủy diệt cùng hắn không có quan hệ Thiên đạo mặc dù lo lắng không thôi, thế nhưng là cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhanh lên đem Tản Thiên Minh Vương đánh bại, hay là chỉ cần chạy đi hỗn độn liền tốt. Thiên đạo chiến lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà Tản Thiên Minh Vương đồng dạng không kém, cả hai chiến đấu mong muốn phân ra thắng bại, có thể cần không ngắn thời gian. Mà đổi thành một bên, Cực đạo Hồng Ngông hạ bên trong, nhìn qua đã đại chiến bắt đầu cả hai, Thái Hư Minh Vương từ tôi nói, chúng ta cũng nên động thủ, đừng cho Thái tử điện hạ chờ xuất ruột. Thiên đạo đã bị Tản Thiên Minh Vương kiềm chế lại, căn bản không có lực lượng tại cố kỵ thế giới này. Ma Cửu Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu nói: Ta dẫn người đi xuống đi, ngươi ở chỗ này chờ Tản thiên liền tốt. Cửu Vũ Minh Vương làm một nữ nhân, tâm tư cẩn thận, nhìn ra được Câm Thanh Diệt đang suy nghĩ gì, bằng không Minh tộc đại quân đến một hồi này, Tình Diệt đã sớm xuất hiện. Hắn là không muốn trở về, nhưng mà Cửu Vũ lại cho hắn tùy hứng cơ hội, kéo dài thời gian căn bản không có ý nghĩa. Đại quân tiến công. Cửu Vũ Minh Vương nhàn nhạt phân phó nói, mà trong nháy mắt dừng lại tại trong hỗn độn Đông Đảo Hồng Mông chính là động đứng lên, gần 1/4 chiến hạng, tại hai chiếc cực phẩm Hồng Mông hạm dẫn dắt dưới, phóng tới thế giới này. Thế giới quá nhỏ, Minh tộc Hồng Mông hạm quá nhiều căn bản dung không được toàn bộ chiến hạm, mà cửu u minh vương thân ảnh cũng là xuất hiện ở một chiếc cực phẩm hồng mông hạm bên trong, ở sau lưng nàng băng tuyết minh tôn, tinh thần minh tôn toàn bộ ở đây, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, trong lúc vô hình, phản phất có một đạo lực lượng cường đại hướng về hỗn độn thai màng che đợi đi, khổng lồ khí tức hủy diệt trong nháy mắt tại hỗn độn thai màng phía trên lan tràn ra, mà lúc này đây thiên đạo đang cùng tàn thiên minh vương kịch liệt đại chiến, tàn thiên minh vương làm 12 minh vương bên trong công kích dục vọng mạnh nhất minh vương, chiến lược tự nhiên là phi thường cường đại. Thiên đạo gần như buộc phát ra toàn bộ lực lượng đối chiến tàn thiên minh vương, cả hai đại chiến khiến cho tiên giới gần như toàn bộ hủy diệt. Mà trong chốc nhoáng này, thiên đạo cảm nhận được cửu u minh vương lực lượng, đồng dạng là kinh hải không thôi. Mặc dù thiên đạo chỉ là một loại ý chí tồn tại, nhưng mà tàn thiên minh vương có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo trong nháy mắt đó bối rối. Thiên đạo không nghĩ tới, tiến đánh thế giới này mình tộc cường giả, căn bản không chỉ là tàn thiên minh vương một cái huấn nguyên đại la kim thiên. Cửu u minh vương xuất hiện, để thiên đạo cảm thấy sự tình tính nghiêm trọng, nhóm người này nơi nào đến? Bọn họ tại sao muốn với cái thế giới này xuất thủ? Thiên đạo vô cùng nghi hoặc, tự mình cảm thụ được Tản Thiên Minh Vương cường đại, hắn vô cùng minh bạch, như vậy Cửu Vũ Minh Vương tham dự vây công hắn lời nói, thiên đạo trèo chống không bao lâu. Thế nhưng là Cửu Vũ Minh Vương đối với thiên đạo căn bản không có hứng thú, mà Tản Phế Ngọc Minh Vương đồng dạng cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Lúc Cửu Vũ Minh Vương lực lượng bao trùm tại cái kia hỗn độn thai màng phía trên thời điểm, trong nháy mắt chính là đụng phải thiên đạo lực lượng phản kháng, thế nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị Cửu Vũ chi lực hủy diệt hầu như không còn. Ngay sau đó, liền thấy hỗn độn thai màng phảng phất một đạo pha lê bình thường, ầm vang pha tỏa ra. Vô tận hủy diệt khí hướng về trong tiên giới lan tràn đi qua. Tiên giới đã không thuộc về thiên đạo, hoàn toàn bại lộ tại minh tộc trước mặt. Ngoan. Vô số minh tộc chiến hạm gầm thét, cấp tốc hướng về tiên giới tiến lên. Hai chiếc cực phẩm hồng ngông hạm pháng phất đại lục bình thường, vắt ngang trong hư không, dần dần hướng về tiên giới bay đi. Đến lúc này, vô tận hạ phẩm hồng ngông hạm mới xem như phát huy ra chân chính tác dụng, nhao nhao từ đó thượng phẩm hồng ngông hạm bên trong tách ra đến, lít nha lít nhít phủ đầy thế giới này. Mà trong tiên giới, mặc dù sinh linh đã sớm tại mây tản minh vương cùng thiên đạo đối chiến trong dư âm, chết đi bảy tám phần lại thêm viết tộc hủy diệt khí ăn mòn đã không thừa nổi bao nhiêu người nhưng mà vẫn tồn tại như cũ lấy một chút cường giả bọn họ hoảng sợ nhìn qua cái này vô tận minh tộc chiến hạm có ít người mong muốn đảo vong huấn độn nhưng mà kết quả tự nhiên không cần nhiều lời trong huấn độn minh tộc chiến hạm càng nhiều càng là có không ít tiên giới cường giả bị minh tộc tìm tới rất nhanh bị minh tộc chém giết toàn bộ tiên giới hoàn toàn trở thành địa ngục mà cựu u minh vương chiến hạm nhưng là đi tới một chỗ thế giới biên giới chỗ nơi đó hứa không so với địa phương khác có chút bạt lược chính là tiến vào hạ giới thông đạo chính là chỗ này cựu u minh vương nhẹ nhàng nói ra. Ngay sau đó, cực phẩm Hồng Ngung chính là bộ phát ra một đạo lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh vào thế giới bích chướng bên trên. Chương 469, thành tiên lộ. Trong vũ trụ, treo Diệt cùng nữ Hoa Yên tĩnh đứng, bàn tay nhẹ nhàng giáp tại cùng một chỗ, bọn họ ánh mắt liếc mắt một cái cái kia tiên giới, liền không ở chú ý. Đối với bọn họ tới nói, kết quả cuối cùng đã sớm chú định, minh tộc cường đại căn bản không có bất kỳ cái gì lượng nước. Hung chi bọn họ còn cảm thấy Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên lực lượng, đó là thuộc về Tản Tiên Minh Vương, hoàn toàn cùng Thiên Đạo đại chiến. Thế giới này căn bản không thể chịu được minh tộc vô tận chiến hạm lực lượng công kích, đây cũng là bọn họ ngốc ở cái thế giới này thời khắc cuối cùng. Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế đứng ở đằng xa, nhìn qua cái này không ngừng rung chuyển vũ trụ, trong ánh mắt đã không có sợ hãi, hoàn toàn là một loại hung ác cảm giác. Cái này lực lượng cường đại hoàn toàn có thể đối với bọn họ sinh mệnh tạo thành uy hiếp, hai người nhất định phải đem hết toàn lực tại cái này trong vũ trụ sống sót. Kinh diệt lực lượng có thể bảo hộ một phương thế giới này không bị vỡ nát, nhưng không cách nào ngăn cản minh tộc thẩm thấu tới lực lượng đối với nó tàn phá bừa bãi. Mà liên tại thế giới này run rẩy bên trong, đống nhiên ở giữa hư không bên trong bộc phát ra một đạo cực lớn gào thét, vô tận lực lượng từ thiên giới lan tràn xuống, trong vũ trụ phong bạo quét sạch, thậm chí đã tới hủy diệt biên giới. Mà vô số tại bên trong thế giới này đau khổ rã rượt người, kinh hãi ngẩng ánh mắt nhìn về phía cái kia vô tận hư không vũ trụ, tại thế giới kia biên giới chi địa, thiên địa giống như vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng xuyên tấu tới, hắc sắc khí tức tản ra uy thế ngập trời, những nơi đi qua vũ trụ tinh không hoàn toàn không tồn tại, trở thành một mảnh hư vô câu chơi phá. Vô số người run rẩy nói ra, trong lòng là sợ hãi như vậy, tại cái này cường đại mà lạ lập lực lượng dưới, bọn họ là yếu đối như vậy. Đến cùng là chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ là tiên giới phát sinh đại chiến sao? Đông Hoang một chút cường giả, không khỏi hoang sợ nói, thế giới đều vỡ tan, đây là chưa từng có sự tình, mà bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến chính là tiên giới xảy ra vấn đề. Đáng tiếc những người này tính mệnh tại minh tộc trong mắt lại là như vậy giá rẻ, hủy diệt khí thẩm thấu vào thế giới này, vô số sinh mệnh ngôi sao hóa thành hư vô, đông đạo sinh mệnh tán sinh ở minh tộc trong tay. Đối mặt dạng này cảnh tượng, Nữ Hoa có chút không đành lòng, nhưng mà kinh diệt lại là tập mãi thành thói quen, hắn sẽ bảo hộ thế giới này không bị hủy diệt, nhưng mà những sinh linh này nhưng lại chính mình vận mệnh. Liền xem như Man diệt lần này đem bọn họ cứu được, thế nhưng là mấy trăm năm về sau, bọn họ vẫn như cũ sẽ dần mua chết đi, trong thế giới này, tuế nguyệt là khủng bố như vậy. Sinh mệnh lại là ngắn như vậy tạm. Thật không do các ngươi minh tộc, tại sao chán ghét như vậy, tại sao liền không thể sống trung hòa bình đâu? Nữ Hoa lật lên miệng tốt tốt nói ra. Mặc dù cùng minh tộc đánh nhiều như vậy quan hệ nhưng mà rất nhiều đều là tại tiểu đà tiểu nháo khủng bố như thế Minh Tộc Đại Quân nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới phá vỡ cảnh tượng thật là cho nàng chấn động rất mạnh mạnh được yếu thua đây là vĩnh viễn sẽ không thay đổi pháp tắc sinh tồn Minh Tộc nếu như không muốn biến thành kẻ yếu vậy cũng chỉ có thể chiến đấu tiếp đem những cường giả khác toàn bộ chém đứt giết thế giới tại Minh Tộc thống trị bên trong mới có thể an bình kinh diệt từ tuôn nói trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng sắt bén giờ khắc này hắn cực giống thương lịch mà kinh diệt nói chuyện càng là Minh Tộc vĩnh viễn sẽ không thay đổi tín niệm chinh phục xâm lược chiến tranh hủy diệt đem lương theo lấy minh tộc thẳng đến vĩnh viễn kinh diệt là thâm thụ loại này tín niệm ảnh hưởng đây càng là chạy xuôi tại máu của hắn vừa ý chí vô tận hủy diệt khí ở thế giới bên trong tàn phá bừa bãi vũ trụ biến thành hư vô mà ngay sau đó cái kia trong tiên giới vết nước chậm rãi tràn vào nhàn nhạt hỗn độn khí mặc dù rất là thưa thớt thế nhưng là nương theo lấy hủy diệt khí dần dần phát tán ra đây là tiên khí bất tử thiên hoàng ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ nhìn qua tiên giới vết nước chỗ cái kia tràn vào hỗn độn khí thân thể dần dần run rẩy lên ánh mắt bên trong càng là có chút kích động tiên giới thông đạo mở. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Kể từ trước kia từ trong tiên giới không có ý định ở giữa, rơi xuống đến thế giới này. Bất tử thiên hoàng chính là mỗi giờ mỗi khắc không muốn trở lại tiên giới, không tiếp sắp đặt vả cổ, bỏ qua hết thảy, tức thì bị vây ở bên trong không gian kia vô số năm. Mà bây giờ tiên giới cuối cùng xuất hiện, bất tử thiên hoàng kích động, cái kia hỗn độn khí bên trong không vật chất chất, rõ ràng nói cho hắn biết, đây chính là trường sinh đầu nguồn. Mà cũng bất tử thiên hoàng đồng dạng kích động, còn có cái kia hồng trần tiên, cùng với sinh mệnh cấm khu bên trong đông đảo kinh khủng tồn tại. Bọn họ nhìn qua tiên giới trong ánh mắt kinh ngạc thần rất lâu. Ngay sau đó chính là điên cuồng, chờ đợi vô số năm, không tiếc tự chém một đao, đem chính mình phong ấn, không phải liền là là cái này thành tiên cơ hội sao? Tiên giới, đang ở trước mắt, ta phải vào tiên giới, ta muốn thành tiên. Bất tử sơn cổ hoàng điên cuồng hét lớn, tiên giới bỗng nhiên xuất hiện, chấn kinh bọn họ tâm trạng, trong đầu chỉ còn lại một cái mục đích, thành tiên. Ai cản ta thì phải chết. Bỗng nhiên ở giữa, giống to một tiếng từ bắt đầu bên trong truyền ra, ngay sau đó chính là thân ảnh màu vàng nóng phóng lên cao, hướng về kia tiên giới vết nứt tiến lên. Vừa mới cực điểm thăng hoa cổ hoàng Điên cuồng mà không kịp chờ đợi, trừ thành tiên, trường sinh bất tử, không, có ý khác, giết giết giết. Hắn biết, chờ đợi lấy đầu này thành tiên lộ không chỉ là hắn một người, còn có đông đảo kinh khủng tồn tại, muốn tranh đoạt đầu này thành tiên lộ, không biết có thể qua mấy người, nhưng mà hắn nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Mà theo cái này cổ hoàng động thủ, hết thảy sinh mệnh cấm khu đều là sôi trào, đông đảo tiên tôn cổ hoàng phát ra gầm thét, đó là tiên khát vọng. Ngay sau đó sinh mệnh cấm khu bên trong, lần lượt từng thân ảnh theo sát phía sau, phóng tới cái kia tiên giới vết rách. Bọn họ vì trở thành tiên, có thể liều lĩnh Ma Bất Tử Thiên Hoàng nhìn qua tình huống này, trong ánh mắt đồng dạng là thoáng qua xúc động, hắn đồng dạng là không kịp chờ đợi. Trong tiên giới xảy ra vấn đề, mới có thể khiến cho lối đi này sớm mở, có thể chống đỡ bao lâu ai cũng không biết, nhưng đây cũng là hắn duy nhất cơ hội. Mà lúc này đây, Bất Tử Thiên Hoàng bên cạnh cái kia Hồng Trần Tiên Đồng dạng phóng tới cái kia tiên giới thông đạo, tại thành tiên lợi ích trước mặt, hắn căn bản sẽ không để ý cùng Bất Tử Thiên Hoàng giữa hai người liên minh. Bất Tử Thiên Hoàng sắc mặt trầm cảm giác gặp phản bội, thế nhưng là biết đây là tất nhiên, cũng không đang đợi đợi, thân ảnh màu vàng nóng trong nháy mắt tiêu thất ở trong vũ trụ. Phóng tới Minh Ngung vô chi thành tiên lộ chương 470, tàn khốc cái kia cái gọi là thành tiên lộ mở ra chỉ bất quá tràng diện mặc dù to lớn vô biên gần như đem toàn bộ thế giới diệt vong thế nhưng là không như trong tưởng tượng loại kia tiên khí lượn lở tràng diện không có thành tiên loại kia thần thánh không khí có chỉ là trần chuỗi chém giết huyết tinh đối với tình người khảo nghiệm vô biên hủy diệt khí gần như đem toàn bộ thế giới lan tràn vô số sinh linh tử vong tinh thần vỡ nát nếu như không có âm thanh diệt lực lượng thế giới này đem trong nháy mắt hủy diệt mà cho dù là phát sinh loại tình huống này vẫn như cũ ngăn cản không những người này đối với thành tiên hướng tới. Cứ việc tiên lộ mở ra, loại kia thần bí lực lượng kinh khủng lan tràn hết thảy, thậm chí có thể đem những người kia hoàn toàn hủy diệt, nhưng mà bọn họ căn bản không thèm để ý, tiếp tục ngốc trong thế giới này, bọn họ chỉ có thể thê thảm chết trong năm tháng. Còn không bằng đi dùng sinh mệnh mình, phấn đấu ra một đạo năm hai thất con đường, cái này cũng là bọn họ duy nhất cơ hội. Tiên lộ chính là một con đường máu, dưới chân nhất định ngã xuống vô số thi hài. Mà tại những sinh mệnh cấm khu đó kinh khủng tồn tại, cùng với bất tử thiên hoàng cùng hồng trần tiên sau lưng, còn đi theo một đoàn thân ảnh mong muốn thành tiên xa xa không chỉ là những cái kia cậu thả sống sót thiên tôn cổ hoàng trong thế giới này cơ hồ tất cả mọi người mong muốn thành tiên dù sao chính là đại biểu cho trường sinh bất tử đại biểu cho lực lượng tuyệt đối đây đối với thế giới này mà nói là tuyệt khó chống đối dụ hoặc nhưng là chân chính có tư cách đạp vào đầu này thành tiên lộ người lại là lắc đắc không có mấy chí ít cũng là đại thánh cấp bậc cường giả nhưng mà số lượng vẫn như cũ không ít ai cũng không nghĩ tới đã từng hoang vu suy bại bắt đầu cổ tình vậy mà ẩn núp nhiều như vậy lực lượng mà bây giờ những người này lại là rơi vào đến cuồng thành tiên mê hoặc tâm trí, trở thành duy nhất kỳ vọng. Những người này, đúng là điên. Không nói tiên giới chiến tranh, chính là cái kia tiên giới vết rách bên trong hủy diệt khí, cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Có đôi khi, dục vọng thật là đáng sợ. Nữ hoa nhìn qua những người này nhẹ giọng nói ra, mặc dù có thể hiểu được những người này động cơ, nhưng vẫn là không thể tiếp nhận bọn họ không lý trí. Căn bản sẽ không cố kỵ chính mình lực lượng, có thể làm được hay không cái kia hết thảy, mà mù quáng hành động, kết quả là ngay cả mình chết như thế nào, cũng không biết. Bọn họ không có điên, cũng không phải mù quáng, mà là không có cách nào Trận này phấn đấu thành bọn họ đường ra duy nhất, không phải vậy lời nói sẽ chỉ chết trong thế giới này. Tuế Nguyệt là vô tình nhất, thân Nguyên Dịch cũng không bảo hộ được bọn họ. bọn họ không được chọn, nếu như thân ở đồng dạng cảnh giới, ta cũng sẽ dùng sinh mệnh mình đi đánh bạc đây hết thảy. Kinh Diệt từ từ nói, ánh nắng bên trong rất là bình tĩnh, cái này là tiểu nhân vật bi ai, cả một đời túi đầu sống sót, là cái kia tại kinh diệt trong mắt những người này nhìn rất ngược cười sự tình, bọn họ lại cần dùng cả một đời, thậm chí là sinh mệnh đi liều mạng bác. chỉ có cường giả mới có thể chúa tề hết thảy, dơ cao chuyến tàu đem thêm nhận định. Minh tộc cần không ngừng chiến tranh đi chinh phục hết vậy. Suy yếu địch nhân tiềm lực, làm bản thân mạnh lên thực lực. Thế giới điên cuồng, thành tiên lộ thật xuất hiện, cho dù là cái kia không ngừng tàn phá bừa bãi hủy diệt khí, vô tận nhấc lên vũ trụ phong bạo, đều không thể ngăn cản những người kia nhiều nóng ánh mắt. Công ty, khô nóng tâm linh đang không ngừng nhảy lên, có thể có phải hay không tất cả mọi người đều có tư cách thành tiên? Phần lớn người liền bắt đầu đều già không được. Vô Thủy đại đế nhìn qua cái kia thành tiên lộ, trong ánh mắt nhịn không được rung động, cũng tương tự có dục vọng, thế nhưng là là gắt gao khắc chế chính mình. Hắn không có cùng những người kia cùng một chỗ, lại tranh đoạt thành tiết lộ, hắn cảm thấy không tầm thường. Cái kia trong tiên giới truyền đến lực lượng kinh khủng căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Vô Thủy Đại Đế trong ánh mắt càng là thoáng qua kiên kỵ, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía hoang cổ cấm địa, nơi đó có một đạo thân ảnh màu trắng, giống như hắn, tiên tính ở tại bên trong thế giới này. Bọn họ cảm thấy tiên giới quá nguy hiểm, lý trí áp chế dục vọng, bọn họ càng hy vọng nhìn xem tình huống lại nói. Mà những cái kia điên cuồng thiên tôn cổ hoàng, ở trong vũ trụ dọc đường năng lượng, xuyên qua vô số hủy diệt khí lan tràn khu vực chất vật đi tới cái kia tiên giới vết rách bên cạnh. Chỉ bất quá bây giờ, phía sau bọn họ tùy tùng người đã là lác đác không có mấy, những người kia bất quá là đại thánh hoặc chuẩn đế thực lực, trong vũ trụ, trực tiếp tại cái kia hủy diệt khí bên trong hóa thành hư vô. Mà những thứ này lưu giữ lại người đồng dạng không dễ chịu, không ít người đều là bị thương nặng, làn da huyết đục không ngừng nát giữa, máu tươi chảy ròng, thậm chí chỉ còn lại nửa cái tính mệnh. Thế nhưng là bọn họ đều chống đỡ xuống, đi tới cái này trước mặt thành tiết lộ, không ngừng nghiền ép lấy chính mình tiềm lực, điên cuồng đi di chuyển cái kia một bước cuối cùng không. Đi tới mặt này trước Không có ai ngừng bước chân, tất cả đều là tranh nhau chen lấn hướng về tiên giới phóng đi, chỉ sợ chính mình mất đi cơ duyên. Đi chết đi. Liền thấy một tôn tiên tôn ở sau lưng hướng về phía một vị cổ hoàng trong nháy mắt đánh ra một đạo công kích, lực lượng cường đại tại hủy diệt khí bên trong chấn động. Mà cái kia cổ hoàng bất ngờ không đề phòng, hoàn toàn bị đánh trúng, kinh hai ánh mắt khỏe mắt, mà hủy diệt khí trong nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn, tan biến tại cái này trên đường thành tiên. Dạng này chiến đấu ở đây còn có rất nhiều, mỗi người đều là tại lục đục với nhau, chen ép những người khác, trên đường thành tiên không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cuối cùng những người kia liền thi cốt đều không có để lại, hoàn toàn bị hủy diệt khí thôn phệ. Mà người thành công vẫn như cũ không dám kinh thường, nâng trọng ánh mắt nhìn qua tiên giới vết rách, bọn họ cảm giác chân chính khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu. Làm những người này đi tới tiên giới vết rách trước mặt, chỉ còn lại mấy người, gần như là toàn bộ bị trọng thương trạng. Lúc trước lục đục với nhau bên trong, bọn họ làm người thắng, đồng dạng không dễ chịu. Chỉ có bất tử thiên hoàng cùng cái kia hồng trần tiên, lực lượng bảo tồn còn tính là hoàn chỉnh, nhưng mà những người khác lại là cảnh giác nhìn qua bọn họ. Cái kia hồng trần phía trước tại kình thiên trước mặt như vậy bị kinh bị bộ dáng nhưng mà bây giờ biểu lộ lại là lên khóc hết sức, nhẹ nhàng cảnh hướng mấy người, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, Kẻ yếu, không xứng thành tiên. Hồng Trần tiên cười lạnh một tiếng, trên thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hào quang màu đỏ, mặc dù tại cái này hủy diệt khí bên trong, lực lượng bị áp chế đến rất thấp, nhưng mà vẫn như cũ chính xác công kích tại cái kia chỉ còn lại mấy vị thiên tôn trên người của hoàng, hắn cảnh giới nguyên bản liền so với cái kia người mạnh hơn quá nhiều, mà những người kia lại là bản thân bị trọng thương, kết quả tự nhiên không có bất ngờ, tại thê thảm tiếng gào thét bên trong, thân thể hoàn toàn bị hủy diệt khí thôm phệ giải quyết những thứ này sâu kiến, Hồng Trần Tiên băng lạnh ánh mắt cùng bất tử thiên hoàng liếc nhau, tại hai người kiền kỵ lẫn nhau bên trong. Bọn họ đồng thời bước vào tiên giới. Chương 471, mê mẩn Hồng Trần Tiên. Trong tiên giới, cựu U Minh Vương chỗ cực phẩm Hồng Ngung Hạo, đánh ra cường đại một kích, lực lượng cường đại công kích tại tiên giới cùng hạ giới thế giới hàng giáo bên trên. Âm vang một vết nứt xuất hiện, tiên giới cùng hạ giới cách trở bị mở ra, không biết là ai thiết hạ cái kia một đạo thế giới bích trướng, nhưng mà tại mình tộc lực lượng cường đại trước mặt, căn bản liền cùng giấy đồng dạng. Nếu như không phải lo lắng thế giới bích trướng hủy hoại quá nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến thế giới kia hủy diệt, minh tộc chiến hạm lực lượng càng sẽ không như thế nhẹ nhàng. Lúc kia, toàn bộ thế giới đều sẽ bị đánh nát. Hạ giới thông đạo mở, vô tận hủy diệt khí lan tràn đi vào, đem hoàn toàn thay đổi nơi đó hoàn cảnh, những sinh linh kia có thể hay không tại hủy diệt khí bên trong sinh tồn, cái kia không phải minh tộc cân nhắc sự tình. Lên đường đi." Cửu U Minh Vương tử Tôn nói, nàng đã cảm nhận được kình diệt chân chính khí tức tại cái kia hạ giới bên trong tràn lan lên tới. Để Cửu U cũng là âm thầm lắc đầu, tiểu tử này đều đến lúc này, còn không ra cùng cái kia tiểu nữ hoa có có thể ở lâu bao lâu thời gian đâu về sau cũng không phải sinh ly tử biệt mười hai minh vương những người này đối đại thần tộc thái độ không xấu nhưng không có cảnh diện trong tưởng tượng như vậy ác liệt dù sao cũng là duy nhất có thể cùng minh tộc đối kháng chúng tộc mặc dù là số mệnh địch, nhưng mà minh tộc cũng là rất kính trọng thần tộc cương giả cho dù là đối thủ cũng là tôn kính theo kiểu u minh vương mệnh lệnh minh tộc chiến hạm lần nữa phát động đứng lên mà lần này càng là chỉ có một bộ phận rất nhỏ chiến hạm xuất động dù sao cái kia hạ giới quy mô càng nhỏ hơn chứa không nổi quá nhiều minh tộc chiến hạm Hơn nữa nếu là cực giống phẩm hồng mông hạm dạng này tồn tại sau khi đi vào, khó đảm bảo thế giới kia sẽ không bị nó uy thế đại bạo. Mấy chiếc thượng phẩm hồng mông hạm lập tức liền muốn khởi hành, thế nhưng là lúc này, minh tộc cường giả lại đột nhiên phát giác, cái kia hạ giới vết rách bên trong vậy mà phát sinh biến hóa. Hai đạo không thuộc về minh tộc khí tức đang tại xung lại, đây là hạ giới có người xuất hiện. Cửu U Minh Vương ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xuống, phát giác chính là hai cái thái ớt kim tiên gia hỏa, từ Tôn nói, để bọn họ đi lên. Vâng. Phía sau nàng mình Tôn đáp, mà ngay sau đó cái kia sắp phát động hồng mông hạm ngừng động tác vắt ngang ở thế giới vết rách trung quanh đen nhánh hắc động không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ bị minh tộc lực lượng cường đại đánh vỡ thế giới vết rách hoàn toàn phun ra nuốt vào lấy tinh túy hủy diệt khí rất nhanh cái kia hủy diệt khí đột nhiên sóng gió nổi lên phản phất có bọt khí đồng dạng không ngừng cổ động mà trong nháy mắt hai thân ảnh từ vết rách bên trong đột nhiên bay ra ngoài xuất hiện trong thế giới này haha ha, ta cuối cùng trở lại tiên giới trong hư không truyền đến cái kia hồng trần tiên âm thanh có chút thoải mái lâm ly cảm giác mở mày mở mắt tại cái biệt khuất đó không gian bên trong nốc nhiều năm như vậy và là bị cái kia không biết nơi nào tới khủng bố hỏa trực tiếp đánh cho tới hạ giới bên trong để hồng trần tiên buồn bực không thôi cũng không dám phát tác mà bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng bát vân kiến nhật hắn cuối cùng rời đi cái kia đáng chết không gian cùng cái kia khủng bố hạ giới tiên giới là tốt đẹp như vậy hắn hoàn toàn không cần đang mà sống mệnh mà phi não hồng trần tiên ở cái thế giới này hoàn toàn là trường sinh bất tử tồn tại cái này hồng trần tiên hoàn toàn mong muốn gửi to ba tiếng vẫn là cảm giác quen thuộc cảm giác vẫn là quen thuộc ừm này khí tức như thế nào biến hồng trần tiên có chút kinh ngạc ở vừa rồi xông vào trong tiên giới, thật sự là quá hư phấn, chỉ lo dư vị cái kia đã từng cảm giác, mặc sức tưởng tượng tương lai mỹ hảo, thật không có quá mức chú ý thế giới này. Mà Hồng Trần Tiên đây mới là phát giác, thế giới này hương vị như thế nào không giống. Đã từng cái kia vô tận tiên khí đi đâu? Còn có là cái gì lực lượng? Như thế nào vẫn là hạ giới vật kia, tràn đầy hủy diệt cuồng bạo lực lượng, để Hồng Trần Tiên cảm giác rất không thoải mái. Hơn nữa lực lượng này so hạ giới còn phải tinh túy rất nhiều, thậm chí đang không ngừng ăn mòn hủy diệt thân thể của hắn. Hồng Trần Tiên có chút không rõ ràng cho lắm. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Bất Tử Thiên Hoàng, nhưng mà hắn lại phát hiện ra hỏa này vậy mà khởi súng hái. Ngươi làm gì? sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Hồng Trần Tiên nghi hoặc nói ra, Bất Tử Thiên Hoàng gia hỏa này thế nào thấy còn có chút sợ hai ý tứ? Ngậm miệng. Bất Tử Thiên Hoàng thấp giọng hét lớn một tiếng, thật là không muốn để ý tới kẻ ngu này đồng dạng gia hỏa. Thật không biết liền trí thông minh này là thế nào thành tiểu Hồng Trần Tiên. Không có thấy thế giới này bầu không khí cái này quỷ dị, hơn nữa uy áp cường đại như vậy, lực lượng khủng bố như thế. Ngươi tại sói chu gì a? Bất Tử Thiên Hoàng thật muốn hút chết hắn, mà Hồng Trần Tiên vừa định muốn nổi giận, Dư Quang Thuận Bất Tử Thiên Hoàng ánh mắt nhìn lại, hắn lại là ngây người, trên mặt cái kia sắp nổi giận lại bị nhẹ lại bộ dáng, rất là khôi hài. Hồng Trần Tiên kinh ngạc kinh ngạc nhìn lấy mình trung quanh thế giới, hoàn toàn bị cái kia màu đen hủy diệt khí bao phủ, vô số đại địa bị hủy diệt hầu như không còn, sinh cơ không còn, thế giới hoàn toàn biến thành hắc sắc, cường đại uy thế càng là không ngừng trong hư không bộc phát, tựa như là có cường giả tại chiến đấu đồng dạng, mà rất làm cho Hồng Trần Tiên kinh hãi là chính mình một phía, cái kia nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không khổng lồ chiến hạm giống như một mảnh đại lục, mấy trăm chiếc lớn nhỏ không đều chiến hạm đem Hồng Trần Tiên cùng Bất Tử Thiên Hoàng hoàn toàn bao vây lại, tối tâm thân hạm tản ra lạnh lùng quan mang. Băng lãnh Khí tức để Hồng Trần Tiên từ trong ra ngoài, cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hô hấp phảng phất trong nháy mắt ngừng, sắc mặt biến trắng bệnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng thế giới này đến cùng là thế nào, thế giới vì sao lại biến thành cái dạng này, mà những cái này khổng lồ chiến hạm lại là chuyện gì xảy ra? Hồng Trần Tiên hoàn toàn mê mẩn so, ngất rơi, có loại trong nháy mắt trốn về hạ giới xúc động, hắn cùng Bất Tử Thiên Hoàng động cũng không dám động. Cái kia cường đại chiến hạm bây giờ hoàn toàn ở ngưng tụ khí thế, lúc nào cũng có thể đối với bọn họ phát động công kích. Mà Bất Tử Thiên Hoàng bên trong nhưng là minh bạch, bọn gia hỏa này hoàn toàn chính là vì hạ giới người kia đến, liền cái này hắc sắc lực lượng sinh ra khí tức đều là giống nhau như lúc. Bất Tử Thiên Hoàng cảm giác chính mình là chịu hai bay và gió, sớm biết cái này tiên giới lại có khủng bố như thế tồn tại, hắn liền tạm thời không trở lại. Mà Cửu U Minh Vương nhẹ nhàng nhìn xem hai người này, phát giác trên người bọn họ lại có nhàn nhạt huynh diện khí tức, hẳn là cùng Tỉnh Thiên phía trước tiếp xúc qua. Đem bọn họ nhìn, "Theo ta đi đón về thái tử điện hạ." Tiểu U Minh Vương nhàn nhạt phân phó nói, hai người này có lẽ là Kình Diệt bằng hưu cũng có nói, liền giữ đi. Lập tức một chiếc thượng phẩm hồng nông hạm bên trong trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ lực lượng, bao phủ tại Bất Tử Thiên Hoàng cùng cái kia trên người Hồng Trần Tiên. Cương Đại Uy thế lan tràn ngưng kết, căn bản không phải hai người bọn họ chỉ là thái ất kim tiên liền có thể phản kháng, mà một chiếc thượng phẩm hồng nông hạm nhưng là dần dần tiêu thất tại cái kia hạ giới vết rách bên trong, còn có trên trăm chiếc hạ phẩm hồng nông hạm gắt gao núp theo. Chương 472, Vô Thủy Dung Động. Trong vũ trụ, Hắc Ám Vô Biên. Vô tận hủy diệt khí không ngừng tàn phá bừa bãi. Đem nguyên bản thế giới này linh khí toàn bộ ăn mòn, tràn ngập bạo ngược sức mạnh hủy diệt. Vô số ngôi sao hóa thành hư vô, vũ trụ đã không nhìn thấy hình dáng, bầu trời đã không có, đại địa tại run không ngừng, thế giới đã đến hủy diệt biên giới, mà chỉ còn lại bắt đầu trở lắc đắc không có mấy mấy cái sinh mệnh tinh cầu. Đang run dậy bên trong bạo trì lấy cái kia cuối cùng sinh cơ. Nhưng mà vô luận như thế nào, thế giới này còn chưa bị hủy diệt, đã là may nhất vận. Sinh thêm nhiều linh chất đi, chắc chắn sẽ có sinh ra một ngày, nhân tộc sinh sôi tốc độ cũng không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh được. Mà lúc bất tử tiên hoàng những người này xông vào tiên giới về sau, thế giới này nhưng lại ngừng dung chuyển, hư không ba động cũng dần dần khôi phục. Hai nạn phảng phất là đi qua, cái này khiến sống sót một số người buông lỏng một hơi, bọn họ sống sót. Không có trở thành cái kia vô số sinh mệnh hành tinh bên trong một thành viên, cũng không có trở thành bắt đầu tinh chúng sinh một thành viên. Những cực đạo đó thánh địa cứ việc thiệt hại cực lớn, nhưng mà so với thế lực khác nhưng cũng là tốt hơn quá nhiều, có cực đạo đế binh tồn tại, chung quy là nhiều một tầng bảo hộ. Cái này cũng là bọn họ cái này vô số năm qua, trường thịnh không suy nguyên nhân. Làm kinh hãi đi qua. Những người này ánh mắt ngược lại nhìn về phía cái tia thành tiên lộ phía trên. Trong ánh mắt nhịn không được hâm mộ, ghen tị, càng là có tham lam. Vừa rồi hết thảy bọn họ đều thấy rõ ràng, thành tiên lộ mở ra, phun trào dữ vô số hắc sắc khí thể, để thế giới này gần như rơi vào hủy diệt. Nhưng mà ngay sau đó chính là những sinh mệnh cấm khu đó kinh khủng tồn tại, tranh nhau chen lấn hướng về thành tiên lộ tiến lên. Từ xưa đến nay, thống trị Cửu Thiên Thập Địa hơn 10 vị tiên tôn của hoàng, vào thời khắc ấy cực điểm tăng hoa, khôi phục bọn họ nguyên bản cường đại nhất trạng thái, chỉ vì vậy được tiên. Tại mọi người ước ao trong ánh mắt Những người kia đi tới thành tiên lộ phía trước, đi vào, đám người rốt cuộc không nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Thế nhưng là có thể suy đoán bọn họ đã thành tiên, cái này khiến vô số trong lòng người táo động, thế nhưng là không thể làm gì. Những người này cảnh giới, liên bác đầu đều không thể ra ngoài, chỉ có thể nhìn qua cái kia thành tiên lộ tự mình thở dài, ai đoán chính mình bỏ qua lần này cơ hội. Mà trong vũ trụ vô thủy đại đế lại rõ ràng trông thấy cái kia hết thảy, đám người tự giết lẫn nhau, chỉ có bất tử thiên hoàng cùng cái kia hồng trần tiên chân chính đi vào tiên giới. Để vô thủy đại đế trong lòng cũng không khỏi hoài nghi thật chẳng lẽ có thể thành tiên? Tiên giới chưa từng xuất hiện vấn đề, bởi vì bất tử thiên hoàng thành công. Vô thủy đại đế ánh mắt trầm trọng, không biết nên như thế nào chọn lựa. Lại đột nhiên nghĩ đến, hoang cổ cấm khu bên trong nữ đế, đến nay còn không có gì động tác. Vô thủy đại đế từ trước đến nay đều sẽ không coi thường nữ nhân kia, vì lẽ đó hạ quyết tâm, án binh bất động. Mà vừa lúc này, trên đường thành tiên ầm vang xuất hiện một đạo lực lượng cường đại, vô tận uy thế trong thế giới này lan tràn ra. Nhiệt bá mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, tinh túy hủy diệt khí tràn ngập toàn bộ thế giới, thiên địa run lẩy bẩy. Thưa không bên trong không ngừng xuất hiện ầm ầm tiếng vang. Vô Thủy Đại Đế càng là cảm thấy lực lượng khổng lồ tại ép nhận lấy chính mình đối với tâm linh hình thành cự đại trùng kích. Hán Kinh Hải ánh mắt nhìn về phía cái kia thành tiết lộ, ngưng trọng hết sức, nơi đó giống như có đồ vật gì muốn buông xuống thế giới này. Uy áp càng ngày càng cường đại, tại đông đảo sinh linh kinh hải trong ánh mắt, một cái vật chất màu đen dần dần hiện lộ ra. Hắn giống như là cái gì một bộ phận, không có hiện lộ ra toàn cảnh, nhưng mà cho dù là dạng này cũng làm cho Vô Thủy Đại Đế có một loại kinh hải cảm giác. Hắn ở phía trên cảm thấy vô tận sức mạnh hủy diệt, phàm phất có vô số thế giới bị cái này khủng bố đồ vật hủy diệt, vô số sinh linh quấn quanh lấy hắn, tại không cam lòng gào thét. Cái này hoàn toàn là chém giết hủy diệt biểu tượng, càng là tội ác còn nguồn. Vô thủy đại đế hít sâu một hơi, hắn không cách nào tưởng tượng, cái này rốt cuộc là thứ gì, đến từ nơi nào, thế nhưng là có thể chắc chắn, cùng kinh diệt có tuyệt đối quan hệ. Rất nhanh, một tòa cực lớn chiến hạm xuất hiện trong thế giới này, tại tối tâm trong vũ trụ nhẹ nhàng trôi nổi, hắc sắc thân hạm tản ra vô tận lăng lệ khí thế. Băng lãnh mà vô tình, phía trên lại lưu lại vô tận sinh linh màu tươi. Giữ tận hết sức. Cho dù là vô thủy đại đế tâm tính, bây giờ cũng là không khỏi hít sâu một hơi, cái này hoàn toàn là một cái đại lục A. Vắt ngang ở trong vũ trụ, kéo dài vô biên, không nhìn thấy đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng mà cho dù là lớn nhất bắt đầu đều không thể cùng cái này cái đại gia hỏa so sánh. Đây cũng là một cái tinh không chiến hạm. Như thế lớn, như thế nào tạo ra tới. Bắt đầu bên trong cũng có tinh không chiến hạm tồn tại, nhưng mà lớn nhất cũng chỉ có thể thừa nạp mấy vạn người mà thôi, hơn nữa chỉ có thể ở trong vũ trụ chạy. Liên cái này cái đại gia hỏa một góc cũng không sánh nổi đây thật là nhân lực gây nên sao? Vô Thủy Đại Đế cũng không nhịn được hoài nghi. Nếu như cho hắn biết, đây chỉ là Minh Tộc đệ Tam đẳng chiến hạm, không biết sẽ là cảm tưởng gì. Thượng phẩm Hồng Mông Hạm vắt ngang ở trong vũ trụ, sau lưng nó xuất hiện mấy trăm chiếc hạ phẩm Hồng Mông Hạm, trong thế giới này, bọn nó liền muốn lộ ra nhạy bén nhiều. Tiên tính ở cái thế giới này xuyên thẳng qua, phản phất tại tuần sắt lãnh địa bình thường, mà lúc này đây, Vô Thủy Đại Đế cũng đã mất cảm giác. Hắn biết mình căn bản không cách nào ngăn cản những người này lực lượng. Vẹn vẹn những cái tia chiến hạm cỡ nhỏ, hoàn toàn có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt thế giới biến hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo sinh linh lặng im không nói, cảm thụ được mình Tộc Chiến Hạm cái kia khủng bố huy thế, đè nén trong lòng mình sợ hãi, hắn không khỏi nghĩ đến, tiến vào Tiên Giới bất tử Thiên Hoàng cùng Hồng Trần Tiên thế nào, khủng bố kết quả sẽ không tốt đẹp như vậy, đối với những thứ này ngoại lai kẻ xâm lấn, bọn họ cảm giác là như vậy bất lực, chỉ có thể thấp xuống đầu mình, mà Kinh Diệt cùng Nữ Hoa yên tĩnh đứng trong hư không, nhìn lẫn nhau một cái, giờ khắc này cảm giác tới thật nhanh a, Minh Tộc Chiến Hạm đã đi tới trước mặt bọn hắn, hơn nữa bên trong Tựa Hồ vẫn là có một vị Minh Vương tồn tại, hai người căn bản không cách nào bỏ qua bọn họ chỉ có thể bàn tay dắt tại cùng một chỗ, chờ đợi lấy người nào đó xuất hiện. Mà quả nhiên, trước mặt hai người hư không nhàn nhã sóng gió nổi lên, phảng phất gợn nước bình thường, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ bên trong đi tới. Chính là Cửu U Minh Vương, mà phía sau nàng còn kèm theo tinh thần mấy vị minh tôn. Tham kiến Thái tử điện hạ. Lúc này Cửu U Minh Vương sau lưng tinh thần minh tôn bọn người, cùng theo lên đối với Kình Diệt tham kiến nói. Tinh thần minh tôn biểu lộ rất là kích động, dù sao Kình Diệt mất tích hắn có đào thoát không trách nhiệm, mà những năm gần đây, hắn càng là vẫn là tìm kiếm Kình Thiên Quân ba không ngừng. Bây giờ Kình Diệt tìm tới, Hắn cũng coi như là có thể lấy công chỗ tội. Khổ Cực Kinh diệt nhẹ nhàng gật đầu đáp, nhìn xem xuất hiện, những người này một mực tại tìm kiếm mình, mà hắn thì sao? Trong trong thế giới này cùng mỹ nữ chơi rất sảng khoái, để Kinh diệt cũng có chút xấu hổ. Chương 473, Cửu U Minh Vương. Là Cửu U Minh Vương. Nguyên Lai nhìn thấy là Cửu U Minh Vương đến đây, Kinh diệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói thật, hắn tình nguyện tới chính là hắn cái khác mấy vị Minh Vương. Bởi vì cái này 12 Minh Vương bên trong đặc thù nhất tồn tại, cùng mẫu thân hắn quan hệ quá tốt. Khinh diệt chính là đang vì nữ oa lo lắng. Quả nhiên, lúc cựu U Minh Vương đứng tại trước mặt hai người, cái gì cũng không nói. Một đôi mắt đẹp tiên tình đánh giá nữ hoa, nàng ánh nắng không có chút nào sắc bén, thế nhưng là để nữ hoa cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cái loại ánh mắt này gần như là một loại trường bối dò xét vặn bối bộ dáng. Nữ hoa gương mặt không khỏi có chút từng đỏ, ẩn ẩn hướng về kinh diệt sau lưng lùi nửa bước. Kinh diệt chỉ có thể cười một tiếng nói, cựu U A Di, không nghĩ tới là ngươi tự mình đến tiếp ta à? Mà cựu U Minh Vương liếc mắt một cái có chút bất an nữ hoa cùng trêu cười kinh diệt, hơi nhếch khóe môi lên lên, có chút nghiền ngẫm nói ra như thế nào. Ta tự mình tới đón ngươi còn không được sao? Vẫn là hy vọng mẫu thân ngươi tự mình đến. Cửu U Minh Vương ngữ khí rất là thanh đạm, hoàn toàn không có loại kia làm Minh Vương lánh khớp cùng chém giết, giờ khác này thân phận nàng không phải Cửu U Minh Vương, mà là kinh Diệt trưởng bối, mẫu thân hắn hảo tỉ muội, đương nhiên là có tư cách dạng này trêu chọc kinh Diệt. Mà nghe thấy Cửu U Minh Vương gần như uy hiếp lời nói, kinh Diệt chỉ có cười khổ, nếu để cho mẫu thân hắn tới đây, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Võ Ngư mặc dù thoạt nhìn là một bộ dịu dàng đại khí tính cách, nhưng mà một ít thời điểm tính khí cũng không quá tốt, Kình Diệt thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, vì nàng là chính mình rồi thịt, còn nữ hoa chỉ là người ngoài, vẫn là không muốn loại kiên đếm thử cho thỏa đáng. đương nhiên không cần, ta hẳn là đi trước gặp mẫu thân. Kình Diệt nói ra, ánh mắt nhìn qua Cựu U Minh Vương, tựa hồ nhiều một loại tha thiết. Kình Diệt sau khi trở về, không lo lắng cho mình phụ thân đối với mình như thế nào, chính là mẫu thân Nguyễn Tiên Tử, để Kình Diệt khó chịu, chúng chi lần này còn có nữ hoa đâu? Hiện tại nữ hoa đều thành dạng này, ngượng ngùng bức rứt bộ dáng, chúng chi là đi Minh Giới về sau đâu? càng căng thẳng hơn, chỉ có thể cầu viện mẫu thân Hảo Tỷ muội, Cựu U Minh Vương. Ngươi a, ở đây ngẩn ngơ chính là thời gian dài như vậy, cũng không biết mâu thân ngươi cỡ nào lo lắng ngươi. Nhi cùng làm do nữa a, nhân tộc trí lý vẫn là rất sâu khắc. Cửu U Minh Vương phàn nàn giống như nói ra, nữ khí nhẹ nhàng, lại chỉ có thể để kình diệt cười khổ gật đầu. Nấp nhiều năm như vậy, tại có thể trở về dưới tình huống lại không có trở về, đúng là để vọng thư lo lắng, kình diệt tự hiểu tình huống, chỉ có thể ngóng trông Cửu U Minh Vương có thể nói một chút lời hữu ích, không để ý kình diệt như thế nào. Cửu U ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía nữ hoa, nhẹ giọng nói ra, ngươi chính là nữ hoa đi, thật rất xinh đẹp rất giống mẫu thân người. Cựu u âm thanh rất là rõ ràng luận, có chứa từ tính âm thanh lại không có loại kia khí khái hào hùng, có chút nhà trai trưởng bối gặp con giàu cảm giác. Tại cựu u trong mắt, nữ hoa thần tộc công chúa thân phận căn bản sẽ không mang đến cho nàng bất luận cái gì trở ngại, ngược lại trở thành nàng trợ lực. Phải biết minh tộc cao ngạo cũng không phải du thuyết, hỗn độn bên trong cao quý nhất trùng tộc, chinh phục vô số hỗn độn thế giới bọn họ, có thể để cho minh tộc để mắt trùng tộc, thế nhưng là giải rác. Mà thần tộc không thể nghi ngờ là tại minh tộc trong lòng, có thể cùng sánh vai tồn tại, thần tộc là đáng giá tôn kính trùng tộc. Minh tộc số mệnh địch. Đáng giá minh tộc đem hết toàn lực tồn tại. Bọn họ ân đoán đã sớm theo thần tộc diệt vong mà tiêu thất, nữ hoa thần tộc công chúa thân phận, chỉ làm cho nàng mang theo quan hoàn. Minh tộc là tuyệt đối khó mà tiếp nhận mặt khác cấp thấp chủng tộc tồn tại, trở thành bọn họ thái tử phi. Mà thần tộc liền không giống, cũng là minh tộc duy nhất tán thành chủ tộc. Mà Cửu U Minh Vương lời nói, lại làm cho nữ hoa đột nhiên ngẩn ngơ ngủng con mắt, nhìn qua Cửu U Minh Vương kinh ngạc kinh ngạc mà người, giống như không có tiêu cự. Mẫu thân. Nữ hoa nhẹ giọng thì thầm nói, hai chữ này cho nàng rất lớn xúc động, tại nàng trong trí nhớ, liền không có mẫu thân bộ dáng còn không có hóa hình, thần tộc cũng đã diệt dì vong, phụ mẫu đều chết, chỉ có tây vương mâu đem nàng đưa đến hỗn loạn, dọc đường gian khổ trưởng thành. tình thương của mẹ đối với nàng tới nói, là phi thường xa xỉ sự tình. mặc dù tây vương mâu vô cùng bảo vệ nàng, nhưng dù sao không phải chân chính mâu thân. nữ vai trong lòng cái kia mềm mại chỗ bị xúc động, trong ánh mắt xuất hiện nước mắt, nhìn qua cửu u minh vương, có chút nghẹn ngào nói ra ngài có thể nói cho ta, mâu thân của ta là dạng gì sao? nữ cảm xúc có chút kích động, kinh diệt mau mau ôm lấy nàng, nhẹ giọng ăn đuổi, mau mau cho cửu u minh vương nháy mắt ra dấu. Cửu Vũ trong lòng thầm than một tiếng, biết mình nói nhiều, trong lòng cũng là đáng thương tiểu gia hỏa này, nàng cũng có một loại mâu tính cảm giác. Nhìn qua nữ hoa trong ánh mắt có chút từ ái, nhẹ giọng nói ra, "Mẫu thân ngươi rất xinh đẹp, giống như ngươi xinh đẹp, lúc đó nàng thế, nhưng là phong động hường hoang, chỉ có kinh diệt mẫu thân có thể so sánh được nàng." Vô số người vì nàng mê muội, càng làm cho phụ thân ngươi truy nàng rất nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là tiện nghi phụ thân ngươi. Cửu Vũ Minh Vương nhẹ nhàng nói ra, cũng coi như là an ủi nữ oa, nữ oa khẽ miệng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười. Nghe tiểu U nói trước kia liên quan tới mẫu thân của nàng sự tình. Mà trong mắt của ta, nàng càng là một cái thật vĩ đại người. Rất nhiều nam nhân cũng không sánh nổi nàng. Cho dù là tất cả mọi người không hiểu nàng, nhưng như cũng tại kiên thủ tín miệng mình. Đã từng càng là là hồng hoang sinh linh, mà không tiếc để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Ngay cả hoàng đô vì ngươi mẫu thân cảm thấy không đáng, nhưng mà nàng vẫn tại không oán không hối làm. Thật, ta là so ra kém nàng. Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng sắc thực kính nể quân tố, không phải mỗi người đều có thể dạng này. Cho dù là có chút hành vi tại Minh Tộc trong mắt, đơn giản ngốc để không thể có ngốc, Thế nhưng là quân tố lại ngạnh xinh xinh dùng yếu đối bả vai treo lên đã từng hồng hoang hết thảy, hồng hoang thiếu nợ nàng. Đem quân sự tình cùng nữ hoa kể một ít, nữ hoa cảm xúc có chút rơi xuống. Cựu U Minh Vương cũng không có cách nào, chỉ có thể nói với Kinh Diệt, chúng ta nên rời đi. Mậu thân ngươi muốn suốt rồi chở. Kinh Diệt đã tìm tới, không muốn về Minh Giới đều không được, mà bọn họ càng là cần xuyên qua thời không lần nữa trở về. Kinh Diệt nhẹ nhàng gật đầu, đối với nữ hoa nói ra, chúng ta đi thôi. Về Minh Giới. Nữ Hoa ngẩng đầu nhìn ra hỏa này một cái, có chút đi khuất, thật không muốn đi minh giới, không phải sợ có người thương tổn tới mình, mà là trong lòng loại kia không hiểu xấu hổ giận dữ cùng lo nghĩ. Gặp vậy, Cửu U Minh Vương nói ra, Tây Vương mẫu bây giờ ngay tại minh giới, nàng cũng là rất lo lắng ngươi đây. Mà nghe thấy Tây Vương mẫu, Nữ Hoa con mắt trong nháy mắt hiện ra, dù sao đó là chính mình cuối cùng thân nhân, Nữ Hoa rất là tưởng niệm. nhẹ nhàng gật đầu nói ra, chúng ta đi thôi. Chương 474, rời đi. Vô Thủy Đại Đế yên tĩnh nhìn qua cái kia cực lớn chiến hạm vắt ngang ở trong vũ trụ, tản ra lực lượng cường đại chấn áp toàn bộ thế giới, mà còn có mấy trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ xuyên thẳng qua tại cái này trong vũ trụ, phảng phất tại tuần sắt lãnh địa bình thường, mỗi đến một nơi đều sẽ tìm kiếm trong đó sinh mệnh tồn tại. Chỉ bất quá lúc này thế giới, kinh lịch phía trước mấy lần tai nạn, sinh linh đã tổn thương hầu như không còn, càng nhiều người vẫn là tại mấy đại cực đạo thánh địa che chở cho, không ngừng run rẩy. Cái này cũng bất quá là minh tộc một loại thông lệ thủ đoạn mà thôi, cũng không có thật đem những sinh linh kia toàn bộ xử lý, dù sao còn phải xem kinh diệt ý tứ. Vô thủy đại đế nhìn thấy trong vũ trụ xuất hiện mấy người, đứng tại kinh diệt trước mặt nữ hoa, để Vô Thủy Đại Đế trong lòng càng thêm bất an. Hắn hoàn toàn nhìn không ra những người kia là như thế nào xuất hiện, nhưng lại minh bạch, những người này cảnh giới thực lực xa xa không phải mình có thể so sánh với. Tiên giới bên ngoài thế giới, so tiên giới càng mạnh hơn thế giới. Vô Thủy Đại Đế trong lòng không được nghĩ đến, hắn phải trở nên mạnh hơn. Mà lúc Kình Diệt Nữ Hoa cùng những người kia trò chuyện một hồi, tiếp đó tiêu thất ở trong vũ trụ, tựa như là cùng những người kia cùng một chỗ trở về. Vô Thủy Đại Đế mới xem như buông lòng một hơi, chỉ cần những người này có thể rời đi thế giới này liền tốt, thế giới này căn bản không thể chịu đựng cường đại như vậy lực lượng. Mà trong đông hoang, có một phiến khu vực bị một đạo thanh sắc quang mang bao phủ, tản ra cực đạo uy thế, chật vật ngăn cản mình tộc chiến hạng mang đến uy áp. Thanh đế đế binh thanh liên chỉ bất quá nó cũng là tại không ngừng run dậy, linh bảo có đôi khi so với người cảm giác càng thêm nhạy cảm. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia mấy trăm chiếc hỗn độn chiến hạng, mỗi một chiếc đều còn mạnh hơn chính mình, mấy trăm kiện cực đạo đế binh a. Đây là gì thế lực có thể lấy ra dạng này lực lượng? Hùng chi là ở giữa cái kia một chiếc cực lớn chiến hạng, hoàn toàn là để thanh liên run lẩy bẩy, không có sức chống cự tồn tại. Cùng vô thủy đại đế đồng dạng ý nghĩ. Mau để cho bọn giá hỏa này đi thôi. Chỉ bất quá sau lưng Thanh Liên, một đạo thân ảnh màu trắng lại kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua cái kia vô tận hư không, nhìn thấy Âm Thanh Diệt cùng Nữ Hoa cùng những người kia cùng một chỗ tiêu thất trong vũ trụ, Nhan Như Ngọc trong lòng thất lạc là át không thể thiếu. Nàng biết Kình Diệt muốn đi, những người kia là tới đón hắn. Mặc dù minh bạch từ đầu đến cuối, chính mình cùng Kình Diệt đều là hai thế giới người, nhưng mà Nhan Như Ngọc có đôi khi luôn luôn nhịn không được mơ màng. Mà khi đây hết thảy đều thành một cảnh, trong nháy mắt phá toái thời điểm, trong nội tâm nàng lại là như vậy bi thương, chóng dũng. Khe mắt ở dưới chạy xuống một nhóm nước mắt, nhìn qua trong vũ trụ cái kia khổng lồ chiến hạm, mở ra môi đỏ, lại nghẹn ngào không phát ra được thanh âm nào, phảng phất tại nói, chờ ta ạ, ta sẽ đi tìm ngươi. Thượng phẩm Hồng Nông hạm bên trong, Kinh Diệt cùng nữ hoa yên tĩnh nhìn qua thế giới này, dù sao ở chỗ này nhiều năm như vậy, hai người rất khoái khoát thời gian là ở đây trải qua. Bây giờ liền muốn rời đi, trong lòng mặc dù không có phiền muộn, nhưng khó tránh có chút tình cảm. Đi thôi. Động tĩnh nhỏ một chút, không muốn hủy diệt thế giới này. Kinh Diệt từ tốn nói, thế giới này kinh lịch cái này mấy lần tai nạn đã hủy hoại không còn hình dáng. Nếu như Minh Tộc Chiến Hạm lại đến một cái như vậy thật không có sinh cơ, cho dù là Chiến Hạm dư ba lực lượng, thế giới này đều không chịu nổi. Vâng, Thái Tử Điện Hạ, tinh thần Minh Tôn trầm giọng đáp trả. Hắn cũng không nghĩ tới, một ngày kia cường đại Minh Tộc Chiến Hạm, vậy mà cũng đều vì không để cho một cái thế giới hủy diệt mà cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tại vô số người ngưỡng vọng trong ánh mắt, thượng phẩm Hồng Mông Hạm dần dần phát động đứng lên, một cỗ cường đại lực lượng giống như khí lãng bình thường ở cái thế giới này lan tràn ra. Mặc dù Minh Tộc Chiến Hạm đã rất cẩn thận nhưng là không thể nào hoàn toàn không ảnh hưởng thế giới này khí lãng lăn lộn phía dưới không thể tránh né lại có không ít tinh thần vỡ nát ra bắt đầu một trận rung động mà lập tức tại một đạo giữ tợn uy thế bên trong chiến hạm trong nháy mắt mở ra như cùng đi đến thế giới này bình thường hướng về kia cái tiên giới vết rách bay qua băng lênh chiến hạm tản ra đen như mực lộng lây dần dần tiêu thất trong thế giới này mà những cái kia hạ phẩm hồng mông hạm cũng không có dừng lại lập tức mà đi thế giới khôi phục yên tĩnh tất cả mọi người là rung động ánh mắt nhìn qua minh tộc chiến hạm rời đi ánh mắt đờ đẫn phía dưới lại giật mình như vậy phát giác Thế giới này đã hủy diệt hầu như không còn. Không ít người buông lỏng một hơi, nhẹ nhàng mở rộng một cái chính mình cứng ngắc thân thể, xác định mình còn sống, trở lại yên tĩnh chính mình tâm tình khẩn trương. Bọn họ tại may mắn, sự tình chung quy là hữu kinh vô hiểm đi qua, mà mình còn sống, nhìn qua chung quanh cái kia vô số thi cốt, lại là cảm giác sống sót tốt đẹp như vậy. Nhưng mà đối với có ít người tới nói, hôm nay một màn này lại là triệt để rung động bọn họ, cũng là đem bọn họ bừng tỉnh. Để bọn họ trông thấy toàn bộ hỗn độn bao la, tiên giới tựa hồ căn bản tính không được gì, ánh mắt cũng không tại hạn chế làm gì thành tiên mà là muốn để chính mình không ngừng mạnh lên, đi ra trong thế giới này, giống như là bây giờ Diệp Phàm trong ánh mắt lóe ra bất an sao động, nhìn qua cái kia vô tận hư không, ngăn không được hướng tới. hắn muốn đi vào tiên giới, tiếp đó đi mặt khác cao hơn thế giới, càng ngày càng mạnh. còn có vô thủy đại đế, hít sâu một hơi, nhìn qua cái kia vỡ tan tiên giới thông đạo, dần dần khép lại, lại ngăn cản không hắn phân đấu quyết tâm. chỉ không không vượt qua được biết làm những người này tiến vào tiên giới về sau, phát giác tiên giới đã bị triệt để hủy diệt, không biết lại là có cái gì dạng biểu lộ. mà lúc bọn hắn bước vào hỗn độn về sau. Phát giác toàn bộ hỗn độn cũng đã bị Minh tộc chiếm, bọn họ lại có thể thế nào? Minh tộc mặc dù bởi vì thương lịch mà cường đại, nhưng mà chủng tộc lực lượng tuyệt không phải người nào đó liền có thể đối kháng. Thân phục hoặc hủy diệt, chính là Minh tộc cho bọn họ lựa chọn. Kinh diện chiến hạm xuất hiện tại trong thiên giới, nơi này khắp nơi tràn ngập hủy diệt khí, vô số Minh tộc chiến hạm ở đây tung hoành xuyên thẳng qua. Thế giới đã hoàn toàn bị Minh tộc chiếm, toàn bộ sinh linh đều không thể tại cái này hủy diệt khí bên trong sinh tồn. Chỉ còn lại này thiên đạo tại bất khuất cùng tàn thiên minh vương đại chiến. Chỉ bất quá đối với thiên đạo mà nói hàn tình hình chiến đấu cũng không tính lý tưởng, tàn thiên minh vương cường đại đã siêu việt phổ thông huấn nguyên đại la kim tiên, toàn lực buộc phát giới, thiên đạo liên tục bại lui, bản nguyên cũng đã suy yếu không thôi, chúng chi còn có thái minh vương ở một bên áp trận, thiên đạo hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, mà khi âm thanh diệt chiến hạm xuất hiện tại tiên giới về sau, hết thảy minh tộc chiến hạm đều ngừng chính mình hành động, hết thảy minh tộc chiến sĩ toàn bộ nhìn về phía kinh diệt, cực lớn âm thanh ở thế giới bên trong gào thét, tham kiến thái tử điện hạ, vô tận âm thanh truyền vang, chấn động lấy toàn bộ thế giới, hướng về càng xa hỗn độn phiêu lãng đây là minh hoàng nhất tộc lực lượng, Trừ đang cùng thiên đạo đại chiến tàn thiên minh vương, ngay cả cửu u minh vương đều là cùng hết thể minh tộc chiến sĩ cùng một chỗ tham kiến kinh diện, giờ khắc này kinh diện không còn là nàng văn bối mà là minh tộc thái tử, đại biểu cho minh tộc tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. chương 475 là minh tộc vô tận âm thanh tại hỗn độn bên trong truyền vang, cường đại uy thế che đậy cùng một chỗ, minh tộc chiến sĩ tiếng hô hán để hỗn độn vũ trụ đều rung động không thôi, minh tộc từ đầu đến cuối đều là ngưng tụ hết sức, bọn họ hóa hình tại minh giới chinh chiến chư thiên chiếm lĩnh huân độn thế giới vì tài nguyên vì khí vận vì minh tộc cường đại hết thảy minh tộc đều có thể vì thế trả giá sinh linh chiến đấu tới chết mà thương lịch không thể nghi ngờ chính là hết thảy minh tộc trong lòng chiến sĩ tín ngưỡng trụ cột chỉ cần nắm giữ thương lịch tồn tại minh tộc chính là chiến vô bất thắng kinh diệt làm thương lịch con trai nối dõi hán đại biểu chính là minh hoàng nhất tộc đối với minh tộc thống trị càng là minh tộc tôn nghiêm bây giờ kinh diệt nhận lấy hết thảy minh tộc chiến sĩ tham kiến trịnh trọng hết sức một bên nữ hoa rung động nhìn xem đây hết thảy nhẹ nhàng trương lĩnh môi đỏ cho thấy trong nội tâm nàng chấn kinh một đôi mắt to nhẹ nhàng chuyển động nhìn qua hết thể minh tộc chiến sĩ phát giác trong ánh mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt cùng tôn kính mỗi một người đều ngưng tụ tự nữ hoa rung động trong lòng hết sức nàng phát giác trước đó chưa từng có chân chính hiểu qua minh tộc nàng mặc dù minh bạch minh tộc cường đại thế nhưng là không có nhìn thấy nó chân chính cường đại mà phương vô địch chiến hạng, cường đại linh bảo tung hành hỗn độn thực lực đây đều là minh tộc cho thấy minh tộc cường đại ở chỗ nuôi cái minh tộc chiến sĩ nội tâm bọn họ có chính mình kiên định càng là có chính mình tôn sủng đối với thương địch vô điều kiện tinh phục đối với minh hoàng nhất tộc trung thành Những thứ này đều khiến cho bọn họ gắt gao ngưng tụ cùng một chỗ, càng là kiên định cho rằng mình tộc chính là cường đại nhất, từ trước đến nay đều sẽ không bỏ rơi chiến đấu. Cho dù là bình thường nhất Minh Tộc chiến sĩ, đều có thể vì Minh Tộc tùy thời bỏ qua sinh mệnh mình. Dạng này Minh Tộc là cường đại, càng là khủng bố, nó sẽ vĩnh viễn cường đại xuống. Nếu là dạng này Minh Tộc đều không thể thống trị hốt độn, cái kia còn có cái gì dạng thế lực có thể nắm giữ hiện tại Minh Tộc hết thể đâu? Nếu là Thần Tộc không có hủy diệt, chỉ sợ là hiện tại duy nhất có thể cùng Minh Tộc đối kháng thế lực đi. Nữ Oa trong lòng thẩm nghĩ. Nàng chưa từng cảm thụ thần tộc lực lượng, nhưng mà nghĩ đến cũng không thể so với minh tộc làm cho dù tốt. Mà kinh diệt thiên tính đứng vững, nhận lấy đây hết thể vinh quang. Cứ việc những thứ này vinh quang không phải thuộc về chính hắn, mà là tới từ minh tộc chiến sĩ đối với minh hoàng nhất tộc trung thành. Nhưng mà kinh diệt nhưng như cũ kiên định, càng là cần hiện lộ rõ ràng minh hoàng nhất tộc tồn tại. Vì minh tộc, kinh diệt kiên định nói ra, nặng nề âm thanh truyền vang tại mỗi một cái minh tộc chiến sĩ trong hai. Ngay sau đó chính là vô số minh tộc chiến sĩ hò hét. Vì minh tộc, vì minh tộc bốn chữ này chính là bọn họ vì đó phân đấu vì minh tộc vinh quang vì minh tộc tôn nghiêm vì minh tộc lợi ích bọn họ đem không tiếc hết thảy minh tộc đại quân tìm tới kinh diện nhiệm vụ bọn họ xem như hoàn thành thương lịch phái bọn họ đến đây cái thời không này chủ yếu xử là vì kinh diện tại thì lại chính là vì chinh phục cái thời không này hỗn độn thế giới thế nhưng là bọn họ đi tới nơi này về sau chính là phát giác nơi này thế giới căn bản không cần bọn họ chinh phục bởi vì cái này trước đó không minh tộc càng thêm cường đại vô tận minh tộc chiến hạm tung hành tại hỗn độn trong hư không Vô số hỗn độn thế giới bị minh tộc chiếm lĩnh, càng nhiều hỗn độn biên giới chi địa đang đứng ở minh tộc chinh chiến trong phạm vi. Cái này trước đó không minh tộc chiến sĩ, đến không tính toán, minh giới thậm chí đã không thể chịu được nhiều như vậy minh tộc chiến sĩ. Không thể không đem một bộ phận minh tộc di dân đến thế giới khác, cải tạo nơi đó hoàn cảnh, càng thích hợp minh tộc sinh tồn tu luyện. Vì lẽ đó cái này thời đại minh tộc mạnh hơn so với bọn họ thời đại kia, hơn nữa vẫn như cũ ở vào không ngừng khuyết trương bên trong, đã từng hỗn độn biên giới đều đã trở thành cái thời không này hỗn độn trung tâm. Cũng chỉ có giống như vậy cấp thấp tiên giới vẫn như cũ ở vào càng thêm xa xôi hỗn độn nơi hẻo lánh mới tạm thời không có dẫn tới Minh Tộc chú ý vì lẽ đó bọn họ căn bản không cần muốn làm chuyện gì cái này trước đó không Minh Tộc sẽ chỉ làm càng tốt hơn giống Tiên giới dạng này thế giới đem từng bước một bị Minh Tộc chiếm lĩnh do hậu thế những thứ này đám tiểu tể tử tới làm càng tốt hơn một chút vì lẽ đó lúc này Minh Tộc chiến hạm tụ quần nhiệm vụ đã hoàn thành bọn họ cần rời đi thế giới này lại lần lơi trở về bọn họ chỗ cái thời không kia vô số Minh Tộc chiến hạm từ trong Tiên giới khởi động dần dần lên phía hỗn độn cùng ngừng ở lại nơi đó chiến hạm tụ hợp Tiên giới đã hoàn toàn bị hủy diệt, sinh linh tiêu thất, trừ cái này địa vực, đã không có mặt khác giá trị. Mà lúc này đây, Tinh Thần Minh Tôn đi đến Kình Diệt bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, khởi bẩm thái tử điện hạ. Trước đây không lâu chúng ta báo danh hai cái tử hạ giới đi lên tu sĩ, trên người có ngải khí tức, không biết nên xử lý như thế nào. Tinh Thần Minh Tôn cẩn thận hỏi, không biết hai người này có phải hay không cùng Kình Diệt là người quen, cần nhìn Kình Diệt thái độ tới đối đãi bọn họ. Kình Diệt nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất định là xông vào tiên giới bất tử thiên hoàng cùng Hồng Trần Tiên hai người này. Vì tranh đoạt cái kia một đầu thành tiên lộ, những thiên tôn đó cổ hoàng tôn sức tâm cơ, tính kế lẫn nhau, cuối cùng càng là chỉ có hai người này tiến vào tiên giới. Thế nhưng là bọn họ sẽ không nghĩ tới, cái này cũng không phải thật sự là thành tiên lộ, chẳng qua là minh tộc chiến hạm cưỡng ép đem tiên giới đánh xuyên qua một đầu vết rách mà thôi. Vô biên hủy diệt khí lan tràn, làm cái kia hai tên gia hỏa đi tới tiên giới về sau, chính là trong nháy mắt khổ cực. Tiên giới đã bị hủy diệt, nhìn thấy chỉ có cái kia vô số minh tộc chiến hạm nhắm ngay bọn họ, có chút động tác liền sẽ mạng nhỏ xong đời. Nhưng mà bởi vì tình diệt quan hệ Cửu U Minh Vương chỉ là chấn áp bọn họ, chờ đợi lấy Kình Diệt đến đây xử lý. Đối với hai người này, Kình Diệt căn bản không có cảm giác gì, chẳng qua là hai cái sâu kiến mà thôi. Cho dù là phía trước bọn họ còn đại chiến một hồi, Song Vương xem như đối lập. Thế nhưng là Kình Diệt thật không có để ở trong lòng, chẳng qua là khi làm một hồi nhảm chán thời điểm hiểu trò chơi a. Bọn họ như thế nào, Kình Diệt sẽ không để ý. Chỉ là từ Tốn nói, tùy tiện đi. Thanh ngạm ngữ khí để tinh thần mình Tôn trong nháy mắt hiểu được, cái thứ hai tên gia hỏa cùng Kình Diệt căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Chính là biết xử lý như thế nào. Cao ngạo Minh tộc từ trước đến nay đều là xem thường những thứ này cấp thấp thế giới sinh linh, những cái kia còn chưa bị hủy diệt thế giới sinh linh, rất nhiều đều là bị coi như nô lệ đến sử dụng, hoặc là chính là Minh tộc thống trị phía dưới quân tay Đế ai. Mong muốn tại Minh tộc nơi này đạt được công bằng, nắm giữ nhân quyền ngã ngộ, vậy chỉ có thể là suy nghĩ nhiều. Kinh diệt nhẹ nhàng một câu, chính là quyết định hai người vận mệnh, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nhưng chuyện này chỉ có thể là kẻ yếu đại giới, thậm chí tinh thần Minh tôn nhìn ra hai người này tiềm lực về sau, có thể sẽ chạm thảo trừ căn, để phòng hậu họa. Chương 476, chém giết thiên đạo. Minh tộc chiến hạm lần lượt lên không, rời đi cái này đã không có giá trị thế giới, dù sao tiên giới những cái kia không có tác dụng đồ vật, cũng đã bị hủy diệt khí cho hủy diệt. Minh tộc đang tấn công một cái thế giới phía trước, cơ hồ sẽ để cho thế giới này bị hủy diệt khí lan tràn, một mặt là diệt sắt trong đó sinh linh, mà trọng yếu chính là kiểm nghiệm bảo vật công năng, những cái kia rác rưởi đồ vật căn bản không chịu nổi hủy diệt khí ăn mòn, minh tộc tự nhiên không để vào mắt, mà có thể tại hủy diệt khí bên trong hoàn hảo không chút tổn hại mới xem như bảo vật. Minh tộc sưu tập mục tiêu Những vật này đều là tại Minh tộc chiến hạm tìm kiếm bên trong từng cái tìm ra, cùng một chỗ mang rời khỏi. Chỉ là cái này ở vào hỗn độn biên giới thế giới, phổ thông bảo vật vẫn có một ít, có thể để cho Minh tộc cường giả để mắt chân chính bảo vật là một cái không có. Dù sao chỗ đứng đưa quyết định tầm mắt, Minh tộc thống trị hỗn độn và giới, khẩu vị đã sớm rất cao. Đồ vật bình thường là không để vào mắt. Vô tận tộc chiến hạm rời đi tiên giới, nhưng mà tiên giới vẫn không có bình tĩnh trở lại, bởi vì một hồi đại chiến tại không ngừng tiếp tục. Tàn Tiên Minh Vương cùng Thiên Đạo đại chiến, hai người từ Minh tộc đến, đến bây giờ muốn rời khỏi đã tiến hành rất dài thế giới. Âm thanh diệt cũng đã trở về. Chỉ bất quá hỗn nguyên đại La Kim Tiên ở giữa chiến đấu, không phải dễ dàng như vậy liền có thể phân ra thắng bại, bọn họ đối với đại đạo pháp tác sử dụng, càng là cần thời gian tới đối kháng. Trong tiên giới hủy diệt trừ hủy diệt khí tác dụng bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là hai người này đại chiến. Tàn Thiên Minh Vương hoàn toàn là không để ý hậu quả, thế giới này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, như thế nào hủy diệt cũng không đáng kể. Thiên đạo mặc dù đau lòng không thôi, nhưng là ta không có biện pháp gì tốt, Tàn Thiên Minh Vương lực lượng thậm chí mạnh hơn hắn. Đại chiến bắt đầu thời gian dài như vậy, Hắn một chút cũng không có chiếm được tiện nghi, mà bây giờ tức thì bị Tản Thiên Minh Vương chế trụ, có lòng không đủ lực, mong muốn đem Tản Thiên Minh Vương đổi tới trong hỗn độ đại chiến, thế nhưng là căn bản làm không được, Thiên đạo hiện tại muốn cân nhắc nhưng là như thế nào bảo trụ tính mạng mình vấn đề. Chỉ cần mình sống sót, tiên giới cho dù là hủy diệt lợi hại hơn nữa, luôn luôn có thể khôi phục lại, nhưng là mình chết, cái tiếc nhưng mà cái gì đều xong đời. Nhưng mà rõ rãng, cái này Tản Thiên Minh Vương chính là ông, không giết hắn không bỏ qua mục đích tới. Mỗi một lần công kích đều là hung ác chí mạng. Chúng ta muốn rời khỏi, nhanh lên giải quyết hắn đi cực đạo hồng ngông hạ bên trong, cựu U Minh Vương nhàn nhạt đối với Tản Thiên Minh Vương nói ra. Mặc dù đồng dạng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh giới, nhưng mà Minh Vương chiến lược cũng không phải bình thường có thể so sánh để. Liền xem như Thiên Đạo cũng không được, 12 Minh Vương tại trong hỗn độn chém giết Thiên Đạo cũng không chỉ là một cái, mà rõ ràng Tản Thiên Minh Vương bây giờ còn có giữ lại, càng nhiều là muốn lợi dụng cái này Thiên Đạo tôi luyện chính mình chiến lược. Tản Thiên Minh Vương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, thời gian cũng là không sai biệt lắm, đã từng kia đối chiến đấu khát vọng cũng là lấy được bộc phát, hiện tại nên đến giải quyết gia hỏa này thời điểm. Tang Thiên Minh Vương yên tĩnh nhìn về phía hư không, nơi đó có một đoàn thiên đạo bản nguyên, thế nhưng là bị vô tận thiên đạo chi lực bao quanh. Đó là thiên đạo rất căn bản đồ vật, loại này kỳ quái sinh vật, tất cả lực lượng đều là bắt nguồn từ nó, nhưng mà đối với Minh Tộc cường giả tới nói, đây chính là hiếm có đồ tốt. Nhất là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh giới thiên đạo bản nguyên, thế nhưng là không thường thường gặp phải. Kết thúc. Tang Thiên Minh Vương ngữ khí trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh, trong mắt màu đen bên trong, tản ra vô tận sát ý. Tang Thiên pháp tắc lực lượng trong nháy mắt đem một phương này hỗn độn lan tràn, chém giết hủy diệt ý chí trong hư không chấn động cường đại huấn nguyên đại là kim tiên uy thế tràn ngập ra, tản thiên minh vương trong tay nhiều một thanh kiếm, hắn phối hợp linh bảo, tản thiên kiếm. cái này mặc dù là cực đạo linh bảo cấp bậc, đối với huấn nguyên đại la kim tiên tới nói đã không đủ sử dụng, nhưng mà cái này tản thiên kiếm lại là tản thiên minh vương phối hợp linh bảo, căn bản không thể làm làm phổ thông cực đạo linh bảo mà đối đãi. tại tản thiên minh vương trong tay tác dụng, thậm chí so với tiên tiên chí bảo còn cường đại hơn. liền thấy tản thiên kiếm tràn ngập vô tận tản thiên pháp tác lực lượng vang bộ phát ra cường đại uy thế, phóng tới hư không bên trong thiên đạo, tuyệt cường phong mang chạm phá hỗn loạn. Vô tận sát lục ý chí quét sạch toàn bộ thiên giới. Mà Thiên đạo trong nháy mắt cảm nhận được vô tận uy hiếp, loại kia sinh mệnh không còn chính mình trưởng khống bên trong cảm giác, cái kia vô tận lực lượng phản phất có thể trong khoảnh khắc đưa nó hủy diệt. t. Thiên đạo phát ra một tiếng thê thảm tru lên, đây là đối với Tản Thiên Minh Vương lực lượng run rẩy, càng là đối với chính mình vận mệnh bất an. Nhưng mà Thiên đạo đã không có đường lui, Tản Thiên Minh Vương mong muốn tính mạng hắn, hắn chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Thê thảm tiếng gào khét, như một tia lạnh lùng ý vị, tràn ngập kiên quyết, đây là Thiên đạo đang liều mạng cực lớn tiếng oanh kích trong hư không chấn động, thiên địa rung dậy, tiên giới phá vỡ. Vô tận dư ba lực lượng phóng tới hỗn độn, làm hết thể uy áp dần dần trở lại yên tĩnh, lộ ra hủy diệt tiên giới, Tản Thiên Minh Vương yên tĩnh đứng trong hư không, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng mà không có thương tổn thế, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Nhưng mà thiên đạo tình huống cũng không phải là quá tốt, mặc dù vẫn tại chu lên, nhưng mà thanh âm bên trong lại lộ ra suy yếu hương vị. Mà trong hư không tiên đạo bản nguyên, tại một kích này bên trong càng trở nên mờ đi, nguồn gốc động biến vô cùng chậm chạp. Thiên đạo trọng thương. Mà bây giờ bất quá là tại cố làm ra vẻ Giang chống đỡ lấy chính mình a. Thật đúng là ưa ngài a." Tàn Thiên Minh Vương từ tổ nói, đối với thiên đạo loại sinh vật này hiểu, chính là biết bọn họ sinh mệnh lực là cường hãn cỡ nào. Thậm chí là lưu lại một chút bản nguyên, cũng có thể phục sinh. Tiên giới hủy diệt, người cũng không nên tồn tại." Tàn Thiên Minh Vương ngữ khí vẫn như cũng là như vậy đương nhiên, thế nhưng là tràn đầy loại kia quyết định hết thảy bá khí. Liền thấy bỗng nhiên ở giữa, Tàn Thiên kiếm lần nữa buộc phát ra một đạo sắc bén kiếm mang, chạng phá hư không, trong nháy mắt chạm tại thiên đạo còn lại không nhiều bản nguyên phía trên. Thiên đạo tiếng gào thét vô tận thê thảm. Càng La lộ ra tử vong tuyệt vọng, nó đã bất lực đối kháng Tàn Thiên Minh Vương công kích. Rất nhanh tiếng gào thét dần ngừng lại, thiên đạo khí tức cũng là tiêu thất tại cái này hỗn độn bên trong. Thiên đạo chết. Bản nguyên lực lượng cũng không tệ lắm. Tàn Thiên Minh Vương nhìn xem trong tay, cái này một đoàn bảo tồn còn tương đối hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, cười nhạt một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất trong hư không, trở lại Cực Đạo Hồng Không Hạm bên trong. Cực Đạo Hồng Không Hạm phát động, bọn họ muốn về đến hồi đó đi tới thế giới này chỗ, lần nữa mở thời gian trưởng Hà thông đạo, nghịch lưu trở lại quá khứ. Chương 477, Hoàng Lệnh Minh ngông vô tận hỗn độn, đến mãi không hết dung chuyện. Nó từ trước đến nay cũng sẽ không bình tĩnh. Chiến tranh, chém giết, xâm lược, hủy diệt, chính là cái này hỗn độn vĩnh viễn không thay đổi chủ đề. Nó không phải là bởi vì Minh tộc xuất hiện mới có thể dạng này. Từ đầu đến cuối, loại tình huống này cũng sẽ không cải biến. Mạnh được yếu thua, mặc kệ là cái nào một chủng tộc thống trị thế giới, đều là như vậy. Vô luận nó dùng như thế nào mỹ hảo lời nói tới sửa sức, nó chất căn bản sẽ không cải biến. Hỗn độn tràn ngập bạo ngược, tràn ngập vô tận hỗn độn khí, hoang vu hết sức, sinh cơ khó tồn. Đại La Kim Tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ, căn bản không cách nào tại hỗn độn sống sót. Đương nhiên, minh tộc cường giả căn bản không bao gồm ở bên trong. Bởi vì bọn họ có trinh chiến hỗn độn hồng mông hạng, có thể bỏ qua rất nhiều nguy hiểm hỗn độn hoàn cảnh. Liên như là hiện tại, một chi cường đại minh tộc chiến hạng tụ quần, cấp tốc tại cái này hỗn độn bên trong xuyên thẳng qua. Hỗn độn phong tàn phá bừa bãi, hỗn độn tinh kim xoay tròn, cường đại hỗn độn khí lưu quét ngang hết thảy, nhưng mà cái này tại minh tộc chiến hạng trước mặt, lại là lộ ra yếu đuối như vậy. Minh tộc chiến hạng cường đại ngang ngược tại trong hỗn độn xuyên thẳng qua. Đối với những cái kia đến từ hỗn độn quấy rối làm như không thấy, bọn họ có kiên định mục tiêu. Đi bọn họ đi tới cái thời không này khu vực, lần nữa mở thời không chi môn, thông qua thời gian trường hạ, trở lại bọn họ thời không. Lấy cực đạo hồng nông hạm làm trung tâm, mấy chiếc cực phẩm hồng nông hạm dẫn theo vô số chiến hạm phân bố ở chung quanh, kéo dài hết sức, chiếm toàn bộ một phương hỗn độn. Trong khoảnh khắc có thể đem một mảnh cường đại thế giới hủy diệt. Đương nhiên bọn họ hành động, không thể nào giấu giếm bây giờ hỗn độn bên trong chủ nhân. Minh tộc. Đông dạng là minh tộc đại quân, nhưng mà vị trí thời không là không rỗng. Bọn họ đến từ càng thêm cổ lao thời đại, đối với thời đại này mình tộc mà nói, là mười phần lạ lẫm. Giống như là hiện tại, chiến hạm tụ còn nhanh chóng đi về phía trước, đi tới một cái hỗn độn thế giới chung quanh, bọn họ chỉ là cần đi qua từ nơi này mà thôi, đây là một đầu gần nhất con đường. Chỉ bất quá lại là gặp phải một chút phiền phức. Một cái khác chi chiến hạm tụ quần cản trước mặt bọn hắn. Mặc dù so với bọn họ tới nói, cái này một chi hạm đội vô cùng nhỏ yếu, là do hai chiếc thượng phẩm hồng nông hạm dẫn dắt. Căn bản cùng kình diệt bọn họ không cách nào so nhưng mà cái này một chi hạm đội vẫn như cũng là kiên định cản trước mặt bọn hắn, không để cho bọn họ thông qua. Đối mặt với cái này quái vật khổng lồ chiến hạm tụ quần, cái kia một chi hạm đội rất là không sợ, thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ truyền đến liều chết quyết chiến chiến ý cường đại. Nếu như đổi lại thế giới khác, kinh diệt bọn họ có thể ngang ngược tiến lên, thậm chí hoàn toàn có thể đem hắn hủy diệt. Nhưng mà cái này một chi hạm đội lại có chút đặc thù, bởi vì bọn họ đồng dạng là minh tộc chiến hạm, mà thế giới này chủ nhân cũng là minh tộc. Bất quá lại là cái thời không này minh tộc ngăn trở kinh diện bọn họ đường đi bởi vì kinh diệt bọn họ đối với cái thời không này minh tộc tới nói rất nhiều là lạ lẫm đây cũng là dẫn tới cái này một chi minh tộc hạm đội chú ý chuẩn bị đem hắn ngăn lại cho dù là kinh diệt bọn họ lực lượng xa xa mạnh hơn chính mình bọn họ vẫn như cũ không sợ hãi cực đạo hồng nông hạm bên trong tinh thần minh tôn đứng sau lưng kinh diệt trầm giọng nói ra khởi bẩm thái tử điện hạ cái này một chi hạm đội yêu cầu chúng ta đưa ra thân phận nếu không thì bọn họ sẽ công kích tinh thần minh tôn nói lời này thời điểm trong giọng nói tựa hồ cũng là có phiền muộn bọn này vòng quan hệ nhóm cũng dám ngăn đón lên bọn họ thật là phản Đối với cái thời không này, mình tộc tới nói, cho dù là tinh thần mình tôn thân phận đều là cao rùa người, cổ xưa nhất một đời mình tôn, tại minh tộc bên trong có không phải bình thường địa vị. Hung chi Kình Diệt cùng Tam đại minh vương còn ở nơi này, những thứ này càng là minh tộc tín ngưỡng, thế nhưng là đối diện cái này một chi hạm đội, căn bản không biết những thứ này. Bọn họ chỉ là đối với chi này khổng lồ chiến hạm tụ quần sinh ra hoài nghi, chính là hung hãn không sợ chết ngăn lại bọn họ, cho dù là yếu đối như vậy, thế nhưng là vì minh tộc vinh quang, vẫn như cũ chết trận dứt khoát. Kình Diệt tiên tính nhìn qua trước mặt cái này một chi hạm đội, cùng phe mình không có chút nào khả năng so sánh. Nếu quả thật phát sinh đại chiến, căn bản bộ không được phe mình một lần công kích. Nhưng mà kinh diệt lại không có từ trên người bọn họ cảm thấy mảy may e ngại, chỉ có cái kia chiến ý cường đại đang không ngừng bứt lên. Tình huống bây giờ càng là kích phát những cái kia minh tộc hung hãn không sợ chết quyết tâm lấy cái chết tới giữ gìn minh tộc tôn nghiêm. Bởi vì dựa theo chi kia minh tộc hạm đội suy đoán, cái này có thể là một chi giả mạo minh tộc chiến hạm tụ quần, bởi vì bọn họ không có thu được. Như vậy một chi hạm đội khổng lồ sẽ xuất hiện ở phía này muốn đội mệnh lệnh. Một ngày kinh diệt bọn họ không bỏ ra nổi gì hữu lực chứng minh, cái kia nhất định là thế lực khắc cướp đoạt Minh tộc cái này khổng lồ chiến hạm Tu quần, cái này hoàn toàn là không thể tha thứ. Đối với Minh tộc tôn nghiêm kinh nhận, bọn họ nhất định lấy cái chết giữ gìn. Kinh diệt trong lòng khẽ gật đầu, đối với chi hạm đội này cách làm rất là hài lòng. Hắn không hy vọng vô số năm sau Minh tộc không có đã từng trình chiến hỗn độn hùng phong, biến thành không muốn phát triển gìn giữ cái đã có giả. Mà cái thời không này, Minh tộc đại quân kiên quyết vẫn như cũ sắc bén, đánh ra phụ hoàng hoàng lệnh, để bọn họ tối lui. Kinh diệt trầm giọng ra lệnh. Kinh Diệt lời mới vừa vừa nói ra, những người khác một hồi kinh ngạc, mấy vị Minh Tôn lên nhau. Thái tử điện hạ, cái này có thể hay không quá nghiêm trọng? Tinh Thần Minh Tôn nghe vậy, có chút muốn nói lại thôi nói ra. Dù sao hắn thấy, cái này một chi không hiểu chuyện Minh tộc hàng đội, căn bản không đủ tư cách để thương lịch hoàng lệnh tự thân xuất mã. Minh tộc bên trong đẳng cấp sơ nghiêm, liền xem như hắn Tinh Thần Minh Tôn mệnh lệnh, đều đủ để nhượng cái này người rung động. Hoàng lệnh, thật là đại tài tiểu dụng. Tam đại Minh Vương yên tĩnh ngồi tại chủ vị, không có nhúng tay chuyện này, càng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiên tĩnh nhìn xem, cũng là tại nhìn kinh diệt xử lý sự tình thủ đoạn, có thể hay không trở thành một cái hợp cách Minh Tộc Thái Tử. Mà kinh diệt nhìn qua tinh thần Minh Tôn một cái, trầm giọng nói ra, bọn họ là ta Minh Tộc trung thành nhất chiến sĩ, vì Minh Tộc tôn nghiêm thể sống chết chiến đấu dũng sĩ, bọn họ có tư cách lấy được cái này một phần vinh quang. Đánh ra hoàng lệnh, kinh diệt trầm giọng ra lệnh. Mà giờ khắc này tinh thần Minh Tôn không do dự, gấp âm thanh đáp, tuân mệnh. Hắn lý giải kinh diệt suy nghĩ, Minh Tộc bên trong mặc dù đẳng cấp sang nghiêm, nhưng mà đối với chiến công lại là vô cùng coi trọng. Chi hạm đội này dũng khí cùng tín nhiệm đạt được tình diện cùng với Tam đại minh vương tán thành, cái này hoàng lệnh là cho cho bọn họ vinh quang. Hỗn độn bên trong hai chi hạm đội yên tĩnh đối lập, quy mô hoàn toàn kém xa, mà lúc này đây, trung tâm nhất cực đạo hồng mông hạm ầm ầm vang bộ phát ra một cỗ lực lượng. Ngay sau đó chính là một đạo hắc sắc quang mang che giấu toàn bộ hỗn độn, trong hư không một đạo đặc thù lực lượng dần dần huy động. Thiết bút ngân câu, đại khí bằng bạc, từng đạo phong mang xuất hiện trong hư không, thật sâu ấn khắc ở phía trên. Rất nhanh, chính là diễn hóa thành một tấm lệnh bài hình dạng, tản ra vô tận uy nghiêm, hắc sắc lực lượng phác họa ra từng đạo hoa văn cổ lão mà thần bí. tại lệnh bài ở giữa, một cái cực lớn tiểu chữ dần dần xuất hiện, nặng nghề mà mênh mông, liếc nhìn lại phảng phất có loại nguyên thần bị hủy diệt cảm giác. trong máy mắt, cực lớn tiểu chữ bị hào quang màu vàng lóng chiếu sáng, chiếu rọi toàn bộ hố đột, cái tiêu tiểu chữ càng là hoàn toàn ấn khắc tại trong hố đột, làm cho người rung động mà lòng sinh thần phục. Hoàng chương 478, thời không chi môn, chắc vô tận hố đột hư không hoàn toàn bị cái này một cái cực lớn tiểu chữ chiếu sáng, phảng phất đến từ cổ, tản ra vô tận uy nghiêm, kim sắc quang mang chiếu rọi hố đột tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, là như vậy bắt mắt. Uy nghiêm, trang nghiêm, cường thế, đại biểu cho vô tận quyền uy. Hắc sắc hoa văn cổ lão mà thần bí, từng tầng từng tầng đại đạo vận luật khuyết tán ra đến, phản phất làm cho một phương này hỗn độn rơi vào quỷ dị bầu không khí bên trong. Toàn bộ hỗn độn phản phất đều có thể trông thấy cái này cực lớn kiệu chữ, vô tận uy áp lan tràn, làm cho chư thiên rung động. Hoàng lệnh, đại biểu cho Minh Hoàng Thường Vô Thượng quyền hạ, càng là Minh Hoàng nhất tộc dung khắp vạn cổ tuyệt đối thống trị lực. Minh tộc tín ngưỡng, trung thành mục tiêu. Hoàng lệnh tự cực đạo hồng nông hạ bên trong thế gia, Hoành đậu tại hỗn độn trong hư không, cường thế như vậy mà rung động. Đối diện cái kia một chi minh tộc hạm đội phảng phất trấn kinh bình thường, dâng lên chiến ý cường đại trong nháy mắt thối lui, liều chết quyết chiến tín nghiệm biến mất không thấy gì nữa. Lại mà thay vào chính là vô tận của Nhật, bọn họ chính là minh hoàng trung thành nhất chiến sĩ, hoàng lệnh đối với bọn họ mà nói, chính là đại biểu cho vô thượng vinh quang. Cho dù là đạo này, hoàng lệnh cũng không phải là trực tiếp hạ đạt cho bọn họ, nhưng là thấy đến hoàng lệnh đủ để cho bọn họ kích động và phấn. Hoàng. Từng tiếng hò hét tự chiến hạm bên trong truyền ra, hứng phấn mà của Nhật có thể cảm nhận được mỗi một cái minh tộc trong lòng chiến sĩ kích động, bọn họ cảm thấy minh hoàng đứng ở trước mặt mình. giờ khắc này bọn họ không còn hoài nghi, kinh diệt bọn họ lai lịch cùng động cơ, sẽ không bởi vì không có tiếp vào chiến hạm tụ quần xuất hiện ở đây mệnh lệnh, mà cần liều chết quyết chiến. là minh hoàng làm ra hiện trước mặt bọn hắn, đây hết thề đều biến không có chút ý nghĩa nào. tại cuồng nhiệt tiếng hò hét bên trong, cái này một chi minh tộc hạm đội lui sang một bên, vì kinh diệt bọn họ nhường đường. mà âm thanh diệt nhìn qua bọn họ, trầm giọng ra lệnh, xuất phát. khổng lồ chiến hạm tụ quần trong nháy mắt cơ mà động tại Minh Tộc chiến hạm cùng tiễn bên trong vượt qua thế giới kia hướng về hỗn độn tiếp tục đi tới Minh Tộc thật đúng là không giống chứ Nữ Hoa yên tĩnh nhìn qua đây hết thảy dọc theo con đường này nàng cảm nhận được Minh Tộc cường đại mỗi một cái Minh Tộc chiến sĩ đều đang vì Minh Tộc tôn nghiêm vinh quang mà không tiếc liều mạng cho dù là cái thời không này bên trong Minh Tộc đã thống trị hỗn độn và giới khu chiếm lĩnh vực xa xa siêu việt thời đại hoang cổ Minh Tộc thế nhưng là tại trên người bọn họ Nữ Hoa vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cố kiên quyết tiến thủ mở rộng phân đấu lực lượng không có bởi vì Minh Tộc cường đại mà sinh ra buông lỏng bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang cố gắng lấy minh tộc bởi vì minh hoàng thương định mà qua thời nhưng mà hắn cường đại hưng thịnh không suy lại là dựa vào mỗi một cái minh tộc kiên định lực lượng người sẽ thấy càng nhiều kinh diện ôn hòa nọ nụ cười không lâu chiến hạm tụ quân hướng về hỗn độn hư không chạy tới mà tại xa xôi trong hỗn độn minh giới bên trong một đạo cổ lão khí tức đang tại thức tỉnh lực lượng vô hình tại minh giới bên trong lúc qua thế nhưng là không làm kinh động bất luận kẻ nào đủ để nhìn thấy hắn đối với lực lượng trưởng khống đã như thế nào khủng bố mà có lực lượng này bên trong lộ ra cổ lão mà thần bí hủy diệt ý chí Nó là thuộc về Minh Hoàng Thương Lịch. Hoàng Cực Điện trong, Thương Lịch con mắt nhẹ nhàng mở ra, trong mắt màu đen bên trong phảng phất vượt sâu đồng dạng không có bất kỳ cái gì thực chất cảnh. Tóc đen xõa bay, khuôn mặt kiên nghị bình thản không gợn sóng, ánh mắt của hắn nhìn về phía hỗn độn, vừa rồi hắn cảm thấy chính mình lực lượng tại trong hỗn độn thức tỉnh. Cuối cùng xuất hiện sao? Thương Lịch nhẹ giọng lị nó nói, Hùng Vĩ Hoàng Cực Điện trong lại truyền không ra bất kỳ âm thanh. Thương Lịch ánh mắt nhìn về phía kinh diện bọn họ chỗ chiến hạng, nhìn thấy Minh Hoàng làm cho thức tỉnh, triệu lên đối với hắn kêu gọi. Thương Lịch kinh lịch và cổ, đương nhiên biết rõ đây là có chuyện gì. Thời đại Hoang Cổ Kình Diệt lưu lạc đến cái thời không này, Thương Lịch càng là biết Kình Diệt ngốc trong cái thế giới kia. Nhưng mà hắn không có xuất thủ, mà là chờ lấy thời đại Hoang Cổ Tam Đại Minh Vương đến, dù sao Kình Diệt không thuộc về cái thời không này, hắn muốn trở lại quá khứ. Vậy liền trở về đi. Thương Lịch nặng nề âm thanh tại Hoàng Cực Điện trong truyền vang, Phiêu Miểu vô tung, trong nháy mắt một đạo lực lượng tự trên người Thương Lịch đánh ra, hướng về Kình Diệt phương hướng phóng đi. Mà Hoàng Cực Điện trong Thương Lịch lần nữa nhắm mắt lại, lấy hắn hiện tại cảnh giới đi làm đây hết thảy, trong lúc nhấc tay liền có thể hoàn thành, không cần hướng Tam Đại Minh Vương ngay lập tức như vậy tốn sức. Thương lịch nhắm mắt lại, hoàng cực điện trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tại hỗn độn một mảnh khu vực đặc biệt bên trong, khổng lồ chiến hạm tụ quần nhẹ nhàng trôi nổi, bọn họ đã đi tới thời không chi môn mở tiết điểm vị trí. Ngay lập tức là nơi này, rời đi đồng dạng cần từ nơi này trở về. Hỗn độn hắc ám vô biên, mà cái này một mảnh nhưng là lộ ra vô cùng u sâm, đây là từ khai mở thời không tri môn khiến cho không gian không ổn định mà tạo thành. Có thể rõ ràng trông thấy, hư không đang không ngừng đứt gãy, từng tầng từng tầng ba động tại hỗn loạn giao thoa, phía trước ngay lập tức tạo thành ảnh hưởng còn không có trở lại yên tĩnh cho bọn họ mở thời không chi môn rất lớn khó khăn. Thế nào? Bây giờ có thể mở sao? Kinh diện trầm giọng đối với Tam Đại Minh Vương hỏi, hắn biểu lộ rất là ngưng trọng, vùng không gian này lực lượng rất là hỗn loạn. Muốn ở chỗ này kết nối thời gian trường hà lực lượng, cho dù là hắn đều có thể nhìn ra được, độ khó không nhỏ. Độ khó rất lớn, không cẩn thận liền có mê thất tại thời gian trường hà nguy hiểm. Tàn Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra. Mà bọn họ biểu lộ đồng dạng biểu lộ ngưng trọng, âm trầm ánh mắt nhìn qua cái này một mảnh hỗn độn, bọn họ thật là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên xuyên việt thời không, nghĩ không ra bởi vì thời không rối loạn mà sinh ra ba động. Đi qua lâu như vậy, vẫn như cũ còn không cách nào trở lại yên tĩnh. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, bọn họ rời đi cái thời không này thời gian, sẽ vô kỳ hạn hướng về sau há lại. Lúc nào nơi này hoàn cảnh trở lại yên tĩnh, mới có thể hành động. Mà nếu như bọn họ cương ép đến thử, không phải nói nhất định thất bại, mà là thất bại tỷ lệ quá lớn. Tam đại minh vương cũng không dám tùy tiện đến thử. Bọn họ không phải thương địch, chẳng qua là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đối với loại này thời không lực lượng chỉ là vừa mới trưởng khống mà thôi. Còn ở đây những người khác, càng là không có cách nào, hoàn toàn là thái điểu cấp bậc. Chúng ta muốn chờ mấy người, thời không lực lượng không có dễ dàng như vậy trở lại yên tĩnh." Thái Hư Minh Vương trầm giọng nói ra. Làm cùng thời gian pháp tắc đặt song song không gian pháp tắc, mặc dù không có thần bí như vậy, nhưng mà đồng dạng cường đại. Thái Hư Minh Vương đối với vùng không gian này, lực lượng cảm giác chịu rất là tinh tưởng, mở thời không chi môn cơ hội rất nhỏ. Mà mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Tam Đại Minh Vương đồng thời ngẩng đầu, rung động ánh mắt nhìn về phía Minh giới phương hướng. Nơi đó có một đạo lực lượng đang tại xung lại. Chương 479, trở về đi. Tam đại Minh Vương dung động ánh mắt để rất nhiều người không hiểu, là minh tộc mạnh nhất 12 minh vương, là cái gì có thể để bọn họ lộ ra dạng này biểu lộ. Cường đại hỗn độn đại La Kim Tiên cảnh giới, hỗn độn bên trong không có mấy người có thể so sánh được, mà bọn họ càng là chiến lực cường đại minh vương. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, bọn họ chợt phát hiện, lại có một đạo lực lượng cường đại hướng về bọn họ đang tới. Hắc sát lực lượng tản ra khí tức khủng bố, cấp tốc hết sức, cơ hội là vừa mới phát giác cái kia đạo lực lượng liền đã đi tới chiến hạm trước mặt, tinh thần Minh Tôn bọn người mãnh kinh, phản ứng đầu tiên chính là có người tại tập kích bọn họ, mà cố lực lượng này đơn giản một là quá cường đại, mở ra phòng hộ, tinh thần Minh Tôn lớn tiếng kêu lên, mặt khắc Minh Tộc chiến sĩ biểu lộ cũng là vô cùng dữ tợn, cảm nhận được nếu như cái này một cố lực lượng trực tiếp đánh trúng bọn họ, liền xem như cực đạo hồng ngông hạm đều không thể chịu đựng, mà kinh diệt cũng là chấn động vô cùng, lại đột nhiên phát giác Tam Đại Minh Vương kể từ lộ ra cái này chấn kinh biểu lộ về sau cũng không còn động tác khác, bọn họ sớm phát giác cái này đạo lực lượng. Hoàn toàn có thể trước thời gian chuẩn bị a. Thế nhưng là Tam Đại Minh Vương giờ ở. Lúc này Dơ Cao cũng là nghĩ đến cái gì, nhìn qua cái kia đạo lực lượng, một cỗ khí tức quen thuộc tự nhiên sinh ra. Đó là phụ thân hắn, Minh Hoàng Thương nghịch khí tức. Dừng tay, không có việc gì. Kinh Diệt lớn tiếng nói, Thương Nhịch lực lượng đi tới trước mặt bọn hắn, muốn làm gì, Kinh Diệt tự nhiên minh bạch. Minh tộc đám người nghe vậy, biểu lộ đều là kinh ngạc. Sau đó chính là chấn kinh phát giác, cái kia đạo lực lượng cường đại tại bên cạnh bọn họ bay qua, phóng tới nơi xa cái kia một mảnh không gian hỗn độn, hắc sắc lực lượng lan tràn. Đó là minh tộc rất căn bản lực lượng, lực lượng hủy diệt. Một đạo tiếng ầm vang âm trong hư không bạo liệt. Đại đạo vận luật dần dần tràn ngập ra, lực lượng cường đại hoành kích không có khiến cho phía kia hỗn độn hủy diệt, ngược lại càng thêm ngưng thực đứng lên. Nguyên bản ba động hỗn loạn không gian trong nháy mắt bình tĩnh, hư không đại đạo đường vân dần dần bay lên, ngưng trệ ra đại đạo lực lượng, để phía kia hỗn độn trở thành trong hỗn độn dị loại. Tinh thần minh tôn mấy người cũng là cảm nhận được, đó chính là thương nghịch lực lượng. Bởi vì thân ở tại cái này một cái thời không, trừ chính bọn họ, những lực lượng khác toàn bộ là bị bọn họ tự động xem nhẹ mà thương lịch lực lượng đến rất là đột nhiên, để bọn họ không nghĩ tới, vô ý thức xem như người công kích. bọn họ lúc này mới nghĩ đến, bọn họ đi tới cái thời không này, thương lịch là không thể nào không biết. đừng bảo là đây cũng là thương lịch tự mình mệnh lệnh hết thảy, chính là cái kia thực lực kinh khủng. tin tưởng lúc này trong hỗn độn, rất khó có chuyện có thể lừa gạt được hắn. hỗn độn bên trong, thương lịch lực lượng đã đem nơi đó lấp đầy, không gian biến vô cùng ổn định, hoàn toàn không cần phải lo lắng mắt khác. ngay sau đó, phía kia trong hỗn độn dần dần xuất hiện một cái cự đại hắt động, phun ra nuốt vào lấy vô biên khí tức, dần dần ngưng âm thanh, biến âm thúy vô biên. Thời gian lực lượng dần dần lan tràn ra, bao phủ bên này minh tộc chiến hạng. Như nghịch trực tiếp đem thông hướng thời đại hoang cổ thông đạo mở. Tam đại minh vương lại chỉ riêng rung động, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không phải đối với thương lịch mở thời không chi môn mà kinh ngạc. Lại là bởi vì, bọn họ căn bản không cảm giác được lúc này thương lịch chân chính cảnh giới, tại cỗ lực lượng này bên trong, bọn họ chỉ có thể cảm giác được một cỗ sâu không thấy đáy hung hãn như thế. Mà bọn họ thần thức lại là châu đất xuống biển bình thường, lặng yên không một tiếng động không thấy. Đây mới là để tam đại minh vương chấn hoảng sợ phương. Bọn họ rất là tin tưởng Đạo này lực lượng chính là cái thời không này phân mịch đánh ra. Khoảng cách bọn họ chỗ thời không đã qua vô số năm. Hỗn độn thế giới đều đại biến bộ dáng, minh tộc càng thêm cường đại, mà rõ ràng, thương lịch cảnh giới càng thêm thâm bất khả chắc. Cho dù là bọn họ lúc này vốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, vậy mà một chút cũng không cảm giác được. Tam đại minh vương có thể chắc chắn, lúc này thương lịch đã đạt tới thiên đạo cảnh. Còn vẫn sẽ hay không mạnh hơn, cũng không phải là bọn họ có thể nhìn thấy. Hoàng. Tam đại minh vương không người hướng về minh giới vương hướng hành lễ nói, mà lúc này đây Đông đảo Minh tộc đại quân đã sớm minh bạch hết thảy, nhìn qua minh giới phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy của nhiệt. Giống như Tam đại Minh vương đồng dạng, tại Đông đảo Minh tôn dẫn dắt dưới, đối với minh giới bên trong như nghịch hành lễ. Hoàng, cực lớn âm thanh rung khắp ở phía này hỗn độn, tựa như hồi đó xuất phát đi tới cái thời không này thời điểm, bọn họ trước mặt thương nghịch la lên. Phu hoàng, kinh diệt đồng dạng không người nói, minh giới bên trong đạo thân ảnh kia chính là vô số năm về sau thương nghịch, cường đại như trước hết sức. Bây giờ hết thảy Minh tộc chiến sĩ đều là cuồng nhiệt đối mặt thương nghịch, mà nữ oa nhìn thấy loại tình huống này, Đồng dạng là không tự giác túi người. Dung động tại minh tộc lực năng tụ, còn mặt kia, thật đúng là đối với Thương Lịch có chút e ngại, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua Thương Lịch. Làm phụ thân hắn số mệnh địch, bây giờ vô tận hỗn độn vũ trụ kẻ thống trị, Thương Lịch tại nữ oa trong tưởng tượng, quá mức cao lớn thần bí. Trở về đi. Một đạo đạm nhiên âm thanh quanh quẩn tại hết thể minh tộc trong tai, phiêu miểu vô tung, nhưng tuyệt đối là từ minh giới bên trong truyền đến, Thương Lịch tâm thanh. Vâng. Hoàng Tam đại minh vâng đáp. Bọn họ không thuộc về thời đại này, nhất định phải trở lại quá khứ thời không mà thương lịch đã trợ giúp bọn họ vớt lên hỗn độn trong hư không hỗn loạn, mở thời không chi môn liên tiếp thời gian trường hà hoàn toàn có thể không hề cố kỵ trở về. không lỗ chiến hạm tụ quân dần dần phát động đứng lên, cường đại uy thế tại trong hỗn độn lan tràn, bọn họ chậm rãi tiến lên tới gần cái kia khổng lồ thời gian hấp động, tản ra lực lượng thời gian, chính muốn đem cái này minh tộc chiến hạm chia cắt ra đến, từng đạo đại đạo đường vần sen lẫn thành một mảnh liên tiếp lấy thời gian trường hà lực lượng, chiến hạm tụ quân thân ảnh hoàn toàn tiêu thất tại trong lỗ đen, mà nơi đây thương lịch lực lượng cũng là dần dần thối lui hỗn độn bên trong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hoang cổ chiến hạm tụ quần đi tới cái thời không này, mang đi kinh diệt nữ hoa, đem tiên giới hủy diệt, cho hạ giới lưu lại vô tận truyền thuyết. Đến tận đây, không có gì cả thay đổi. Cái thời không này vẫn như cũ là minh tộc chủ thể, minh tộc chiến hạm tại trong hỗn độn tung hoành ngang dọc chiếm lĩnh một cái lại một cái thế giới. Bởi vì minh tộc cần càng nhiều không gian, cần càng nhiều tài nguyên, minh tộc cần càng thêm cường đại. Hỗn độn vô biên, mà minh tộc chinh chiến càng sẽ không ngừng. Chương 480, thủy thác. Kinh diệt bọn họ chiến hạm tụ quần tại thương lịch trợ giúp dưới, mở thông hướng thời đại hoang cổ thời không chi môn. Nghịch lưu ở trong dòng sông thời gian, trở lại thuộc về bọn họ thời đại. Mà minh giới bên trong, thương ngồi trên diệt thế minh hoàn toàn, trên thân không có tàn mát ra một chút y thế, lại làm cho người cảm nhận được một cỗ thần bí mà lực lượng cường đại. Tại thương nghịch trùng quanh thân thể lan tràn, đó là thuộc về hoàng giả khí chất, thời gian dài làm thượng vị giả một cách tự nhiên hình thành. Tại thương nghịch thực lực cường đại đồng thời, minh tộc đồng dạng cường đại vô địch, cũng khiến cho thương nghịch quyền thế che đậy hỗn độn. Đen như mực trong ánh mắt phảng phất không có xin cơ, nhưng hắn ánh mắt lại chăm chú nhìn trong hỗn độn hư không, nhìn về phía thời gian trường hạ, nhìn thấy tương lai một góc. Hắn biết Tam Đại Minh Vương thành công đem kình diệt mang về, càng là biết cái thời không tiếc chính mình là như thế nào cảnh giới. Thiên đạo cảnh. Thương Lịch nhẹ giọng nhỉ nó nói, trong ánh mắt lộ ra sắc bén quan mang, một đôi mắt xuất hiện tại trong đầu hắn. Đó là tương lai hắn, lúc kia đã đạt tới thiên đạo cảnh, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên đạo cảnh giới, đang tại hướng về đại đạo cảnh rào bước tiến lên. Cường đại mà không chỗ địch nổi, hỗn độn bên trong lại không địch thủ, còn cái kia Hồng Hoang thiên đạo, kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nghĩ đến Hồng Hoang thiên đạo, Thương Lịch ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang, mặc kệ về sau hắn như thế nào cường đại, Vậy cũng là tại chính mình hành động điều kiện tiên quyết. Nếu như mình từ đây dừng bước không tiến lời nói, tương lai vận mệnh chắc chắn cũng sẽ phát sinh biến hóa. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, đem Hồng Hoang đi đạo cho xử lý mới là chính xác nhất quyết định. Chỉ chẳng qua hiện nay thương nghịch vẫn như cũng là còn không có bước ra một bước kia, dừng bước tại thiên đạo cảnh phía trước, dạng này hắn cùng Hồng Hoang thiên đạo căn bản chính là 8 lạng nửa cân kết quả. Bất quá cũng may, những trong năm này, Hồng Hoang tình huống đơn giản có thể nói là hỏng bét Đấu, đại chiến bay tán loạn không ngừng, nhất là phía trước thương đi qua Hồng Hoang náo qua một hồi để Hồng Hoang Thiên Đạo rất lâu không có thở ra hơi, mà về sau Hồng Hoang càng là không bình tĩnh, không có ngoại lực quấy nhiễu, vu yêu hai tộc mâu thuẫn càng rõ ràng, càng là kiến thức đến thương lịch cường đại, nhìn thấy bên ngoài Hồng Hoang thế giới, dẫn phát bọn họ viên kia bất an sao độc tâm. Đối với lực lượng vô hạn khát vọng, khiến cho bọn họ không ngừng đại chiến, đều nghĩ đến đánh bại đối phương, độc chiến Hồng Hoang khí vận, tiếp đó đột phá chính mình cảnh giới, mới có thể truy cầu cao hơn mục tiêu, mà cái này cũng là bọn họ thoát khỏi trước mắt Hồng Hoang Lục Thánh Hoàng không tại tăng thêm một cái cường đại minh tộc, loại này áp lực thật lớn phương pháp tốt nhất. Vì lẽ đó Hồng Hoang Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại bộ phát Vu yêu hai tộc chiến tranh. Mà liên dưới loại tình huống này, lần thứ ba Vu yêu đại chiến tiến đến. Trong biển máu, Minh Hà Yên tĩnh ngồi tại trong cung điện tu luyện, hắn đã đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh giới, về mặt chiến lược so với lúc này trong Hồng Hoang sáu đại thánh nhân đều mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, cùng Minh tộc 12 minh vương là không cách nào so sánh được, dù sao đây là ở dưới tiên đạo pháp tắc tu luyện, thân liền so đại đạo pháp tắc yếu một bậc. Vì lẽ đó Minh Hà nhiệm vụ chính là tại cái này trong Hồng Hoang xính xí nguy phong là được. Hơn nữa bên ngoài Hồng Hoang Cái kia chính là Hồng Hoang Sinh Linh Cấm Khu. Bởi vì đó là minh tộc phạm vi thế lực, bọn họ đã sớm tại bên ngoài Hồng Hoang bố trí xuống tuyến phong tỏa, một khi Hồng Hoang Sinh Linh xuất hiện tại đó, tuyệt đối sẽ bị tóm hoặc chém giết. Chúng ta không đi Hồng Hoang, các ngươi cũng đừng tới hỗn độn, minh tộc thậm chí đem đối với Hồng Hoang Thiên Đạo án hận, chuyển rời đến Hồng Hoang Sinh Linh trên thân. Những cái kia phổ thông Hồng Hoang Sinh Linh tại minh tộc trong mắt, cùng còn lại mấy cái bên kia cấp thấp thế giới sinh linh khác nhau, nhiều lắm là chính là tam đẳng nô lệ cùng tứ đẳng nô lệ ở giữa khác nhau. Đối với minh tộc mà nói, cái kia chính là một cái dạng vì lẽ đó minh hà đột phá hôn nguyên đại la kim tiên về sau chính là tại trong biển máu tu luyện chờ đợi lấy hồng hoang chiến tranh lần nữa mở ra lại một lần nữa suy yếu thiên đạo tốc độ tu luyện mà minh hà có thể cảm giác được hắn chờ cơ hội càng ngày càng gần vu yêu hai tộc đã kìm nén không được chính mình phẫn nộ đầu tiên chính là nữ hoa đã bị triệu hồi thiên đình toa chấn có một vị thánh nhân tồn tại cho dù là nàng bị hồng quân lệnh không được nhúng tay vu yêu hai tộc chiến tranh nhưng mà nàng tồn tại đối với vu tộc mà nói lại là một cái cực lớn nguy hiểm mà đế tuấn nữ hoa em bé triệu hồi nhất định là cảm nhận được vu tộc áp lực khổng lồ Theo thứ tự đến cho Vu tộc trấn nhiếp, còn mặt kia liền là tới từ Vu tộc, bởi vì từ đó về sau, 12 tổ vu sẽ không tồn tại nữa, chỉ còn lại duy một vị. Minh Hà ánh mắt nhìn về phía huyết hải một phiến khu vực, nơi đó có một cái vô cùng không gian, không sai biệt lắm có một cái thế giới lớn nhỏ. Nó danh tự chính là Địa phủ, đây là Thiên đạo đại thế nhất định kinh lịch một cái quá trình. Tại Địa phủ chỗ sâu có một cái cực lớn luân bàn. Đây cũng là Lục đạo luân hồi, thủ chi tổ vu hậu thủ bỏ qua thân thể của mình, diễn hóa mà thành, để trong hồng hoang chết đi những cái kia hồn phách không tại phiêu bạc thế nhưng là tại cái này lục đạo luân hồi bên trong chuyển thế trùng sinh mà không có tổ chân thân hậu thổ tự nhiên không còn là tổ vu hiện tại xưng là bình tâm nương nương bằng vào thiết lập lục đạo luân hồi công đức nhất cử trở thành tương tự với thánh nhân cảnh giới chỉ bất quá giống như nữ hoa bị hồng quân nghiêm lệnh không được nhúng tay vu yêu hai tộc sự tình mà hậu thổ mất đi bị vu tộc đổ cho thiên đạo tính toán càng là có yêu tộc âm thầm nhúng tay để bọn họ không cách nào sử dụng đô thiên thần sát đại trận tới đối phó yêu tộc vì lẽ đó những thời giờ này bên trong vu tộc tính khí vô cùng tá bạo vu yêu lần thứ ba đại chiến gần như bùng phát mà cái này không thể nghi ngờ càng là Minh Hà hy vọng trông thấy cục diện. Ngay tại cái này Vu Uyêu Đại Chiến sắp buộc phát khẩn yếu con đầu, một người đột nhiên đến, lại là để Minh Hà có chút không hiểu. Liên thấy huyết hải bên ngoài, một cái cao lớn thân ảnh yên tĩnh đứng vững, nạo nghệ dáng người tản ra vô tận bá khí uy nghiêm, một thân kim hoàng sắc hoàng bào để hắn cảm giác hắn chính là giữa thiên địa hoàng giả. yêu đế đế tuấn, đế tuấn đến đây bái phỏng, Minh Hà đạo hưu nhưng có thời gian. đế tuấn tiếng hô truyền vào huyết hải, Minh Hà nghi hoặc nhìn một chút gia hỏ này, vẫn là từ tuấn nói, đế tuấn đạo hưu đến đây. Minh Hà tự nhiên, có thời gian, mời đến. Minh Hà lúc này đã là hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, địa vị đã vượt qua Hồng Hoang sinh linh, Đế Tuấn có thể cùng Minh Hà đạo hữu tương xứng, vẫn là bằng vào hắn yêu Đế thân phận. Đế Tuấn đi vào huyết hải, đi tới Minh Hà trước mặt Minh Hà, căn bản không nói gì thêm lời khách sáo, rất nhanh nói ra. Đế Tuấn lần này đến đây, chính là có một chuyện muốn nhờ. Đế Tuấn lời nói rất là trực tiếp, để Minh Hà nhẹ nhàng nhíu mày nói ra, thỉnh giảng. Vũ yêu đại chiến khai chiến sắp đến, Đế Tuấn không biết có thể hay không chỉ lo thân mình. Vì lẽ đó gần tình nói bạn có thể chăm sóc ta cái kia tiểu thập một hai. Minh Hà thật sâu nhìn một chút Đế Tuấn, không nghĩ tới, gia hỏa này lại là đến nhờ cô. Chương 481, thân truyền đệ tử. Nghe thấy Đế lời nói, Minh Hà có chút bất ngờ, Đế Tuấn đây là muốn ủy thác cho mình. Còn Đế Tuấn trong miệng tiểu sĩ, Minh Hà tự nhiên minh bạch, hắn nói là ai, hơn nữa chuyện này phía trước còn ở trong Hồng Hoang náo son sao? Cái kia chính là yêu tộc sĩ thái tử, lục áp. Lại nói trước kia Đế Tuấn lập Thiên Đình, cưới Thái Âm Tinh Hi Hỏa là trời về sau, ở phía trước không lâu chính là sinh hạ 10 cái tiểu kim điểu. Bọn họ sinh ra thế nhưng là để đế tuấn vui vẻ rất lâu, tam túc kim ô nhất tộc có hậu, hơn nữa không còn là như vậy đơn bạc, chỉ có hắn cùng quá một hai người. Mười con tiểu kim điểu sinh ra càng là làm cho yêu tộc sĩ khí đại trấn, bị cho rằng là yêu tộc hưng khởi chưa mộ. Lúc kia yêu tộc có thể nói là cả ngày kêu gào tại rơi vu tộc, thống nhất hưng hoang. Thế nhưng là có một ngày, cái kia mười con tiểu kim điểu không biết vì sao, vậy mà ly khai thiên đỉnh, hơn nữa không hiểu thấu bên cạnh vậy mà không có bất kỳ cái gì lực lượng bảo hộ. Đế tuấn thái nhất linh thức phản phất cũng bị ngăn cách bình thường, rất lâu sau đó mới cảm giác được bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Mà mười con tiểu kim điểu, vừa mới xuất thế, chính là là tính tình trẻ con, đối đại gì đều là cảm thấy vô cùng mới mẻ. May mà chính là chạy đến hồng hoang, mà bọn họ xuất hiện thế nhưng là cho hồng hoang phổ thông sinh linh mang đến cực lớn tai nạn, bởi vì đối với mình hỏa diễm lực lượng không chế không ổn định, trong hồng hoang ngay lập tức thêm ra mười cái thái dương, nướng đại địa, bốc hơi lấy dòng sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sinh linh đổ thán, để những cái kia phổ thông hùng hoang sinh linh tử thương thảm trọng, yêu tộc đều là tử thương không ít, đương nhiên vu tộc cũng là không thể tránh né mà loại tình huống này chính là dẫn tới Vu tộc cường giả nổi giận. Đại khoa phụ cùng đại Vu hình thiên đồng dạng, chính là Vu tộc bên trong cấp cao nhất đại Vu cường giả, nhưng là cùng hình thiên khác biệt là, khoa phụ cũng không có bắt được thần tộc tinh thần khoa phụ truyền thừa. So ra kém hình thiên cường đại như vậy chiến lực, còn có được chiến thần hình thiên, chiến thần bữa cùng chiến thần lá Trán, chiến lực cơ hồ đối sát tổ Vu. Khoa phụ chiến lực so ra kém hình thiên, nhưng cũng không phải bình thường người có thể có thể so với, hơn nữa so với còn không phải đặc biệt tốt. Nhìn thấy cái này 10 con tiểu kim ố không kiêng nể gì như thế xuất hiện tại Hưng Hoàng, Tổn Thương tộc tộc nhân, tự nhiên là nổi giận hết sức. Hơn nữa hắn cũng là nhận ra, đây cũng là yêu tộc 10 vị thái tử, nếu như đem bọn họ xử lý, kia đối yêu tộc tổn thương có thể tưởng tượng được. Nhưng mà khoa phụ chủ quan, 10 con tiểu kim ô có đế tuấn huyết mạch, kỳ thực đơn giản như vậy. Hơn nữa còn có đế tuấn thái nhất thậm chí là nữ oa cho bảo vật phòng thân. Khoa phụ ngược lại đem chính mình cho đùa chơi chết, trở thành chết biệt khuất nhất một cái đại vu. Sau đó liền đại vu hậu nghệ chạy đến, vì cho khoa phụ báo thù, dung xạ nhật cung chém giết chín cái tiểu kim điểu chỉ còn lại cái kia nhỏ nhất một cái tiểu gia hỏa bị vội vã chạy đến Thái Nhất cứu được cái này lục cáp cũng trở thành Tam Túc kim ô Nhất Tộc huyết mạch duy nhất Đế Tuấn đương nhiên coi trọng lần này sắp buộc phát Vu Yêu Đại Chiến hắn cảm giác rất là không tốt càng là đối với chính mình vận mệnh không cách nào biết được cho nên mới hướng lấy Minh Hà đến đòi một cái nhân tình Vạn Nhất hắn Đế Tuấn Thái Nhất chết trận tại lần này Vu Yêu Đại Chiến bên trong Thỉnh cầu Minh Hà có thể che chở lục cáp một hai không cần khiến cho Tam Túc kim ô Nhất Tộc huyết mạch bị người bắt nạt Đế Tuấn vô cùng tin tưởng Minh Hà thực lực hồi đó Thánh Nhân thời đại còn chưa mở ra thời điểm. Minh Hà chính là hồng hoàng đệ nhất cờ giả, càng là kém một chút xử lý tăng thanh. Mặc dù bây giờ lục thánh hoành không, càng là hồng quân lão tổ đệ tử, nhưng mà Đế Tuấn lại cảm thấy mạnh nhất vẫn như cũ là đây không phải dựa vào hồng nông tử khí thành Thánh Minh Hà, vẹn vẹn một loại trực giác. Đối với Minh Hà lực lượng cường đại tín nhiệm, đánh bạc chính mình mặt mũi, liền đem lục áp giao phó cho Minh Hà. Đối với Đế Tuấn tâm tư, Minh Hà tự nhiên biết, chỉ bất quá vẫn là hơi kinh ngạc tại Đế Tuấn kiên quyết, phải biết đây chính là hắn cuối cùng huyết mạch, chẳng lẽ cứ như vậy tin tưởng mình? Chính mình lúc nào ở trong hùng hoàng nhân phẩm tốt như vậy? Không phải còn có nữ hoa đi. Nàng là yêu tộc hoàng, nhất định sẽ giúp đạo hữu chuyện này. Tại sao không đi tìm nàng?" Minh Hà từ Tổ nói. "Mẹ hoàng nơi đó, Đế Tuấn đã đi qua, nàng đã đáp ứng vạn nhất yêu tộc chiến sự bất lợi, trong tương lai che chở lục áp. Thế nhưng là hoa hoàng dù sao thế đơn lực bạc chút, hơn nữa hắn vẫn là một nữ nhân, nhiều khi đều là chịu đến kiềm chế." Đế Tuấn trầm giọng nói ra, trong lời nói ý tứ đã rõ rãng, chính là chỉ trừ bên ngoài nữ hoa năm vị thái nhân. Dù sao hồi đó chín cái tiểu kim ô xảy ra chuyện thời điểm, hắn cùng thái nhất linh thức căn bản không có cảm thấy được phản phát bị người lừa gạt đồng dạng, mà nắm giữ loại năng lực này chỉ có bọn họ những cái này thánh nhân, đế tuấn chính là hoài nghi đến năm người kia bên trong, càng là hoài nghi trận này vu yêu đại chiến chính là những thánh nhân đó, thậm chí là thiên đạo thiết kế hạ âm lưu, người thắng lợi sau cùng rất có thể, căn bản không phải vu yêu hai tộc bất kỳ bên nào, thế nhưng là sự tình đã đến loại tình trạng này, hắn đã không có đường lui, cho dù là biết phía trước chính là vách đá vạn trượng, vẫn như trước muốn nhảy đi xuống, vu yêu đại chiến bắt buộc phải làm, đạo hữu cứ như vậy tin tưởng tòa, minh hà nhàn nhạt hỏi. Trong ánh mắt nhìn qua Đế Tuấn phảng phất có đặc thù ý vị. "Nào có thể đoán được Đế Tuấn cười ha ha một tiếng nói, ta Đế Tuấn tin tưởng ngươi, Hồng Hoang chỉ biết ngươi minh hà tâm ngoan thủ lạn, tàn sát người vô tội, thế nhưng là cái này chẳng lẽ không phải một loại thật chân tình. Hồng Hoang bên trong ai không phải đang làm dạng này sự tình. Bất quá ở chỗ đạo hữu đem sự tình làm quang minh chính đại mà thôi, muốn so những cái kia trốn ở phía sau dùng lấy ám chiêu tiểu nhân mạnh hơn gấp một và lần." Đế Tuấn lời nói nói ra cuối cùng, càng là bao hàm đoán hận ý vị, nếu như không phải Vu Diêu đại chiến bắt đầu ở tức, hắn thậm chí sẽ phóng đi cùng một ít người thể sống chết đại chiến. Hồng Hoang chất từ trước đến nay đều không có thay đổi, toàn bộ sinh linh đều là sống sót tại chém giết cùng trong âm u. Rất nhiều người làm so với Minh Hà càng thêm quá đáng. Chỉ bất quá Minh Hà căn bản không thèm để ý những thứ này a. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể bỏ qua hết thảy. Ha ha. Đế Tuấn đạo Hưu đã nói, cái này Hồng Hoang đã phát triển dị dạng, mỗi người đều sống ở rối trá bên trong, căn bản không cách nào tỉnh lại. Thế giới cần một chút thanh tịnh người, tới nói cho thế giới này, bọn họ đã bị đào thải. Minh Hà cười ha ha một tiếng nói ra. Ngay sau đó ánh mắt nhìn chăm chăm Đế Tuấn. Tử Tuấn nói, Đạo Hưu tự mình đến đây, tòa đương nhiên sẽ không làm cho Đạo Hưu thất vọng. Hôm nay, tòa liền thu lục áp vì thân truyền Tam đệ tử. Minh Hà nghiêm túc nói ra, Đế Tuấn làm yêu đế, có thể kéo phía dưới tử, như vậy, hèn bọn tìm đến Minh Hà qua một cái nhân tình, hoàn toàn là cho đủ mặt mũi. Đế Tuấn nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, trở thành Minh Hà đệ tử, đó chính là hưởng thụ Minh Hà khí vận, chịu đến Minh Hà che chở. Mong muốn tìm lục áp phiền phức, nhất định phải cân nhắc Minh Hà, lục áp hoàn toàn có thể bình yên trưởng thành. Đế sau có thể không có nỗi lo về sau đi mở ra Vu yêu đại chiến trương bốn không thể hóa giải vận mệnh minh hà thu lục áp vì đệ tử đế tuấn vừa lòng thỏa ý rời đi có minh hà cái này mạnh nhất huấn nguyên đại là kim tiên bảo hộ tương lai lục áp hoàn toàn có thể an tâm trưởng thành đế tuấn cảm giác lần này vu yêu đại chiến sinh tử khó liệu không chỉ là muốn đối mặt cường đại vu tộc tại từ nơi sâu xa phảng phất có gì đang tính kế lấy bọn họ giống như thánh nhân hay là thiên đạo nhưng vu yêu đại chiến lại bắt buộc phải làm đế tuấn đã làm tốt chết trận chuẩn bị cái này hùng hoàng không có người thắng đế tuấn tại huyết hải bên ngoài liếc mắt một cái cái này bên ngông hùng hoàng lạnh lùng mà khinh thường nói ra. Hiện tại Hồng Hoang chính là Vu Yêu tộc tranh chấp, chiếm cứ lấy Hồng Hoang gần như 9 phần 10 tài nguyên, mà 6 đại thánh nhân hoành không, bọn họ cũng dần dần không còn đứng yên. Mong muốn gia nhập trận này Hồng cảnh tranh đoạt thịnh yến, cái này càng ngày càng kịch liệt Vu Yêu sau đại chiến, chưa chắc không có những cái này nhân toàn kế. Nhưng mà những người kia tựa hồ quên, thế giới này căn bản không chỉ là Hồng Hoang, tại bên ngoài Hồng Hoang hỗn độn, còn có đông đảo thế giới. Còn có một cái thế lực cường đại đối với Hồng Hoang nhìn chằm chằm. Hoặc nói những người kia căn bản không muốn suy nghĩ những chuyện kia, mà Đế Tuấn có dự cảm Theo trận này Vu yêu đại chiến bộc phát, trong hỗn độn cái kia cường hãn minh tộc chỉ sợ cũng sẽ không hãn binh bất động. Sau khi ta chết quản hồng thủy ngập trời, Đế Tuấn Hư lạnh một tiếng nói ra, tại trận này pha tạp nhiều mặt thế lực lợi ích trong chiến tranh, Đế Tuấn cũng không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà hắn làm yêu đế, nhất định toàn lực vì yêu tộc tranh thủ hết thảy, cho dù là đem toàn bộ hồng hoàng đập nát, cũng sẽ không tiếc. Nếu như yêu tộc thất bại, Đế Tuấn căn bản sẽ không để ý về sau hồng hoàng là bị Vu tộc thống trị, vẫn là thánh nhân thế giới, hay là bị cái kia cường đại minh tộc chiếm lĩnh. Hắn để ý chỉ là yêu tộc hồng hoàng. Đế Tuấn mang theo vô tận sát khí rời đi huyết hải, mà Minh Hà yên tĩnh nhìn qua hắn, từ Tô nói, người xấu đều là bị buộc xuất hiện a. Minh Hà âm thanh có chút phiền muộn, hắn nghĩ tới nguyên bản thời không chính mình, làm cả một đời người tốt, đem chính mình cho đùa chơi chết. Hắn chính là biết, người tốt giải quyết không vấn đề, người xấu mới có thể trưởng không hết tay. Đã từng Lý Nguyên cũng là bị buộc, mà Đế Tuấn là người tốt sao? Dĩ nhiên không phải, thế nhưng là không có điên cuồng như vậy, Minh Hà có thể cảm thấy trên người hắn cái kia cố liệu lĩnh kiên quyết. Cho dù là đem toàn bộ hồng hoàng đập nát, e rằng Đế Tuấn đều sẽ không để ý hắn là bị buộc, không phải cường đại vô tộc, bọn họ cũng là người bị hại. Mà là cao cao tại thượng thánh nhân. Sáu đại thánh nhân xuất thế, đại biểu thiên đạo quản lý Hồng Hoang, thế nhưng là bây giờ Hồng Hoang lại tại Vu yêu hai tộc trong công chế, thánh nhân mệnh lệnh căn bản không dùng được. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải để hai tộc tại tự giết lẫn nhau bên trong diệt vong, vì thế bố trí xuống đủ loại âm mưu, bức Vu yêu hai tộc biết rõ là cả bẫy, vẫn như cũ muốn phấn đấu quên mình hướng về phía trước đi. Nếu như dựa theo nguyên lai Hồng Hoang đại thế, bọn họ những cái này thánh nhân mới là người thắng lợi sau cùng, Vu Diêu hai tộc giật vòng, bốn dậy tranh bá mở ra nhân tộc thời đại hồng hoang. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều biến không giống, có minh Hà tồn tại, những người kia còn muốn trưởng không hồng hoang. Thiên đạo càng là đừng nghĩ sống yên ổn. Nhiều năm như vậy, e rằng rất nhiều người cũng không biết minh tộc tồn tại đi. Cũng nên động một chút." Minh Hà Nghị non nói ra. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, tại bên ngoài hồng hoang, phân bố mấy cái tiểu thế giới, chỉ chẳng qua hiện nay lại toàn bộ bị minh tộc chiếm lĩnh. Vô tận minh tộc chiến hạm dừng lại ở trong đó, vô số minh tộc đại quân ở trong đó xuyên thẳng qua, đã đem mấy cái kia thế giới chế tạo thành nhằm vào hồng hoang chiến tranh biến tấu. Một khi mệnh lệnh xuất hiện, bọn họ đem trong nháy mắt nhào về phía Hồng Hoang, đương nhiên còn cần Thương Lịch kiểm chế lại Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng. Ngay tại cái này Vũ yêu đại chiến thời điểm, để những cái này Hồng Hoang sợi con kiến mở mang kiến thức một chút ta Minh tộc lực lượng đi. Minh Hà từ Tuấn nói, trong biển máu lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đế Tuấn trở lại Thiên Đình, Thái Nhất lập tức chạy tới hỏi, "Đại ca, như thế nào?" Minh Hà đáp không có đáp ứng. Bây giờ Thiên Đình đã triệt để động đứng lên, vô số yêu tộc đại quân đang nhanh chóng tập kết, vì cái kia cuối cùng Vũ Ưu đại chiến chuẩn bị. Mà Thái Nhất càng là bận rộn nhưng đế tuấn cái này mấy chuyện cũng rất nặng nề đối với bọn họ tam túc kim ô nhất tộc truyền thừa mà nói đế tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói ra minh hà đã ứng hơn nữa còn thu tiểu sĩ vì đệ tử dạng này liền tốt dạng này chúng ta liền không có nỗi lo về sau thái nhất buông lỏng một hơi nói ra bây giờ lục áp thành tam túc kim ô nhất tộc huyết mạch duy nhất liền xem như vu yêu đại chiến thất bại huynh đệ bọn họ hai người toàn bộ chết trận lục áp cũng nhất định phải bảo trụ tiểu thập đâu đế tuấn hỏi ta đã đem hắn đưa đến ba hoàng nơi đó đi không thể lại xảy ra bất chắc thái nhất trầm giọng nói ra đối với chín cái tiểu kim ô sự tình canh cánh trong lòng chỉ có đem lục gáp đưa đến nữ hoa cái này thánh nhân trong tay mới có thể cam đoan an toàn hơn nữa còn có minh hà cái này cường thế sư phụ tại tam túc kim ô nhất tộc sẽ không đoạn tuyệt đế tuấn nhẹ nhàng gật đầu đến toàn bộ thời điểm liền yêu tộc hạch tâm thiên đình đều biến không an toàn nữa chỉ có thánh nhân lực lượng lại có thể đỡ nổi những lũ tiểu nhân kia huynh đệ ta hai người tung hoành hừng hăng thiết lập cái này yêu tộc thiên đình vì ta yêu tộc chúng sinh sống yên vận hôm nay cũng là đến thời gian thành ta yêu tộc sẽ làm giống như trước kia minh tộc đồng dạng thống trị hùng hoang vạn vực bại người ta huynh đệ hai người thì lại vạn kiếp bất phục đế tuấn trầm giọng nói ra mà thái nhất sắc mặt càng thêm lương trọng nhưng mà trong ánh mắt lại giống như đế tuấn đồng dạng tàn ra điên cuồng đại ca chúng ta lúc nào sợ qua lúc nào lùi bước qua có chuyện gì thì tới đi đáng hận không thể tự tay xử lý những người kia thái nhất sắc mặt lạnh lùng nở nụ cười thái nhất chiến lược cùng đáng phách tại trước kia cũng là gần với minh hà tồn tại bây giờ làm nhiều năm như vậy yêu tộc đông hoảng trên người hắn khí chất cường thịnh hơn lộ ra không sợ hãi kiên quyết mà lúc này đây Giữa thiên địa uy thế phảng phất dần dần ngưng tụ, lực lượng cường đại từ Vu tộc tổ địa lan tràn ra, hai tộc mâu thuẫn đã không cách nào hóa giải, chỉ có dùng chiến tranh tới quyết định một phương sinh tử. Đến chúng ta nên chiến thời điểm." Đế Tuấn Tử tổn nói, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng chiến ý. Trong tay hắn nắm giữ một thanh bảo kiếm, tản ra tuyệt đối khí tức hung sát, tên là Yêu Hoàng kiếm, chính là Đế Tuấn chém giết ước vạn nhân tộc, lợi dụng bọn họ tinh phách huyết nhục luyện hóa mà thành. Hung thần vô biên, tổ vu cường đại nhục nhục thân ở Yêu Hoàng thân kiếm trước, căn bản không có tác dụng, chuyên môn vị khắc chế vu tộc mà xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được Đế Tuấn lúc này đã đến gì điên cuồng tình trạng, hắn đã không quan tâm cái gì, chỉ cần yêu tộc thành công, thì lại hoàn toàn có thể bù đắp hết thảy, trái lại sao đều là huấn công. Cứ như vậy, ở trong Thiên Đình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng yêu tộc đại quân, âm vang hướng về Hồng Hoang phóng đi. Chương 483, Vu yêu chiến khởi. Hồng Hoang bên trong, chiến hỏa liên thiên, Vu yêu đại chiến cuối cùng quyết chiến đến, khắp nơi tràn ngập chém giết cùng hủy diệt. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, đại địa phía trên đã phủ kín thi hải, tươi máu chảy thành sông, vô số gan hồn tháp, sông núi phá vỡ, đại địa nhăn nức còn không có từ lần trước kiếp nạn bên trong thông thả lại sức hồng hoàng, lại một lần nữa gặp tàn sát. Nhưng đối với hồng hoàng sinh linh mà nói, bọn họ đã tập mãi thành thói quen, đang sợ hãi cùng phản kháng bên trong, kết thúc rơi đây hết thảy. Thiên đạo mặc dù không muốn nhìn thấy loại tình huống này, nhưng mà nó phải nhịn nhịn, đây là đại đạo chế định quy tắc, hồng hoàng nhất định phải dựa theo nhất định đặc thù quy luật phát triển. Thiên đạo cũng không thể nào vi phạm, vì lẽ đó chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, đồng thời để cái này hồng hoàng phá hoại lực độ nhỏ một chút, chính cho hắn khí vận mang đến tổn thất lớn hơn. Xông lên a. Tại rơi những yêu tộc kia thỏ mắc từ nhóm Vu tộc chiến sĩ thân cao mã đại, Trần Trùi thân thể chỉ mặc một bộ da thú, cơ từng khối thịt nô lên trên thân mặt sẹo tung hình. Một bộ hung hãn bộ dáng hướng về đối diện yêu tộc đại quân xông tới giết, mặc dù yêu tộc số lượng so với trước Vu tộc phải hơn rất nhiều, nhưng mà Vu tộc chiến sĩ không sợ hãi chút nào, từng bề sắc mặt dữ tợn, trong miệng hô to, điên cuồng xông về trước giết, thoáng như chiến tranh trả đạp. Loại này tự tin bắt nguồn từ bọn họ cường đại nhục thân, cùng cường hãn đơn binh năng lực tác chiến. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, lúc này Hồng Hoàng sinh linh có rất ít là Vu tộc đối thủ trừ phi nắm giữ loại cường kia hung hãn linh bảo, nhưng mà linh bảo đối với lúc này Hồng Hoang tới nói, quả thực là một loại xa xỉ phẩm. Cái kia ước vạn năm bên trong đều bị minh tộc nó sạch, hiện tại liền cực đạo linh bảo đều là lắc đắc không có mấy. Đối với vu tộc chiến sĩ si đối diện, chính là kéo dài vô tận yêu tộc đại quân, số lượng so với vu tộc quả thực là nhiều quá nhiều. Bọn họ cầm trong tay sắc bén binh khí, thân mang cứng cỏi áo giáp, tiên tính đứng ở Hồng Hoang đại địa bên trên, giật mình xem xét, thật là có mấy phần trước kia minh tộc đại quân phi thế. Cái này một chi yêu tộc đại quân chính là những năm gần đây, đế tuấn thái nhất tâm viết hoàn toàn dựa theo rất khắc nghiệt yêu cầu huấn luyện thành. Dựa theo trong truyền thuyết minh tộc quân đội huấn luyện, mặc dù còn còn kém rất rất xa minh tộc đại quân, nhưng trung quy là hào nhoáng bên ngoài. Đối mặt hung hãn không sợ chết vu tộc chiến sĩ thời điểm, không còn là không chịu nổi một kích như vậy. Vì lẽ đó, Lam vu tộc đại quân bắt đầu trùng sát thời điểm, yêu tộc quân trận trung lập mã vang lên hét lớn một tiếng, kết trận. Trong nháy mắt chính là một đạo ầm vang trong nụ, yêu tộc đại quân dựng lên chính mình binh khí, đứng tại một cái đặc thủ phương vị bên trong, hình thành một đạo phòng tuyến. Khí thế cường đại ngưng tụ tập cùng một chỗ. Đối với Vu tộc cái kia cường đại sát khí hình thành đối kháng, mà tại Đại Lục phương Tây, nhưng là một phái khác chẳng diện, kể từ trước kia tiếp dẫn chuẩn đề lập thể thành thánh về sau, Đại Lục phương Tây chính là hiện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cứ việc rất nhiều đều là chuẩn đề từ Đông Phương đại lục cưỡng ép mang về sinh linh, thế nhưng là không thể phủ nhận trở thành phương Tây một phần tử. Tại Tây Phương giáo cái kia Phật giáo tín ngưỡng phía dưới, rất nhiều sinh linh đều là gia nhập Tây Phương giáo, lại thêm hai thánh cùng trôi chấp nhất dạy, Tây Phương giáo hoàn toàn có thể sánh ngang phương Đông Tam giáo. Bọn họ cuối cùng đánh nhau không có chủ thế đạo ngã một phen tâm tư. Chuẩn Đề nhìn qua phương Đông vu Ưu chiến trường, trên mặt đều cười đến nở hoa. Đánh nhau. Như vậy mới phải, muốn đột nhiên Hồng Hoang một mực là ở vào vu Ưu hai tộc thống trị phía dưới, bọn họ những cái này thánh nhân nơi nào còn có tồn tại cảm đâu. Vì trận đại chiến này, Chuẩn Đề ở trong đó thế nhưng là suất lực không ít, hiện tại là đến thu trái cây thời điểm. Ựng. Cái này vu Ưu hai tộc thống trị Hồng Hoang, tàn bạo bất nhân, chẳng những không có cho Hồng Hoang sinh linh mang đến phúc lợi, lại mang đến vô tận chém giết cùng phá hoại, đã trở thành Hồng Hoang úa tính. Đây hết thảy là hẳn là kết thúc. Tiếp dẫn đồng dạng là nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhưng mà so với chuẩn đề đến, liền muốn luyện chuyển một chút, hoặc nói là dối trá, đem chính mình đặt tại chính nghĩa góc độ. Thế nhưng là thay đổi không chất, Vu yêu hủy diệt, tại bọn họ xem ra đây là thầy trời hành đạo. Đúng vậy a. Phương Đông Ba tên kia e rằng trong lòng đang cao hứng đây. Chuyện này căn bản chính là ngồi mát ăn bát vàng, một mực là bần đạo đang cố gắng lấy. Thật là đáng giận. Chuẩn đề phiền muộn nói ra, cái này Vu Diêu đại chiến, hắn xuất lực nhiều nhất, nhưng mà lấy được chỗ tốt rõ ràng là so không Phương Đông cái kia tầng thánh. Phương Tây liền cằn cối xa xôi, trong rất nhiều chuyện đều là lạc hậu hơn người. Sư đệ, vạn chớ động tham niệm. Ta Phương Tây không dễ dàng, sư minh đệ ta hai người cố gắng, thiên đạo cùng lao sư sẽ thấy, chúng ta tâm huyết sẽ không buồn phí. Tiếp dẫn khuyên giải như vậy nói ra, nhưng là ta chỉ là đang an ủi mình, cho dù là lần này vu yêu hai tộc hủy diệt, nhưng còn có Phương Đông bốn thánh tồn tại, huyết hải còn có minh hà cái này cường thế gia hỏa, bọn họ Phương Tây phục hưng, xa xa khó vậy a, muốn chờ đợi một cái đặc thù thời cơ mới được. cố gắng. Nói hai người rơi vào trầm mặc. Bọn họ không khỏi nhớ tới phương tây nội tình thứ này thật đúng là không phải cố gắng liền có thể so ra mà vượt. đã từng bọn họ dễ nói còn có một cái cực đạo linh bảo, thế nhưng lại tại nam hoàng tử vong thâm nguyên bị những cái kia minh tộc cường giả cướp đi, liền Hồng Câu cũng không có cách nào. Mà phương Đông đâu, Tam Thánh trong tay cũng có cực đạo linh bảo, nhất là Thông Thiên trong tay Côn Nô kiếm, càng là có sát phạt vô biên trận, để cho hai người cũng là một hồi bất đắc dĩ à? Sư Minh, ngươi nói cái kia tử vong thâm nguyên minh tộc có thể hay không thừa dịp cái này vu yêu đại chiến cơ hội tiến đánh Hồng Hoàng a? Chuẩn đề có chút lo nghĩ nói ra, loại sự tình này quả thực là thật đáng sợ, bọn họ vô cùng tin tưởng cái kia Minh tộc nội tình, khủng bố Minh vương, liên hồng quân đều vô cùng kiên kỵ, còn có cái kia bất tử quân đoàn, tại chuẩn đề xem ra, những người kia hoàn toàn có thể công chiếm Hùng Hoang. Khó mà nói, tiếp dẫn lắc đầu nói ra, những người kia mặc dù cường đại, nhưng mà ta Hùng Hoang cũng là không yếu, có sáu đại thánh nhân cùng với Minh Hà tồn tại, mong muốn công phá Hùng Hoang cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá lúc kia, chiến tranh quy mô đem vượt xa khỏi hiện tại Vu Uyêu đại chiến lực lượng hai người kết thúc cái này trầm trọng chủ đề, bọn họ có cái kia đoạn đặc thù kinh lịch, so Hồng Hoang bất luận kẻ nào đều hiểu Minh Tộc khủng bố, trong lòng càng là kiêng kỵ. bọn họ chỉ là cầu nguyện Minh Tộc sẽ không nhúng tay lần này chiến tranh, hy vọng Thiên Đạo ra sức một chút, đem Minh Tộc ngăn tại bên ngoài Hồng Hoang. mà Hồng Hoang bên trong, Vu Uyêu Đại chiến cuối cùng chiến tranh bắt đầu, hai tộc đại quân tinh nhuệ đại chiến, giết đời trời. tại cái kia dưới bất chu sơn, vô tận lực lượng lan tràn, Hồng Hoang bên trong dâng lên vô tận sát khí. tại Vu Tộc đại quân phía sau, thập nhất tổ Vu Yên Tĩnh thành lập. Nhìn thấy Vu tộc Dũng manh chiến sĩ dần dần lấy được thượng phòng, Đế Giang hừ lạnh một tiếng nói ra: "Xử lý bọn này yêu tộc, tiếp đó đi tìm mấy tên kia tính sổ sách, cho tiểu muội báo thủ." Chương 484: Minh tộc động. Vu yêu đại chiến hoàn toàn bộc phát, trên chiến trường không chỉ là chiến sĩ thông thường thân ảnh, hai tộc cường giả đồng dạng là cấp tốc tiến vào chiến trường, nhúng tay trong đó. Giống như là sĩ đại yêu thánh cùng Đông đảo đại vụ, chính là hung manh đối với chiến, bọn họ đều là đối thủ cũ, hồi đó hai lần Vu yêu đại chiến, bọn họ liền trở thành tốc địch. Mà về sau hai tộc ma sát, bọn họ càng là thường xuyên đại chiến làm vu yêu tộc chủ lực ở giữa, làm chiến tranh vừa mới bắt đầu, còn không có thêm nhiệt bao lâu, bọn họ liền xuất hiện. Hình Thiên Cơ chiến thần lá chắn cùng chiến thần lửa, sắc mặt dữ tợn, đại chiến vô địch, hoàn toàn có hồi đó thần tộc chiến thần khí thế. Cứ việc chiến thần lá chắn cùng chiến thần lửa bị đánh rơi nguyên linh, không có linh tính, không còn là cực đạo linh bảo, nhưng mà đây càng thích hợp Hình Thiên. Thân thể cường hãn lực lượng hoàn toàn đem hai kiện linh bảo ưu thế phát huy ra, điên cuồng vô địch, một người đại chiến hai đại yêu thánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà giống như là mặt khác đại vũ, Siêu, Tử Đảng mặc dù so ra kém hình thiên dạng này hung hãn, nhưng mà Vu tộc cường đại chiến lược hoàn toàn hiện lộ ra, gần như áp chế thập đại yêu thánh. Nếu như không phải trong hư không 360 vị yêu thần tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận không ngừng dành cho bọn họ lực lượng, thập đại yêu thánh rất có thể chèo chống không bao lâu. Vu yêu hai tộc đại quân điên cuồng đối kháng, cứ việc Vu tộc số lượng xa xa ít hơn so với yêu tộc, nhưng mà bằng vào loại kia không sợ tử vong rũ mánh, tại yêu tộc quân trận bên trong không ai địch nổi. Lưu lại dọc đường thi hải, đương nhiên Vu tộc chiến sĩ tử thương cũng là cực lớn, dù sao yêu tộc đại quân cũng không phải lấy trước kia loại đám hỗ hợp bày ra nghiêm mật quân một hồi công phòng nhất thể làm cho vu tộc phảng phất rơi vào đầm lầy bình thường tử thương thảm trọng mà đối mặt loại tình huống này thập nhất tổ vu cũng là ngồi không yên ngay lập tức mười một đạo cực lớn thân ảnh xuất hiện ở trong hùng hoang, uyển như là ma thần đứng vững vàng thiên địa bọn họ tế ra chính mình tổ chân thân gần như ngàn vạn trượng cực lớn cùng bạo khí thế nghiền ép thiên địa mỗi một bước động tác đều sẽ để hùng hoang rung động yêu tộc tiểu nhi đi ra đánh một trận đế giang cực lớn âm thanh vang vọng hùng hoàng ngay lập tức thiên địa cuốn lên một trận bão táp vô biên lực lượng lan tràn toàn bộ hồng hoàng ánh mắt đều là tập trung ở cái này, mười trên người một người. Đại Lục phương Tây, chuẩn đề nhìn qua bọn họ, sắc mặt tông trầm, cái này tổ vu lực lượng cường đại, cho dù là hắn cái này thánh nhân, cũng là có chút kinh hãi. đám da man nhân này làm bậy bàn cổ đại thần hậu duệ như vậy hủy hoại hồng hoàng, hắn tâm đang chém. chuẩn đề âm ngũ lạnh lẽo nói ra, đối với cái này vu tộc thật là một chút hảo cảm cũng không có. nhớ ngày đó hắn đi đông phương đại lục, đi độ hóa sinh linh, để hắn cảm ngộ tây phương giáo nghĩa, cảm ngộ thánh nhân đại đạo, những người kia cái nào không phải cảm động đến rơi nước mắt? liền xem như nhất thời nghị quẩn, đến phương tây cái nào không phải cải tà quy chính. Chỉ có cái này Vu tộc, đơn giản ngu không ai bằng, mặc kệ chuẩn đề như thế nào độ hóa, bọn gia hỏa này trong đầu giống như hòn đá. Bọn họ tín ngưỡng chính là bản cổ, không thể lay động. Vì lẽ đó chuẩn đề đối mặt với Vu tộc lần thứ nhất cảm giác chính mình thất bại, cho nên đối với một tổ Vu không có hào cảm, đều là bọn họ không có dạy bảo thật Vu tộc. Xem ra, chúng ta muốn chuẩn bị xuất thủ thu thập tàn cuộc." Tiếp dẫn cảm thán đồng dạng nói ra, kỳ thực ngay tại tại Vu Yêu đại chiến, chờ đến xong phương lưỡng bại câu thương thời điểm, lại đi ra kiếm tiền nghi. Vu tộc đám tia du một cú cục ở vào trạng thái hế ẩm, nhưng mà yêu tộc tinh anh cường giả thế nhưng là không ít, liền xem như lấy được một bộ phận, đối với đại lục phương tây mà nói, ý nghĩa cũng là cực lớn. Mà Tam Thanh cũng giống như thế, nghĩ đến tại Vu Yêu đại chiến giai đoạn sau cùng thu thập tàn cuộc, từ đó đặt vững chính mình ở trong hồng hoang chi cao vô thượng địa vị. Làm thập nhất tổ vu xuất hiện tại hồng hoang thời điểm, đế tuấn thái nhất thân ảnh đồng dạng xuất hiện, đứng vững vàng tại Bất Chu Sơn phía trên, toàn thân tản ra nhiều nhiệt quanta mang. Thái Dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới, phản xuất hai cái to lớn thái dương xuất hiện tại hồng hoang so với phía trước 10 con tiểu kim điểu không biết cường thịnh bao nhiêu. tại cái này nội ý tượng được dưới, giang hà trong nháy mắt tại rượu tứ hải thủy vị lập tức giảm xuống rất nhiều, hồng hoang đại địa nhăn nước tăng thêm cái này thiên địa khí vận trôi đi. bọn họ thật không thèm để ý gì, cái này hồng hoang bị phá hư thành bộ rắn gì, bọn họ căn bản không quan tâm, bọn họ cần chính là yêu tộc thắng lợi, mặt khác hết thảy đều là hư hảo. hai người bên cạnh đứng vững chính là phục hy cùng côn bằng, yêu tộc thiên đình tứ đại cường giả đỉnh cao, tản ra lực lượng cường đại, đôi kháng thập nhất tổ vu. mà nữ hoa mặc dù là thánh nhân thế nhưng là bị Hồng Quân cấm tham dự Vu yêu đại chiến, bây giờ chính là bị Tam Thanh mấy người chặn lại lấy. Là mấy người xuất hiện về sau, trong nháy mắt chính là cùng thập nhất tổ Vu đại chiến, làm hai tộc lực lượng mạnh nhất, bọn họ chiến lực xa xa không phải mặt khác hai tộc đại quân có thể so sánh. Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay Đông Hoàng Trung, tản ra cực đạo linh bảo uy thế, điên đảo cản khôn, dũng mãnh vô địch. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn có thể xưng là dưới Thánh Nhân đệ nhất nhân, nếu thật là bàn về chiến lực, thậm chí hoàn toàn có thể cùng chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn dạng này yếu nhược Thánh Nhân chống đỡ. Đông Hoàng Thái nhất một thân một mình đại chiến tứ đại tổ vu, Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, hùng hãn lực lượng nghiền ép hết thảy, đông hoàng trung hầm vang rung động, thiên địa chấn động. Ma Đế Tuấn cũng là không kém cỏi, cầm trong tay Hà đổ Lạc Thư cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, liên tiếp lấy trong hư không chu thiên tinh đấu đại trận, liên tục không ngừng lực lượng, cường thế đôi kháng đế giang trở tam đại tổ vu. Phục Hy cùng côn bằng riêng phần mình đối mặt hai đại vu tộc, bọn họ chiến lực không bằng Đế Tuấn Thái nhất, nhưng là ta là đều có năng khiếu, hoàn toàn có thể ứng đối hai đại tổ vu. Vu yêu tộc đại chiến, ở trong hồng hoang triệt để bộc phát, hai tộc cường giả toàn bộ xuất hiện đã đạt tới kịch liệt nhất giai đoạn. Hồng Hoang các nơi chiến hỏa bay tán loạn, vô biên sát khí tự dưới mặt đất bay lên, đem toàn bộ Hồng Hoang bá phủ, sông núi lức gãy, dòng sông khô cạn, khí vận trôi đi mất quá nhiều. Mà vừa lúc này, bình tĩnh đã lâu nam hoàng tử Vong Thâm Nguyên dần dần biến không giống bình thường, hủy diệt khí không ngừng bốc lên, lực lượng cũng biến thành vô cùng cuồng bạo, phảng phất có gì kinh khủng tồn tại sắp xuất thế. Mà khi đây hết thảy đạt tới cực hạn, một thanh âm từ tử Vong Thâm Nguyên chỗ sâu truyền đến, bao nhiêu năm, Hồng Hoang đã có chút lạ lẫm. Ta không có tự quân đoàn lần nữa trở về. Ngay sau đó, Tử Vong Thâm Nguyên Đại Địa xuất hiện từng đạo vết rách, vô số thân ảnh màu đen từ bên trong đi tới. Toàn thân bọn họ bị áo bào màu đen che giấu, chỉ có cặp mắt kia lộ ra sắc bén khí tức Tử Vong. Cùng một thời gian, bên ngoài Hồng Hoang mấy cái thế giới cũng là biến gió nổi mây phun, bọn họ đã tiếp vào đến Từ Minh giới mệnh lệnh, yêu cầu những thứ này Minh tộc đại quân tiến công Hồng Hoang. Những thế giới này đã sớm bị Minh tộc chế tạo giống như chiến tranh bến tàu, hoàn toàn là vì ứng đối Hồng Hoang chiến tranh mà tồn tại, lấy cam đoan Hồng Hoang có chuyện, Minh tộc có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Mà bây giờ, từng tòa Hồng Ngung hạm trong hư không bay lên, Bộ phát ra ầm vang lực lượng, hướng về Hồng Hoang chạy tới. Chương 485, Đô Thiên Thần Sát lại xuất hiện. Vu Yêu hai tộc nay mới thôi, cường đại nhất chiến bộ phát, liên quan phạm vi, trải rộng toàn bộ Hồng Hoang. Hết thảy chỗ đều có thể trông thấy Vu Yêu tộc đại chiến thân ảnh, Hồng Hoang hoàn toàn bị sát khí bao phủ, khí tức tử vong phiêu dãng. Máu tươi chảy vào huyết hải, linh hồn bay vào lục đạo luân hồi, chuyển thế chúng sinh, cái này cũng là lần này Vu Yêu đại chiến một cái phúc lợi. Mà lớn nhất chiến trường vẫn là ở dưới Bất Chu Sơn, Vu Diêu hai tộc tuyệt đối chủ lực tụ tập chỗ. Thấp nhất tổ Vu đối chiến yêu tộc tứ đại cường giả. Thập đại yêu thánh đối chiến vu tộc đông đảo đại vu, yêu tộc đại quân nên chiến điên cuồng vu tộc chiến sĩ, song phương thảm liệt chém giết, giống như điên, hoàn toàn không cố kỵ lấy cái gì. Hừ, Đế Giang, ngươi cho rằng ta yêu tộc vẫn là hồi đó cái kia yêu tộc sao? Những năm này tòa khổ luyện đại quân, sẵn sàng ra trận, ta yêu tộc đại quân tinh nhuệ hoàn toàn thất nhất linh có thể đem ngươi vu tộc nghiền ép không trở mạnh giáp. Đế Tuấn lệnh giọng đối với Đế Giang nói ra, hiện trên chiến trường hình thức thật là đối với yêu tộc có lợi, một mặt là yêu tộc số lượng xa xa nhiều hơn vu tộc. Một phương diện khác chính là yêu tộc đại quân tinh nhuệ đã đem vu tộc xung kích trả lại, dạng này vu tộc chính là rơi vào vũng bùn, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao tại yêu tộc quân trận bên trong. Liều mạng tiêu hao. Yêu tộc liều đến lên, thế nhưng là vu tộc không được, bọn họ liền cái kia một chút số lượng, chết một cái liền thiếu đi một cái. Vì lẽ đó lúc này Đế Giang sắc mặt rất là không tốt, cứ theo đà này, vu tộc tuyệt đối sẽ trước hết nhất nhịn không được. Đế Giang ánh nắng âm trầm nhìn về phía trong hư không, yêu tộc cái kia cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong trận chiến này, phát huy mang tính then chốt tác dụng. Do 360 vị yêu thần khống chế, không ngừng đem Chu Thiên Tinh thần lực lượng tiếp đón được yêu tộc trong Đại Quân, khiến cho yêu tộc Đại Quân phía sau động đầy đủ, trở thành bọn họ ngăn trở Vu tộc xung kích một cái nhân tố trọng yếu. Mà đổi thành một bên, nó càng là khiến cho Đế Tuấn Hà đổ lạc thư buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, làm trận nhãn tồn tại. Cái này hai kiện Linh Bảo trước hết nhất tiếp nhận lực lượng, tiếp đó công kích Đế Giang Tam Đại tổ Vu. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận tồn tại, hoàn toàn là Vu tộc rơi vào hạ phong một cái nhân tố trọng yếu. Mà loại tình huống này cũng là rơi vào mắt khác Hồng Hoang đại năng trong mắt, nhất là Tam Thanh bọn người, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Tình huống bây giờ cùng bọn họ ban đầu tưởng tượng không giống nhau lắm. Bọn họ cần là vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thường, bọn họ tới thu thập tàng cuộc, để hồng hoang sinh linh kiến thức đến thánh nhân lực lượng cường đại, dựng nên lên thánh nhân vô thượng địa vị. Mà chiếu dưới tình huống như vậy đi, yêu tộc hoàn toàn có khả năng lấy được thắng lợi sau cùng. Đây chính là không được. Yêu tộc thế nhưng là có thiên đỉnh tồn tại, đem bọn họ những cái này thánh nhân đặt chỗ nào? Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt khó chịu nhìn qua yêu tộc đại trận, hận không thể cầm phá không thiên, trực tiếp đem hắn hủy đi. Loại này tuyệt thế đại trận như thế nào bị yêu tộc cho lấy ra? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhịn không được hâm mộ, nhất là đối mặt xem thường yêu tộc. Đáng tiếc, vu tộc không cách nào sử dụng đồ Thiên Thần Sát Đại trận, dạng này căn bản không cách nào đối mặt yêu tộc đại trận. Thông Thiên nhẹ giọng nói ra. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng mà khuôn mặt tạp vẫn là như vậy tự nhiên, ánh mắt thanh minh, cho người ta cảm giác chính là căn bản không thèm để ý những thứ này giống như. Thông Thiên chính là như vậy hào hiệp tính tình, nếu như cái này vu yêu đại chiến không phải hùng hoang đại thế, hắn thật đúng là không nhất định để bụng. Hắn là sống rất thẳng thắn một người, so với lao tổ vô dục vô cầu càng thêm chân thực, thế nhưng là cái niên đại này. Người thành thật là không có kết cục tốt. Ngươi muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy mới được, mới sẽ không bị bài xích, nếu không thì giống như là thông thiên dạng này, đại giáo sụp đổ, chính mình cũng bị chèn ép. Lúc này, lão tử hơi hơi liếc mắt lại bên trong, phảng phất thoáng qua một tia tinh quang, tự tôn nói, không nhất định. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, biết mình người sư huynh này thâm bất khả trắc, nhưng mà bọn họ thật đúng là nhìn không ra, Vu tộc nên như thế nào phá vỡ cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chẳng lẽ sử dụng Đô Thiên thần sát đại trận? đáng tiếc thiếu khuyết hậu thổ tổ vũ, đại trận căn bản không cách nào bố trí xuống liền thấy lúc này đế giang sắc mặt phảng phất thoáng qua kiên định ánh mắt đảo qua mặt khác sáu vị tổ vũ, trong lòng có quyết định hét lớn một tiếng bảy trận mà mặt khác mười vị tổ vũ mặc dù trên nét mặt có chút không ấn nhưng mà lúc này đã không có lựa chọn tiếp tục như vậy xuống thất bại nhất định là vũ tổ trong nháy mắt nồng đậm sát khí từ trên người bọn họ bộc phát ra đây là ăn mòn bọn họ nhục thể tiên tiên sát khí có hủy diệt nguyên thần lực lượng không Khổng lồ tiên tiên sát khí một khi xuất hiện, chính là trong nháy mắt đem cái này dưới Bất Chu Sơn một khu vực lớn bao phủ lại, thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh, lan tràn bạo ngược khí tức. Mà ngay sau đó chính là truyền đến vô số yêu tộc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết, tiên tiên sát khí xâm nhập thân thể bọn họ, từng bước một thôn phệ bọn họ nguyên thần. Bọn họ không phải vô tộc, không có nguyên thần, bọn họ chú định chỉ có thể tử vong, liền tiến vào lục đạo luân hồi cơ hội cũng không có. Vì lẽ đó tổ vu nhóm một chiêu này là phi thường khủng bố, nhưng mà ai nấy đều thấy được, đây chỉ là tổ vu sử dụng đại chiêu khúc nhạc dạ mà thôi mà đổi thành một bên đế tuấn đám người sắc mặt thoáng qua chấn kinh, thập nhất tổ vũ động tác làm cho bọn hắn hết sức quen thuộc, đây rõ ràng chính là đô thiên thần sát đại trận. thế nhưng là đồng dạng nghi hoặc, không có hậu thổ, vu tộc như thế nào còn có thể sử dụng đô thiên thần sát đại trận? mà lúc này đây, liền thấy đế giang trong tay xuất hiện một giọt dòng máu màu vàng, tản ra nồng đậm thổ chi khí tức, tinh túy hết sức. nhìn thấy giọt máu này, đế tuấn lập tức minh bạch, đây là hậu thổ tinh huyết, có vô cùng nồng hậu thổ chi pháp tắc tồn tại. nguyên lai like bọn họ cùng nhau dùng loại phương pháp này tới thay thế hậu thổ. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm mặc dù dạng này lực lượng so ra kém chân chính đều thiên thần cuối cùng đại trận, nhưng mà bộ phát ra lực lượng cũng là tuyệt đối kinh người. Không có bất ngờ, đế giang đem hậu thổ tinh huyết đặt ở nguyên bản hậu thổ vị trí, khuôn mặt 1.7 bên trên thoáng qua nồng đậm không uấn, bởi vì giọt máu tươi này sử dụng về sau, chính là không còn tồn tại. Hậu thổ tổ vu chân thân đã không tại, hóa thành bình tâm, mà cái này cũng là hậu thổ có thể lưu lại số lượng không nhiều đồ vật. Lần này về sau, chính là không có. Vì lẽ đó đế giang nhìn qua đế tuấn đám người sắc mặt vô cùng âm trầm. Bất chu sơn dưới tiên thiên sát khí càng ngày càng nồng đậm, hoàn toàn đem thiên địa che giấu, không nhìn rõ thứ gì. Mà liên tại cái này tràn ngập bạo ngược lực lượng bên trong, một đạo cực lớn thân ảnh dần dần đứng lên, thân ảnh mơ hồ mơ hồ trông thấy nô lên cơ bắp, hung hãn khí tức lăng ra. Đó là độc thuộc về bản cổ uy thế. Chương 486, Lưỡng bại câu thương. Bản cổ hư ảnh đứng vững vàng tại giữa thiên địa, tản ra uy áp mạnh mẽ, vô tận tiên thiên sát khí tràn ngập ra, hồng cảnh rung động. Cái này một thân ảnh vẹn vẹn nửa ẩn nửa hiện cảm giác, đều có thể khiến người ta cảm thấy vô tận cũng bố để cho người ta chấn kinh tại bản cổ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây không phải là những người này có thể ước đoán. Bản cổ lực lượng thậm chí liền lúc này hùng hoang thiên đạo đều không thể thất cùng. Quả nhiên là hắn. Lúc bản cổ hư ảnh xuất hiện tại hùng hoang, thiên thần sát lực lượng lại xuất hiện thời điểm. Lão tử ánh mắt đống nhiên trở to, phang phất sớm đã sở liệu bình thường, cảm giác cho dù là không có hậu thổ, vu tộc vẫn như cũ có biện pháp mở ra đồ thiên thần sát đại trận. Mà đạo này chỉ là tồn tại ở trong trí nhớ thân ảnh, càng là tản ra làm cho lão tử chấn kinh khí thế. Nhưng lão tử biết cái này đô thiên thần sát đại trận mặc dù cường hãn nhưng là ta vẹn vẹn phát huy ra chưa đủ bản cổ một phần trăm lực lượng vu tộc có này lực lượng cường đại đồng dạng là kiên định lao tử quyết tâm nhất định phải để vu yêu hai tộc suy sụp không phải vậy lời nói bọn họ những cái này thánh nhân đem không có đất dụng võ chút nào cuối cùng sẽ chỉ lưu lạc làm một cái cười không sáu lời nói mà trong biển máu minh hà tiên tĩnh nhìn qua bất chu sơn cảm thụ được cái kia quen thuộc bản cổ lực lượng trên mặt thoáng qua nhàn nhạt hồi ức bản cổ khai tiên đến nay đã vô số năm hắn làm minh hoàng thống trị minh tộc tranh chiến hùng hoàng hỗn độn đồng dạng tính toán không nhẹ tuế nguyện Quyền thế để cho người ta châm lươn, hắn chỉ có thể kiên định đi xuống, dẫn theo Minh tộc chúa tể toàn bộ hỗn độn, mới có thể mở ra vậy cuối cùng Đại đạo chi môn. Nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh, các ngươi còn kém quá xa. Minh Hà Từ Tốn nói, Đế Tuấn cùng Đế Giang những người này đều là đang vì vận mệnh chiến đấu, vì chính mình chủ tộc cường thịnh hơn, đáng tiếc bọn họ chú định chỉ là thiên đạo con cờ trong tay, càng là tại bị Minh tộc lợi dụng. Mong muốn siêu thoát chính mình vận mệnh, bọn họ làm còn còn thiếu rất nhiều, càng là không có cơ hội, bọn họ không có thời gian đi thay đổi đây hết thảy, bởi vì Minh tộc đã bắt đầu động thủ. Minh Hà ánh mắt nhìn về phía hướng đột, nơi đó hủy diệt khí biến dần dần nồng nặc lên. Minh tộc chiến hạm đang tại hướng về Hồng Hoang lại tới, mà Đồng Dạng Thiên Đạo cũng có cảm ứng, đem lực lượng dần dần từ Hồng Hoang thu hồi, toàn lực phòng bị Minh tộc. Toa cũng nên làm một ít chuyện. Nói xong, Minh Hà thân ảnh biến mất tại trong biển máu, mà bất chu sân dưới, làm Vu Tộc Tế ra Đô Thiên Thần sát đại trận, Đế Tuấn Thái nhất đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Đô Thiên Thần sát đại trận vừa ra, yêu tộc đại quân gần như thiệt hại một nửa, cái này cũng là để Đế Tuấn trong lòng nhỏ mao a. Đây chính là yêu tộc đại quân tinh luyện a nhưng mà lúc này cũng không có biện pháp gì chỉ nghe thấy Đế Tuấn hét lớn một tiếng toàn lực kết trận Đế Tuấn trong nháy mắt đi tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận nhãn vị trí thế ra Hà đồ lạc thư toàn lực khống chế đại trận tới cùng vu tộc đối kháng Đô Thiên Thần sát đại trận thiên về tại tính dễ nổ cùng lực công kích mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhưng là ở chỗ lực phòng ngự cùng với kéo dài tính cả hai tại chất đi lên nói cũng là không sai biệt lắm đẳng cấp tồn tại nhưng mà giống như nay uy thế mà nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận thế nhưng là còn kém rất rất xa Đô Thiên Thần sát đại trận bởi vì cái kia đạo cực lớn bản cổ trí ảnh Trong tay cầm một thanh khai thiên phủ, mười phần cuồng bạo đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận tiến hành công kích. Thiên địa phản phất bị đánh nứt bình thường, không gian vô cùng không ổn định, rất nhiều nơi đều là xuất hiện hắc động, hồng hoang tàn phá không chịu nổi. Ma Đế Tuấn ở vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận nhãn vị trí, sắc mặt giữ tợn, chất vật khống chế đại trận vận chuyển, ngăn cản bản cổ hư ảnh công kích. Mặc dù hắn có thể xa xa không ngừng tiếp nhận tinh thần lực lượng cho mình dùng, nhưng mà đối mặt với cuồng bạo bản cổ, dạng này lực lượng vẫn như cũng là lộ ra như vậy không đủ dùng. Tiêu Hao vô cùng cấp tốc, chỉ trách cái kia bản cổ quá mức cường đại so với lần thứ hai Vu yêu đại chiến thời điểm tổ Vu nhóm cảnh giới kinh đề cao thật lớn bản cổ bộc phát ra lực lượng tự nhiên không thể so sánh nổi thật tình không biết Đế tuấn bây giờ tình cảnh vật vận mà tổ Vu nhóm sắc mặt đồng dạng âm trầm bọn họ hy vọng lấy dùng cái kia cuồng bạo công kích xét đánh chi thế nhanh chóng đem Chu Thiên tinh đấu đại trận đánh vỡ thế nhưng là không nghĩ tới cái này yêu tộc vậy mà như thế cứng cỏi có thể kiên trì lâu như vậy trong lòng bọn họ hết sức gấp gáp tiếp tục như vậy xuống hậu thổ dọt kia tinh huyết liền muốn tiêu thao sạch lúc kia đô thiên thần sát đại trận cũng liền không còn tồn tại vì lẽ đó lúc này. Đế Giang trầm giọng nói ra, đánh ra toàn bộ lực lượng, nhất thiết phải đánh vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Giang lời nói xong, mặt Khác Tổ Vu sắc mặt một hồi ảm đạm, như thế liền mang ý nghĩa hậu thổ tinh huyết sẽ bị toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, hậu thổ thật không tại. Nhưng mà lúc này, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, nếu như bọn họ không cách nào đánh vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận lời nói, Vu tộc thật sẽ đối mặt với tuyệt cảnh. Vì lẽ đó, thập nhất tổ Vu cùng một chỗ hành động, bàn cổ hư ảnh ầm vang bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có uy thế, lực lượng cường đại trong nháy mắt lan tràn toàn bộ hư không. Toàn bộ sinh linh đều là cảm nhận được một cỗ trí mạng áp lực, phản phất cái này hồng hoang bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra giống như. Có loại cảm giác này còn bao gồm lấy Tam Thanh bọn người, giờ khắc này bản cổ hư ảnh lực lượng để bọn họ đều có thể cảm nhận được tim đập nhanh. Mà giờ khắc này hoảng sợ nhất, đương nhiên phải kể tới Đế Tuấn, hắn biểu lộ dữ tợn, trầm giọng đối với 360 vị yêu thần lớn tiếng nói, "Năng lực." Chu Thiên Tinh đấu đại chiến lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, ngăn tại bản cổ hư ảnh trước mặt. Mà nó muốn đối mặt nhưng là một đạo vô cùng cường đại công kích. Làm đạo này bản cổ uy thế đạt tới cực hạn thời điểm, Cực lớn khai thiên phủ phong mang thoáng hiện, chảm phá thiên địa, phóng tới trong hư không chu thiên tinh đấu đại trận. Oanh! Tại cái kia ngắn mũi trong nháy mắt, cực lớn oanh kích thanh bạo phát tại giữa thiên địa, không gì sánh kịp lực lượng run dậy chư thiên, hồng hoang phảng phất muốn bị diệt thế. Thiên địa biến thành lờ mỡ nhăn sắc, quần quần khí lãng quét sạch hồng hoàng, vô số sinh linh chết thảm, hai tộc vô số đại quân tử thương tại đạo này kim sóng bên trong. Mà 360 vị yêu thần chịu đến cái này, dốc hết sức lượng công kích, trong cùng một lúc phun ra tinh huyết, khí tức bề ngoài, sắc mặt trắng bệch. Đế tuấn tình huống đồng dạng không tốt, đã bị thương tại mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là bất lực duy trì, dần dần tiêu tan trong hư không. Một bên khác Đô Thiên Thần sát đại trận bên trong, hậu thổ tinh huyết đã dùng hết, mà thập nhất tổ vũ khí tức cũng là yếu bất không ít. Lần này công kích xem như lưỡng bại câu thường, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng mà kết quả này đối với chuẩn đề những người này tới nói, lại là không còn gì tốt hơn, liền thấy gia hỏa này mập mạp khuôn mặt đều cười đến nở hoa, nhưng vẫn là nghiêm kinh nói ra, sai lầm sai lầm, Vu yêu tộc đại chiến, vì sao muốn để cho ta hùng hoàng sinh linh trụ này tai nạn? Chương 487 vẫn là. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chịu đến bàn cổ hư ảnh cường lực công kích, 360 vị yêu thần bị thương nặng, Đế Tuấn đồng dạng là thụ thương không nhẹ, đại lục tiêu tán ở trong hư không. Ma đô thiên thần sát đại trận nhưng là bởi vì hậu thổ tinh huyết hao hết, bàn cổ hư ảnh làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa, thập nhất tổ Vu đồng dạng bị thương, lưỡng bại câu thương. Kết quả này chính là Tam Thanh bọn người nguyện ý trông thấy, nhưng mà đối với Vu yêu hai tộc tới nói, lại là không được chọn, bọn họ chỉ có thể đại chiến xuống, không có hai tòa tuyệt thế đại trận, hai tộc cường giả lần nữa bày ra quyết tử chiến đấu, yêu tộc tứ đại cường giả đối chiến sĩ một tổ Vu. Đông Hoàng Thái Nhất giống như điên, Đông Hoàng Trung ầm vang rung động, điên cuồng chấn áp tứ đại tổ vu. Đế Tuấn thụ thương cùng yêu tộc tổn thất to lớn, để Thái Nhất lòng sinh phẫn nộ. Lúc này hắn nghĩ chỉ là đem những thứ này vu tộc toàn bộ xử lý, cho dù là tứ đại tổ vu liên thủ cũng khó có thể đối kháng Thái Nhất, hắn chiến lược hoàn toàn có thể xưng là dưới thánh nhân đệ nhất nhân. Chân đệ đề nhìn đều kinh hãi hết sức, mà Đế Tuấn nơi đó lại là đánh vô cùng chật vật, thương thế hắn không nhẹ, bây giờ lại muốn đối mặt Đế Giang trở tam đại tổ vu liên thủ giáp công, có một loại tà hữu khó chống cảm giác. Hà đồ lạc thư vẩn quanh bên người chính mình. Cầm trong tay yêu hoàng kiếm, sắc bén kiếm mang trảm phá hư không, ẩn chứa ước vạn nhân tộc tinh cách, nó lực lượng vô cùng cường đại. Đối với cái kia tổ vu có rất mạnh tác dụng khắc chế, cũng chính là có chuôi này yêu hoàng kiếm, Đế Tuấn mới có thể khó khăn lắm ngăn cản được tam đại tổ vu. Đế Giang nhìn một chút trên lồng ngực của mình cái kia một đạo vết thương, sắc mặt âm trầm hết sức, hắn có thể cảm giác được kiếm mang kia bên trong tản ra băng hàn lực lượng, hóa thành cường đại hoàng khí, không ngừng ăn mòn chính mình nội thân. Đế Giang mong muốn đem vết thương hợp lại, thế nhưng là tại cái kia toán khí ăn mòn dưới, trong nháy mắt lại là nước tóe ra. Hắn biết cái này oán khí chính là là tới từ bị yêu tộc chém giết ước vạn nhân tộc. Những cái kia nhân tộc thống hận yêu tộc, nhưng mà càng oán hận vu tộc, đã từng nhân tộc cùng tộc quan hệ vô cùng hòa thuận, thế nhưng là tại yêu tộc tàn sát thú nhân tộc thời điểm, tổ vu lại không có vì đó cung cấp che chở. Đế Giang trước mắt phảng phất thoáng qua cái kia ước vạn chết toàn nhân tộc thân ảnh, bọn họ tại kêu đau nuốt trừng Đế Giang huyết đủ. Hừ, nho nhỏ oán khí lại có thể thế nào? Đế Giang lạnh giọng nói, nhân tộc hồn phách biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà trước ngực vết thương kia cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, không ngừng truyền đến cảm rất đau để Đế Giang cũng là có chút hối hận. Nếu là sớm biết yêu tộc tán sát nhân tộc là vì luyện chế cái này yêu hoàng kiếm, hơn nữa cái này yêu hoàng kiếm đối với bọn họ vu tộc có như thế đại tác dụng khắc chế. hắn nói cái gì cũng biết ngăn cản yêu tộc. thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Đế Giang trên mặt thoáng qua hung lệ, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất trong hư không. một đôi thiết quyền ầm vang xung kích sau lưng Đế Tuấn. lúc này hắn nhất định phải thừa dịp Đế Tuấn trọng thương cơ hội, đem hắn chém giết. chỉ cần Đế Tuấn chết, yêu tộc cũng liền xong một nửa. Ma Đổi Thành một vừa cảm nhận được Đế Tuấn tình thế nguy hiểm, Thái Nhất khoe mắt cùng Đế Tuấn vô số niên huynh đệ. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem Đế Tuấn vẫn lạc ở trước mặt mình. Mong muốn đi trước cứu viện, thế nhưng là mình bị tứ đại vương gắt gao cuốn lấy, thái nhất giận phát phát cuồng, đại nói: "Lan đi." Đông hoàng trung ầm vang rung động, thiên địa nhật tiêu càn khôn điên đảo, hư không phá thoái tứ đại tổ vu kinh hãi cùng thái nhất lực lượng, nhưng vẫn như cũ gắt gao đem hắn cuốn lấy, chỉ cần có thể đem Đế Tuấn xử lý, hết thảy đều là đáng giá. "Muốn chết." Thái nhất điên cuồng nói, không tại cố kỵ mà khác, đông hoàng trung toàn lực phóng tới cản ở trước mặt mình tổ vu cường lương. Ở vang lực lượng bạo liệt dưới, ẩn chứa đông hoàng thái nhất bơi một kích toàn lực. Cơ hội có thể so với Thánh nhân uy thế đánh vào cường lương trên thân. Chỉ nghe thấy cường lương một tiếng hét thảm, Tổ Vũ chân thân trong nháy mắt nước tỏa ra, tại Đông Hoàng Trung Thiên Đạo Pháp tác tác dụng dưới, hắn thân thể tàn phế cơ hội là trong nháy mắt tiêu tan, thất lạc cùng trong hư không. Lôi Tổ Vũ cường lương trở thành trận này Vu Yêu đại chiến bên trong, hai tộc vẫn lạc vị thứ nhất cường giả, cũng biểu thị bọn họ chiến tranh tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, không chết không thôi. Mà cường lương vẫn lạc thế nhưng là kích động đến mặt khác Tổ Vũ, 12 Vu tổ cùng sinh hóa hình, hậu thổ rời đi đã để bọn họ thương cảm không thôi mà Cường Lương vẫn lạc thế nhưng là để bọn họ khỏe mắt. Liền thấy Thái Nhất sau lưng Tam vị tổ phụ, sắc mặt dữ tợn, thừa dịp Thái Nhất Đông Hoàng Trung còn không có thu hồi cơ hội, lực lượng cường đại ầm vang đánh vào Thái Nhất phía sau. Hoàn toàn là bọn họ nén giận một kích, muốn vì Cường Lương báo thù, loại tình huống này, cho dù là Thái Nhất đã có phòng bị, thế nhưng là vẫn như cũ lạc một cái bị trọng thương chẳng. Sắc mặt trắng bệnh, dòng máu màu vàng nóng không ngừng nhỏ xuống, thế nhưng là lúc này, hắn hoàn toàn không thể chú ý bên trên những thứ này, kinh sợ ánh mắt nhìn qua Đế Tuấn phương hướng. Nơi đó Đế Tuấn đã rơi vào tuyệt cảnh. Đối mặt với Đế Giang ba người điên cuồng, Đế Tuấn bản thân bị trọng thương, tiếp xuống một lần công kích, hắn là rất khó tiếp lấy. Liên thấy Đế Tuấn cười thảm một tiếng, nhìn về phía Thái Nhất, nhẹ giọng nói ra, "Sống sót." Tiếp đó ánh mắt nhìn về phía điên cuồng Tam Đại Tổ Vu, lạnh lùng nở nụ cười, "Muốn cho ta Đế Tuấn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi." Mà trong nháy mắt, Đế Tuấn trong thân thể lực lượng bắt đầu nghịch hướng di động, hỗn loạn lực lượng bắt đầu xung kích mỗi một đường kinh mạch, hắn khuôn mặt hoàn toàn là huyết hồng một mảnh, làn da bên trong càng là thấm tấu ra máu tươi. Đế Tuấn đây là muốn tự bạo, không có cho những người khác phản ứng thời gian. Tam đại tổ Vu căn bản ngừng không được phóng tới Đế Tuấn thân thể, đang sợ hãi trong ánh mắt, bọn họ chỉ là cảm thấy trước mắt vô tận lực lượng di động, mà thân thể của mình phảng phất bị xé nứt. Trong hư không, một cái hỏa cầu khổng lồ tràn ngập toàn bộ thiên địa, vô tận lực lượng quét năng ra, để hồng hoang đại địa chầm luân. Đế Tuấn tự bạo, tính cả lấy Đế Giang chờ Tam đại tổ Vu toàn bộ chết. Vu yêu đại chiến tiến hành càng thêm thảm liệt. Đế Tuấn chết triệt để kích động đến thái nhất, căn bản không để ý tới chính mình tương thế, tại điên cuồng trong tiếng cười lớn, mang theo trọng thương thân thể, phóng tới Tam đại tổ Vu. Trận này đại chiến kết quả cuối cùng Bọn họ đã sớm ngờ tới, vô luận là vu tộc vẫn là yêu tộc, cuối cùng đều rất khó chiến thắng. Hết thề đều tại chứa người mưu hại bên trong, bọn họ chỉ là một con cờ. Chết hết đi! Tại thái nhất điên cùng hét lớn bên trong, thân thể của hắn đồng dạng vỡ ra, tính cả lấy tam đại tổ vu cùng một chỗ táng thân tại cái này giữa thiên địa. Mà ngay sau đó, chính là đã thụ thương không nhẹ phục hy, đồng dạng bị đối thủ hai đại tổ vu tự bạo chỗ liên lụy, chết tại cái này vu yêu đại chiến bên trong, chỉ bất quá hắn hồn phách lại là trôi hướng qua hoàng cung. Vu yêu đại chiến đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Hai tộc cao tầng gần như toàn bộ chết đi, chiến tranh sự khốc liệt vượt quá tưởng tượng, hai tộc đại quân tử thương siêu việt tám thành. Cho dù là trong bọn họ có một phương người thắng, thế nhưng căn bản bất lực đi thống trị toàn bộ Hường Hoang. Huống chi, bọn họ không có người thắng. Chương 488, người lời nói nhường châu ngồi rất tức giận. Đế Tuấn Thái nhất phục Hy, còn có bát vị tổ vu toàn bộ chết, tại trận này không có người thắng trong chiến tranh, bọn họ đều trở thành trong tay người khác quân cờ, chính mình vật hy sinh. Đáng tiếc bọn họ lại là không có lựa chọn, thiên đạo hoạt động đã chú định như vậy. Đến tận đây Vu cường giả yêu tộc Chỉ còn lại yêu sư Côn Bằng cùng với Cộng công Huyền Minh hai vị tổ vu, bây giờ trong lòng bọn họ cũng là cảm nhận được bi thương. Nghĩ đến chính mình vận mệnh, nghĩ đến chính mình chủng tộc vận mệnh, đã từng thống trị hùng hoang vu yêu tộc, phát động trận này lan tràn thiên địa chiến tranh, cuối cùng lại là rơi vào dạng này hạ chàng, thiên ý trêu người, hoặc nói là đừng có dự mưu càng tốt hơn. Đến lúc này, Huyền Minh cùng Cộng công, nhìn thấy chính mình đông đảo huynh đệ chết đi, bọn họ đồng dạng đã lòng sinh tự trí, nhìn qua tươi bằng trong ánh mắt sát khí ngay cả tiên. Thế nhưng lại Côn Bằng không giống a. Hắn cùng đế tuấn thái nhất không có quá nhiều tình cảm riêng tư. Tham dự trận này đại chiến, hoàn toàn là vì yêu tộc, hắn nhưng là không cần thiết vì hai người chôn cùng. Huống hồ hiện tại yêu tộc đã thành cái dạng này, nếu như hắn lại chết, như vậy yêu tộc chỉ có thể triệt để trầm luân. Vì lẽ đó lúc này Côn Bằng không muốn chết, cũng không thể chết, không phải nói hắn hèn hạ vô sỉ, không, có nghĩa khí, hắn chẳng qua là đứng tại một cái người bình thường góc độ đi cân nhắc mà thôi. Yêu tộc còn cần hắn. Vì lẽ đó đối mặt cộng công Huyền Minh liều mạng, Côn Bằng chỉ có thể tránh né, càng không thể tới gần hai cái này điên cuồng ra hỏa. Đi tới đế tuấn tự bạo chỗ, tìm tới Hà Đồ Lạc Tử. Liên hợp đã trọng thương 360 vị yêu thần, lần nữa phát động tàn phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mới xem như ngăn cản hai đại tổ Vu điên cuồng. Đáng tiếc tổ Vu điên cuồng căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, liền thấy Cộng Công một tiếng cười thảm, cũng là thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Vu yêu hai tộc đều là kẻ thất bại, chân chính người thắng vĩnh viễn là đứng tại phía sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong hư không, nơi đó phảng phất là thiên đạo chỗ. Thiên đạo bất công. Vậy còn muốn hôm nay để làm gì? Tại cái này điên cuồng thanh âm bên trong, Cộng Công bỗng nhiên hướng về Bất Chu Sơn tiến lên. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình liền xem như những thánh nhân đó đều không kịp phản ứng, sau đó lại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Cộng công đầu đụng trên Bất Chu Sơn, một đạo tiếng ầm vang âm bên trong, Bất Chu Sơn vậy mà sụp đổ. Đây chính là Hồng Hoang trụ trời, bàn cổ sống lưng, chống đỡ lấy toàn bộ Hồng Hoang tồn tại, cứ như vậy bị cộng công va sụp. Rất nhiều người đều sửng sốt, không thể tin được, giống như Hồng Hoang tín ngưỡng sụp đổ bình thường, mà cộng công kết quả đương nhiên sẽ không tốt, thi cốt một chút cũng không có để lại. Kỳ thực tại cái này Hồng Hoang hึก vạn năm đang phát triển, Bất Chu Sơn bên trên bản cổ uy áp sớm đã bị ma diệt hầu như không còn. Mà cái này liên miên không ngừng chiến tranh, càng làm cho Bất Chu Sơn bị thương nghiêm trọng. Bất Chu Sơn suy yếu chính là cái này vô số năm qua, tích lũy xuống, cộng công chỉ là đưa đến cuối cùng tác dụng. Bất Chu Sơn phá vỡ, Hưng Hoang chấn động, Vu yêu đại chiến đến nơi đây, cơ hồ xem như kết thúc, hai tộc tiêu hao hầu như không còn, đã bất lực trưởng chống Hưng Hoang. Vì lẽ đó lúc này, đến một ít tên xảo trá ra sân, liền thấy trong hư không lập tức xuất hiện hào quang vạn trượng, kim liên từng đóa. Càng là đạo âm là lướt, một đạo kim tiểu từ phía trên bên cạnh kéo dài tới, tiên khí dạn dảo cực lớn uy áp nắp lâm thiên địa, chính là thánh nhân lực lượng. Sáu thân ảnh xuất hiện trong hư không, mỗi cá nhân trên người đều là tản ra thánh khiết quan mang, biểu thị thánh nhân trí cao vô thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Hồng Hoang bây giờ đã bị Vu yêu hai tộc hủy hoại tàn phá không chịu nổi, cho dù là sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà tam thanh bọn người vẫn là kinh hãi không thôi. Sinh linh tử vong gần như tắm thành, rất nhiều nơi hư không hoàn toàn hủy diệt, đại địa lật đổ, Hồng Hoang thiên đạo lực lượng càng là hỗn loạn không chịu nổi, trọng yếu nhất là liền bất chu sơn đều hủy, triệt để không giống. Hết thảy đều bắt nguồn từ thiên đạo đem lực lượng rời Hồng Hoang phòng bị trong hỗn độn minh tộc, mà tam thanh bọn người vì kiên lập chính mình quyền uy, phóng túng kết quả, chính mình loại nhân, chính mình ăn quả. Cái này hồng hoang tương lai, còn cần bọn họ tới phát triển. Thế nhưng là không dễ dàng, cần rất rất nhiều thời gian. Ra sân thời trang bức giai đoạn đã kết thúc, đạt tới dự định hiệu quả, chỉ ít hồng hoang sinh linh đều nhìn thấy, thánh nhân uy thế. Vũ yêu hai tộc không để ý hồng hoang hắc vạn sinh linh, mấy lần đại chiến, tạo ra vô biên hạo kiếp, chính là tội không tha. Bây giờ hai tộc khí số tướng, Vũ Đức vô năng lại trưởng quản tiên địa. Bây giờ chúng ta thánh nhân tụ tập, vừa vận giải quyết vụ yêu hai tộc sự tình, làm chúng thánh đại sư huynh lão tử trước hết nhất nói ra, rõ ràng chính là muốn chia cắt vụ yêu hai tộc thối lui hồng hoang về sau lực lượng. mà lão tử lời nói để nguyên bản sắc mặt liền không dễ nhìn nữ hoa càng là khó chịu, vu yêu tộc đại chiến, nàng bị hồng quân cầm nhún tay, trọng yếu là phục hy vậy mà rơi vào trong đó, mặc dù nữ hoa có biện pháp để hắn trùng sinh, nhưng mà còn như thế nào trở thành yêu tộc? bây giờ cái này lão tử càng muốn hơn đem yêu tộc cho chia cắt, nữ hoa thật là tức giận rất, liền thấy nàng lạnh giọng nói, ta vì yêu tộc thánh nhân, yêu tộc tự nhiên là ta con dân tự nhiên do ta tới dạy bảo, cũng không nhọc đến phiền mấy vị. Nữ hoa ngữ khí có chút đạm nhiên, lại lộ ra không cho cự tuyệt kiên định, cho dù là năm người này cũng có thể coi là là nàng người cạnh tranh, nữ hoa căn bản không quan tâm. Bởi vì nghe Minh Hà lời nói, nữ hoa chiến lược cũng không phải bình thường, liền xem như đối mặt lão tử, nữ cũng sẽ không thất bại. Hùng chi còn có Minh Hà đứng ở sau lưng nàng, nữ hoa căn bản không e ngại gì. Nhưng mà nàng lời nói để chuẩn đề chính là không muốn, yêu tộc sớm đã bị hắn cho rằng vật trong bàn tay, tới phong phú phương Tây sinh linh nội tình, nếu là tại nữ hoa trông giữ bên trong hắn cố gắng không phải huồn vì sao chỉ cho nói lắc đầu nói ra không ổn ngươi nếu là yêu tộc thánh nhân để yêu tộc đi theo ngươi đây tính toán là cái gì trách phạt ta nhìn yêu tộc bên trong rất nhiều cùng ta tây phương giáo tràn đầy cơ duyên không nếu như để cho ta độ hóa tu hành tiết kiệm ngày sau tự nhiên có thể thành cái tiêu bà bà đại đạo chuẩn đề lời nói vẫn là một cái ý tứ loại chuyện này làm nhiều phương đông mấy vị thánh nhân cũng là nỡ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn qua hắn nữ hoa cười nhạt một cái nói xem ra chuẩn đề đạo hữu đối với ta lời nói là có ý kiến vẫn là quá mức tự tin nữ hoa cái này xem thường nữ khí để chuẩn đề rất tức tối, lạnh giọng nói, cái này không nhọc nữ hoa đạo hữu lo lắng bận đạo. thế nhưng là chuẩn đề lời nói, vẫn chưa nói xong, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng âm thanh, nghe lời nói nhường châu ngồi rất xinh. một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện bên người nữ hoa, khiến người khác sắc mặt lập tức không dễ nhìn, lại là gia hỏa này. Minh Hà, chương 489, Minh Hà rất phách lối. lúc Minh Hà âm thanh xuất hiện ở đây thời điểm, tam thanh tiếp dẫn sắc mặt đều biến thành đen, bọn họ đối với Minh Hà thế nhưng là không có một chút hảo cảm, nhất là Tam Thanh. Từ đầu đến cuối chính là cùng Minh Hà có rất nhiều mâu thuẫn, về sau càng là ba người liên thủ cũng không có đánh qua nhân ra. Cái này bị ba người thế nhưng là coi là bình sinh xỉn đụng, nhất là tâm cao khí ngạo nguyên thủy thiên tôn, mỗi lần nhìn thấy Minh Hà đều hận không thể đánh nhau một trận, thế nhưng biết mình đánh không lại hắn, trực tiếp nhận độc. Nghĩ đến đợi đến chính mình trở thành thánh nhân, cùng thiên đạo cùng ở tại, lúc kia không như cũ trưởng trị Minh Hà sao. Thế nhưng là không nghĩ tới Minh Hà gia hỏa này vậy mà trở thành hôn nguyên đại la kim tiên, mà là thời gian so với mình còn phải sớm hơn mặc dù nhìn không ra cái này hôn nguyên đại la kim tiên đến cùng có bao nhiêu lợi hại nhưng mà nguyên thủy thiên tôn vẫn là sáng suốt không đi treo chọc minh hà nếu là lại náo ra một cái tam đại thánh nhân bị minh hà một cái xử lý đây thật là chuyện cười lớn vì lẽ đó bọn họ lúc này không vui nhất nên chính là minh hà ra hỏa này thế nhưng là minh hà còn không có một chút tính tự giác luôn đỡ thích đến cho bọn họ tìm phiền thoát mà sát mặt khó coi nhất đương nhiên vẫn là chủ đề minh hà vừa rồi thế nhưng là không có cho hắn một chút mặt mũi trực tiếp đối với hắn hô quát vậy mà nói mình làm cho hắn rất khó chịu ta thế nhưng là đường đường thánh nhân a Đại diện Thiên đạo quản lý Hường Hoàng, so ngươi cái này Minh Hà dã lộ không mạnh hơn. Tại chuẩn đề trong mắt những người này, Hỗn Nguyên đại la kim tiên thật đúng là so ra kém thánh nhân. Minh Hà, ngươi quá làm cản. Bần đạo làm như vậy, chính là Thiên đạo ý tứ, ngươi muốn nghịch thiên mà đi sao?" Chuẩn đề lớn tiếng nói. Chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng, trực tiếp đem chính mình cùng Thiên đạo đặt chung một chỗ, Minh Hà phản kháng chính mình, chính là ngẫu nghịch Thiên đạo ý tứ. Gia hỏa này chính là biết được dựa thế. Mà Minh Hà đứng bên người nữ hoa, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hư không, nhẹ giọng lỉ nó nói, "Thiên đạo Cảm thụ được thiên đạo lực lượng, phát giác Hồng Hoang bên trong đã rất là mỏng manh, tin tưởng Thiên Đạo đã cảm thấy được minh tộc động tác. Minh tộc vô tận đại quân đang tại hướng về Hồng Hoang chạy đến, đồng dạng Minh Hoàng Thương Lịch sẽ xuất hiện lần nữa, Thiên Đạo nhất định phải kiểm chế lại Thương Lịch, đồng thời đem minh tộc chiến hạm ngăn cản tại bên ngoài Hồng Hoang. Vì lẽ đó Thiên Đạo chỉ có thể đem chính mình lực lượng toàn bộ tập trung đến hỗn độn, cái này Hồng Hoang thế nhưng là có chút không thể chú ý lên, cái này vừa vận thuận tiện Minh Hà. Minh Hà khinh miệt nhìn một chút chuẩn đề nói, chân chính làm nghịch thiên đạo chính là ngươi chuẩn đề, bất quá Thiên Đạo hiện tại có chút phiền phức, thoát thân không ra vì lẽ đó ủy thác tòa chấp hành hắn ý chí. chuẩn đề, ngươi còn có lời gì nói? Minh Hà từ tốn nói, trực tiếp chính là đổi trắng thay đen, giả truyền thiên đạo mệnh lệnh. hắn căn bản không quan tâm. nói bậy. Minh Hà ngươi quá làm cản. chuẩn đề âm thanh kêu lên, mà những người khác cũng là nhao nhao ghé mắt, chấn kinh tại Minh Hà đắc phách, bọn họ cũng không tin tưởng thiên đạo muốn tru sát chuẩn đề, phản đối vô hiệu. vì lẽ đó, an tâm đi thôi. Minh Hà cười nhạt một tiếng, phản phất có chút tà mị. trong mắt, trên người hắn bỗng phát ra một cỗ cường đại lực lượng, bao hàm vô tận huyết sát khí tức. Giữa thiên địa phảng phất thoáng qua bầu trời sóng máu, nương tụ vô tận pháp tắc giết chóc ý chí, hướng về chuẩn đề tập sát mà đi. "Sư đệ, cẩn thận." Tiếp dẫn hét lớn một tiếng, mà chuẩn đề nhưng là khẽ mắt, hắn không nghĩ tới Minh Hà vậy mà nói động thủ tiện tay. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giống như căn bản không có đi treo chọc hắn a. Vừa rồi nhiều lắm là chính là cái vạ nữ hoa hai câu, chẳng lẽ liền bởi vì cái này muốn xử lý chính mình. "Phong tử." Quả thực là một cái từ đầu đến đuôi phong tử, khó có thể lý giải được. Đồng thời chấn kinh còn có tam thanh nữ hoa bọn họ cũng không nghĩ tới Minh Hà có thể như vậy kiên quyết, vậy mà trực tiếp độ thủ. Cái này Vu Uyêu Đại Chiến vừa mới kết thúc, Hồng Hoang một mảnh đồ thán, chẳng lẽ muốn buộc phát một lần Thánh Nhân Đại Chiến, cái kia Hồng Hoang còn muốn hay không? Cái này Minh Hà quả thực là quá làm càn. căn bản không có đem chúng ta Thánh Nhân để ở trong mắt, Đại sư Minh, chúng ta nhất định phải cho hắn biết chúng ta Thánh Nhân lợi hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi nói ra, lúc này hắn cùng chuẩn đề là một thể, Minh Hà làm như vậy quả thực là khiêu chiến bọn họ Thánh Nhân tôn nghiêm, không thể tha thứ. Kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy chưa chắc không phải mong muốn báo trước kia bị Minh Hà vũ nhục thủ, hắn thấy Minh Hà đối mặt năm đại thánh nhân hợp lực, cho dù là hắn chiến lược mạnh hơn, có nữ oa trợ giúp, cuối cùng cũng là không thể nào thắng lợi. vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm động, cổ động Lão Tử cùng đi vương Minh Hà. Lão Tử trong lòng chưa chắc không phải nghĩ như vậy, mặc dù nhìn hắn tính cách vô vi, nhưng mà nội tâm so với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm cao ngạo, đồng dạng hướng về đang suy nghĩ Minh Hà báo thù. thế nhưng là hắn cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng này lăng đầu thành, hắn càng là ưa thích tính trước làm sau, tại trâm trước chính mình có phải hay không muốn ra tay? thế nhưng là rất nhanh, hắn chính là phát giác, nữ hoa không thấy, nói cho đúng là gia nhập chiến tranh, đi giúp lấy minh hà ngăn lại tiếp dẫn, lao tử lông mày lập tức nhăn lại đến, sớm biết hai người này làm cùng nhau đi, thật là đáng chết, nữ hoa thế nhưng là thánh nhân a, lúc này cũng không thể do dự, có nữ hoa trợ giúp, chuẩn đề đơn độc một người căn bản không phải minh hà đối thủ, vì lẽ đó lao tử trầm giọng nói ra, minh hà chuyển thiên đạo ý chí, chúng ta vì thánh nhân, làm thay trời hành đạo, nói thân ảnh biến mất trong hư không, mà nguyên thủy thiên tôn nhìn qua minh hà hà giận đồng dạng cười nói, nhìn ngươi minh hà còn như thế nào phế lối đối mặt với năm đại thánh nhân vây công đảm nhiệm Minh Hà chiến lược mạnh hơn cũng chỉ có thất bại hạ tràng cứ như vậy Vu yêu đại chiến dư ba còn không có tiêu tan trong hư không chính là buộc phát cho đến tận này mạnh nhất thánh nhân đại chiến Vu cường giả yêu tộc đối mặt loại tình huống này cũng có một loại trở tay không kịp cảm giác tới bọn họ chính là lưỡng bại câu thương kết quả gặp lấy mấy đại thánh nhân tính toán cuối cùng vận mệnh bất quá là bị phân chia hết hai tộc sẽ tại hồng hoang suy sụp thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây coi là không tính là phong hồi lộ chuyện hiện tại những cái này thánh nhân nhóm chính mình bên trong đặt trước đứng lên giống như chú ý không đến bọn họ vì lẽ đó vu yêu tộc tại côn bằng cùng huyền minh dẫn dắt dưới riêng phần mình thối lui vu tộc tổn thất nặng nề tộc nhân tử vong gần như tám thành trừ hình thiên mấy cái đại vu bên ngoài mặt khác toàn bộ chết trận vì lẽ đó chỉ có thể trở về bất chu sơn bản cổ điện nghỉ ngơi lấy lại sức mà yêu tộc cũng là không sai biệt lắm thập đại yêu thánh chỉ còn lại tam cái cường đại yêu tộc đại quân tinh nhuệ đồng dạng hủy diệt hơn nữa thiên đình bọn họ cũng là không thể quay về chỉ có thể ở trong hầm hoang tìm kiếm đặc biệt phương tiên sinh tích chưa đến. Bất quá cũng may yêu tộc còn có nữ hoa cái này thánh nhân tồn tại, ngày tháng sau đó không đến mức khó như vậy qua. Còn mấy đại thánh nhân chiến tranh, cũng không phải là bọn họ những người này có thể nhúng tay, Vu yêu tộc đại chiến lâu như vậy, đám người kia lại tại phía sau xem náo nhiệt. Hiện tại cũng nên để bọn họ nếm thử cái này tư vị. Chương 490, đến từ Hỗn Độn lực lượng. Đáng chết. Cái này Minh Hà sao lại mạnh mẽ như thế? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Bởi vì hắn phát giác, cho dù là bọn họ hiện tại bốn đại thánh nhân liên hợp vây công Minh Hà, thế nhưng là vẫn như cũ chiếm không được tiện nghi ngược lại bị Minh Hà lộng chật vật không chịu nổi Minh Hà cái kia hồn nguyên đại la kim tiên lực lượng vô cùng đặc biệt ẩn chứa sát lục lực lượng vô cùng cường đại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đây không lâu cùng Minh Hà cứng rắn hàn một cái kém một chút không có thổ huyết vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ không tại chính mình khoe khoang vẫn là cùng đồng đội cùng một chỗ tại Minh Hà đi đồng thời cái kia trong lòng ghen ghét ẩn ẩn làm sùng chính là không nhìn nổi người khác tốt hơn chính mình hắn thấy Thánh Nhân không phải hẳn là do so Minh Hà cái kia gả mở hồn nguyên đại la kim tiên cường sao hiện tại đây là gì tiết ấu Mà đổi thành một bên, tiếp dẫn đối chiến nữ hoa tình huống cũng không phải quá tốt, không nên nhìn nữ hoa là một nữ nhân, nhưng thật đúng là không phải tiếp dẫn có thể so sánh. Nhất là nữ hoa nghe Minh Hà đề nghị, chém tới Lây Tam thi về sau, mới thành thánh. Về mặt chiến lược xa xa không phải tiếp dẫn dạng này hai thi thánh nhân có thể so sánh để. Tại tăng thêm tiếp dẫn vô cùng khổ bức một chút chính là, hắn tại linh bảo bên trên cùng nữ hoa hoàn toàn không so được. Nữ hoa sử dụng chính là Hồng Quân ban cho Sơn Hà xã tác đồ cùng Hồng tụ Cầu. Đều là thập đại đỉnh cấp cực phẩm tiên tiên linh bảo, so với một chút cực đạo linh bảo đều không kém một công một thủ hoàn mỹ vô khuyết, mà tiếp dẫn đâu? Nguyên là có Hồng Quân ban cho hắn cực đạo linh bảo công đức kim liên, vẫn là hỗn độn thanh liên hạt sen, so với tam thanh linh bảo đều tốt hơn. Thế nhưng lại bị đem hắn mất, rơi vào minh tộc trong tay, dung hợp vào diệt thế minh hoàn toàn, trấn áp minh tộc khí vận, tương đương với biến tướng suy yếu Hồng Hoàng Thiên đạo lực lượng. Để Hồng Quân trực tiếp không cho tiếp dẫn hoa nhã, vì lẽ đó hiện tại tiếp dẫn tại linh bảo cái này một hạng bên trên căn bản không so được, chỉ là cầm một cái một bang bang gõ. Tình huống bây giờ là tam thanh bọn họ cầm minh hà nữ hoa căn bản không có cách nào. Mà đối mặt với bốn người vây công, Minh Hà tựa hồ vẫn là lộ ra thành thơi thành thơi. Các ngươi có mấy người, liền xem như trở thành thánh nhân, chiến lực vẫn là như thế không đầy đủ à. Minh Hà từ tốn nói, lời nói ở giữa vẻ trào phúng vô cùng trói tai. Đây chính là đem bốn người kia khí sắc mặt đỏ bừng, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, ngược lại là chuẩn đề khí sắc cũng không tệ lắm, da mặt dày, căn bản không thèm để ý những thứ này. "Minh Hà, ngươi không muốn mạnh miệng, lần này còn nghĩ phép lối, không có cơ hội." Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn tiếng nói, cho dù là hiện ở loại tình huống này, Minh Hà chiến lực rất là cường đại, thế nhưng là bọn họ thân là thánh nhân, có thiên đạo lực lượng không ngừng chống đỡ. Một mực đánh xuống, bọn họ cũng không sợ, cuối cùng nhịn không được nhất định là Minh Hà, vì lẽ đó đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sức mạnh. Mà Minh Hà nhẹ giọng cười nói, phép lối. Cái kia cũng phải cần vốn liếng a. Nói Minh Hà sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không, cảm nhận được đến từ hỗn độn lực lượng. Cái kia cường đại sức mạnh hủy diệt, càng ngày càng gần, rất nhanh Minh Hà chiến hạm sẽ xuất hiện ở trong hừng hong. Cái kia Minh Hà chờ đợi thời cơ cũng liền đến liên thấy trên người Minh Hà ẩm vàng bộc phát ra lực lượng cường đại, sát lục ý chí lan tràn thiên địa, tại vô tận trong núi thây biển máu, một đạo cực lớn huyết mang thoáng qua, phóng tới Lão Tử bọn người. Huyết Trường Thần Đao, món này vô cùng phổ thông cực đạo linh bảo, tại Minh Hà trong tay bộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng, chạm phá hư không thiên địa, tản ra khiếp người lực lượng đánh phía Lão Tử bọn họ. Mà cảm nhận được một kích này lực lượng cường đại, Lão Tử bọn họ lập tức kinh hãi, nếu như bị trực tiếp đánh chúng lời nói, bọn họ sẽ trọng thương, vội vàng tế ra chính mình linh bảo. Lão Tử âm dương đồ lực phòng ngự mạnh nhất, đem chính mình tầng tầng bảo vệ mà nguyên thủy thiên tôn lực công kích của phá không phiên mạnh nhất, nhưng mà ở thời điểm này căn bản không có tác dụng. Thông thiên côn nô kiếm không kịp bày ra kiếm trận, chỉ có thể đồng dạng bộ phát ra phong mang cùng minh hạ ngai hãn. Chỉ có cái kia chuẩn đề thê thảm nhất, không có cực đạo linh bảo bản thân, chỉ có thể dùng chính mình thất bảo diệu thụ không ngừng soát, ý đồ đem minh hạ kiếm mang soát rơi, thế nhưng là rõ ràng không có tác dụng. Cương đại phong mang che giấu thiên địa, để hồng hoàng đều biến thành màu đỏ, tại cái kia trong ầm ầm nổ vang, song phương công kích đụng vào nhau, giữa thiên địa bộc phát ra cực lớn ba động. Tại cái này tiếng oanh kích bên trong, hai thân ảnh trong nháy mắt bay rất ra ngoài, chính là chiến lược yếu nhược một chút nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề. chuẩn đề không có cực đạo linh bảo bảo hộ, tương đối thê thảm, thất bảo diệu thụ nhánh cây đều bị chém đứt một chi, sắc mặt trắng bệnh, làm một cái một thi thánh nhân, hắn cùng minh hà trên lệnh cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. mà nguyên thủy thiên tôn mặc dù có phá không phiên bảo hộ, nhưng mà lực phòng ngự lại không có bao nhiêu, khí huyết sôi trào phía dưới, một ngụm tinh huyết phun ra, bản thân bị trọng thương. ngược lại là lao tử có âm dương đồ bảo hộ, không có bao nhiêu trở ngại, thế nhưng là sắc mặt âm trầm nhìn qua minh hà. Hắn không nghĩ tới Minh Hà chiến lược vậy mà như thế cường đại không? Bọn họ có thiên đạo lực lượng liên tục không ngừng chống đỡ, nhưng như cũng bị Minh Hà cho đánh thành dạng này, thật là mất mặt ta. Xem ra các ngươi không có phép lối tiền. Minh Hà đứng trong hư không từ tốn nói, trên thân khí thế chưa từng yếu bớt. Huyết sát thần đao trước người, tản ra hung thần huyết mang, lực lượng cường đại lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị lần công kích sau. Dạng này thế cục để lão tử mỹ mắt ngảy lên, đang đang nghĩ nên như thế nào ứng đối Minh Hà lần này lúc công kích thời gian. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía trong hư không, xuyên thấu qua cái kia vô tận hỗn độn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đang tại hướng về Hồng Hoang xông lại. Lão tử trong ánh mắt tràn ngập rung động, mặc dù cái này đạo lực lượng khoảng cách có chút xa, cảm thụ không phải quá rõ ràng, thế nhưng là phi thường cường đại không thể nghi ngờ. Đây là gì? Lão tử trong lòng chấn động vô cùng, khuôn mặt đều có chút cứng ngắc, rõ ràng đây cũng là hướng về phía Hồng Hoang mà tới. Mà mấy người khác đồng dạng là cảm nhận được cỗ lực lượng này, so với lão tử càng thêm không chịu nổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt vậy mà thoáng qua hoảng sợ. Ngoan. Nháy mắt sau đó, Hồng Hoang bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo ầm vang vang dội. Ngay sau đó chính là hồng hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới hỗn độn thai màng, bộ phát ra chói lọi hỏa diễm, vô tận chói mắt sắt thái, đem thiên địa chiếu sáng. Ngay sau đó hồng hoang chính là rơi vào một vùng tăm tối, một cỗ khổng lồ khí thể từ trong hỗn độn cuốn tới, đem bên ngoài hồng hoang hoàn toàn bao khỏa. Lao tử bọn người kinh hãi không thôi, đây là hồng hoang chịu đến công kích. Không có chút nào báo hiệu, lại là đột nhiên như thế. Bọn họ căn bản chính là không kịp phản ứng. Tại bọn họ ngốc trệ trong ánh mắt, bên ngoài hồng hoang hắc sắc lực lượng bên trong, dần dần xuất hiện từng đạo chiến hạng, hắc sắc thân hạng tản ra tính mịch lập lẫy làm cho người không lạnh mà dậy. Không lô chiến hạm phảng phất đem Hồng Hoang bao phủ, vô số chiến hạm hiện lộ ra, quần cuộn không hết. Chương 491, Minh Hà muốn giết người. Lực lượng cường đại tại Hỗn Độn thai màng bên trên vỡ ra, Hồng Hoang lập tức rơi vào hừng hực quang mang bên trong, một đạo cường đại uy thế ở trong Hồng Hoang chấn động. Cũng không phải là vậy đến tự Hỗn Độn công kích trực tiếp lực lượng, mà là hắn công kích tại Hỗn Độn thai màng lên, dành cho Hồng Hoang chấn động lực lượng. Vẹn vẹn đạo này lực lượng, đối với Hồng Hoang lực phá hoại gần như có thể so với mấy đại thánh nhân đại chiến, Hồng Hoang đại địa nhăn nức. Chỉ bất quá lúc này Hồng Hoang Kinh Lịch Vu yêu đại chiến, sinh linh sớm đã chết đi không ít, vạn rằng không có người ở, vì lẽ đó sinh linh tử vong ngược lại là thứ yếu. Trọng yếu là đối với Hồng Hoang phá hoại trình độ, đây là minh tộc chiến hạm chủ yếu mục đích. Chỉ bất quá minh tộc chiến hạm sức mạnh công kích cũng không có đánh vỡ hỗn độn thai mảng, lúc này Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng đã toàn bộ tập trung ở hỗn độn, Hồng Hoang thai mảng vô cùng vững chắc. Dựa vào những thứ này, minh tộc chiến hạm lực lượng mong muốn công phá hỗn độn, đó là căn bản không thể nào. Vì lẽ đó thiên đạo hoàn toàn có thể cảm nhận được minh giới bên trong, có một đạo lực lượng cường đại đã thức tỉnh. Hồng Hoang rơi vào hắc cám, nó hoàn toàn bị hủy diệt khí vây quanh, thấu không sáu qua cái kia hủy diệt khí, có thể trông thấy, từng tòa hỗn độn chiến hạm lộ ra thân ảnh. Bang Lãnh khí tuyệt đối với Hồng Hoang, lực lượng cường đại vẫn tại nương tụ, chuẩn bị đối với Hồng Hoang phát động lần công kích sau. Mà trong hư không lão tử bọn người hoàn toàn là chấn kinh, bọn họ chưa từng gặp qua minh tộc chiến hạm, căn bản không tưởng tượng nổi những người này là từ đâu tới. Chỉ là cảm thấy cái kia vô tận lực lượng đang không ngừng áp bách lấy Hồng Hoang, nếu như không phải có hỗn độn thai màng bảo hộ, lúc này Hồng Hoang tuyệt đối sẽ phá vỡ tới. Đây rốt cuộc là gì a? Trần Đề trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, mở mịt không còn đâu run rẩy. Hắn mặc dù là thánh nhân, nhưng mà đối mặt với loại này không biết lực lượng cường đại, vẫn như cũng là như vậy không chắc. Đáng chết. Bọn họ muốn công kích Hồng Hoang. Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng nói ra, biểu lộ gặp quỷ giống như. Cái này chính là không có nghĩ tới sự tình, Hồng Hoang chính là hỗn độn trung tâm, thực lực cường đại rất, làm sao lại có hỗn độn thế giới tới tiến công bọn họ. Hồng Hoang không đi tiến công người khác, bọn họ liền muốn cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ đến từ hắn tự thân cao ngạo, chính mình là nhu bức. Hồng Hoang càng là nhu bức. Thật tình không biết, trong hỗn độn còn có càng thêm cường đại minh tộc, đối với Hồng Hoang nhìn chằm chằm. Nào có thể đoán được, lúc này hắn hay là nghe thấy một tiếng không quá và hài thanh âm, những chuyện kia cũng không phải là ngươi hẳn là lo lắng, ngươi vẫn là quan tâm một cái chính ngươi đi. Minh Hà âm thanh lạnh lùng nói ra, khinh thường ánh mắt nhìn qua bọn gia hỏa này, còn Đường Đường thế nhân, cái này một chút sự tình liền để bọn họ chấn kinh. Hồng Hoang thật là càng ngày càng không được, lần này liền để minh tộc cầm xuống Hồng Hoang đi. Minh Hà trong lòng âm thầm nói ra, mặc dù thiên đạo rất là cường đại, nhưng mà Thương Lịch hoàn toàn có thể đem hắn ngăn chặn. Không có thiên đạo chống đỡ, Hồng Hoang căn bản không thể chống đỡ được minh tộc đại quân, Hồng Hoang đem cấp tốc rơi vào minh tộc trong công chế. Lúc kia lại nghĩ biện pháp giải quyết thiên đạo, ít nhất cũng phải đem hắn phòng ấn. Cái này cũng chính là thương lịch biện pháp. Mặc dù có khả năng thất bại, nhưng mà xác suất thành công vẫn là không nhỏ. Hoàn toàn đáng ra đánh cược. Vì lẽ đó lúc này, Minh Hà căn bản không cần thiết cùng bọn gia hỏa này khách khí, liền thấy hắn huyết thần đao lại một lần nữa bộc phát ra ầm vang lực lượng, vô tận uy thế hướng về lão tử bọn họ chém giết mà đến. Minh Hà, ngươi điên. Hiện tại là lúc nào a? Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu hét lớn một tiếng. Bây giờ ai nấy đều thấy được, bên ngoài Hồng Hoang những khổng lồ đó chiến hạm đối với Hồng Hoang nhìn trơ trơ. Hơn nữa bọn họ lực lượng mạnh phi thường, Hồng Hoang đã đến thời khắc nguy cơ. Thế nhưng là Minh Hà Ra hỏa này lại còn không đoàn kết, tiếp tục cùng bọn họ nhào bên trong sông. Đây thật là một cái phóng tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu. Minh Hà, chúng ta có mâu thuẫn gì? Chờ đến đánh bại những cái kia vượt ngoại cường giả lại nói, hiện tại liền không nên động thủ. Lão Tử cũng là trầm giọng nói ra, trong lòng bất an càng ngày càng khẩn trương lên. Hắn nhưng là nhớ tới lần trước Vũ Uyêu Đại chiến thời điểm. Minh Hà cái này không an phận giá hỏa thế, nhưng là căn bản không có cố kỵ lấy gì, chính là bắt lấy ba người bọn hắn tại đứng lên, hoàn toàn mặc kệ Hồng Hoang thế cục đến cùng như thế nào. Mà ba người bọn hắn cũng là vô cùng khổ cực bị Minh Hà đánh bại, thành Hồng Hoang chê cười, mà bây giờ chẳng lẽ Minh Hà lại muốn chơi một lần sao? Bọn họ đương nhiên không biết Minh Hà tâm tư, Hồng Hoang như thế nào hắn căn bản không quan tâm, hắn chính là muốn để Hồng Hoang loạn đứng lên. Hơn nữa mấy cái này thánh nhân tồn tại đối với Thiên Đạo mà nói là có lợi, vì lẽ đó Minh Hà nhất định phải xử lý mấy tên này. Suy yếu Thiên Đạo một phần lực lượng cho thương nghịch xuất thủ sáng tạo ưu thế nếu có thể lại đem hồng quân cho xử lý liền tốt huyết sát thần đao ngưng tụ phong mang lại một lần nữa phong tới lao tử bốn người nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề thân chính là trọng thương suy yếu ngăn cản minh hà lực lượng mà lao tử cùng thông thiên đồng thời tế ra chính mình cực đạo linh bảo âm dương đồ hoàn toàn mở rộng ra bảo hộ lấy nguyên thủy thiên tôn cùng với chuẩn đề thông thiên đã đạt được thời gian để hoàn thành chính mình trận pháp quân nô kiếm trận lực lượng tại cực đạo linh bảo bên trong cơ hội không thể chống đối huyết sát thần đao uy thế hoàn toàn đánh vào mấy người trên thân lực lượng cường đại khuyết tán ra đến nhưng mà có vừa rồi cái kia Minh tộc chiến hạm công kích, bọn họ lực lượng lại là không tại như vậy dễ thấy. Dưới tình huống như vậy, Minh Hà mặc dù có thể đem mấy người đánh bại, nhưng mà cần không ngắn thời gian, mà Thương Địch chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ. Hắn nhất định phải đem mấy người này xử lý, cho Thương Địch trở lại hai không cơ hội. Huyết Sát Thần Đao lực lượng cùng Âm Dương Đồ Côn nô Kiếm trận không ngừng đối kháng, mà lúc này đây Lão Tử đột nhiên phát giác Minh Hà trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang. Hắn trong nháy mắt có dự cảm không tốt, lớn tiếng đối với Thông Thiên nói, không được, cẩn thận. Nhưng mà Lão Tử lời mới vừa vừa nói xong. Âm Dương Đồ bên trong chính là truyền đến một hồi lực lượng khổng lồ, Lão Tử cảm giác pháp tắc giết chóc trong thân thể dung chuyển ra, Âm Dương Đồ phòng ngự hoàn toàn bị phá vỡ, Lão Tử trong nháy mắt trọng thường, mà thông thiên tình huống càng là không tốt, Côn Ngô kiếm trận phá toái, thân thể bay ngược mà đi. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ nhìn qua Minh Hà, phát giác bên cạnh hắn trừ huyết thần đao càng là nhiều một kiện hắc sắc đại kỳ, phảng phất tản ra vô tận gợn nước ba động. Trong đầu của bọn họ trong nháy mắt thoáng qua một cái tên, Phương Bắc Huyền Nguyên khống thủy kỳ, Lão Tử trong ánh mắt tránh lộ ra kinh hãi, hắn không nghĩ tới món bảo vật này vậy mà rơi vào Minh Hà trong tay nhưng vẫn không có lấy ra qua. Nhưng mà, hắn biết lần này bọn họ phiền phức, nhìn xem Minh Hà tư thế, hắn nhưng là thật muốn giết người. Thật là một cái phong tử, hoàn toàn không quan tâm a. Có đôi khi lão tử thật hoài nghi, Minh Hà đến cùng có phải hay không hồng hoang bên này. Chương 492, Thương Lịch. Hồng hoang nơi này, Minh Hà đối với Tam Thanh đám người đã lấy được ưu thế tuyệt đối, mà hỗn độn bên trong, minh tộc chiến hạm đồng dạng hoàn toàn đem hồng hoang vây quanh. Bên ngoài hồng hoang đã phủ đầy vô số minh tộc chiến hạm, vô tận uy thế hướng về hồng hoang miên ép mà đi. Nếu như không phải Thiên đạo đem chính mình lực lượng giao phó hôn độn thai màng, Hồng Hoang đã sớm không phải cái dạng này. Mà bây giờ kết thúc đợt công kích thứ nhất minh tộc chiến hạm, đình trệ xuống, ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị lần công kích thứ hai. Mà hôn độn thai màng mặt ngoài có thể tinh tưởng trông thấy, từng tầng từng tầng lực lượng vô hình truyền ra, đem nguyên bản bị minh tộc đánh vỡ chỗ tu bổ. Thiên đạo lực lượng không ngừng gia cố, nó rất là tin tưởng, một khi nhượng cái này, minh tộc chiến hạm xông vào Hưng Hoang, cái kết chính là không thể tưởng tượng hậu quả. Lúc này Hưng Hoang vừa mới kinh lịch vu yêu đại chiến, Hưng Hoang sinh linh thương vong gần như 9 phần 10. Vô Yêu hai tộc tử thương hầu như không còn, Hồng Hoang nội tình tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có thể nói Minh tộc chính là thừa cơ hội này đến, Hồng Hoang khí vận trôi đi mất, để thiên đạo lực lượng đều không thể tránh né sinh ra suy yếu. Đây là cơ hội tốt nhất, mặc dù không cách nào cam đoan nhất định thành công, nhưng mà trong Hồng Hoang còn có đến từ tử vong thâm viên lực lượng. Tại dưới tình huống như vậy, Minh tộc đối với Hồng Hoang đã bày ra mọi mặt công kích. Mà hỗn độn bên trong, dẫn theo Minh tộc đại quân chính là một chiếc cực đạo chiến hạm, bên cạnh chính là gần 10 chiếc cực phẩm hồng ngưu hạm, cùng với vô số những chiến hạm khác, đem Hồng Hoang hoàn toàn bao quanh. Mỗi trên một chiếc chiến hạm đều là ngưng tụ lực lượng cường đại, chuẩn bị lần công kích thứ hai, nhất là cái kia cực đạo hồng nông hạm bên trong, càng là tản ra tiên thiên chí bảo cường đại huy thế, bản cổ phiên phá vỡ minh ngông, chạm phá hỗn độn, chính là bản cổ mở hồng hoàng khai thiên chí bảo. Đông dạng bị Minh tộc mang tới, gia nhập tiến công hồng hoang trong chiến trận, phía trước công kích chính là có bản cổ phiên lực lượng. đáng tiếc thiên đạo lực lượng quá mức cường đại, bọn họ vẫn không có đánh vỡ hỗn độn thái màng. Cực đạo hồng nông hạng bên trong, tam đại thân ảnh yên tĩnh làm u minh vương toát lên, toàn bộ là người khoác hắc sắc vương. Đạm nhiên ánh mắt nhìn qua cái kia hẳn là mỹ lệ vô tận Hằng Hoang. Chỉ bất quá bây giờ lại là tràn đầy tàn phá, Vu yêu đại chiến khói lửa còn không co tan hết, bây giờ đem lần nữa gặp phải minh tộc đại quân tiến công. Hằng Hoang tại thiên đạo trong tay càng ngày càng không được. Cùng hồi đó khai thiên thời điểm, lại có bao nhiêu phân biệt. Thiên tà Minh Vương cười nhạt một cái nói, hắn là thật trướng mắt hiện tại Hằng Hoang, nếu như không phải Hằng Hoang thiên đạo lực lượng coi như cường đại lời nói, Hằng Hoang thật không tính là hỗn độn trung tâm. Luận đến hồn hoa chỉnh độ thậm chí liền một chút hỗn độn thế giới đều vô pháp so sánh, huống chi là minh giới. Hoàn toàn là tàn phá không chịu nổi. Nhớ tới trước kia Minh tộc thống trị phía dưới Hồng Hoang, đó là cỡ nào cường thịnh, thế nhưng là bây giờ đâu. Liên tục không ngừng chiến tranh không ngừng tiêu hao Hồng Hoang nguyên khí, phát triển căn bản không thể nào nói đến, mà ở trong đó không thể phủ nhận, có Minh tộc quan hệ rất lớn. Vì lẽ đó, Hồng Hoang nên trở lại ta Minh tộc trong tay. Bất tử Minh Vương trầm giọng nói ra, Hồng Hoang chính là Minh tộc mỗi giờ mỗi khắc không muốn chinh phục thế giới. Đã từng nói là thuộc về Minh tộc, thế nhưng là độ vì Hồng Hoang Thiên Đạo thức tỉnh, Minh tộc không thể không rời khỏi Hồng Hoang, đây cũng là trở thành Minh tộc trong lòng bóng mờ chứng ngại trở thành minh tộc vinh quang bên trong một khối điểm lẫm tấm, vì lẽ đó nhất định phải đem hồng hoang một lần nữa đoạt lại. Hoang Liên muốn tới, lần nữa đánh ra công kích. Thôn Tiên Minh Vương trầm giọng nói, Thiên đạo không phải bọn họ có thể đối kháng, chỉ có thể lấy được thương nghịch xuất hiện. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là kiềm chế lại thiên đạo lực lượng, vì thương nghịch sáng tạo ưu thế, sau đó tại thương nghịch cùng thiên đạo đại chiến quá trình bên trong, công phá hồng hoang. Thôn Tiên Minh Vương mệnh lệnh phía dưới, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng minh tộc chiến hạng, toàn bộ bộ phát ra ầm vang lực lượng, vô luận là cực đạo chiến hạng, vẫn là trung phẩm chiến hạng. Ngưng tụ tập cùng một chỗ lực lượng đủ để tùy tiện hủy diệt một cái đại thế giới, chúng chi còn có bản cổ phiên như thế, vô tận hắc sắc lực lượng đem hồng hoang bao khỏa, thế giới biến thành một vùng tăm tối, mà lúc này đây hỗn độn thai mảng phía trên lại là bộ phát ra một trận bao mang, thiên đạo lực lượng lan ra, không ngừng ngưng tụ ngăn trở Minh tộc công kích, trong hư không truyền đến phá toái âm thanh, chính là hỗn độn thai mảng không chịu nổi lực lượng hủy diệt không ngừng mà phá toái, nhưng mà ngay sau đó liền bị thiên đạo chữa trị tốt. Song phương lực lượng chính là vây quanh đạo này hỗn độn thai mảng không ngừng đối kháng, mà hồng hoang bên trong lại bởi vì bọn họ đối kháng xuất hiện đại hỗn loạn cứ việc có thiên đạo bảo hộ, thế nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không toàn bộ Minh Tộc lực lượng xâm nhập vô tận đại địa trầm luân, thiên địa vỡ nát, có thể tránh thoát tràng thai nạn này chỉ có những cái kia đại năng mà thôi. Thiên đạo phản vệ rất lợi hại, chúng ta áp lực rất lớn a. Thiên Tà Minh Vương trầm giọng nói ra, mà lúc này đây cho dù là bọn họ ngồi cực đạo chiến hạm đều là kịch liệt chấn động đứng lên, hoàn toàn là tới từ thiên đạo lực lượng ba động. Nếu như không phải ba người bọn hắn vẫn truyền thâu lực lượng lời nói, e rằng cái này một chi hạm đội trong khoảnh khắc liền sẽ bị thiên đạo đánh tan. Một thiên đạo lực lượng quả nhiên cường đại. Thôn Thiên Minh Vương trầm giọng cảm thanh nói: Thiên đạo cảnh lực lượng là bọn họ rất khó dò hỏi. Cho dù là bọn họ hiện tại đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cảnh giới, thế nhưng là trước mặt Thiên đạo vẫn như cũ là như vậy không đáng chú ý. Dữ Minh tộc chiến hạm không bị đánh tan liền đã không sai, mà liên tại cái này hàn tộc chiến hạm chấn động, Thiên đạo phản kháng càng ngày càng, càng cường đại thời điểm, hỗn độn bên trong lần nữa buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, thấm vào vô tận hủy diệt chi ý, toàn bộ hỗn độn đều biến thành hắc ám lực lượng, vô số hư không vỡ ra, hoàn toàn bị hủy diệt khí an ổn, cường hành ba động quét sạch. Âm vang đánh vào hỗn độn thai màng phía trên, hùng hoang run rẩy, thiên địa vỡ nát. Mà hỗn độn thai màng phản phất giống như màng mỏng bình thường, trong nháy mắt bị đè xuống. Tam đại minh vương cảm giác chính mình áp lực lập tức buông lỏng, biết tiếp xuống sự tình liền cần bọn họ nhún tay. Minh hoàng thương lịch xuất hiện, cương đại lực lượng hủy diệt đánh về phía hùng hoang, mà thiên đạo cảm nhận được thương lịch khí tức, phản phất cũng là hoàn toàn vẫn nộ bình thường, nương tụ vô tận uy thế cùng thương lịch đối kháng đứng lên. Bên ngoài hùng hoang hỗn độn trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại hất động, phun ra nuốt vào lấy vô biên khí tức, phản phất có thể sẽ dứt hết thảy mà tại càng xa xôi hỗn độn, bởi vì bọn họ đối kháng mà dẫn đến càng nhiều hư không hấp động dần dần hình thành. Mà cực đạo hồng mông hạm bên trong, Tam đại minh vương nhìn xem tình huống như thế nào, biết bọn họ cần phải đi làm một chuyện khác. Thôn Thiên Minh vương trầm giọng nói, "Công phá Hưng Hoang." Ngắn gọn mà trực tiếp mệnh lệnh, minh tộc vì lần này hành động đã diễn luyện vô số lần, minh tộc chiến hạm trong nháy mắt động đứng lên. Lại về phía Hưng Hoang. Chương 493, thủng trăm ngàn lỗ Hưng Hoang. Công phá Hưng Hoang. Vô cùng đơn giản mệnh lệnh, lại ẩn chứa vô tận sát ý. Minh tộc loại kia bỏ qua hết thảy bá khí tại một câu nói kia bên trong hiển lộ không bỏ sót. Hồng Hoang cường đại rõ như ban ngày, thế nhưng là không có thiên đạo Hồng Hoang lại là không chịu nổi một kích. Minh tộc cần làm chính là công phá Hồng Hoang, chặt đứt thiên đạo cùng Hồng Hoang căn cơ, dần dần suy yếu thiên đạo lực lượng. Để Thương Lực có thể đem thiên đạo phong ấn, đây cũng là Minh tộc thắng lợi. Tại thôn Thiên Minh Vương mệnh lệnh dưới, hết thảy Minh tộc chiến hạm ầm vang hướng về Hồng Hoang chạy tới, không có tuân theo Minh tộc quá tính, lưu lại một nửa chiến hạm tại hỗn độn, căn này không cần thiết. Toàn lực ứng phó đại chiến, công phá thiên đạo lực lượng bảo hộ lấy hỗn độn thay màng. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm tản ra tối tâm lộng lây, băng lánh mà sắc bén, bỏ qua không gian khoảng cách, trong khoảnh khắc phóng tới hồng hoang, một mảnh đen tuyền, hoàn toàn phủ kín ở hồng hoang phía chân trời. Mà tại hỗn độn bên trong, thiên đạo lực lượng căn bản không cách nào rút lui, đến ngăn trở cái này mình tộc chiến hạm, bởi vì một đạo thân ảnh màu đen yên tĩnh chiến lược tại trong hỗn độn. Trong mắt màu đen băng lánh nhìn qua hồng hoang, tĩnh mịch đồng dạng đạm nhiên 54 không có chút nào tình cảm, bỏ qua hết thảy ba động. Cho người ta cảm giác chính là hết sức huyễn, phản phất chỉ là một cái bóng mờ, hắn chân thân tồn tại ở phương xa nhưng cũng lại là chân thực tồn tại. Thương lịch, lần này hùng hoàng đại chiến hắn nhất định phải đến đây, đem thiên đạo lôi kéo dài ở, hắn còn không có chân chính bước vào thiên đạo cảnh, chấn sát thiên đạo rất khó khăn, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Không phải vậy bỏ qua lần này cơ hội, minh tộc lại cần chờ rất lâu mới có thể động thủ với hùng hoàng. Trong lúc đó có cái gì bất ngờ biến hóa, ai cũng không biết. Thương lịch đứng trong hư không, câu ngạo bá khí, thiên địa chúng sinh, hôn độn vạn hoàng giả, hắn yên tĩnh nhìn chăm chú bên ngoài hùng hoàng thiên đạo. Cái kia một cố lực lượng rất là cường đại, cho dù là phía trước minh tộc chiến hạm công kích cũng căn bản không có đem thiên đạo lực lượng suy yếu bao nhiêu, lương tụ vô thượng uy thế bao trùm hùng hoang ngăn cản lấy minh tộc chiến hạm tiến lên, mà trọng yếu nhất lực lượng vẫn là đặt ở thương lịch bên này. xem ra nó cũng là mạnh lên một chút ta. thương lịch từ từ nói, thâm thúy trong ánh mắt chỉ có bình thản. hùng hoang mặc dù chiến loạn không ngừng, khí vận trôi đi mất rất nghiêm trọng, nhưng mà thiên đạo phảng phất có biện pháp bình thường, mặc dù vẫn như cũ sẽ chịu ảnh hưởng, lại đem ảnh hưởng này xuống đến ít nhất. vì lẽ đó lúc này thiên đạo so với một lần trước hai người động thủ thời điểm càng mạnh hơn, chỉ bất quá thương lịch sẽ chỉ càng mạnh hơn. Hắn đi tới Thiên đạo cảnh trước cửa đã rất lâu, trên một điểm này nghiên cứu rất sâu, đã đụng chạm đến một vài thứ. Tăng thêm diệt thế đại ma lực lượng, thương lịch đối với một trận chiến này vẫn là có nắm chắc. Hai người cũng đã xem như lão bằng hữu, giao thủ vô số lần, vô cùng hiểu đối phương, lúc này căn bản không có lời gì để nói. Mặc dù giữa bọn hắn có ước định, minh tộc không được bước vào hồng hang, nhưng mà Thiên đạo cũng sẽ không nốc nốc đến hỏi loại chuyện này. Ước định chính là dùng để đánh vỡ, làm một phương lực lượng đủ để bỏ qua hắn thời điểm, cái này ước định chính là một tờ giấy lộn. Thiên đạo thương nghịch trái với điều ước đã thành thói quen hai người căn bản không cần lên tiếng, mong muốn chiếm lý chỉ có thể dùng chiến tranh đến nói chuyện. trên người thương lịch buộc phát ra cường đại lực lượng hủy diệt hướng về thiên đạo nghiền ép mà đi, không có cường đại uy thế, không có quá nhiều lực ảnh hưởng. đến loại cảnh giới này, căn bản không cần những cái kia uy thế đi tu sức chính mình, mỗi một lần động tác đều là ẩn chứa đại đạo trí lý. thương lịch công kích phản phất bình thản không gợn sóng bình thường, lại có thể trong nháy mắt hủy diệt một phương hỗn độn thế giới. mà thiên đạo lực lượng đồng dạng không đơn giản, phản phất là một hồi vô hình ba động, chấn động ra vô tận đạo vận, tại bên ngoài hùng hoang hình thành một đạo cát trở. Cùng thương địch lực lượng bình tĩnh đối kháng, nhưng mỗi một lần đối kháng nhưng lại là nguy hiểm hết sức. Trong hỗn độn chiến tranh ngăn cản không hồng hoang phát triển, cứ việc Minh Tộc lực lượng thẩm thấu vào hồng hoang, khiến cho hồng hoang đại địa hủy diệt, vô số sinh linh tử vong. Nhưng mà đối với Lão Tử những cái này Thánh Nhân tới nói, ảnh hưởng lại là có hạn. Chỉ bất quá bọn họ tình huống bây giờ thế nhưng là có chút không tốt lắm, bởi vì Minh hạ cái này phong tử căn bản không để ý tới hiện tại đến cùng là gì tình huống, quyết định bọn họ muốn xử lý bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề là thật có chút sợ. Bọn họ từ Minh Hà trong mắt nhìn thấy trắng trợn sắc ý, không mang theo che giấu loại kia. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Minh Hà sẽ đối với bọn họ như thế đại sắc ý, nhưng là bây giờ lại phải bảo tồn chính mình. Minh Hà, ngươi thật muốn động thủ. Nhìn xem hiện tại Hồng Hoang là gì tình huống. Hồng Hoang cần chúng ta." Lão tử trầm giọng nói ra. Minh Hà cường đại vượt quá hắn dự liệu, hơn nữa còn có Cực Đạo Linh Bảo Phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, bốn người bọn họ liên thủ vậy mà cũng không phải là đối thủ. Hiện tại chỉ có thể hiểu lấy động tình lấy lý. Nhưng mà Minh Hà tâm tư cũng không phải bọn họ có thể đoán được. Chỉ có đem mấy tên này xử lý, thiên đạo lực lượng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn suy yếu một bộ phận. Vì lẽ đó bọn họ chắc chắn phải chết. Cần các ngươi? Quá để ý mình. Toa cũng mặc kệ hồng hoang như thế nào, các ngươi lại phải chết." Minh Hà từ tốn nói, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng. Mà lao tử bọn họ minh bạch, Minh Hà chém giết bọn họ tâm tư vô cùng kiên định, trong lòng sợ hãi càng thêm mê mẩn so. Không mang theo dạng này chơi đi, chúng ta cũng không có đưa ngươi như thế nào a? Làm sao lại có thể chơi bัง đầu? Minh Hà, người cũng không nên quên, Hồng Hoang còn có lão sư tồn tại. Ngươi nếu là dám động thủ, lão sư là sẽ không bỏ qua ngươi. Chuẩn đề kinh thanh hô, lúc này Hồng Quân trở thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, hy vọng có thể cho Minh Hà kiên kỵ. Nhớ kỹ lần trước, Minh Hà muốn xử lý Tam Thanh, cũng là Hồng Quân nhúng tay, Minh Hà mới có thể dừng tay. Nói đến Minh Hà cũng là kiên kỵ lấy Hồng Câu, mà Hồng Quân cũng là trở thành bây giờ Tam Thanh trong lòng bọn họ dựa vào, lại là vẫn ngưng trọng như cũ sắc mặt nhìn qua Minh Hà, lại là hiếu kỳ, Hồng Hoang cũng đã thành dạng này, Minh Hà càng là muốn xử lý bọn họ. Tại sao Hồng Quân còn không có xuất thủ? Câu nguyện Hồng Quân mau mau xuất hiện. Mà đổi thành một bên, nữ hoa đồng dạng sắc mặt có chút lo nghĩ nhìn qua Minh Hà, nàng không biết Minh Hà tại sao như thế kiên định muốn giết mấy người này. Nhưng mà Hồng Quân cường đại nàng cũng là rất rõ ràng, đồng dạng lo lắng, Hồng Quân sẽ xuất hiện đem Minh Hà trấn áp. Nhưng mà đối với cái này, Minh Hà lại là không có chút nào để ý, đối với lão tử cười lạnh nói, "Hồng Quân, hắn vẫn là trước cố kỵ chính mình đi." Mà Minh Hà lời mới vừa vừa nói xong, tại Nam Hoang đại lục, một đạo cuồng bạo lực lượng ầm vang dựng lên, đầy trời hủy diệt khí cuốn tới. Mà tại Nam Hoàng cái kia vô tận hủy diệt khí bên trong, từng đạo thân ảnh màu đen, từ từ vong thâm nguyên bên trong đi tới. Chương 494, ai là đồng đốc? Đó là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ kinh hãi nhìn qua Nam Hoàng, cái kia vô tận hủy diệt khí lan tràn hồng hoàng, cường đại uy thế quét ngang hết thảy, toàn bộ thiên địa đều tại run lên bẩy. Hắc sát khí thể buộc phát ra, phản phất một mảnh mây đen, cấp tốc hướng về hồng hoàng bào trùng tới. Mà tại cái này hủy diệt khí bên trong, từng đạo thân ảnh màu đen đi tới, toàn thân bọn họ bị áo bào màu đen che giấu, thấy không rõ khuôn mặt lại rõ ràng cảm nhận được thân thể kia bên trong lẫn chứa lực lượng cường đại. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể làm cho hư không chấn động, vô biên khí thế hủy diệt, càng là tản ra một cỗ nhật tự nhiên hơi thở, phảng phất những người này chính là là tới từ thời đại hoang cổ. Nhưng trên thực tế, bọn họ vị trí niên đại càng thêm lâu dài, chính là Hồng Hoang khai thiên mới bắt đầu nhóm đầu tiên sinh linh, man thú còn không có diệt vong. Thời đại kia được xưng là man hoang thời đại. Bọn họ chính là minh hoang bất tử quân đoàn. Minh tộc ban sơ quân tay sai. Từ man hoang tồn sống đến bây giờ, kinh lịch lần lượt đại kiếp Bất tử quân đoàn sớm đã trở thành tử vong hóa thân. Vô số chiến sĩ tử vong, lại có vô số chiến sĩ bổ sung đi vào, hắn vẫn như cũng là trung thành nhất tại minh tộc lực lượng, vì minh tộc chấn thủ tử vong thâm viên. Mà lần này càng là làm tử vong thâm viên xuất chiến hồng hoang chủ lực, tuyệt cường lực lượng lần nữa buông xuống cái này hồng hoang. Hết thảy đều biến không giống, áo bào màu đen bên trong lộ ra một đôi hở hướng đôi mắt, nhìn qua cái này gần như bị hủy diệt hồng hoang, nó biến hóa thật sự là quá lớn. Đã từng hồng hoang tại minh tộc thống trị bên trong là cường thịnh như vậy, thế nhưng là bây giờ hết thảy đều biến, thậm chí biến liền man thú thời kỳ cũng không bằng. Hồng Hoang sẽ tái nhập hoàng thống trị bên trong. Thanh âm trầm thấp truyền ra, lại lộ ra cùng nhiệt. Hắn là Minh Mụt, bây giờ bất tử quân đoàn đại thống lĩnh. Mà tại thời đại hoang cổ, hắn còn có một cái tên, chính là Ma huyên Lão Tổ, Minh Tộc Trinh Chiến Hồng Hoang. Cái thứ nhất đi nương nhờ Minh Tộc Hồng Hoang cường giả. Những năm gần đây, theo Minh Hoang cường giả vẫn lạc, hắn cũng trở thành bất tử quân đoàn đại thống lĩnh. Dùng cái kia Hôn Nguyên Kim tiên cảnh giới viên mãn, vì Minh Tộc Trấn Thủ tử vong Thanh Nguyên, công chiếm Hồng Hoang. Theo Ma Thuyên Lão Tổ một tiếng mệnh lệnh. Phía sau hắn vô số bất tử quân đoàn chiến sĩ ngẩng cái kia sắc bén ánh mắt, hướng đi cái kia tàn phá không chịu nổi mên nông hồng hoang. Hắc sát lực lượng hủy diệt không ngừng tràn ngập, hướng về toàn bộ hồng hoang khuyết tán, mà thiên đạo pháp tắc bởi vì bị thương lịch kiểm chế lấy, tại hồng hoang có thể nói là liên tục bại lui. Bất tử quân đoàn càng nhiệm vụ trọng yếu hay là muốn tiếp ứng minh tộc chiến hạm tiến vào hồng hoang, suy cho cùng bằng vào bất tử quân đoàn lực lượng, mong muốn hoàn toàn chiếm lĩnh hồng hoang, có chút không thực tế. Mà trong hồng hoang, Nguyên Thủy Thiên tôn bọn người trợn mắt ốc mồm nhìn qua đây hết thảy, bọn họ không cách nào tưởng tượng những thứ này khủng bố quân đội là từ đâu tới. Thiên đạo còn tại trong hỗn độn ngăn trở những cường đó đại chiến hạm xâm lấn, làm sao lại bị người ta từ bên trong cho tấn công vào tới? Hai mặt giao công, chỉ có tiếp dẫn cùng chuẩn đề minh mệnh, suy cho cùng có cái kia một đoạn đặc thù kinh lịch, mặc dù là một đoạn rất chuyện kinh khủng, bọn họ không muốn suy nghĩ, nhưng mà không thể phủ nhận chuyện kia sát thực mở rộng bọn họ tầm mắt, để bọn họ biết bên ngoài hùng hoàng còn có cường đại cỡ nào lực lượng, còn có ký ức chỗ sâu cái kia ngồi tại hắc sắc vương tòa lên, cầm trong tay chùm lớn, cao ngạo hết sức nam nhân, tịch diệt minh vương. Tựa hồ liền Hồng Quân đều sẽ không coi vào đâu chẳng lẽ người kia cũng xuất hiện. Cái kia Hồng Quân còn như thế nào cứu bọn họ? Chuẩn Đề nghĩ như vậy, sắc mặt không khỏi hoàn toàn trắng bệch, chẳng lẽ hôm nay thật muốn bị Minh Hà cái này phong tử cho xử lý. Ngay sau đó Chuẩn Đề chính là nghe thấy một tiếng tiếng hoan hô, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh, lão sư tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua Minh Hà trong ánh mắt phảng phất là buông lỏng một hơi, Hồng Quân xuất hiện, Minh Hà căn bản không thể nào lại giết bọn họ. Mà cái kia Nam Hoang khủng bố đại quân, mặc dù lợi hại, nhưng mà tuyệt đối không phải Hồng Quân đối thủ, sự tình tự hồ cũng có thể giải quyết chỉ có chuẩn đề nhìn xem hắn trong ánh mắt lóe lên một tia đáng thương, sự tình căn bản liền không phải như vậy. Toa nói qua, lần này liền xem như Hồng Quân đến, cũng cứu không được các ngươi. Minh Hà cũng không nguyện ý lại đi nói nhảm, trước đem mấy tên này cho xử lý lại nói. Ngược lại Hồng Quân nơi đó có tịch diệt Minh Vương kéo lấy hắn đâu? Mà Minh Hà lời nói dừng ở tiếp dẫn chuẩn đề trong thay, lại là như vậy hoảng sợ, bọn họ tất cả mọi người bị thương nặng, căn bản không phải Minh Hà nữ ba đối thủ. Minh Hà muốn hạ sát thủ, bọn họ trốn đều không thể trốn. Minh Hà đạo hiếu, không nên động thủ, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Tại sao phải khổ như vậy? Bước bắt đầu? Bần đạo sau này nhất định. Trần Đề khoác lác hết bài này đến bài khác, gần như cầu xin tha thứ tư thái đối Đại Minh Hà. Hắn nhưng là biết mình mạng nhỏ liền muốn khó giữ được, cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị lang đó tử. Chỉ cần có thể còn sống sót, cầu xin tha thứ lại có thể tính được gì a? Trần Đề ra mặt đã sớm hổ không biên giới. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lão tử ba người trợn mắt ốc mồm nhìn xem Trần Đề, không nghĩ tới gia hỏ này, vậy mà như thế không biết xấu hổ. Quả thực là mất hết bọn họ thánh nhân mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tức sắc mặt đỏ lên. Tại hắn nghĩ đến, Hồng Quân liền muốn xuất hiện. Minh Hà cầm bọn họ không có cách nào có thể sức lực làm à? Đồ hổn trướng, mất hết chúng ta thánh nhân mặt mũi, hồi đó liền không nên thoái vị của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí giận dữ nói, đồng thời nhìn về phía Minh Hà, trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích dí vị, có hồng quân nút trong bóng tối nhìn xem đây hết thảy, hắn không tin Minh Hà có thể như thế nào? Có chuyện ngươi đến giết ta à? Căn bản không có trông thấy chuẩn để cái kia đồ ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lúc này Minh Hà khoe miệng lộ ra một đạo kinh ngạc mỉm cười, tới chính là muốn giết chết mấy người này, liền từ Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu ra tay đi. Đông nhiên ở giữa, Minh Hà thân ảnh biến mất trong hư không, tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt trắng bệ một mảnh. Lão tử cùng thông thiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, căn bản không thể tin được. Cẩn thận, né tránh. Lão tử sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, mong muốn tế ra âm dương đồ bảo vệ được Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng là thân đã bị thương nặng, động tác chậm một bước, đã muộn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này vẫn là một bộ mù tị không biết biểu lộ, cao ngạo khệ miệng nhếch lên, phản phất liệu định Minh Hà giết không hắn giống như. Trong lòng hắn, Hồng Quân nhất định sẽ kịp thời xuất hiện, suy cho cùng hắn nhưng là thánh nhân, quan hệ trọng đại liên quan đến lấy toàn bộ hồng hoang hồn định. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt lưu lại không thể tin. Hắn chỉ là liền thấy trước mắt hai đạo bạch sắc quang mang thoáng qua, ngay sau đó chính là sát lục lực lượng quét sạch toàn thân, thiên địa phảng phất một mảnh lay động. Nguyên thần càng là phảng phất bị xé nứt bình thường, đau đớn hết sức, thế nhưng là chậm rãi hắn lại là không cảm giác. Trước mắt càng là gì đều không nhìn thấy. Chương 495, Trảm Tam Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn chết. Thi thể đổ trong hư không, mặt ngoài không nhìn thấy một chút vết thương, trong ánh mắt còn lưu lại nồng đậm hoảng sợ không thể tin được, hắn đến chết cũng không có minh mạch. Tại sao thực có can đảm giết hắn, chẳng lẽ không sợ Hồng Quân trả thù sao? Tại sao Hồng Quân tại tính mạng hắn thời khắc cuối cùng chưa từng xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ, thế nhưng là đã không có cơ hội. Minh Hà sát lục lực lượng trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn, huyết đục kinh mạch trong nháy mắt bị xoắn ắt. Quan trọng hơn là hắn nguyên thần đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một cái sắc không đổ trong hư không. Cứ việc nơi xa minh tộc động tác rung khấp hùng hẳng, thế nhưng là tại trong mắt những người này, thế giới lại là an tĩnh như vậy tất cả mọi người là mắt tròn tròn kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua trước mắt nguyên thủy thiên tôn ngốc rơi hắn chết thật lao tử cùng thông thiên rất không thể tin được dù sao cũng là vô số năm huynh đệ cứ như vậy chết ở trước mặt mình hơn nữa bọn họ thế nhưng là thánh nhân a nguyên thần ký thác tại thiên đạo bất tử bất diệt tồn tại a làm sao lại chết a thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới bây giờ thiên đạo lực lượng hoàn toàn bị thương nghịch cùng minh tộc chiến hạm kiềm chế có thể cấp cho bọn họ bất tử lực lượng vô cùng có hạn mà lúc minh hà lực lượng đạt tới cái này hà độ bọn họ sẽ không còn là bất tử tồn tại Thiên đạo lực lượng căn bản không thể so bên trên Minh Hà sát lục lực lượng, mà tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt trắng bệnh, Nguyên Thủy Thiên tôn chết cho bọn họ rất đại chấn động, thánh nhân không phải bất tử tồn tại, như vậy vận mệnh bọn họ đâu? Hiện tại phảng phất đã trưởng khống tại Minh Hà trong tay, chuẩn đề cảm giác chính mình ra mặt vẫn là quá mỏng, cầu xin tha thứ còn chưa đủ a, để quỳ liếm a. Nữ oa môi đỏ hơi hơi trương cái hàm, trong đôi mắt đẹp đồng dạng lóe ra không thể tin được, Minh Hà thật sẽ Nguyên Thủy Thiên tôn cho giết, đây hết thảy đối với nữ oa xung kích thực thật sự là quá lớn, thánh nhân thực sẽ chết. Ngay sau đó chính là nghĩ đến. Minh Hà giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này không khác là đối Hồng Quân khiêu khích, Hồng Quân sẽ bỏ qua hắn sao? Nữ Oa trong ánh mắt lóe lên nồng đậm lo nghĩ. Quả nhiên, là Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi một khắc này, Hồng Hoang bên trong ầm vàng bộc phát ra một đạo tuyệt cường lực lượng, ẩn chứa thiên đạo phát tác, càng là có thể khiến người ta cảm nhận được lực lượng kia bên trong vô biên phẫn nộ. Hồng Quân lực lượng, thiên đạo thánh nhân chết, đối với thiên đạo, đối với Hồng Quân đều là một cái cực lớn tổn thương, Hồng Quân không thể nào không phẫn nộ. Vô tận thiên đạo lực lượng quét sạch Hồng Hoang, vậy mà ngạnh sinh sinh sẽ Nam Hoang hủy diệt khí cho ngăn chặn lại. Mà lão tử cùng Thông Thiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, phảng phất bừng tỉnh bình thường, trong mắt màu đỏ nhìn chăm chú Minh Hà, vô tận sát cơ thoáng hiện, bọn họ hoàn toàn kinh sợ. Minh Hà! ngươi đáng chết. Thông Thiên chạy liệu sắc mặt hét lớn một tiếng, cứ việc ngày bình thường hắn cùng Nguyên Thủy Thiên tôn lý niệm khác biệt, nhưng mà dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ a. Hai bên cùng ủng hộ đến nay, Thông Thiên cũng là rất trọng tình cảm. Còn không có đi qua hậu thế phong thần đại kiếp đối với lão tử Nguyên Thủy thất vọng. Lão tử sắc mặt tâm trầm Nguyên Thủy Thiên tôn chết, hắn nhưng là mất đi một cái trọng yếu giúp đỡ a. Minh Hạ thật đáng chết. Cảm thụ được hồng quân lực lượng bên trong phẫn nộ, lão tử kết luận Minh Hà sẽ chết tại hồng quân trong tay. Vì lẽ đó cũng là không chút do dự tế ra âm dương đổ. Bởi vậy để biểu hiện huynh đệ tình thâm, vì Nguyên Thủy Thiên tôn báo thủ. Minh Hà nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua hướng về chính mình đánh tới lão tử cùng thông thiên, nhẹ giọng nói ra, thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Đã như vậy, như vậy tòa liền đưa các ngươi đi gặp Nguyên Thủy Thiên tôn đi. Minh Hà lời nói để bên cạnh tiếp dẫn chuẩn đề cảm thấy thân lạnh lẽo, rõ ràng định cái này Minh Hà điên. Càng la liếp nhau, giải quyết lão tử cùng thông thiên về sau, liền sẽ luận đến hai người bọn họ đi vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì bởi vì hai người nhanh chân liền chạy hiện tại chỉ có hồng quân có thể bảo hộ bọn họ nơi đó mặc dù cũng không an toàn nhưng ít nhất còn có một chút hy vọng sống lao tử đối với hai người chạy trốn không rõ ràng cho lắm hắn không biết tịch diệt minh vương tồn tại lúc này hồng quân đã xuất hiện bất chính hẳn là hợp lực chém giết minh hà thời điểm sao vậy mà trước mặt hồng quân làm đảo binh mặc kệ xử lý trước minh hà có hồng quân trợ giúp minh hà chạy không lao tử tưởng tượng rất tốt đẹp thế nhưng là không đợi hắn tới gần minh hà chợt cảm nhận được tại nam hoang xuất hiện lần nữa một cỗ cường đại lực lượng Vô tận uy thế lan tràn tại Hồng Hoang, trong nháy mắt sẽ hùng quân thiên đạo lực lượng cho nghiền ép lên đi, đó là thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng, chân chính đại đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tính mịch lực lượng, làm cho Hồng Hoang cảm nhận được một cỗ vô tận bi ai. Cực lớn tiếng trung tại Hồng Hoang vang lên, phản phất là đến từ Hoang Cổ kêu khóc. Thần bí mà cổ lão, làm cho lòng người bên trong rung động, thiên địa chấn động, mà cái kia đang tại hướng về Minh Hà áp bách tới thiên đạo lực lượng, càng là để ngạnh sinh sinh bức bách trở về. Lão tử mắt trợn tròn, thông thiên thất thần. Đây là gì tiếp tố? Trong Hồng Hoang vì sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một cỗ lực lượng, đồng dạng là thánh nhân cảnh giới, tại sao cái kia đạo lực lượng lại là cường đại như thế, vậy mà có thể cùng Hồng Quân đối kháng. Nhưng mà Lao tử lại là cảm giác mình bị hố, Hồng Quân lực lượng không thấy, đi toàn lực ứng phó đối kháng tịch diệt Minh Vương. Cái này một vùng không gian bên trong chỉ còn lại mấy người bọn hắn, thành hai người tự mình đi đối mặt Minh Hà. Lao tử muốn khóc tâm tình cũng có. Lúc này hắn xem như minh bạch, tại sao tiếp dẫn chuẩn đề không chút do dự chạy trốn, nguyên lai là ngờ tới loại chuyện này, còn có Minh Hà không có sợ hai bộ dáng, nhất định cũng là biết. Thế nhưng là ta không có biết a. Hiện tại chạy trốn giống như không kịp. Minh Hà nhìn xem hai người bọn họ từ Tôn nói, Hồng Quân là không để ý tới nơi này, hai người các ngươi vẫn là an tâm đi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm bạn đi. Nói xong, Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ trong nháy mắt mà động, cường đại sát lục lực lượng phóng tới Lao tử cùng thông thiên. Lao tử trên mặt thoáng qua hoảng sợ, Minh Hà uy thế quá cường đại, hắn không khỏi nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này còn báo mối thủ gì a? Thế nhưng là Minh Hà căn bản không nghe hắn nói nhảm, trở thành thánh nhân chính là hắn sai lầm lớn nhất bỏ lỡ, không chỉ là phải bị thiên đạo khống chế càng là trở thành Minh Tộc thống trị hổng hoàng trên đường chứng ngại Minh Hà nhất định phải trừ bỏ bọn họ lực lượng cường đại ầm vang đánh vào Lão Tử cùng trên người Thông Thiên vô tận pháp tắc giết chóc trong nháy mắt xâm nhập thân thể bọn họ căn bản không có phản ứng thời gian bọn họ trạng thái trọng thương dưới đối kháng không Minh Hà một kích toàn lực Lão Tử âm thanh im bặt mà dừng đôi mắt bên trong thoáng qua u ám sinh cơ dần dần mất đi mà Thông Thiên trên mặt càng là mang theo mánh liệt không cam lòng nhắm mắt lại Tam Thanh chết Minh Hà có thể cảm nhận được Hồng Quân lực lượng càng thêm cuồng bạo Minh Hà hành vi thật là chọc giận hắn đáng tiếc Minh Hà căn bản không quan tâm. Nu Hòa nhìn nữ hoa một cái, nhẹ giọng nói ra, bị hù dọa. Cờ vờ tớ, buổi tối vẫn còn trương, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 496, Hồng Hoang Đại Chiến. Minh, Minh Hà, ngươi thật sẽ bọn họ đem giết. Nữ hoa có chút phát kinh ngạc nói ra. Hiện tại nàng vẫn là không dám tin tưởng, tam thanh chết thật tại Minh Hà trong tay, phải biết bọn họ thế nhưng là thánh nhân a. Nguyên thần ký thác tại thiên đạo, bất tử bất diệt, ai cũng cầm bọn họ không có cách nào, nhưng là bây giờ đây là có chuyện gì? Hơn nữa nữ hoa càng là chấn kinh tại phục ngất lệ. Hắn làm như vậy tuyệt đối sẽ chọc giận Hồng Quân, thánh nhân chết, đây đối với Hồng Hoang mà nói, tuyệt đối là một kiện đại sự. Nữ Hoa thậm chí có thể cảm nhận được thiên đạo lực lượng đang tại suy yếu, Hồng Quân cái kia khí thế cường đại bên trong vô biên phẫn nộ, nếu như không phải cái kia nam hoàng đột nhiên xuất hiện lực lượng ngăn trở Hồng Quân. Nữ Hoa không chút nghi ngờ, hiện tại Minh Hà sẽ gặp phải Hồng Quân tuyệt đối đại kích, thế nhưng là Minh Hà thoạt nhìn vẫn là như vậy nhàn nhã. Tam thanh tử vong với hắn mà nói, căn bản không phải sự tình đơn giản. Nữ Hoa kinh ngạc Minh Hà sớm đã đoán trước, nhẹ nhàng cười nói, cái này thánh nhân chính là thiên đạo một cái âm u vì thay thiên đạo hấp thu lực lượng dùng cũng không xấu không phải bất tử ngược lại sẽ sẽ tính mạng mình thời khắc đặt ở thiên đạo khống chế bên trong nhưng một phương diện khác thiên đạo cũng là sẽ chính mình khí vận cùng thánh nhân liền cùng một chỗ lúc thánh nhân chết đi thời điểm thiên đạo lực lượng không thể tránh né biết sinh ra suy yếu giống như là như bây giờ thẳng đến mới thánh nhân xuất hiện mới thôi nữ hoa kinh ngạc kinh ngạc ánh mắt không nói gì tam thanh chết nàng căn bản không quan tâm chỉ là có chút rung động mà thôi hơn nữa trong lòng vậy mà loáng thoáng xuất hiện một cái ý nghĩ minh hạt tại sao phải làm như vậy Hắn cùng Tam Thanh thù hận chỉ là như thế mà thôi, căn bản không đáng bước lên làm cho Hồng Quân rung động nộ phong hiểm, đi chém giết bọn họ, huống chi còn có không cựu không oán tiếp dẫn chuẩn đề, Minh Hà không phải như vậy không lý trí người. Nữ Hoa ánh mắt mịt mờ nhìn qua Hỗn Độn một cái, nơi đó vô tận chiến hạm bổ phát lực lượng cường đại, không ngừng công kích tới Hỗn Độn thai màng. Hồng Hoang đã lung lay sắp đổ, mặc dù không biết những người kia là từ đâu tới đây, lại là có cái gì nội tình, nhưng mà Nữ Hoa có một loại cảm giác, Minh Hà cùng bọn họ có quan hệ. Nữ Hoa ý nghĩ, Minh Hà cũng là đoán được một chút, hắn căn bản không có đi phản bất gì chỉ bất quá lúc này còn không phải đi cùng nữ hoa nói những khi này nàng gặp được chân chính chính mình hồng hoang đã không an toàn ngươi về trước huyết hải trận chiến tranh này không nên đứng tay minh Hà nhẹ giọng nói ra nữ hoa ở lại đây sẽ chỉ hai mặt làm khó nàng là hồng hoang thánh nhân có trách nhiệm đi vì hồng hoang chiến đấu thế nhưng là mặt khác chính là minh Hà, hơn nữa hồng hoang đã trở thành dạng này nữ hoa căn bản không cách nào thay đổi gì nói xong minh Hà thân ảnh dần dần tiêu thất hắn đuổi theo tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ chính mình nguyên thần khí tháp ở trên người thiên đạo chỉ có bọn họ năm cái thánh nhân sẽ bọn họ toàn bộ xử lý, mới có thể mức độ lớn nhất suy yếu thiên đạo lực lượng, còn có cái kia hồng quân, cũng gánh chịu lấy một bộ phận thiên đạo lực lượng, chỉ bất quá vậy sẽ phải giao cho Tịch Diệt Minh Vương. Nhìn xem Minh Hà tiêu thất thân ảnh, nữ oa cảm giác trong lòng mình cái kia suy đoán càng thêm chân thực, thế nhưng là sẽ chính mình đặt tại một cái hai tướng làm khó vị trí bên trên. Thầm than một tiếng, vẫn là quyết định mặc kệ nơi này sự tình, hiện tại Hồng Hoàng đã không phải là chính mình một người có thể thay đổi gì. Hôn độn bên trong, Thương Lịch đã cảm thấy Hồng Hoang sự tình, tam thánh chết, tiếp dẫn chuẩn đề cũng chính diện gặp Minh Hà truy sát. Chuyện này đối với Thương Lịch tới nói, hữu dụng không? Thật là có, chỉ bất quá không có mảnh liệt như vậy mà thôi, thiên đạo lực lượng thật là suy yếu một chút. Nhưng mà chỉ là mấy cái thánh nhân liền muốn để thiên đạo rơi vào tuyệt cảnh, cái kia là không thể nào, đây chỉ là vì Thương Lịch mang đến yếu ớt thế mà thôi, cũng đã đủ. Ngươi nhịn không được sao? Thiên đạo. Thương Lịch từ tốn nói, trên thân bộc phát ra lực lượng càng tăng mạnh hơn thế. Hai người chiến tranh mặc dù không có loại kia vô tận hủy diệt chẳng diện, thế nhưng là càng thêm hung hiểm, bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đi tới nơi này, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé nát hắc sắc lực lượng tụ tập ra một đạo đánh về phía trong hư không đại đạo pháp tắc nương tụ liên tiếp tại hỗn độn thai màng phía trên nơi đó có thiên đạo lực lượng đối kháng tê mà thiên đạo cảm nhận được thương lịch lực lượng đột nhiên biến mãnh liệt phảng phất phẫn nộ bình thường phát ra một đạo chói hai tiếng giống thiên đạo pháp tắc cầm vang phong tới thương lịch phảng phất thẹn quá hóa giận chỉ bất quá lúc này thiên đạo thật là phẫn nộ tam thanh chết hắn lực lượng không thể tránh né suy yếu một chút mà tại cái này cùng thương lịch đối kháng thời khắc mấu chốt mỗi một điểm lực lượng đều là vô cùng chân quý vì lẽ đó thiên đạo biến có chút điên cuồng tức giận hồng hoàng đám người kia tịnh tìm phiền toái cho mình không sao không cần phải gấp gáp còn có thời gian chúng ta sẽ từ từ chơi thương lịch cười nhạt một tiếng thân ảnh màu đen câu ngạo đứng tại trong hỗn độn lực lượng dung nhập đại đạo hắn nhưng không có trông cậy vào chính mình có thể đem thiên đạo đánh bại không có đột phá thiên đạo cảnh phía trước liền xem như có diệt thế đại ma trợ giúp cũng là không thực tế chỉ có sẽ thiên đạo cùng hồng hoàng liên hệ tạm thời chặt đứt tiếp đó đem hắn phong ấn chỉ bất quá cái này cần đại lượng thời gian mà thôi nhưng mà thương lịch hao tổn nổi hắc sắc lực lượng bị diệt tầm vang tại hỗn độn thai màng bên trên bạo liệt Thương Lịch cũng đến toàn lực ứng phó giai đoạn, thừa dịp Thiên Đạo lực lượng suy yếu cơ hội, đem hắn áp bách lại. Mà Hồng Hoang bên trong, Thiên Đạo pháp tắc lực lượng quét sạch ra, ẩn chứa vô tận phẫn nộ, để còn sót lại Hồng Hoang sinh linh rung động không thôi. Bọn họ đều cảm thụ được, cỗ lực lượng này chính là là tới từ Hồng Quân, Tam thanh chết, Hồng Quân giận, tận không thể bắt lấy Minh Hà. Nhưng là bây giờ hắn lại làm không được, bởi vì đến từ Nam Hoang cái kia một đạo lực lượng cường đại, đang tại hướng về Hồng Quân áp bách tới. Tịch Diệt Minh Vương, cực lớn tiếng chuông tại Hồng Hoang chấn động, mang theo tính minh lực lượng làm cho chúng sinh cảm nhận được bi thương mà đối với Hồng Quân tới nói, đây cũng là uy hiếp lớn lao. Tịch Diệt Minh Vương đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ tồn tại, nhưng mà Hải Câu lúc này lại không cách nào đạt được thiên đạo quá nhiều lực lượng. Tráng bại khó liệu. Hồng Quân, chúng ta đều là lão bằng hữu, cũng không cần chào hỏi, nhường chỗ ngồi đến xem thử những năm này người có cái gì tiến bộ đi." Lạnh lùng âm thanh tại Hồng Hoang vang lên, làm cho đông đảo Hồng Hoang đại năng khiếp sợ không thôi, người này vậy mà trực tiếp la lên Hồng Quân danh tự xem ra nhất định là thời đại hoang cổ thậm chí càng xa xưa lão quái vật bọn họ phát giác chính mình vậy mà từ trước đến nay cũng không có nhìn thấu thế giới này có bao nhiêu chuyện cũ bị mai táng trong năm tháng nhưng mà Hồng quân sắc mặt vẫn như cũ bình thản trở thành thiên đạo khôi lỗi tư tưởng cũng đã sơ cứng nhưng mà hắn đã từng thế nhưng là cùng thương lịch một cái cấp độ tồn tại a bây giờ lại là liền thương lịch thủ hạ đều có thể áp bách hắn cũng may mắn hắn sẽ không nghĩ những thứ này tịch diệt minh vương lực lượng trực tiếp đánh về phía Hồng quân mà trong ánh mắt tràn đầy coi thường hùng quân càng là phẫn nộ công kích tới tịch diệt minh vương Hắn nhất định phải bảo vệ Hồng Hoang. Chương 497, Hỗn Độn thai màng phá toái. Hồng Hoang đại chiến triệt để bộc phát, nó mặc dù là hỗn độn trung tâm thế giới, thế nhưng là xưa nay không từng bình tĩnh, chú định sốc này. Vừa mới kết thúc Vũ yêu đại chiến, mang đến cho Hồng Hoang tổn thương, còn không có lắng lại, hiện tại càng thêm cuồng bạo Hồng Hoang đại chiến lần nữa mở ra. Hắn không còn là Hồng Hoang nội bộ chiến tranh, mà là hỗn độn đệ nhất cường tộc, minh tộc tại xâm lược quyết trường chính mình lực lượng. Đây cũng là hết thảy Hồng Hoang sinh linh đoàn kết lại, cùng đối kháng minh tộc xâm lấn tràn diện, thế nhưng là rất khổ cực lạ. Hồng Hoang đã không có người Vũ yêu đại chiến để hồng hoang gần như mất đi tám thành sinh linh, mà còn lại không thể nghi ngờ không phải những cường giả kia đại năng, bọn họ đều là thành tinh nhân vật. Nhất biết xem xét thời thế, một phương diện khác nói, cũng là dễ dàng nhất bị trước mắt lợi ích chố gông cùng xiển xích người, ham món lợi nhỏ tiện nghi mà thiệt thòi lớn. Đối mặt minh tộc tiến công, trong lúc nhất thời vậy mà không có một người xuất thủ, suy cho cùng minh tộc cái kia cường đại cỗ máy chiến tranh tại bọn họ xem ra, quả thực là quá kinh khủng. Bọn họ ánh mắt đều là nhìn qua mấy vị thánh nhân, có dẫn đầu mới được, thế nhưng là mấy cái này thánh nhân chủ định không có cơ hội. Tam Thanh đã bị xử lý, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là đang bị trật vật truy sát. Hồng Hoang Thánh nhân nội chiến. Thế nhưng là đó cũng không phải nói những cái này Hồng Hoang các đại năng liền có thể bình yên vô sự, bởi vì bất tử quân đoàn đã tiến vào Hồng Hoang, từ Nam Hoang hướng về toàn bộ Hồng Hoang tiến quân. Nhanh chóng công chiếm mỗi một nơi, bọn họ không cầu cơ duyên gì, hiện tại Hồng Hoang cơ duyên bọn họ cũng chứng mắt, chỉ có càng mau đem hơn Hồng Hoang toàn bộ chiếm lĩnh, đoạn tuyệt thiên đạo căn cơ. Mà ở trong quá trình này, khó tránh khỏi sẽ có một chút đại năng đạo trưởng ngăn tại trước mặt, đối mặt cường cùng lắm tử quân đoàn, những người này chỉ có hai lựa chọn tử vong hoặc đầu hàng giống như là hiện tại chấn nguyên tử bên ngoài ngũ trang quán đã bị bất tử quân đoàn vây quanh mặc dù số lượng không phải quá nhiều nhưng mà tuyệt đối đều là cứng giả nguyên một đám tản ra lạnh thấu xương khí tức tử vong bộc phát ra cường đại lực lượng hủy diệt đối với ngũ trang quán không ngừng công kích mà xem bên trong chấn nguyên tử càng là lòng nóng như lửa đốt mặc dù có địa thư bảo hộ hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian thế nhưng là này thời gian sẽ không quá lâu mong muốn ra ngoài cùng những người kia liều mạng thế nhưng là hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái lại cố tình kinh sợ đây không phải là liều mạng mà là chịu chết. Cái này một chi bất tử quân đoàn thống lĩnh chính là một vị chân chính hốn nguyên kim tiên viên mãn, càng là có 10 cái hốn nguyên kim tiên hậu kỳ cường giả. Trấn nguyên tử cái này chuẩn thánh hậu kỳ gia hỏa vừa đi ra ngoài, không được cho ngược chết a. Thế nhưng là ngốc ở trong ngũ trang quán cũng sớm muộn sẽ bị bọn họ cho lọt ở. Đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì người a? Trong hốn độn tại sao có thể có cường giả như vậy a? Trấn nguyên tử sắc mặt khó coi nói ra, tâm tư cùng lúc này hổng hoàng cường giả một cái dạng. Không tưởng tượng nổi minh tộc đại quân đến cùng là từ lâu tới. Ôm cao ngạo tự đại tâm tư. Hồng Hoang chính là trong hỗn độn mạnh nhất thế giới, lại bị bất tử quân đoàn phủ đầu một kích. A, những thánh nhân đó đều là như vậy bất tranh khí, vần đạo có gì khổ thủ vương đâu. Theo hắn đi thôi. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ thở dài nói, làm Hồng Hoang đại năng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn phản bội Hồng Hoang. Thế nhưng là thật sự là thân bất do kỳ a. Cao cao tại thượng mấy đại thánh nhân đều thành cái này có thể bộ dáng, còn có thể để bọn họ thế nào? Không phải ta không có nghĩ kiên trì, mà là căn bản không đáng ta kiên trì. Hồng Hoang hết thề vì lợi ích mà tồn tại tại không tổn hại chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết có thể cân nhắc một chút hồng hoang đại nghĩa nếu không thì, liền biến đi đây cũng là hồng hoang thường thức loại kia không màng sống chết người sẽ chỉ bị người nói thành đồ nốc đó là không thích sống chung sẽ chỉ gặp xa lánh thanh thủy nhỏ vào mực nước bên trong sẽ chỉ cấp tốc biến thành đen chấn nguyên tử quy hàng minh tộc mặc dù không đến mức trợ giúp minh tộc tiến đánh hồng hoang địa phương khác thế nhưng lại đại biểu cho cái này một bộ phận hồng hoang khí vận bị minh tộc chiếm lúc tiên đạo hoàn toàn mất đi hồng hoang khí vận một khắc này chính là thương phong ấn nó thời điểm mà theo bất tử quân đoàn bước chân càng ngày càng nhiều hùng hoàng đại năng quy hàng minh tộc, đương nhiên cũng không thiếu có triển vọng hùng hoàng tử chiến loại kia. Hoàn toàn là đang đánh cược thiên đạo có thể thắng lợi, vì chính mình mưu đoạt một hồi cơ duyên, thế nhưng là bọn họ đợi không được thiên đạo thắng lợi một khắc này. Mà đổi thành một chi bất tử quân đoàn tại Ma Nguyên lão tổ dẫn dắt dưới, đi tới hỗn độn thai màng trước mặt, tại cái này hơi mỏng một đạo lực lượng bên ngoài, rõ ràng trông thấy cái kia vô tận minh tộc chiến hạm đang tại điên cuồng công kích. Thế nhưng là thiên đạo lực lượng vẫn như cũ kiên cố, hỗn độn thai màng phá toé chống đối liền lập tức là bị thủ bổ, minh tộc chiến hạm chiến sự chợt vặn. Bất tử quân đoàn liên thấy ma huyên lão tổ lạnh giọng nói, mặt khác hai vị hỗn nguyên kim tiên viên mãn cường giả lập tức đứng sau lưng hắn, ma bất tử quân đoàn những người khác ý theo vị trí này hướng về sau hàng xuống, lấy ma huyên lão tổ làm trung tâm, hiện ra một cái hình mũi khoan trận pháp. hết thề bất tử quân đoàn lực lượng toàn bộ tập trung ở ma huyên lão tổ trên thân, giờ khắc này hắn uy thế trực tiếp có thể lớn hơn hỗn nguyên la kim tiên. đương nhiên thừa nhận cường đại như thế lực lượng, ma huyên lão tổ cũng không tốt đẹp gì, sắc mặt đỏ lên, thân thể phảng phất muốn bạo liệt giống như, mà khi hắn lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng thật lớn. Ngay sau đó chính là một đạo phá toai âm thanh. Toàn bộ bất tử quân đoàn lực lượng đánh vào Hỗn Độn thai màn một chỗ vết nứt lên, thời cơ lựa chọn rất trọng yếu, thiên đạo lực lượng căn bản không bằng chữa trị. Cái kia một vết nứt trong nháy mắt mở rộng ra. Mà tại Hỗn Độn bên trong, Tam đại minh vương xuất lĩnh Hỗn Độn chiến hạm, đang không ngừng công kích Hỗn Độn thai màn, hết thể chiến hạm lực lượng mới bình tập trung ở một chỗ. Thế nhưng là hiệu quả vẫn như cũ không lý tưởng, thiên đạo ở chỗ này lực lượng quá cường đại, ngăn trở minh tộc bước chân. Bất tử quân đoàn thành công. Thiên Tạ Minh Vương ánh mắt trong lúc đó sắc bén đứng lên, nhìn về phía Hồng Hoang bên trong. Bất tử quân đoàn chỗ, nơi đó là bọn họ vừa mới đánh vỡ một khối khu vực đang bị Thiên đạo lực lượng tu bổ, công kích lần nữa nơi đó. Thôn Thiên Minh Vương trầm giọng ra lệnh. Trong ngay mắt này, hết thảy Minh tộc chiến hạm lực lượng hoàn toàn tập trung lại, khí thế cường đại tại trong hỗn độn dung chuyển, càng là có bản cổ phiên công kích vận sức chờ phát động. Lúc bất tử quân đoàn công kích đánh vào hỗn độn thai màng phía trên, Thiên đạo còn không có không sửa được vết rách trong ngay mắt mở rộng, mà lúc này đây Minh tộc chiến hạm công kích theo sát mà tới. Hết thảy Minh tộc chiến hạm toàn bộ phát ra gầm thét, cuồn bão uy thế hướng về hùng hoang nghiền ép mà đi. Hắc sắc lực lượng hủy diệt hủy diệt hôn bái. Bất tử quân đoàn lực lượng nổi lên dẫn đạo tác dụng, mà vô tận chiến hạm lực lượng mới quyết định lấy hết thảy. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang đều là chấn động đứng lên, thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt. Càng là có một đạo phá toái âm thanh truyền đến, cho dù là tại cái này hồng hoang dung chuyển bên trong, vẫn như cũ là như vậy rõ ràng. Hỗn độn thai màng phá toái. Chương 498, cường giả tôn nghiêm. Hỗn độn thai màng phá toái. Phản phất mặt băng phá toái âm thanh bình thường, cờ giắc răng rắc tiếng vang, cho dù là tại thế giới này dung truyện, thiên địa băng liệt hoàn cảnh bên trong, vẫn như cũng là như vậy rõ ràng có thể nghe tại Minh Tộc Chiến Hạm cùng với bất tử quân đoàn tiền hậu giáp kích bên trong cái này ẩn chứa vô tận thiên đạo pháp tắc lực lượng hỗn độn thai màng phảng phất là yếu ớt như vậy quân bài đấu mino bình thường trong nháy mắt dẫn tới phản ứng dây chuyền càng nhiều hỗn độn thai màng vỡ nát ra thiên đạo đại bộ phận lực lượng bị thương lịch kiểm chế lấy căn bản bất lực tu bổ bây giờ Hồng Hoang hoàn toàn đối hỗn độn rộng mở đại môn mặc dù hỗn độn thai màng công phá vô cùng chất vật nhưng mà trung quy là phá vỡ tại một ít người trong mắt cái này đủ để kinh kinh hãi giống như là đã quy hàng Minh Tộc Chiến Nguyên Tử chợn mắt hốc mồm nhìn qua trong hư không. Nơi đó có vô tận hủy diệt khí cùng hỗn độn khí đang hướng về Hồng Hoang quần quần quần tới, cơ hồ không đến thời gian qua một lát, Hồng Hoang đã bị hai loại khí thể chiếm. Hơn nữa hủy diệt khí vô cùng bá đạo, đang không ngừng thôn phệ ăn mòn hỗn độn khí, cuối cùng rất có thể Hồng Hoang trở thành hủy diệt khí thiên hạ. Mà tại cái này hủy diệt khí bên trong, cho dù là chấn nguyên tử cường giả như vậy đại năng, đều sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tự mình thở dài một hơi, chấn nguyên tử biết, Hồng Hoang không gánh nổi. Cuối cùng lực lượng hỗn độn thai màng đều phá toái, thiên đạo Hồng Quân có thể vãn hồi bại cục sao? Thế giới biến không giống, Hồng Hoang có lẽ đang tại gặp lấy khai thiên đến nay lớn nhất kiếp nạn. Trấn Nguyên Tử nên cân nhắc, về sau nên dùng thái độ gì mà đối đại Minh tộc cái này Hồng Hoang chúa thể. Hôn độn tai màng phá toé ra, Minh tộc chiến hạm căn bản không cần phân phó, toàn bộ hướng về Hồng Hoang vồ vào. Cực đạo Hồng Nông hạm hoàn toàn có thể so với một tòa đại lục thân hạm vắt ngang ở Hồng Hoang phía trên, phảng phất thế giới đều biến thành hắc ám. Vô số chiến hạm ở trong Hồng Hoang xuyên thẳng qua, đánh xuống thuộc về Minh tộc căn ký, càng là dùng cái kia Minh tộc độc hữu đại đạo, triệt để đoạn tuyệt thiên đạo căn cơ. Mà giờ khắc này trong hỗn độn thiên đạo Lực lượng đột nhiên hạ xuống rất nhiều, so với vừa rồi Tam Thanh khi chết đều muốn hung ác, mà theo Minh Tộc sẽ hùng hoang chiếm, loại tình huống này sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại. Cảm nhận được chính mình lực lượng trôi đi mất, Thiên Đạo Phảng phất phát ra gầm thét, chói hai tiếng gào thét tại hỗn độn truyền vang, vẹn vẹn sóng âm lực lượng liền để cho mấy cái tiểu thế giới phá toái ra, có thể thấy được bây giờ Thiên Đạo là như thế nào phẫn nộ. Nhưng đây càng là che giấu không nó hoảng sợ, Minh Tộc công phá hùng hoang hắn lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng yếu, đến cuối cùng căn bản ngăn cản không thương định, lớn nhất khả năng chính là bị thương phong ấn, ở trong phong ấn chết đi hoặc gọi đến Thương Lịch tiến giai Thiên Đạo cảnh về sau chém giết. Loại kia đều không phải là Thiên Đạo mong muốn. Vì lẽ đó bạo ngược khí thế không ngừng truyền vang, quần quần lực lượng hướng về hỗn độn lan tràn, vô tận thiên đạo pháp tác trực tiếp vây kích lấy Thương Lịch, Thiên Đạo muốn làm lấy cuối cùng liễu chết phản kháng. Càng như vậy, lực lượng ngươi tiêu hao càng nhanh. Thương Lịch từ tốn nói, tựa hồ đã chú định thiên đạo vận mệnh. Thế nhưng là đối mặt thiên đạo cái này toàn lực công kích, Thương Lịch thật đúng là không dám coi thường, Thiên Đạo cảnh một kích toàn lực cũng không phải dễ dàng như vậy tưởng tượng. Hắn hiện tại gặp thiên đạo cảnh còn có cuối cùng nửa bước khoảng cách, vượt qua không đi vào Căn bản không cách nào tiếp lấy Thiên Đạo một kích cuối cùng. Vì lẽ đó, lúc này, trên người Thương Lịch tản mát ra một cỗ nhàn nhạt ba động, tinh túy vô biên lực lượng hủy diệt ở trên người hắn lan tràn ra. Một cỗ cường đại uy áp buộc phát ra, mang theo vô thượng sức mạnh hủy diệt phóng tới toàn bộ hỗn độn. Trong hư không cuốn lên cự đại phong bạo, quét sạch nửa cái hỗn độn, một cái cực lớn ma bàn lộ ra hư ảnh, dần dần biến ngưng thực. Nhẹ nhàng chuyển động, mỗi một bước đều cấu kết lấy đại đạo vật luật, tản ra vô tận hỗn độn chí bảo ba động, hướng về Thiên Đạo trấn áp tới. Tiếp cận nhất đại đạo chí bảo, có được mở ra đại đạo cảnh lực lượng. Tại nửa bước Thiên đạo cảnh thương nghịch trong tay, đối phó Thiên đạo đã dư sải. Hung chi là lực lượng đang không ngừng suy yếu Thiên đạo. Trong hỗn độn trí bảo huyễn không, Thiên đạo đồng dạng là toàn lực ứng phó, cả hai đại chiến bắt đầu kịch liệt nhất giai đoạn. Mà Hùng Hoang đồng dạng không thể tránh né chịu đến bọn họ ảnh hưởng, vô tận lực lượng dư ba không ngừng tại Hồng Hoang chấn động, vô luận là thương nghịch lực lượng hủy diệt vẫn là Thiên đạo pháp tắc, căn bản không phải Hồng Hoang có thể chịu được lấy. Đến mức Minh tộc đại quân mặc dù tấn công vào Hồng Hoang, thế nhưng là căn bản không thể đạp ở Hồng Hoang thổ địa bên trên, cho dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên dưới loại tình huống này, cũng là trong nháy mắt trọng thương kết quả vì lẽ đó minh tộc chỉ có thể ở hồng nông hạng bên trong hướng về hồng hoang các nơi tiến lên khu trục hồng hoang thiên đạo ấn ký mà trong năm hoang đồng dạng còn có một hồi không thể coi thường chiến tranh tiến hành hồng quân đối chiến tịch diệt minh vương hồng quân tuy đã không phải là trước đó hồng quân chỉ là một cái thiên đạo khôi lỗi không còn là cùng thương lịch một cái cấp độ thế nhưng là làm thiên đạo tại hồng hoang người phát nôn. hồng quân vẫn như cũ là như vậy không thể coi thường tịch diệt minh vương trong khoảng thời gian ngắn cũng là bắt hắn không thể làm gì cảm giác cực lớn tiếng chuông tại hồng hoang truyền vang Tính mịch lực lượng để quần quần thiên đạo chi lực đều đang không ngừng yên tính lại, đã trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ tịch diệt minh vương cường thế vô biên. Tịch diệt pháp tắc đang chấn áp hồng quân. Hồng quân, hỗn độn thai màng đã phá thoái, thiên đạo càng là không thể kéo dài, hồng hoàng đã không có hy vọng, ngươi còn có cái gì kiên trì đâu?" Tịch diệt minh vương từ tốn nói, toàn bộ hồng hoàng tự hồ cũng phản bội thiên đạo, tại minh tộc lực lượng hạ thần phục. Chỉ có cái này hồng quân, hung hãn không sợ chết phản kháng lấy tịch diệt minh vương, mặc dù bây giờ hắn lực lượng cường đại như trước, thế nhưng lại là, là tới từ thiên đạo. Thiên đạo lực lượng đều đang không ngừng suy yếu. Hồng quân còn có thể như thế nào? Kết quả cuối cùng nhất định là chiến bại mà thôi." Đối mặt Tịch Diệt Minh Vương lời nói, Hồng Quân khuôn mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là như vậy cứng ngắc, trong mắt màu đen bên trong chỉ có Tịch Diệt Minh Vương tồn tại. Phản phất một đài máy móc bình thường, trung thành thi hành mệnh lệnh mà thôi, thậm chí là liền phẫn nộ cảm xúc đều là tới từ thiên đạo. Mà nhìn thấy Hồng Quân cái dạng này, Tịch Diệt Minh Vương nhẹ nhàng lắc đầu, ai có thể nghĩ tới đã từng làm Hồng Hoang đỉnh cấp cường giả Hồng Quân, bây giờ sẽ trở thành cái dạng này a? Năm đó hắn nhưng là có thể cùng Thương Đế Vương đánh đồng tồn tại, có thể thế sự vô thượng. Đế Thiên đều chết, nhưng lại vô cùng có tôn nghiêm. Hồng quân dạng này sống sót chẳng lẽ là hắn nguyện? Tịch Diệt Minh Vương không biết, thế nhưng là biết mình cho dù chết khốc liệt đến đâu, cũng là không muốn dạng này sống sót. Cường giả không nên gặp dạng này lãnh ngộ, hắn hẳn là càng thêm có tôn nghiêm. Liên để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tịch Diệt Minh Vương từ từ nói. Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung kỳ lực lượng toàn bộ ngưng tụ, phải kết thúc trận chiến tranh này. Nhưng mà lúc này ai cũng không có phát giác, Hùng quân ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn xuất hiện một tia ba động, phảng phất là chịu đến Tịch Diệt Minh Vương lời nói, xúc động nhưng mà ngay sau đó chính là yên tĩnh lại Hồng quân vẫn như cũ là Hồng quân đó mơ mịt mà đáng thương Thiên đạo khôi lỗi Trương 499, Hồng quân mặt lộ hỗn độn thai màng pha thoái Minh tộc vô tận đại quân xông vào Hồng hoang sẽ Hồng hoang triệt để chiếm lĩnh đoạn tuyệt Thiên đạo khí vận hỗn độn bên trong thương lịch cùng Thiên đạo đại chiến đã hoàn toàn bày ra Thiên đạo cảnh cùng có được hỗn độn trí bảo nửa bước Thiên đạo cảnh đối kháng lực lượng hoàn toàn lan tràn toàn bộ hỗn độn cường đại hủy diệt khí sẽ Hồng hoang chiếm tại dạng này lực lượng bên trong Hồng hoang sinh linh có thể còn sống sót thật rất rất ít khổng lồ Minh tộc chiến hạm tại Hồng hoang tung hành cực đạo hồng ngông Hạm tản ra nghiền ép hết thảy cực đạo chi uy từ hồng hoang lướt qua đại địa chân chiến hư không pha toái hắn mục tiêu chính là nam hoang hồng hoang đối với minh tộc tới nói duy nhất chiến trường tịch diệt minh vương đối với hồng quân đại chiến mặt khác chiến tranh căn bản không đáng giá nhắc tới tại minh tộc đại quân trong công kích nhịn không được trong nam hoang tịch diệt minh vương đối với hồng quân đại chiến sớm đã bắt đầu từ hai người khí thế đối kháng đến bây giờ nam hoang đã triệt để biến dạng tử thậm chí là liền tử vong thâm nguyên bên trong huyền âm trong thủy đều bị pháp tắc lực lượng xé khô thế nhưng là bọn họ chiến tranh lại càng thêm kịch liệt Tịch Diệt Minh Vương cầm trong tay Tịch Diệt Trung, cực lớn tiếng trung vang vọng hùng hoang. Tịch Diệt pháp tác lực lượng làm cho thiên địa yên lặng. Cường đại huấn nguyên kim tiên trung kỳ lực lượng ầm vang một phát, trong hư không ngưng tụ pháp tác lực lượng, hướng về Hồng Quân công kích mà đi. Mà Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh, đối với Tịch Diệt Minh Vương lực lượng cường đại làm như không thấy bình thường, không có tình cảm, căn bản biểu đạt không ra ngạc nhiên một, sợ hãi cái gì, vẫn như cũ kéo dài động tác của mình, ngưng tụ thiên đạo pháp tác, trong hư không hình thành từng đạo đại đạo vận luật, cùng Tịch Diệt Minh Vương đối kháng. Hồng Quân lực lượng bắt nguồn từ thiên đạo, nhưng mà cho dù hiện tại thiên đạo bị thương lịch kiểm chân. Hồng quân vẫn như cũ cường thế, chẳng qua là không chiếm được Thiên đạo cái kia liên tục không ngừng lực lượng chèo chống a. Chỉ dựa vào lấy Tịch Diệt Minh Vương một cái nhân lực lượng, mong muốn đánh bại Hồng quân, còn cần không ngắn thời gian. Vì lẽ đó, vì nhanh một bước sẽ hồng hoang triệt để trường khống, Tam Đại Minh Vương đã chạy đến trợ giúp Tịch Diệt Minh Vương. Rất nhanh, cực lớn chiến hạm xuất hiện trong Nam Hoàng, lực lượng cường đại vỡ nát vô số sông núi. Tứ Hải chạy ngược, một đạo sức mạnh mạnh mẽ ầm vang từ chiến hạm bên trong đánh ra, đó là thôn phệ pháp tắc lực lượng, tại cái này hủy diệt khí bên trong, thưa không đều không đem tồn tại. Thế nhưng là cái này thôn phệ chi lực lại nghịch sinh sinh thôn phệ hết vậy, hư vô lực lượng sẽ cái này một phương thiên địa lan tràn, mà bởi vậy thôn phệ chi lực càng thêm cường đại. Phóng tới đang cùng Tịch Diệt Minh Vương đối kháng Hồng Quân. Hồng Quân phảng phất cảm nhận được cực lớn nguy cơ bình thường, cùng một thời gian, sau lưng lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng, thiên đạo pháp tác hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Trong nháy mắt sẽ sau lưng dạng này, một phương hư không hoàn toàn ngưng trệ, ngăn tại thôn phệ chi lực phía trước, Hồng Quân xuất thủ vẫn như cũng là đơn giản như vậy mà cấp tốc, mà đổi thành một bên Tịch Diệt Minh Vương đồng dạng tăng cường chính mình lực lượng tự lớn tịch diệt pháp tắt trong nháy mắt hướng về Hồng Quân bao khỏa đi qua cả hai liên hợp lại cùng nhau công kích Hồng Quân hư không hoàn toàn vỡ ra từng tầng từng tầng khí lãng hướng về Hồng Hoàng quét sạch lan đi mà tại cái này lực lượng cường đại trong công kích Hồng Quân sắc mặt dâng lên một hồi không bình thường hùng luận trong ánh mắt lộ ra huyết sắc khoe miệng càng là chảy ra một nhóm rõ ràng huyết cho dù là Hồng Quân có được Thiên Đạo lực lượng thế nhưng là không có Thiên Đạo chống đỡ nhưng cũng khó mà đồng thời đối kháng hai đại Minh Vương tiến công trong chớp nhoáng này Hồng Quân không tại chảo chống nếu không thì thương thế sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng hắn không có tình cảm cũng không đại biểu lấy hắn thấy không rõ tình thế. trong ngay mắt, tại hai đại minh vương áp bách bên trong, hồng quân thân ảnh bay ngược mà đi, sám trắng đạo bảo nhiễm phải đỏ tươi tinh huyết, như vậy dễ thấy. hồng quân đã bị thương nặng, thế nhưng là hắn khuôn mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là một cái không cảm giác được cảm giác đau người. hồng quân rời xa hai đại minh vương, tránh thoát bọn họ công kích, thân thể trong hư không bay tứ tung, thế nhưng là vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn đại ấn, phảng phất tinh thần bình thường, nhưng tụ vô thượng uy thế, áp bách lấy thiên địa hư không, âm vang hướng về hồng quân che đợi xuống. Bất tử Minh Vương, bất tử Hấn. Kế hai Đại Minh Vương về sau, hắn lại một lần nữa gia nhập công kích, căn bản không cho Hồng Quân ngừng cơ hội. Minh tộc xưa nay không lấy vây công lấy làm hổ thẹn, cho dù là cùng Hồng Quân ngang nhau cảnh giới, thế nhưng là Tam Đại Minh Vương vẫn như cũ không chút do dự vây công hắn, có thể nhanh lên kết thúc chiến đấu, lại vì cái gọi là đạo nghĩa sáo lộ công bằng quyết đấu, đó mới là đồ đàn đầu. Cự cung lắm tử Hấn hướng về Hồng Quân nghiền ép mà đi, đại địa không chịu nổi cái này lực lượng trong nháy mắt vỡ ra, mà Hồng Quân lại một lần nữa phun ra tinh huyết, vẩy xuống trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đó là thiên đạo nguyên lực lượng, cũng không phải thật sự là tinh huyết. Nhưng chính là bởi vì dạng này, đối với Hồng Quân tổn thương mới có thể càng lớn. Hắn chỉ là thiên đạo hư ảo một cái sinh mạng thể, lúc thiên đạo bản nguyên hao hết thời điểm, Hồng Quân cũng không còn tồn tại. Bất tử hấn lấy Hồng Quân hung hăng vồ xuống, chấn áp trên mặt đất, tại cái này đạo lực lượng xung kích bên trong, Hồng Hoang một hồi lay động. Đã yếu đất không chịu nổi Hồng Hoang, lại một lần nữa gặp trọng kích, đã gần như hủy diệt giống như. Tứ đại minh vương thân ảnh yên tĩnh đứng vững, nhìn xem ngã trên mặt đất Hồng Quân, mỗi người trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một chút phức tạp. Hồng Quân đã từng cũng phải cần bọn họ ngưỡng vọng tồn tại, cho dù là bị Thương Lịch đánh bại chém giết, thế nhưng lại vẫn như cũng là hồng hoang ban sơ cường giả, hắn truyền thuyết ấn khắc tại bọn họ nhóm này hoàng cổ sinh linh trong trí nhớ. Nhưng mà bị Thiên Đạo Trưởng khống về sau Hồng Quân cũng đã không còn là Hồng Quân, chỉ là một kẻ đáng thương à. Hồng Quân không phải là cái dạng này." Thôn Thiên Minh Vương từ Tốn nói, cùng phía trước tịch diệt Minh Vương đồng dạng ý nghĩ, cường giả hẳn là có hắn tôn nghiêm, cho dù là sau khi hắn chết, cái gì cũng không biết. Minh tộc đối đãi cường giả từ trước đến nay đều là tôn kính, Hồng Quân mặc dù phẩm hạnh không bị minh tộc tán đồng, nhưng mà vẫn như cũng là Minh Tộc tán đồng tổ giả, không có chính mình ý thức, chỉ là thiên đạo khôi lỗi, nhưng cũng là người đáng thương. Bất tử Minh Vương từ tổ nói, hiện tại bọn họ là đứng tại người thắng góc độ đối đại sự tình, đương nhiên biết có không đồng dạng thái độ. E rằng Hồng Quân cũng không hy vọng chính mình biến thành cái dạng này đi. Thôn Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra, lại là đang vì Hồng Quân bi ai, loại kia thân bất dò kỷ bi ai. Hắc, không có ai hy vọng chính mình biến thành cái này quỷ bộ dáng. Thiên Tạ Minh Vương cười nhạt một cái nói, vẫn là giúp hắn kết thúc đây hết thể đi. Thiên tà Minh Vương sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bọn họ đồng dạng là cường giả, càng không hy vọng chính mình sau khi chết biến thành cái dạng này. Cảm động lây bình thường, bọn họ đồng dạng cảm nhận được đối với Thiên Đạo oán giận. Chương 500, tăng lễ. Tứ Đại Minh Vương đứng trong hư không, yên tĩnh nhìn qua Hồng Quân, gia hỏa này tựa hồ chạy tới mặt lộ, nhưng mà vẫn như cũng là loại kia mù tịt không biết cảm giác. Dây rùa đứng dậy, mong muốn tiếp tục cùng Tứ Đại Minh Vương chiến đấu, đây là Thiên Đạo dành cho hắn ra lệnh, Hồng Quân trong đầu, chỉ có nghĩ đến hoàn thành. Hoàn toàn giống như như có rối, dây thừng bị giắt tại Thiên Đạo trong tay chính mình khống chế không giống nhau rừng a mà theo thiên tả minh vương lại nói ba người khác cũng không đang do dự hồng quân dạng này bộ dáng hoàn toàn là thiên đạo đối với cường giả mải đạo cường giả sẽ không có dạng này lãnh ngộ cho dù là hắn không có tiếng tâm gì chết đi thôn thiên thủ bất tử ấn tịch diệt chung cùng tà minh châu bốn kiện cực đạo linh bảo trong hư không ngưng tụ uy thế bọn họ là tứ đại minh vương phối hợp linh bảo đối với bọn họ ý nghĩa đã sớm siêu việt tiên thiên trí bảo tứ đại minh vương dùng loại phương thức này tới kết thúc hồng quân tính mệnh suy cho cùng cũng là đã tưởng cờ giả đây càng là cho hồng quân tăng lễ Bốn đạo cường đại pháp tác lực lượng ngưng tụ trong hư không, đại đạo vận luật gột rửa lên tầng tầng lớp sóng, hồng hoàng xuất hiện thiếu hụt. Tứ đại minh vương sắc mặt lạnh lùng, đây là bọn họ đưa cho Hồng Quân cuối cùng tăng lễ. When, khi Tứ đại minh vương lực lượng ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, âm vang tiếng bạo liệt truyền đến, lực lượng cường đại áp bách lấy hư không, hướng về Hồng Quân tập sát mà đi. Tại cái này thế giới màu đen bên trong, hủy diệt khí tràn ngập, nhưng mà vẫn như cũ che giấu không cái này bốn đạo cực lớn quá mang. Đối mặt với cái này cường đại uy thế, Hồng Quân trong ánh mắt không có một tia sợ hãi cùng lui túc, lợi dụng cái kia kiên cường ý chí tại hướng về phía trước chiến đấu. Thế nhưng là ý chí không phải lực lượng, tại siêu việt chính mình cực hạn lực lượng trước mặt, hắn gì cũng thay đổi không. Bốn đạo cường đại sức mạnh công kích trong nháy mắt tấn kích ở trên người Hồng Quân, thế giới bị đạo ánh sáng này mang trong nháy mắt che giấu. Giữa thiên địa truyền đến một hồi phá toái âm thanh, tại cái này vô tận quang mang bên trong, tứ đại minh vương rõ ràng trông thấy, Hồng Quân thân ảnh đang một chút xíu nhăn vỡ ra tới, cứng ngắc trên mặt bị từng cái từng cái vết rách phủ đầy, ánh mắt biến càng ngày càng trống rỗng không ngừng rãy rủa thân thể trong nháy mắt ngừng động tác. Phản phất vụ băng bình thường, ầm vang phá toái ra, tê liệt ngã xuống trên đất, lại không có chảy ra một chút máu tươi. Từng đạo khí thể phản phất bị bốc hơi bình thường, chậm rãi trong hư không bốc lên, hồng quân thân thể cũng biến mất theo. Hoàn toàn hóa thành thiên đạo bản nguyên dấu vết, tiêu thất tại cái này hồng hoang, lại làm cho cái này dùng chuyển không an hồng hoang xuất hiện ngắn ngủi ổn định. Hồng quân chết. Cái này từ thời đại hoang cổ liền lưu lại vô số truyền thuyết cường giả, cùng minh hoàng thương nghịch thần đế đế thiên đạt song song tồn tại, lần nữa mất đi sinh mệnh. Cứ việc đây chỉ là hồng quân một đạo nguyên thần. Càng nhiều vẫn là thiên đạo bản nguyên, nhưng mà cái này lại đại biểu cho Hồng Quân cuối cùng lực lượng tiêu thất tại Hư Hoang. Hồng Quân không còn tồn tại. Tứ Đại Minh Vương đối mặt tình huống như thế nào, không có hưng phấn, thắng lợi đã sớm chú định, có chỉ là một cường giả đổ ở trước mặt mình bị ai. Nhưng mà đối với Hồng Quân tới nói, đây cũng là một loại giải thoát. Chúng ta cái này cũng là giúp Hồng Quân đều trở sướng suốt, vẫn là nhanh lên sẽ Hư Hoang chiếm lĩnh, chặt đứt thiên đạo căn nguyên mới là chính đổ. Thiên Tà Minh Vương khẽ cười một tiếng nói ra, phảng phất không tim không phổi bình thường, nhưng mà liền đếm hắn tâm nhãn nhiều nhất. Hồng Quân chết Minh tộc chiếm lĩnh hồng hoang cuối cùng một đạo trưởng ngại cũng coi như là bình định, hồng hoang cái gọi là cường giả cả đám đều so hầu tinh, nhất biết xem xét thời thế. Cuối khi đối với bọn họ mà nói, căn bản chính là dư thừa. Mà giống như là tại cái này đại kiếp bên trong may mắn sống sót chủng tộc, giống như là nhân tộc cái gì, thân chính là thuận dân, đồng dạng biết lượng sức mà đi, đoán chừng chính mình lực lượng không phải minh tộc đối thủ, bọn họ căn bản sẽ không phản kháng. Giống như là trước kia đối đại vu tộc đồng dạng. Mà tại một bên khác, hai đạo vội va thân ảnh đang tại hướng về nam hoàng chạy tới, một cái thai to mặt lớn, một mặt sắc khó khăn. Bọn họ chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, chỉ bất quá bọn họ sắc mặt vô cùng hốt hoảng, trên thân trật vật không chịu nổi, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, bởi vì bọn họ chính diện gặp Minh Hà truy sát. Minh Hà cái kia phong tử hoàn toàn là giết người không chớp mắt, không chịu không đoán vậy mà nhất định phải xử lý hai người bọn họ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều muốn khóc, tại sao có thể có Minh Hà dạng này ra hòa đâu? Nhưng mà đánh lại đánh không lại, Tam Thanh đều bị xử lý, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn, đi Nam Hoang tìm kiếm Hồng Quân che chở. Thế nhưng là bọn họ vô cùng khổ cực phát giác. Nguyên bản chính mình Thánh Nhân tại Hồng Hoàng tùy ý đi xuyên sự tình biến mất không thấy gì nữa. Phải biết Thánh Nhân sẽ nguyên thần ký thác tại Thiên Đạo, Hồng Hoàng thì tương đương với thân thể của mình, nghĩ muốn đi nơi đó rất nhanh liền có thể đạt tới. Nhưng là bây giờ Thiên Đạo không được, không góp sức, bọn họ căn bản sống không nổi, vì lẽ đó chỉ có thể khổ bức cùng mặt khác Hồng Hoàng cường giả như vậy, sẽ rách không gian hướng về Nam Hoàng tiến lên. Hốt Hoàng hết sức lo lắng đến Minh Hà đuổi theo, thế nhưng là còn không có đi tới Nam Hoàng, hai người đột nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác kinh ngạc tại chỗ, há hốc miệng bà không thể tin được bộ dáng. Minh Hà không có đuổi theo. Nhưng mà bọn họ phát giác, Hồng Quân giống như chết. Nam Hoang cái kia cực lớn quang mang lập lòe sau đó, âm vang phá toái tiếng vang lên, tiếp đó Hồng Quân khí tức chính là tiêu thất tại Hồng Hoang. Cái này, hẳn là chết đi. Chu đề cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, ngốc trợn ánh mắt nhìn qua tiếp dẫn, phảng phất chính là cái này ý tứ, bọn họ nghĩ không ra chớ giải thích. Đã từng đi qua Tử Vong Thâm nguyên, được chứng kiến tịch diệt minh vương uy thế, liền Hồng Quân đều đối với hắn kiêng dè không thôi, phía trước hai người giao thủ mặc dù là thế lực ngang nhau tồn tại. Mà giờ khắc này trong Nam Hoang, lại là nhiều mấy đạo khí tức, rất là lạ lẫm. Nhưng mà so với Hồng Quân cùng Tịch Diệt Minh Vương tới nói lại là một chút không kém. Hai người có thể tưởng tượng, đây chính là Tịch Diệt Minh Vương Vi Binh, hắn nhưng cũng được xưng là minh tộc Minh Vương, cái kia minh tộc rất có thể còn có mặt khác Vương. Đối mặt mấy vị ngang nhau cảnh giới đối thủ công kích, Hồng Quân bị xử lý, đây là rất có thể. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sửng sốt tại chỗ, Hồng Quân chết, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Nguyên bản Hồng Quân chính là bọn họ cuối cùng dựa vào, dùng cái này tới chênh né Minh Hà truy sát. Thế nhưng là làm sao bây giờ a? Minh Hạ tên kia tại đằng sau đội theo Không giết bọn họ không bỏ qua bộ dáng, không biết như thế nào chọc tới hắn. Thế giới cũng đã thành cái dạng này, ta nhìn Hồng Hoang xem như xong, nhiều như vậy Hồng Hoang cường giả đều đi nương nhờ minh tộc, bằng không chúng ta cũng đi qua." Chuẩn Đề thử dò hỏi. Mặc kệ đi nương nhờ minh tộc qua như thế nào, nhưng mà chí ít có thể đem mệnh cho bảo trụ a. Bọn họ tin tưởng Minh Hà cũng không dám làm tức giận cường đại minh tộc. Hơn nữa liền xem như đi qua, cũng không nhất định hôn còn kém, bằng vào bọn họ ra mặt dày, định ngọt còn không phải thứ nhất thứ nhất. Tiếp dẫn chỉ là làm sơ suy tính một chút, chính là gật đầu nói ra, có thể mặt khác Hồng Hoang Đại Năng đều có thể như vậy, đối với hai cái này ra mặt dạy ra hỏa, càng là không quan tâm cái gì, huống chi về sau còn có hay không Hồng Hoang còn nói bất định đâu. Chương 501, Dương Mi lại xuất hiện, tiếp dẫn chuẩn đề hai người dự định đi nương nhờ Minh Tộc, suy cho cùng tại Minh Tộc Đại Quân uy hiếp giới, cơ hồ hết thể Hồng Hoang cường giả đều là làm như vậy, cũng phải thuận theo Hồng Hoang Đại thế không phải, Hồng Hoang đều bị Minh Tộc Đại Quân chiếm lĩnh, Hồng Hoang cũng coi như là xong. về sau Hồng Hoang chính là Minh Tộc thống trị thế giới, còn Thiên Đạo có thể hay không lịch tập thành công, tiếp đó trở về trả thù. Hai người căn bản không cần cân nhắc, minh tộc làm những thứ này chính là tại đoạn tuyệt thiên đạo căn cơ. Làm thiên đạo thánh nhân, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được, thiên đạo với cái thế giới này không chế đã rất yếu ớt, không lâu sau, thiên đạo lực lượng liền cút đi. Mong muốn thắng lợi, cái kia rất là chất vật, hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm nhận được trong hỗn độn cái kia cùng thiên đạo chiến đấu cường giả, vô cùng kinh khủng. Hằng Hoang chạy tới tuyệt cảnh, hướng chi bọn họ phía sau còn có minh hà gia hỏa này truy sát, bọn họ đầu tiên muốn tránh thoát đi dạng này một quan mới được a. Chỉ có thể tìm kiếm minh tộc che chở. Có quyết định như vậy hai người nói đi là đi, không chút do dự hướng về nam hoang đi qua. Mặc dù lúc này trong hồng hoang cơ hồ trải rộng minh tộc chiến hạm, có mấy tàu chiến hạm tại bên cạnh bọn họ lướt qua, nhưng mà bọn họ lại cho rằng, phải thuộc về hàng cũng phải tìm minh tộc cao tầng a, hôn nguyên đại là kim tiên cấp độ a. dạng này về sau tại minh tộc bên kia cũng có thể hôn tốt một chút, cùng lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ mới có thể leo cao hơn. đây chính là tục xương bạch mã cái dám, mà vừa lúc này cảm nhận được sau lưng vọt tới một đạo lăng lệ sát khí, hai người lập tức dừng mình, minh hà tới, không lo được gì. Mau mau chạy a. Hồng quân đã chết, ta nhìn các ngươi còn có thể như thế nào. Minh Hà tiếng cười lạnh truyền đến, tựa hồ là ăn chắc hai người đồng dạng. Minh Hà, ngươi không muốn phức lối, đừng tưởng rằng liền nhất định ăn chắc chúng ta, có chuyện liền theo tới. Trốn đêm một bên chạy trốn một bên hô lớn, tựa như là khiêu khích. Tựa hồ là hy vọng Minh Hà đi theo bọn họ đi tìm minh tộc, tiếp đó bằng vào chính mình cái miệng này, dùng minh tộc tay tới xử lý Minh Hà. Mà Minh Hà kinh ngạc, cũng là đoán được hai người ý nghĩ, chậm rãi dừng bước, hai người này đầu óc chuyện rất nhanh a. Đáng tiếc, lại là dế vào miệng quạ. Hai người dưới loại tình huống này có thể trong nháy mắt làm ra quyết định, lợi dụng minh tộc tới bảo vệ mình, chứ đừng bảo là có xấu hổ hay không, chính là phần này kiên định cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Hai người có thể thành thánh, về sau càng đem phương Tây phát triển cường thịnh như vậy, cũng không phải là không có lý do. Chỉ bất quá bọn họ chẳng hề hiểu chính mình đối với minh tộc ý nghĩa, chỉ cần hai người sống sót, thiên đạo lực lượng liền sẽ bảo tồn tại cái kia một hai phần, mặc dù không đủ để thay đổi gì, nhưng là vẫn để hai người này chết mới tốt. Bọn họ không nghĩ tới, chân chính muốn tính mạng bọn họ không phải minh hạ, mà là minh tộc đương nhiên, thương lịch chính là minh hà. hai người cảm thấy minh hà không tại truy sát bọn họ, cũng là buông lỏng một hơi, cảm giác ý nghĩ của mình là đúng, càng thêm hăng hai hướng về nam hoang chạy đi. mà huân độn bên trong, bởi vì hồng quân chết đi, thiên đạo lực lượng lần nữa suy sụp một mảng lớn. đối với hồng hoàng khí vận mà nói, càng là đại bộ phận bị minh tộc chiếm. thiên đạo có thể không chế lắc đắc không có mấy, cái này càng thêm nặng thiên đạo chật vật tình cảnh. ở chỗ thương lịch đối kháng bên trong, phương diện lực lượng càng ngày càng yếu, cực lớn diệt thế đại ma vắt ngang tại trong huân đội, nhẹ nhàng chuyển động phía dưới, mấy huân đội vô tận lực lượng cồn bạo vận chuyển hỗn độn khí cuồn cuộn mà đến kinh không vượt qua được diệt thế đại ma chuyển động càng la chuyển hóa thành cường đại hủy diệt khí vô cùng vô tận như vậy hướng về thiên đạo tiến công lấy bên ngoài hồng hoang hỗn độn hoàn toàn bị cường đại hỗn độn trí bảo ba động chấn động thiên đạo mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng sung kích thời khắc cuối cùng liền muốn tiến đến ngươi chuẩn bị kỹ càng sao thương lịch nhẹ giọng nhì no nó nói ánh mắt nhìn qua thiên đạo nhẹ nhàng ba động làm chính mình hậu kỳ đối thủ chủ yếu thiên đạo tồn tại thế nhưng là để thương lịch hao tổn tâm cơ minh tộc không thể không ra hùng hoang thậm chí liền chính hắn cũng không dám rời xa minh giới không phải vậy, lời nói khó đảm bảo thiên đạo sẽ đối với minh giới tới một lần tập kích, thậm chí nó lực lượng hoàn toàn có thể đem minh giới hủy diệt. Lúc kia Thương Lịch muốn khóc cũng không kịp, vì lẽ đó những năm gần đây, Thương Lịch qua thế nhưng là một cái khổ ba. Hỗn độn lớn như vậy, hắn lại bị vây ở minh giới ra không được, cũng may minh tộc tại trong hỗn độn tung hoành vô địch, còn không có gặp phải gì đối thủ. Cũng làm cho Thương Lịch yên tâm. Mà hết thảy này, cuối cùng tại lần này giải thoát, thiên đạo bị chấn áp, hỗn độn sẽ không có người nào là Thương Lịch đối thủ. Thang đợi đến Thương Lịch tiến vào thiên đạo cảnh. Tự do cảm giác tự do mà giờ khắc này thiên đạo đồng dạng là cảm nhận được chính mình nguy cơ, chính mình tại Hồng Hoang lực lượng rất nhiều cũng đã bị thanh trừ, hồng quân đều bị xử lý, tới từ Hồng Hoang chống đỡ càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy, hắn cơ hồ bị chấn áp định. Lang lệ khí thế tự thiên đạo trong hư không bạo phát đi ra, hắn nhất định phải phản kháng, cường đại thiên đạo pháp tác tại hỗn độn lan tràn. trong lúc nhất thời vậy mà cùng diện thế đại ma hình thành hai đạo phân biệt rõ ràng lực lượng, phản phất một cái mặt kính. hai đạo lực lượng cường đại va chạm dư ba quầng quầng hướng về càng xa hỗn độn chuyển vang, vô số ngôi sao vỡ lạc, thế giới sụp đổ chỉ bất quá đối với bọn họ tới nói lại không nổi lên một chút tâm lý ba động thắng lợi đã là duy nhất chấp nhìn qua nhưng mà tại hỗn độn bên trong đạo này khí thế lại làm cho một người đột nhiên bừng tỉnh đạo bào màu xám trắng rất là con bước thật dài sợi dâu trực tiếp kéo đến bên chân trọng yếu nhất là cái kia hai đầu lông mày, vô cùng có đặc điểm hắn chính là dương mi những năm gần đây một mực là ngốc tại trong hỗn độn đi qua nguyên một đám thế giới không gian kia đại đạo có thể nói là như cá gặp nước hỗn độn mới là hắn chân chính thiên địa dương mi trong lòng vẫn là giữ đã từng hỗn độn thần ma cái kia một tia chấp niệm Bây giờ hắn ngồi chung một chỗ hỗn độn ngoan thạch lên, phản phất bế quan tu luyện bình thường, tại trong hỗn độn chẳng có mục đích phiêu dãng, mê man. Nhưng cảm nhận được cái này dư ba lực lượng, lại là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vẻ mặt trong ánh mắt lộ ra tinh quang, Từ Tốn nói đây là diệt lực lượng, mà đổi thành một cỗ chính là thiên đạo. Đó là bản cổ mở thế giới kia. Dương Mi ánh mắt nhìn về phía Hưng Hoang, ánh mắt trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, hắn cười nhạt một tiếng, rất nhiều năm chưa từng gặp qua diệt nguyên tiên kia, một người nốc tại trong hỗn độn, thế nhưng là có chút nhàm chán ta. Bất quá tên kia lực lượng thế nhưng là cường đại quá nhiều a, không biết còn có phải là hắn hay không đối thủ, có muốn thử một chút hay không? Dương Mi phảng phất lãng tử đồng dạng không bị chói buộc nở nụ cười. Nói xong hắn thân ảnh biến mất tại hỗn độn, trong hư không càng là không có một chút ba động, hắn không gian đại đạo đã đạt tới khủng bố tình trạng. Mà hắn thực lực càng là không sợ tại thương lịch cùng tiên đạo đối kháng lực lượng ba động. Chương 502, Thánh nhân làm kiến. Cực lớn hồng ngông hạm lướt qua hồng hoang đại địa, từng trận uy áp truyền đến để chúng sinh run động. Cực đạo hồng ngông hạm lực lượng cường đại làm cho hư không chầm luân. Tựa như cực lớn đại lục trôi nổi trong hư không, tản ra vô tận uy thế, mà tại nó bên cạnh, vô số minh tộc chiến hạm tung hoành hồng hoang, cơ hồ đã đem cái này một mảnh thiên địa chính phủ. Trong hồng hoang có thể cảm nhận được thiên đạo lực lượng đã lắc đắc không có mấy, không có hồng hoang lực lượng trèo trống, thiên đạo chính là không chiếm được bổ sung. Hán nguyên lực lượng sẽ chậm rãi tiêu hao, chờ đợi lấy vô tận phong ấn liên lạc. Cực đạo hồng nông hạ bên trong, tứ đại minh vương yên tĩnh nhìn qua cái này tàn phá không chịu nổi thế giới, đôi mắt bên trong không khỏi nổi lên nhẹ nhàng ba động. Hồng hoang cuối cùng vẫn là trở lại ta minh tộc trong tay. Thuôn Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra, càng khái cũng có, hồi ức càng có. nhớ tới đã từng Minh tộc quân lâm hồng hoang đại địa Thúy Nguyệt chiến bại nguyên một đám cường đại trung tộc, man thú nhất tộc, thần tộc còn có cái kia Đông đảo Hồng hoang cường giả, hôm nay đã sớm kinh trở thành trong nhà sương khô. chỉ có Minh tộc vẫn như cũ ngạo nghễ đứng vững tại giữa thiên địa, thống trị Hồng hoang vô tận Thúy Nguyệt, cứ việc trong đó có một chút khó khăn chắt trở. thế nhưng là bây giờ cái này hỗn độn trung tâm thế giới, khí vận tập trung chỗ, nằm phục tại Minh tộc dưới chân. còn chưa kết thúc, nói không chừng cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thiên Tả Minh Vương quỷ dị nở nụ cười, lại thuần túy là đang tìm về vui chịu đến mấy người khác bại nhãn, không việc chính đáng người trong nề hỏa, không biết mình là Minh tộc sao, lại còn dạng này nói ra chính mình. Kỳ thực đến lúc này, bọn họ cũng nghĩ không ra hổng hoang còn có cái gì bất ngờ có thể chạy ra Minh tộc trong lòng bàn tay, trừ phi là Thiên đạo. Mấy người yên lặng nhìn về phía Huân độn một cái, nơi đó Thương Lịch cùng Thiên đạo đại chiến vẫn tại kéo dài, cứ việc đoạn tuyệt Thiên đạo căn cơ, nhưng mà hắn bản nguyên lực lượng cường đại, mong muốn hao hết hắn lực lượng còn cần không ít thời gian, nhưng mà đối với Thiên đạo loại sinh vật này, căn bản không thể dùng lẽ thường tới so đo. Tống chi là thống trị Hồng Hoang nhiều năm như vậy, thậm bất khả chắc Hồng Hoang thiên đạo, ai cũng không biết nó có thủ đoạn gì, vì lẽ đó nơi đó là nhất không thể dự báo tồn tại. Vì lẽ đó không đến cuối cùng một khắc, bọn họ cũng vô pháp tiến lòng, bởi vì cho dù là bọn họ sẽ hồng hoang toàn bộ chiếm, chỉ cần thương nghịch nơi đó không có sẽ thiên đạo trấn áp, như vậy bọn họ làm ra hết thảy đều là uổng phí. Liền xem như thiên đạo lại thủ đoạn gì, tại hoàng trước mặt, cũng nhất định là không giải quyết được vấn đề. Bất Tử Minh Vương tử Tôn nói, tựa như là tại cho bọn họ động viên. Mà bốn người từ trước đến nay đều là tin tưởng vững chắc như vậy. Trong lòng cái kia một chút do dự lại là tới từ chuyến này thuận lợi trình độ. Thiên đạo muốn phản kháng một cái mới có thể cho thấy minh tộc cường đại, cùng với công chiếm hồng hoang chất vật. Tứ đại minh vương dẫn theo minh tộc quét sạch lấy hồng hoang mỗi trong khắp ngóc ngách, thiên đạo dấu vết, vô tận hồng hoang sinh linh đã thần phục. Mà vừa lúc này, cực đạo hồng mông hạm phía trước, một đạo trung khí mười phần âm thanh đột nhiên truyền đến tới. Bần đạo chuẩn đề cùng sư minh tiếp dẫn, đến đây bài kiến tịch diệt minh vương, còn xin gặp nhau. Tiếp dẫn chuẩn đề đến, trải qua ngàn khó vạn hiểm, tránh thoát minh hà truy sát, rốt cục đuổi tới năm hằng, đuổi kịp cái này cực đạo hồng mông hạm đến đây quy hàng. Hơn nữa chuẩn đề thanh em bên trong còn có một loại ngạo nghệ cảm giác giống như đây là một kiện vô cùng quang vinh sự tình. Suy cho cùng thân phận không giống A. Hán thấy, chính mình thánh nhân thân phận đương nhiên muốn cùng mặt khác hồng hoang sinh linh có không đồng dạng đãi ngộ. A. Mà tiếp dẫn chuẩn đề đến, cũng là để mặt khác hồng hoang sinh linh một hồi xôn xao. hai người này là muốn đầu hàng. Thánh nhân mặt mũi đặt chỗ nào? Hồng quân cốt khí lại ở đâu? Các người thế nhưng là đại biểu cho thiên đạo A. Hồng hoang chúng sinh đối với cái này hai người hành vi càng thêm kinh th lại xem nhẹ chính mình đồng dạng là cá mẹ một lứa. Cực đạo hồng nông hang bên trong, Tứ đại minh vương yên tĩnh nhìn qua hai người này, nhìn ra được bọn họ vô cùng lan dự thê thảm, rõ ràng là bị đuổi giết qua. Cũng là cảm phiền hai người bọn họ. Ngươi nhận biết bọn họ? Thiên Tà Minh Vương nhìn qua Tịch Diệt Minh Vương không hiểu nói ra, cho dù đối với Hồng Hoang một chút kỹ càng sự tình không có hiểu. Nhưng mà hai người này thể nội, cường thịnh thiên đạo lực lượng lại là không che giấu được, càng là có thiên đạo bản nguyên gửi lại ở trong nguyên thần. Minh tộc tới Hồng Hoang chính là muốn đoạn tuyệt thiên đạo căn cơ, hủy diệt hết thể cùng thiên đạo có quan đông tây nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ bất quá lại không nghĩ rằng còn lọt mất hai con cá lớn, mẫu chút là cái này hai con cá lớn vậy mà chính mình còn chạy tới, cái này có phải hay không gọi là tự chui đầu vào lưới? Vẫn còn không có một chút giật ngộ. Nguyên lai like là hai người này, nhìn qua hai người tịch diệt minh vương cười nhạt một tiếng, hắn chấn thủ tử vong thâm nguyên, Đối với hồng hoang sự tình muốn hiểu một chút, biết sáu đại thánh nhân tồn tại, mà tiếp dẫn chuẩn đề càng là đã từng rơi vào trong tay hắn, vì lẽ đó tịch diệt minh vương ấn tượng tương đối sâu. Nói đến hai cái này đậu bước ra hỏa, vẫn là minh tộc công thần đâu? Diệt Thế Minh Hoàng tọa cần thiết công đức Kim Liên chính là bọn họ cho dâng lên. Hại Hồng Quân kém một chút không có giết bọn họ. Bọn họ cũng bởi vậy dựa vào điểm ấy giao tình, cùng Tịch Diệt Minh Vương tới lôi kéo làm quen. Hồng Hoang sáu đại thánh nhân thứ hai, có một chút ý nghĩ, đối với Hồng Hoang nhưng không có như vậy trung thành. Tịch Diệt Minh Vương tử Tổn nói, nói đến hai người kia, lại không có cái gì đặc thù cảm xúc, đều là cùng Hồng Hoang sinh linh đồng dạng vô sự, chỉ bất quá bọn họ làm càng thêm triệt để một chút. Sắt Thư có ý tưởng, thế nhưng là không có thông minh như vậy. Nhìn một chút bọn họ đi, Thôn Tiên Minh Vương tử Tổn nói, trong lòng hắn, hai người này vận mệnh đã chú định, bất quá là hai cái có chút khôn vật người, lại không có nhìn thấu đại cục. Tâm tính không tệ, làm ra lựa chọn cũng đủ kiên định, nhưng lại không phải chính xác nhất. Nhìn cái này thiên đạo tự mình tuyển ra tới thế nhân, thay thế hắn quản lý hồng hoang tồn tại, vậy mà vì mạng sống đi nương nhờ chúng ta minh tộc. Thiên đạo có thể hay không bị tức hộc máu a? Thiên tà Minh Vương quỷ dị nở nụ cười, hắn rất muốn cho thiên đạo trông thấy màn này, tốt nhất để hai người này mắng một cái thiên đạo thật đầu. Hắc. Nhàm chán sự tình, bất quá là hai cái sâu kiến, ngươi suy nghĩ nhiều. Tịch Diệt Minh Vương từ tự nói: "Mong muốn dùng hai người này chọc tức Thiên đạo, vì thương nghịch tranh thủ ưu thế, cái kia thật là suy nghĩ nhiều." Thánh nhân xem Hồng Hoang chúng sinh làm kiến hôi, thế nhưng là ở trong mắt Thiên đạo, thánh nhân sao lại không phải sâu kiến đâu? Càng là loại kia tùy thời có thể lấy hủy diệt tồn tại, Thiên đạo cảm xúc cũng sẽ không vì dạng này mãng xà mà ba động. Hồng Nông hạm bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn qua phía trên ngồi tại U Minh Vương tọa bên trên tứ đại minh vương, trong ánh mắt lóe lên thật sâu kinh hãi. Bọn họ vậy mà không hiểu thấu đi tới cái này Hồng Nông hạm bên trong, âm thầm chấn kinh tại tứ đại minh vương thủ đạo liền càng thêm không dám kinh thường, vội vàng bày kiến nói: "Bần đạo tiếp dẫn, bần đạo chuẩn đề, gặp qua bốn vị minh vương đại nhân." Chương 503, đem chính mình chơi đi vào. Trong giọng nói mang theo coi thường: "Các ngươi tới đây làm cái gì?" Thôn Thiên Minh Vương ngồi tại Vũ Minh Vương toạn. Bất Tử Minh Vương ba người ngồi ở bên cạnh, đều là mặt không biểu tình nhìn chăm chú hai người này, Cường Đại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trùng kỳ uy thế một cách tự nhiên tản mắt ra. Áp bách lấy tiếp dẫn chuẩn đề, trong lòng không được sợ hãi, suy cho cùng vừa rồi Thôn Thiên Minh Vương thủ đoạn đối với bọn họ tới nói, có chút rở người không hiểu thấu liền đem bọn họ lộng vào cái này hồng nông hạm bên trong bọn họ dù sao cũng là cái thánh nhân a có cái này quan hệ trong lòng hai người biến có chút lo lắng bất an những thứ này minh vương thủ đoạn quả nhiên thâm bất khả chắc chính mình cái này thánh nhân lực lượng đều là không đáng chú ý chẳng thể trách hồng quân đều vẫn lạc tại trong tay bọn họ vì lẽ đó chuẩn đề túi đầu có chút cười ngượng ngùng nói ra khởi bẩm minh vương đại nhân sư minh đệ ta hai người chính là tới nương nhờ vào minh đầu bọn họ mặc dù tại thôn thiên bốn người trước mặt không có cái gì sức mạnh nhưng mà dù sao cũng là thánh nhân a hồng hoang cường giả bên trong đỉnh cấp tồn tại ý nghĩa tự nhiên không giống. Nghĩ thầm những thứ này, Minh Tộc cũng là cần giúp mình bọn họ tới ổn định Hồng Hoang đi. Nương nhờ vào ta Minh Tộc. Thiên Tà Minh Vương cười nhạt một cái nói, toa nhớ kỹ, hai người các ngươi tựa như là Thiên Đạo Thánh Nhân đi. Ta Minh Tộc địch nhân mới đúng a. Như thế nào liền các ngươi đều muốn phản bội Thiên Đạo? Nghe Thiên Tà Minh Vương lời nói, tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt cũng là không khỏi có chút không nhịn được. Chuyện này làm thật có chút không chính công a. Bọn họ là dựa vào lấy Thiên Đạo Hồng Mông Tử Ký mới trở thành Thánh Nhân, cũng là dựa vào Thiên Đạo lực lượng mới có thể ở trong Hồng Hoang cô dã hội y. Không có thiên đạo bọn họ chẳng là cái thá gì. Phản bội thiên đạo thật có chút không thể nào nói nổi, nhưng mà người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Hồng Hoang đã thành dạng này, thiên đạo đều muốn xong đời, bọn họ không cảm thấy mình làm như vậy có vấn đề gì. À, cái này, chúng ta trước đó cũng là chịu đến thiên đạo lừa gạt, mới không được đã như thế. Hơn nữa thiên đạo thống trị Hồng Hoang nhưng trong năm này, Hồng Hoang lại là không ngừng suy sụp, chiến loạn không ngừng, để Hồng Hoang gần như hủy diệt. Thiên đạo đối với Hồng Hoang mà nói, thật là có tội. Cũng may hiện tại thiên đạo muốn không được, Hồng Hoang đổi một cái chủ nhân. Tin tưởng tại vĩ đại minh tộc dẫn dắt dưới, Hồng Hoang biết càng ngày càng tốt. Chuẩn Đề không biết nhục nói ra, lệ đếm thiên đạo tội ác, nói thẳng đây là đối với Hồng Hoang trở ngại, đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, minh tộc chính là tới giải cứu Hồng Hoang sinh linh. Cái này khiến Thiên Tà Minh Vương trên khóe miệng treo lên một đạo nụ cười quỷ dị, thật đúng là để hắn nói đúng, hai người này vậy mà thật mắng lên thiên đạo. Long ngươi a, khó khăn nhất năm lấy, hơn nữa Vĩnh Viễn cũng không chiếm được thỏa mãn. Như vậy ta minh tộc nhận lấy các ngươi, các ngươi lại có thể cho ta minh tộc mang đến gì đâu? Thiên Tà Minh Vương nhàn nhạt hỏi kỳ thực hai người này vận mệnh trong lòng hắn đã sớm chú định, chỉ bất quá nhìn xem bọn họ còn có hay không cái gì còn sót lại giá trị, tỷ như có thể mang đến cho thiên đạo tổn thương gì giống như hiện tại thiên đạo mặc dù dần dần rơi vào hạ phòng, nhưng mà phản kháng vẫn như cũ mãnh liệt như vậy, như muốn phong ấn cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên Tam Minh Vương lời nói để chuẩn đề kinh ngạc, bọn họ giá trị không phải liền là bọn họ thánh nhân thân phận sao? Có cái thân phận này, minh tộc thống trị hùng hăng sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Bất quá nhìn mấy vị này tựa hồ đối với thánh nhân căn bản chẳng thèm ngó tới. Minh tộc thống trị hồng hoang dựa vào là lực lượng cường đại, đánh vỡ một ít quy tắc cũng không phải cần cái này cái gọi là chính thống thân phận. Hai người ý nghĩ cấp tốc chuyển động, đột nhiên chuẩn đề ánh mắt sáng lên, khoe miệng ở giữa thoáng qua một kia âm trầm nụ cười. Khởi bẩm vị này Minh Vương đại nhân, hồi đó Thiên Đạo Thiết lập người ban thưởng Hồng Mông từ khí, tổng cộng có 6 người thành thánh, ở trong đó trừ sư huynh đệ chúng ta hai người, Tam Thanh bây giờ đã chết. Thừa cái tiếp theo tên người vì nữ hoa hiện tại đang trốn trong biển máu, ý đồ phản kháng Minh tộc thống trị. Còn có một cái Minh Hà, chính là khác loại thành thánh giả, thực lực cường đại. Hai người bọn họ có thể đối minh tộc có nhiều bất kính, chúng ta nguyện ý dẫn dắt minh tộc đại quân sẽ bọn họ bắt đến, còn hồng hoang một cái triệt để an bình." Chuẩn đề rong rạc nói ra, phản phất là vì trợ giúp minh tộc triệt để thống trị hồng hoang, thế nhưng lại thật là đang vì mình suy nghĩ. Nghĩ đến lợi dụng minh tộc lực lượng đi trả thù minh hạ, phía trước sẽ bọn họ truy sát như vậy lăng dự, kém một chút bị xử lý, hai người đều không phải là lòng dạ rộng lớn người, đều là nhớ kỹ đâu. Lúc này không đi báo thủ, còn chờ cái gì thời điểm a? Minh tộc mấy cái này minh vương lực lượng đều là được chứng kiến, liên hồng quân đều để cho chết. Ngươi Minh Hà tại nhíu bức, còn muốn đối phó Minh tộc. Chuẩn Đề trong lòng âm trầm nghĩ đến, không gọi vì chính mình kế hoạch tự hỷ, hắn tin tưởng Minh tộc vì thống trị Hồng Hoang, nhất định sẽ không bỏ qua Minh Hà cùng nữ oa hai người này hùng hoàng cường giả tại chính mình khống chế bên ngoài. Mà nghe Chuẩn Đề lời nói, tứ đại minh vương hai mặt nhìn nhau, tin tức này giống như không có giá trị gì a. Minh Hà là ai a? Bọn họ tự nhiên biết. Không phải liền là Thương nịch một đạo ý chí hóa thân sao? Cũng là Thương nịch trước kia lưu ở cái thế giới này hậu triều, cho Hồng Hoang thiên đạo quẻ dối. Hồng Hoang nhiều năm như vậy hỗn loạn, cũng là không thể rời bỏ Minh Hà quái, bằng không Hồng Hoang Đại Kiếp sẽ không tạo thành nghiêm trọng như vậy hủy hoại. Còn có cái kia nữ hoa thân phận, bọn họ tự nhiên cũng không tiện bình luận, vẫn là lưu cho Minh Tộc Hoàng Hậu Vọng Thư đi đau đầu đi. Mà Minh Tộc công phá Hồng Hoang về sau, Minh Hà không có vạch trần thân phận, tới cùng Minh Tộc Đại Quân sẽ cùng, thôn Thiên Minh Vương bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình. Vì lẽ đó chính là vô ý thức xem nhẹ, coi như không nhìn thấy. Mà bây giờ hai người này vậy mà để Minh Tộc Đại Quân đi đuổi bắt bọn họ, ngươi đây là tại đuổi chúng ta sao? Bất tử Minh Vương nớ ngẩn đồng dạng liếc mắt một cái hai người kia, thôn thiên Minh Vương tỏa nhưng là trực tiếp tiêu thất, lưu cho bọn họ đi xử lý đi. Nhìn xem liền đến khí. Tịch Diệt Minh Vương cũng là bất đắc dĩ, đây rõ ràng chính là không biết rõ tình thế, cho là mình cỡ nào thông minh, đem những người khác coi như đồng lốc. Chỉ có Thiên Tả Minh Vương giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người bọn họ, từ Tốn nói, không đi nhầm danh trạng, đã như vậy, vi biểu bày ra các ngươi đối với minh tộc trung thành, vương liền phái các ngươi tự mình đi sẽ hai người kia đội bắt trở về. Thành công, chính là ta minh hoa người. Thất bại Nghe Thiên tà Minh Vương lời nói, Chuẩn Đề tiếp dẫn mắt trợn tròn, đây là gì tiết tấu a? Chúng ta vừa mới từ Minh Hà trong tay trốn ra được. A, tại sao lại để chúng ta trở về a? Chúng ta là muốn Minh tộc đại quân đi sẽ Minh Hà xử lý, cho mình báo thủ, không phải muốn chính mình đi chịu chết. A, Chuẩn Đề tiếp dẫn biểu lộ có chút mơ hồ so, cái này tựa như là sẽ chính mình cho chơi đi vào a. Chương 504, Dương Mi lần nữa quấy dậy. Nam Hoang bên trong, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề mê mẩn so tạm thời không nói, bọn họ tự nhận là là người thông minh, sẽ người khác cũng làm thành đồng độc. Nghĩ đến lợi dụng Minh tộc sẽ Minh Hà cho xử lý, vì chính mình báo thủ, thế nhưng là bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới Minh Hà cùng Minh tộc quan hệ. Hung chi chỉ bằng mượn thân thể bọn họ bên trong cái kia hồng mông tử khí, vận mệnh bọn họ cũng đã chú định. Bọn họ không có cho Tứ Đại Vương trông thấy chính mình giá trị, như vậy kết quả đương nhiên sẽ không cỡ nào tốt. Minh tộc hiện tại muốn làm chính là suy yếu Thiên Đạo lực lượng, đem hắn phong ấn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tới rất kịp thời a. Mà hôn độn bên trong, bởi vì hồng hoang sụp xuống, Thiên Đạo pháp tác lực lượng rất nhanh bị thanh trừ ra ngoài, vì lẽ đó Thiên Đạo lực lượng tiêu hao rất là cấp tốc. Cực lớn diệt thế đại ma vắt ngang trong hư không, nhẹ nhàng chuyển động phía dưới, vô tận hỗn độn khí quần cuộn mà đến, chuyển biến làm cường đại hủy diệt khí, ầm vang công hướng thiên đạo. Cái này cũng liền khiến cho trong hỗn độn hỗn độn khí đã đạt tới một cái vô cùng mỏng manh trình độ, trong hỗn độn vô số thế giới, cũng là rơi vào đê mê. Mà đây cũng chỉ là thương lịch cùng thiên đạo đại chiến chỗ sinh ra một cái tác dụng phụ mà thôi, chân chính ảnh hưởng lại là quay chung quanh tại hồng hoang xung quanh. Bên ngoài hồng hoang mấy cái thế giới đã hoàn toàn bị hủy diệt, nơi đó là minh tộc chiến tranh bến tàu, hoàn toàn vì chiếm lĩnh hồng hoang mà tồn tại. Bây giờ chiến hạng tất cả Hồng Hoang sắp đặt vào Minh Tộc thống trị bên trong, những thế giới kia cũng là đánh mất tồn tại ý nghĩa, không có giá trị, vỡ nát đối với Thương Lịch cũng là không chút nào đáng tiếc. Mà ảnh hưởng lớn nhất còn phải thuộc Hồng Hoang bên trong, Thiên Đạo lực lượng tiêu thất, không có Thiên Đạo pháp tắc bảo hộ, hỗn độn khí cùng hủy diệt khí quần cuộn mà tới, hủy diệt hơn phân nửa Hồng Hoang, sinh linh vô số chết thảm, ngay cả Minh Tộc đều không dám rời đi chiến hạm, sợ bị Thương Lịch cùng Thiên Đạo đại chiến dư ba đánh chúng, vậy liền ngay cả cận cũng không còn. Đây là cuối cùng đại chiến, Hồng Hoang hết thảy ánh mắt đều là tập trung tại hỗn độn bên trong, nếu như Thương Lịch thắng lợi. Minh tộc sẽ triệt để thống trị Hư Hoang. Trái lại, minh tộc làm ra cùng một chỗ đều sẽ hóa thành hư vô, đây là liên quan đến lấy Hồng Hoang cùng minh tộc vận mệnh đại chiến. Bây giờ thương lịch cho dù là dần dần chiếm thượng phong, nhưng là ta không có chút nào dám bớt lòng, bởi vì thiên đạo đối mặt tuyệt vọng vận mệnh, buộc phát ra lực lượng càng thêm hung hãn. T. Cực lớn tiếng kêu rẽ không ngừng tại hỗn độn truyền vang, loại kêu vô hình sóng âm lực lượng đủ để vỡ nát vô tận tinh thần. Hỗn độn thậm chí đã chật vật muốn mạnh, nhưng mà thiên đạo phản kháng càng thêm kịch liệt, khổng lồ thiên đạo pháp tắc trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ. Bên ngoài hồng hoang phảng phất thoáng qua từng đạo lưỡi dao, cắt vỡ hư không tinh thần, đại đạo vận luật tràn ngập ở đây, ngưng tụ vô thượng uy thế phóng tới Thương Lịch. Tuyệt đối thiên đạo cảnh lực lượng, vẹn vẹn đạo này công kích, nếu như không có diện thế đại ma tồn tại, Thương Lịch cũng chỉ có thể tránh né. Nhưng mà lúc này, vô luận là thiên đạo như thế nào cường thế, nhưng cũng là hắn cuối cùng dãy rựa, không có hồng hoang thiên đạo căn bản trèo chống không bao lâu. Thương Lịch muốn làm nhân tiện là đem hắn không gian sinh tồn từng bước một giáp xúc đến nhỏ nhất, thẳng đến nó bị trấn áp mới thôi. Liên đối mặt như vậy lấy thiên đạo lực lượng dãy rựa, diện thế đại ma tản ra uy thế ngập trời. Một đạo cực lớn lực lượng hủy diệt tầm vang đánh về phía Thiên Đạo. Hỗn độn đã sớm biến thành hư vô, lại lần nữa bị Ma Đại hủy diệt khí bao khỏa, diệt thế đại ma nhẹ nhàng chuyển động, dẫn đi lại vô tận diệt thế chi uy quần quần mà tới. Tại diệt thế đại ma phản kích chung, Thiên Đạo tiếng chuông càng thêm thê thảm, càng là ẩn chứa vô tận phẫn nộ, tuyệt vọng tử vong cảm xúc tại cái này một phương thiên địa lan tràn. Thế sự biến đổi thất thường a. Nhìn qua có chút thê thảm Thiên Đạo, Thương Lịch không hiểu nói ra, đây chính là kẻ thất bại đại giới. Nhớ ngày đó Thương Lịch chính mình càng là kém một chút hưởng thụ nên loại đại ngộ, chính là hồi đó Thiên Đạo vừa mới xuất thế. Minh Tộc bị ép rời khỏi Hồng Hoang Thời Điểm. Lúc kia Thương Lịch bất quá là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh giới, mà Thiên Đạo đâu, đã là hàng thật giá thật Thiên Đạo Cảnh. Liên xem như có Diệt Thế Đại Ma trợ giúp, nếu như Thiên Đạo quyết tâm muốn xử lý chính mình, Thương Lịch sẽ không cho là chính mình hạ tràng biết tốt hơn chỗ nào. Đáng tiếc thế sự vô thường, hồi đó Thiên Đạo bởi vì vừa mới xuất thế, chính mình tình huống vẫn chưa ổn định, nghĩ đến trước thích đứng một đoạn thời gian, vương trác Hồng Hoang lại là mặt khác. Còn mặt kia cũng là xem thường Thương Lịch, không cho rằng Thương Lịch có cái gì lật trời năng lực, vì lẽ đó cũng liền mơ hồ đi qua. Đáng tiếc tình huống bây giờ hoàn toàn trái lại, thiên đạo cảnh giới là vững chắc, đáng tiếc không có quá tiến nhanh bước, ít nhất là so già kém thương địch. Cho nên mới rơi vào bây giờ bị thương địch chấn áp tình trạng, cũng chính là nói rõ, đối đãi địch nhân muốn muốn lệ, không thể lưu lại hậu hoạn, càng không thể bởi vì chính mình cường đại mà sinh ra gì kiêu ngạo trong lòng. Có chút có chứa nhân vật chính quang hoàn gia hỏa, chính là chuyên môn làm đổi tiền luyện tập. Thương địch thúc dục diệt thế lại ma, lực lượng cuồn cuộn dao động, lăng lệ ánh mắt chấn nhiếp hết thảy. Hỗn độ uy áp lan tràn, có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo lực lượng càng ngày càng yếu. Tiếng gào thét đi càng thêm bén nhọn không biết ngươi còn có hay không cái gì hậu chiêu, nhưng mà lại không sử dụng lời nói, vậy liền không có cơ hội." Thương Lịch Phảng phất là nhẹ giọng nỉ nó nói. Thiên đạo biết đơn giản như vậy lạc đến nước này, để Thương Lịch luôn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác, làm thống trị hồng hoang vô số năm thiên đạo, chẳng lẽ liền không có một chút hậu chiêu. Chuyện này chính là quá mức thuận lợi, cho dù là phía trước Thương Lịch đã làm vạn phần chuẩn bị, sẽ tất cả mọi chuyện đều ngờ tới. Nhưng mà chiến tranh thay đổi trong mấy mắt, nhiều khi vạn phần chu toàn kế hoạch, thường thường sẽ chỉ biến thành nghĩ vi vông. Nhất là đối mặt thiên đạo mạnh mẽ như vậy đối thủ thời điểm, Quá mức thuận lợi ngược lại không là một chuyện tốt. Thương lịch đang đợi thiên đạo hậu chiêu, thậm chí là chính mình muốn đem hắn bước đi ra. Thế nhưng là ngay tại thiên đạo khí tức càng ngày càng yếu, phảng phất liền muốn tịch diệt thời điểm. Thương lịch ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hỗn độn, trong ánh mắt quang mang lấp lóe không yên, thầm nghĩ trong lòng, thế nào lại là hắn? Hơn nữa còn là tại cái này thiên đạo muốn buộc phát ra chính mình hậu chiêu thời khắc mấu chốt, người này xuất hiện, cái này không thể không khiến thương lịch suy nghĩ nhiều một chút. Nói thật thương lịch căn bản không hy vọng hắn xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ lại đánh gãy hắn kế hoạch, lần này là dạng này. Lần trước cũng là như thế, làm cho Hồng Quân sống sót. Thế nhưng là Thương Lịch nhưng lại không thể không cố kỵ hắn tồn tại. Hắn lực lượng không yếu, tại trong hỗn độn tung hoành nhiều năm như vậy, cũng là một chuyện. Dương Mi Đạo hưu, tất nhiên đến, còn xin xuất hiện gặp nhau đi. Thương Lịch nhàn nhạt tâm thanh truyền vang tại hỗn độn, lúc này vẫn là để tên kia hiện ra thân thể cho thỏa đáng. Dù sao cũng so tránh trong bóng tối cường. Trong nháy mắt này hư không phảng phất đứng im, lại không có sinh ra một điểm ba động, một đạo xám thân ảnh màu trắng lại không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong hỗn độn. Diệt Nguyên Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Chương 505, Cao thủ a. Tại cái này thương lịch cùng thiên đạo đại chiến thời khắc mấu chốt, Dương Mi đột nhiên xuất hiện, đứng trong hư không, cười nhẹ rất là hào hiệp nhìn qua thương lịch. Bộ kia tự nhiên quen biểu lộ thật đúng là không có một chút lúng túng giận nộ, nhẹ giọng cùng thương lịch chào hỏi. Y dị phục mặc cũng là không tu giới hạn, hình tượng có chút còn sập, thế nhưng là thậm chí có nhiều chỗ đều phá mất, thế nhưng là Dương Mi không có chút nào để ý. Có thể thấy được hắn tính cách là cỡ nào đặc lập độc hành, giống như là cổ đại những cái kiêu ngạo gia sinh tử, nhìn thấu tương lai, quy ẩn sơn lâm ẩn sĩ. Mà Dương Mi so với đã từng hoàng quân nhưng lại là không hiện như vậy rối trá, nhưng mà muốn thật là sẽ Dương Mi coi như Hồng Vân như thế lao tốt, đây chính là mười phần sai. Dương Mi thế nhưng là có Không Gian Thần Ma ký ức. Hỗn Độn Thần Ma thời đại Hỗn Độn, thế nhưng là so Hồng Hoang Tàn Khốc quá nhiều, Không Gian Thần Ma nếu là một cái lao năm bắt thất người tốt, sớm đã bị mặt khác thần ma xử lý, nơi nào có thể chống đến bản cổ khai thiên. Vì lẽ đó thương lịch tình nguyện tin tưởng, Dương Mi cái này ngụy trang bề ngoài dưới, có một khóa không an phận tâm. Đừng tưởng rằng chính mình cùng Dương Mi đều là cùng xuất phát từ Hỗn Độn Thần Ma một mạch, liền sẽ hai bên cùng ủng hộ, vì Hỗn Độn lợi ích. Giữa bọn hắn mới là lẫn nhau lớn nhất người cạnh tranh. Mà Dương Mi lại là tại cái này cùng Thiên Đạo đại chiến thời khắc mấu chốt xuất hiện, vì lẽ đó Thương Lịch không có chút nào dám coi thường. "Đúng vậy a. Dương Mi đạo hữu, đã lâu không gặp. Luôn luôn khỏe không a?" Thương Lịch đồng dạng là nhiệt tình nói ra, biểu lộ giống như là hơn 2 năm không thấy hào Hữu. Trên thực tế trong lòng của hắn đối với Dương Mi thế nhưng là buồn nôn không được, phải biết một hồi sẽ qua, hắn liền có thể buộc Thiên Đạo sử xuất ẩn tàng hậu chiêu. Tiếp đó chính mình cũng không cần như vậy nơm nớp lo sợ lo lắng Thiên Đạo tái xuất gì yêu tiêu thân, chuyên tâm trấn áp là được thế nhưng là Dương Mi xuất hiện đánh gãy Thương Lịch kế hoạch Thương Lịch có thể cảm nhận được Dương Mi bây giờ cảnh giới Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên Mãn mặc dù còn không có chạm đến Thiên Đạo cảnh Biên Giới có thể là ta là gần với Thương Lịch tồn tại mà thôi nếu như lúc này sẽ Dương Mi bước đến Thiên Đạo bên kia như vậy Thương Lịch hành động xem như thất bại vì lẽ đó Dương Mi thật là sẽ Thương Lịch cho buồn nôn không được còn nhớ rõ hồi đó cũng là dạng này ngay tại Thương Lịch sắp chém giết Hồng Quân thời điểm gia hỏa này xuất hiện để Hồng Quân có sống sót cơ hội mà bây giờ lại là dạng này Thương Lịch trước đó thật đúng là không có phát giác cái này Dương Mi lại còn có cất côn tiềm trước, đệ xuống trong lòng mình phiền muộn, cùng Thiên Đạo tạm thời dừng tay, Thương Lịch ôn tồn cùng Dương Mi đánh Thái cực, mà Thiên Đạo đồng dạng là cần khoảng thời gian này giảm sóc, khôi phục một chút phía trước Đại Chiến mang đến tiêu hao. Dương Mi đạo hữu, không biết tới Hồng Hoang có gì chỉ giáo a, những năm này ngươi thế nhưng là vẫn chưa có tới Hồng Hoang a, tại trong Hỗn Độn chỉ mời, biết bao không bị giằng buộc a. Nói đến, tòa cũng là vô cùng hâm mộ đạo hữu, có thể tự do tại Hỗn Độn du lịch, toa lại không được, việc vật phong phú. a, Thương Lịch lão bằng hữu đồng dạng cùng Dương Mi cho chuyện đạo khi thực chính là ám chỉ ngươi Dương Mi không tại hỗn độn hảo hảo ở lại, tới Hồng Hoang làm gì a? Lúc nào tới không tốt, hết lần này tới lần khác cái này chính mình cùng Thiên Đạo đại chiến thời khắc mấu chốt, ngươi đến cắm một gậy, mong muốn gây phiền toái cho ta, cứ việc nói thẳng. Bần đạo chính là tại trong hỗn độn bị đạo hưu cùng cái này Thiên Đạo đại chiến đột nhiên bừng tỉnh, hồi tưởng nhiều năm không thấy đạo hưu, rất là tưởng niệm, liền đến. Không có chơi ý tứ. Dương Mi hảo sảng nói ra. Cũng có thể cảm nhận được thương lịch đối với hắn không chào đón, thế nhưng là Dương Mi ra mặt cũng không phải bình thường hậu, hơn nữa còn đang suy nghĩ Cái này Thương Lịch lấy được Hồng Hoang về sau sẽ đối với chính mình lợi ích sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng? Nếu như biết tổn hại chính mình lợi ích, hoặc có thể làm cho mình nhiều một phần lợi ích, Dương Mi không ngại hố Thương Lịch một cái. Hơn nữa những trong năm này, hắn tại trong hỗn độn thế nhưng là gặp đủ minh tộc quý thế, cái kia cường đại đại quân, có thể nói là quét ngang hỗn độn không người có thể địch. Hắn thậm chí hoài nghi, chỉ cần minh tộc có thể trông thấy thế giới, cũng đã bị minh tộc chính phục, còn lại những hỗn độn đó biên giới thế giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giống như có người nói, minh tộc cần không phải cưỡng vực, mà là một tấm bản đồ. Địa đồ lớn bao nhiêu, minh tộc cường vực chính là bao lớn. Đã biết tồn tại bất luận cái gì thế giới, đều chính là minh tộc cường vực. Mặc dù hỗn độn vô biên, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu thế giới, thế nhưng là tùy ý minh tộc dạng này trưởng thành, kiểu gì cũng sẽ uy hiếp được chính mình lợi ích. Vì lẽ đó lúc này Dương Mi cũng là hữu tâm muốn ép một chút minh tộc, hắn không quan tâm hằng hoàng, thế nhưng là hỗn độn mới là hỗn độn thần mà căn bản. Không thể tùy ý minh tộc dạng này không ngừng nghỉ vượt trương. Âu, oh, tất nhiên đạo hữu đến, như vậy tòa vừa vặn có một chuyện muốn phiền phức đạo hữu. Thương Lịch biểu lộ chân thành tha thiết nói ra, giống như thật nếu để cho Dương Mi hỗ trợ. Nghe thấy Thương Lịch lời nói, Dương Mi rõ ràng kinh ngạc, không nghĩ tới Thương Lịch vậy mà như thế không khách khí, ra mặt cũng là đủ dài à? Nhưng mà lúc này hai người vẫn là vừa mới gặp mặt lão Bằng Hưu đâu? Dương Mi tự nhiên không tốt chối từ, xem trước một chút là chuyện gì? Thương Lịch đạo Hưu cứ việc phân phó, chúng ta cũng coi như là đồng xuất một mạch, Dương Mi tự nhiên không thể chối từ. Dương Mi đại nghĩa lăng nhiên nói ra, biểu lộ rất là tự nhiên không có bắt bẻ. lời nói dối nói một lần, chính mình cũng quả thật, người khác tự nhiên nhìn không ra, cái tia tốt. Thương Lịch cảm kích cười nói, đem ánh mắt đặt ở Thiên Đạo phương hướng, nơi đó thế nhưng là cảm nhận được Thiên Đạo đang liều mạng hấp thu lực lượng. Thương Lịch trong lòng khó chịu, tiếp tục như vậy xuống, muốn chấn áp Thiên Đạo lại được tốn nhiều sức lực, đáng giận Dương Mi, không thể tiện nghi ngươi. Tình huống bây giờ Đạo Hưu cũng là trông thấy, tòa đang tại xuất lĩnh Ta Minh tộc các huynh đệ tiến đánh cái này Hồng hoang, tiêu diệt Hồng hoang Thiên Đạo. Vì là gì? Còn không phải cho chúng ta trước kia ba ngàn hốn đốn thần ma, bản cổ vì mở cái này Hồng Hoàng, tổn hại chính mình hốn nuôn cuồng thần ma thân phận sẽ tất cả mọi người chém giết, làm chứng để đại đạo vì tư lợi, làm bậy thần ma. Bản cổ chết, nhưng mà cái này hồng hoang nhưng lưu lại tới. Toa không thể chịu đựng được cái này hồng hoang như vậy tiêu diêu. Toa muốn để hồng hoang cho ta 3000 hỗn độn thần ma chôn cùng, cũng coi như là vì bọn ta ra một hơi, thay vào đó thiên đạo lực lượng quá mức cường đại, toa một người rất là chật vật. Vì lẽ đó nghĩ thỉnh đạo hữu đồng loạt ra tay, hai người chúng ta liên thủ, thiên đạo căn bản không sợ. Thương Lịch tình cảm giật rào kể rõ chính mình chinh chiến hồng hoang nguyên nhân. Cang La mời Dương Mi cùng một chỗ động thủ. Quả thực là nói Dương Mi có loại trận mắt hốc mồm cảm giác. Chính mình nếu là không động thủ còn có lỗi với trước kia ngàn Hỗn Độn Thần Ma. Hỗn Chi, ngươi thương nghịch tiến đánh Hồng Hoang mục đích ai không rõ ràng a? Quả thực là mở mắt nói lời bịa là ta. Vì cho Hỗn Độn Thần Ma báo thủ. Dương Mi khẽ miệng co giật, nhìn qua Thương Lịch ánh mắt có chút không giống. Cao thủ a. Chương 506, lục đục với nhau. Thương Lịch lời nói sẽ Dương Mi nói kinh ngạc kinh ngạc. Hoàn toàn là vì Hỗn Độn Thần Ma đại nghĩa, mời Dương Mi đồng loạt ra tay, tại rơi thiên đạo. Hồng Hoang tồn tại quả thực là đối với Hỗn Độn Thần Ma khinh nhẫn, Hỗn Độn mới là Hỗn Độn Thần Ma chiến trường mặc dù Dương Mi sắt thực là nghĩ như vậy, thế nhưng là không thể nào tiếp thu được Thương Lịch cái này lý luận. Ai cũng biết Thương Lịch Trinh Chiến Hồng Hoang hoàn toàn là vì Hồng Hoang Khí Vận, suy cho cùng làm Hỗn Độn Trung Tâm, Hồng Hoang Khí Vận cũng không phải thổi. Minh Tộc bây giờ đã mạnh như vậy thế, trong Hỗn Độn Phạm là có thể tìm tới thế giới, cơ hồ cũng có Minh Tộc Đại Quân thân ảnh. Minh Tộc Đại Quân một đời vì chiến, không phải tại Trinh Chiến, chính là tại đi Trinh Chiến trên đường. Trong Hỗn Độn Thế Giới không phải đã bị Minh Tộc chiếm lĩnh, chính là sắp bị Minh Tộc chiếm lĩnh. Không có cái thứ hai kết quả. Minh Tộc cường thế cùng bá đạo hiển lộ không bỏ sót. Loại kia trần trụi xâm lược tính không che giấu chút nào, toàn bộ hỗn độn một ngày bị Minh Tộc đinh xem lên, sẽ rốt cuộc khó mà bảo trì hắn độc lập hoàn chỉnh tính. Minh Tộc cường thế cũng là để Dương Mi sinh ra lòng kiên kỵ một cái trọng yếu nguyên nhân, hắn không hy vọng hỗn độn hoàn toàn bị Minh Tộc chiếm lĩnh. Nếu thật là nói như vậy, hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn thần phục Minh Tộc? Vì lẽ đó liền muốn từ dễ bên trên giải quyết vấn đề. Cái này Hồng Hoang tốt nhất đừng để Minh Tộc công chiếm. Aa, Đạo Hưu nói dỗn. Bang vào Đạo Hưu lực lượng, giải quyết cái này Thiên Đạo còn không phải dễ như trở bàn tay. Nơi nào còn cần bần đạo xuất lực à? Dương Mi tại cười hai tiếng nói ra. Trong lòng cũng là phiền muộn, thương cũng là không biết xấu hổ lại còn mong muốn chính mình giúp hắn xử lý thiên đạo, đây là đem mình làm đồ ngốc sao? Vĩnh Viễn không muốn đánh giá cao Hỗn Độn Thần Ma ở giữa hữu nghị, càng không nên đánh giá thấp bọn họ cái nhìn đại cục. Trong thấy Dương Mi ra hỏa này đang cùng mình đánh thái cực, thương Lịch trong lòng thầm mắng một tiếng, liền biết cái này lao tử cũng không phải cái bất lo đồ chơi. Không có một cái tốt. Xem ra cũng là sinh ra chính mình tâm tư, không còn là trước kia như thế vô dục vô cầu. Toa cũng sẽ không nói dỡn cái này thiên đạo thế nhưng là lợi hại rất vì ta hôn độn thần ma vinh quang còn xin đạo hữu đồng loạt ra tay sẽ cái này bởi vì bản cổ mà sinh hồng hoang thiên đạo hủy diệt vì ta người vô tội chết thảm hôn độn thần ma báo thù thương lịch tiếp tục truy vấn đạo chính là muốn cầm hôn độn thần ma vinh quang tới bức bách dương mi cho dù là sẽ không xuất hiện gì thật hiệu quả cũng muốn để hắn khó xử cho mình ra một hơi đi lao gia này mỗi một lần đều là tại thời khắc mấu chốt tới hỏng chính mình chuyện tốt mà giờ khắc này dương mi mặc dù biểu lộ có chút lung túng suy cho cùng hôn đốn thần ma vinh quang một mực là hắn vì đó tự hào lần này chính mình lại nhất định phải thờ ơ Hồng Hoang Thiên Đạo thật đúng là không thể chết, chí ít cũng không thể lúc này chết, chết tại Thương Lịch trong tay. Thế nhưng là Đạo Hưu, ta hôn độn thần ma hủy diệt Căn Nguyên, chính là bản cổ vì lợi ích một người, tổn hại ta hôn độn thần ma lợi ích, đáng giận chính là bản cổ. cùng cái này Hồng Hoang thế nhưng là không có liên quan quá nhiều. Bần đạo nhìn cái này Hồng Hoang sinh linh đáng thương, Hồng Hoang Thiên Đạo lại gần như tàn phế, bọn họ không cần thiết tiếp nhận bản cổ tạo thành sai lầm. Lấy Bần đạo đến xem, bằng không chuyện này cứ như thế trôi qua tốt. Đại gia Dĩ Hỏa Vi quý đi. Dương Mi lúng túng và không mất đạo lý nói ra, đứng tại chính nghĩa góc độ. Vì Hồng Hoang sinh linh cân nhắc, Thương Lịch trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Dương Mi lúc này xem như chân tướng với bảy, nói cái gì vì Hồng Hoang đại nghĩa, trên thực tế căn bản chính là không muốn để cho chính mình cầm xuống Hồng Hoang. Chỉ bất quá đại gia còn còn nể mặt nhau mà thôi, đều là mang theo một trương rối trá mặt nạn. Thương Lịch sắc mặt lập tức trở nên lạnh nhạt, đế thiên chi đạo tinh túy thế nhưng là bị hắn biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế.